thương vân cùng cười ha ha thành hổ thì thản nhiên c h ỗ chi không biết mã lao bản cho hắn quán tâu cái gì tư tưởng tiên giới linh vân thiên cung thương vân biết chỗ ở nơi nào hôm sau thương vân liền dẫn mã lao bản cùng tiến về linh vân thiên cung có mã lao bản tại thương vân rốt cục có thể tạm thời tránh thoát như như giỏi trong xương tế đám người mã lao bản cho ra phương pháp giải quyết là một loại tạo hình kỳ dị phi hành khí như dương cánh chi m bay nhan sắc phát xanh lại tốc độ phi hành không nhanh cùng hương cấp đều có chút tranh lệ dựa theo mã lao bản thuyết pháp loại này phi hành khí có thể ngăn cách thông thiên nghi truy tung cái này phi hành khí bất quá khoảng mười triệu dài rộng thương vân bày ra không gian phát tắc phi hành khí nội bộ vô cùng thoải mái rộng rãi thương vân cùng ngồi tại làm thành một vòng hình tròn trên g h ế salon t hưởng thụ phi hành thương vân không khỏi hỏi lão tứ thông tin ê nghi là cái gì mã lao bảng nghiêm túc giải thích nói thông tin ê nghi nhìn qua là một cái màu đen hình cầu lơ lửng tại một cái kim sắt hình tròn cái bậy phía trên chỉ cần đưa vào muốn thẩm tra người tin tức thông tin ê nghi liền có thể có cái phản hồi thần ký như vậy thương vân không tin mã lao bảng nghiêm túc nói tuyệt đối có thể bởi vì đưa vào người động n i ệ m đầu lúc hắn tồn tại cái này bản thể liền cùng hắn muốn thẩm tra cái kêu bản thể sinh ra một chút liên quan cái này liên quan sẽ bị thông thiên nghi phân tích từ đó đảo ngược t r a tìm bị t r a tìm đối tượng tin tức bất quá chỉ có thể thẩm tra một chút thô thiện tin tức t h như bị thẩm tra đối tượng người ở chỗ nào ăn cơm trưa xuyên màu gì đồ lót thương vân chật vật nuốt ngủ nước bọt loại này phát d ồ thiết bị là ai phát minh mã lao bản rất tự nhiên nói là ta thương vân biểu lộ cũng rất tự nhiên a vậy tại sao sẽ tại bắt q u á i môn mã lao bản lắc đầu nói cậu cửa cùng làm thịt cửa cũng có sau đó rất nhiều tiên giới cư dân nhìn thấy một nam tử bị từ một tốc độ thấp phi hành bất minh vật thể bên trên ném xuống rồi mười điểm thảm liệt còn dẫn phát sảng khoái ván lập pháp nghiêm cấm không chung vòng cung linh vân thiên cung bên ngoài đã từng sơn môn vàng son lộng lẫy tiên k h í l ậ lờ bây giờ đúng là một mảnh tường đổ đất khô cằn phía trên vẫn tản ra trận trận hơi khói đã từng tụ linh bạo địa hiện tại đã triệt để hủy diệt thương vân quen thuộc đỉnh đài lầu các hồi phi yên diệt hiện nhiên là một trận thảm liệt đại chiến đem linh vân thiên c u n g triệt để phá hủy hiện trường cũng vô thi thể không biết phải chăng là đã bị s o n g phương giao chiến mang đi l i ệ u hoặc là đã tại đại chiến bên trong tiêu tán thương vân một trận kinh ngạc h á c kiến vi cùng cũng là ngạc nhiên chúng ta tới chập rồi thương vân hai mắt chung quanh nhưng nhìn không ra bất kỳ dấu vết để lại mã lao bản nói nhị ca không cần lo lắng ta c á i này liền đi dò tra trời xanh gật gật đầu mã lao bản cùng thành hổ lách mình không gặp không đến nửa canh giờ mã lao bản cùng thành hổ trở lại phế tích chỗ thương vân b ộ i hỏi thế nào là ai diệt linh vân thiên cung mã lao bản cười có chút ngượng ngủng thành hổ cũng là biểu lộ nghiêm trọng nhị ca có cái tin tức tốt còn có cái tin tức xấu người muốn nghe cái nào trước mã lao bản cùng hách kiến vĩ muốn một cây sương mù dày đặc trước cho mình điểm lên hít vài hơi để khuôn mặt có chút mơ hồ thanh â m có chút p h i ế m i ề thương vân trầm giọng nói trước tiên nói một chút tin tức tốt mã lao bản m è o mắt lại tin tức tốt là linh vân thiên cung cũng không phải là bởi vì chiến mà hủy linh vân thiên cung đệ tử vẫn chưa bị hao tổn thương vân trong lòng an tâm một chút còn tốt k ê u tin tức xấu là cái gì mã lao bản thôn vân thổ vụ trầm giãi nói tin tức xấu là cái này linh vân thiên cung là linh vân thiên cung trưởng môn đạm đài nghe thường tự tay thiêu hủy chính là muốn cho thấy có lỏng linh vân thiên cung từ ngàn đường lui cùng chơi cung tử đấu đến cùng hiện tại đạm đài trưởng môn đã mang linh vân thiên cung toàn bộ đệ tử tiến về cung quảng cái này thương vân làm nghe đạm đài nghe thường tính cách cương liệt vô song chỉ là cái này tam sư nương đối với mình quá mức ôn lưu để thương vân quên đi đạm đài nghe thường chân thực tính cách tự tiêu toàn bộ linh vân thiên cung chỉ để thể hiện rõ c i lòng nhất định cùng thiên cung đối kháng đến cùng sư nương ngươi là v ì sư phụ sao thương vân thấp giọng tự nói h á c h kiến vi cùng ngưỡng thịnh long rất là đậu dung đây là gì cùng cương liệt nữ tử cái này là vì yêu còn là vì tự do mưa gió mưa tới c ù n bạo sắp tới có bao nhiêu người có thể có cái này cùng khí khái thương vân có chút yêu thương nhìn xem mã lao bạn cùng các ngươi nói ta còn có thể khuyên can đạm đài sư nương sao t r ư ờ n g 906, cung quảng c h i tranh năm thương vân đứng tại linh vân t i ê n cung phế tích trước hồi lâu mặc cho mang theo cho t à n hương vị gió thổi qua hách kiến vĩ cùng đứng ở một bên tâm tình so thương vân nhẹ lòng một ít dù sao tiên giới lại loạn đôi cái khác thượng giới ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn mà hách kiến vĩ ngưỡng thị long mã lao bản g cái này ba cái đến từ cựu châu p h à m nhân càng thêm cùng tiên giới không có tình cảm đại bá chúng ta phải chăng muốn đi cùng quảng chỗ đem đạm đ ạ i trưởng môn mang đi thành hồ hỏi thương vân nói vô luận như thế nào ta muốn đi thấy đạm đài sư lương chúng ta bất lực ngăn cản tiên giới trận này hạo kiếp chỉ cầu, có chi. thể kính nhi viết、chi. mã lao bản nói, đem một đạo phù văn giao cho thương vân nhị ca cái này bên trong là vị trí tin tức phù văn tại thương vân trong tay lóe lên liền biến mất thương vân đã sáng tỏ tuất nhị ca ngươi mã lao bản muốn bổ sung vài câu thương vân lòng nóng như lửa đốt bởi vì mã lao bản phủ văn bên trong bao hàm thiên cung đã toàn diện ép tiến vào c u n g quảng phạm vi thế lực ti tước cái gọi là cung quảng cùng trời cung chi tranh đã là l ử a xém lông mày khả năng tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bộc phát khi đó tuyệt đối không thể mang đi đạm đài nghe thường cho nên không cùng mã lao bản nói xong thương vân đã biến mất không thấy gì nữa mã lao bản cùng không có năng lực đổi kịp một vị đại tôn tốc độ tại bọn hắn phát hiện thương vân lúc rời đi thương vân châu đã vượt qua mã lao bản cùng thần thức dò xét phà vi hay kiến vi hít vài hơi sương mù dày đặc đi thôi chúng ta hồi linh bảy kia dặm thật sự là không bất lo lúc nào mới có thể có thời gian th n g ư y n g thị n h long chắp hai tay sau lưng nhìn xem linh vân thiên cung phế tích khả năng chưa từng có thời gian thái bình có người tu chân địa phương liền sẽ không thái bình có phải là chính là tu chân bản thân dẫn phát thiên địa nghiệp lực mất cân bằng một kẻ phạm nhân cho dù là tiếp qua hung bạo tàn nhẫn đê vương lại có thể giết nhiều ít người dẫn phát bao nhiêu nghiệp lực một cái nho nhỏ người tu chân phi thăng thời điểm liền có thể để thiên địa âm dương nhiễu loạn nó ảnh hưởng há là phạm nhân nhưng so h á c h kiến vi nói nhìn như vậy thiên cung có hắn tồn tại đạo lý chúng ta trở về có phải là cũng làm cái duy trì trật tự đội nguyễn thị long khóc nước nợ nói chỉ có thể may mắn chúng ta tới đến thượng giới là đến trời xanh hách kiến vi cùng đồng đều cảm giác có chút hậm hực trầm mặc không nói trở lại linh bảy nơi ở cũng thụ ý linh thất tướng tiên giới tình báo truyền tống cho trời xanh t ổ n g bộ cung quảng tại tiên giới lớn bãi long sơn nơi chân núi lớn bãi long núi núi cao vạn trượng linh khí n ồ n g đậm tại lớn bãi trên ngọn l o n g s ơ n không lơ lửng một tháng sáng chính là cung quảng một vị lao gia chủ sáng tạo trải qua cung quảng vô số thuế nguyệt rèn luyện vầm trăng này đã như cả khối dương chi mỹ ngọc trận bóng ngưng tụ thiên địa linh khí tẩm bổ toàn bộ cung quảng cung quảng tất nhiên là tráng lệ chiếm diện tích cực lớ mà giờ khác này cung quảng gia chủ n ô cường vẫn chưa tại cung quảng bên trong mà là tại lớn bãi phía trên ngọn lòng sơn trên mặt trăng thương vân khoảng cách vầng trăng kia ngàn dặm xa lúc đã cảm nhận được tầng tầng bình chướng chỉ có thể nhìn thấy sáng tỏ mặt trăng không nhìn thấy chi tiết mà thương vân phát hiện có ít ánh mắt nhìn chăm chú chính mình mà tại mặt trăng bên ngoài mông lung có quái vật khổng lồ ẩ nút n kia quái vật khổng lồ cho thương vân cảm giác cũng không phải là vật sống nhưng lại tràn ngập sinh cơ bị tầng tầng t i ê n cơ che lậy để thương vân thấy không rõ kia quái vật khổng lồ chân thực diện mạo không biết là cùng cung quảng là địch hay bạn thương vân tại không chung một l chính là mấy cái tiên phong đạo cốt thư đồng bộ giáng thiếu niên từng cái tư thế hiên ngang nhìn thấy thương vân không tiêu ngạo không tự ti một sách đồng hỏi xin hỏi người đến thế nhưng là thương vân tiên sinh thương vân nói không sai các ngươi là cung quản g đệ tử nói chuyện thư đồng kia nói chính là gia chủ đột nhiên nhìn thấy thương vân tiên sinh bên ngoài đặc mệnh ta cùng trước tới đó tiếp linh vân thiên cung đạm đại trưởng môn cũng đang đợi thương vân lừ một tiếng theo những sách này đồng bay về phía mặt trăng tới gần mặt trăng thời điểm mấy cái thư đồng bộ g á n g thiếu niên không tự chủ hướng về kia cự và tần núp phương hướng có chút liếp xéo thần xác khẩn trương thương vân liền biết cái này cự vật kẻ đến không thiện có thể là thiên cung tiên phong vẫn chưa hỏi thăm đi theo thư đồng nhóm xuyên qua một đạo màu lam nhạt bình t h ư ớ n g nhìn thấy mặt trăng toàn cảnh trên mặt trăng trăn đầy trụ sở tên là trụ sở có núi cao có hồ lớn có đậu phủ có rừng rậm có cao lầu nhiều như rừng những n à y trụ sở rõ ràng bị từng đạo cấm chế chia cắt ra đến mỗi một chỗ trụ sở đồng đều có không gian nếp l ố n không gian bên trong vô hạn mà mỗi một chỗ trụ sở cơ bản liền đóng quân một phương thế lực thương vân không khỏi lữ lưỡi chợ xem t i ế đi cũng phải có mấy chục nghìn chỗ không gian như mỗ một chỗ không gian đều là tiên giới một đ thế lực thế gia vậy cái này c u n g quảng mặt trăng bên trong đóng quân bao nhiêu người t u chân nơi này quy mô vượt xa khỏi thương vân dự tính trước khi đến thương vân còn cho rằng bất quá có mấy đại môn phái sẽ ủng hộ cung quảng nó hơn bất quá chút cỡ nhỏ tổ chức như thế xem ra nói nửa cái tiên giới t hai to mặt lớn môn p h á i ở đây cũng không đủ thương vân không dám bung ra thần thức quét l ư ớ t b ố n phía sợ sợ làm cho hiểu lầm không cần thiết liền theo mấy cái kia khơi thông trực tiếp hướng vị trí trung tâm một chỗ tiên cùng khu kiến trúc bay đi ba vị tiên tôn thương vân tới gần kia khu kiến trúc đại một lúc liền rơi xuống đất đi bộ trước tiến vào cảm thương ấ y đ ợ c b n ba vân cực m nói cái rất là quen thuộc, quen may ộ t cái là mắn được nô gia chủ đã từng chỉ điểm cùng ân không giết nô cường cùng thương vân dắt tay ôm cổ tay trời xanh đại long đầu cần gì phải k h á c h khí tới tới tới đạm đ à i trưởng môn đang chờ ngươi thương vân đại tôn không biết phải chăng là thuận tiện báo cho ngươi cùng đạm đ à i trưởng môn là quan hệ như thế nào thương vân cùng nô cường cùng nhau đi tại bạch ngọc dũng trên đường hai bên đều là kỳ hoa dị thảo tiên k ý í lở lở nói đạm đ à i trưởng môn chính là ta sư nương nô cường dưới chân dù chưa ngừng hai mắt trọn vẹn chừng thương vân số cái hô hấp để đứng trước sinh tử đại chiến vẫn ngực có bình hồ cùng quảng gia chủ như thế rung động thương vân hẳn là cảm thấy kiêu n g o kỳ thật thương vân không biết nô cường sớm tại vài ngày trước cũng bởi vì hắn chấn kinh qua một lần tiên muốn cả thật i n x ả là ngươi sư nương cảm nhận được khí tức quen thuộc rõ ràng là ngươi nhưng kia tiên tôn khí tức để sư nương không dám nhận nhau thương vân nhìn thấy đạm sư nương thật là ta ta tử cựu châu trở về một phen cơ duyên thành tiên tôn nô cường giờ phút này mới tin tưởng đạm đài nghe thường thật là thương vân sư nương nếu là sư nương liền chứng minh đạm đài n g h e thường là thương vân sư phụ kết bạn t i ê n lữ cái này cần phải trọng đại đả kích tiên giới đông đảo người tu chân nên biết đạm đài n g h e thường là vẹn vẹn xếp tại tây vương mẫu phía dưới tiên giới thứ nhị mỹ nữ không biết để bao nhiêu người tu chân hồn khiên mẫu nhiễu nếu không phải đạm đài n g h e thường tính tình quá mức nóng n ả y linh vân trời cửa cùng chỉ sợ mỗi ngày chật ních đạm đài n g h e thường người theo đuổi mà nhìn thấy đạm đài n g h e thường như thế ôn nhu một mặt nô cường cảm thấy còn sống rất tốt có thể nhìn thấy rất nhiều rung động quan niệm hình tượng đạm đài nghề thường nói nô cường ta muốn cùng nhi tử ta tự ôn chuyện, cho chúng ta tự đạm đài nghê thường ngữ khí kiên cường dứt khoát nô cường ngược lại là cảm thấy như thế đạm đài nghê thường càng thêm quen thuộc lập tức an bài một chỗ yên lặng vườn hoa cung cấp đạm đài nghê thường sử dụng bên ngoài vây một vòng hộ vệ cùng sử dụng tâm chế đem những hộ vệ này cách tại vườn hoa bên ngoài kỳ thực đạm đài nghê thường cùng thương vân há dùng những hộ vệ này bảo hộ bất quá là nô cường tấm lòng thành đạm đài nghê thường lôi kéo thương vân tại một chỗ trong lương đình ngồi xuống khẩn cấp hỏi thương vân kích lịch thương vân một mực giảng không rõ chi tiết đạm đài nghê thường nghe xong biết thương vân đã chém tới ba thi triệt để thoát kh lại vì thương vân ném yêu thân cảm thấy một tia t i ế c hận thương vân có thể nhìn thấy ngươi thật tốt sư nương rất là vui mừng đạm đ à i n g h e thường lại đỏ cả về mắt h à i tử ngươi có cản không xã t á c đồ có trời xanh tổng bộ chính là phúc địa ngươi lập tức trở về thế giới cực lạc đi thôi chỉ là sư nương ta không thể đi nhìn nhìn thê tử của ngươi rất là đáng tiếc thương vân trong lòng cảm giác nặng nề không ngờ tới đạm đ à i n g h e thường trực tiếp để cho mình trở về thế giới cực lạc nói sư nương ta biết tâm ý của ngươi vì tam sư phụ nhưng ở tiên liên giới tam thanh không thể địch nổi dù cho có tiên thiên linh bảo cũng vô lực đối kháng không bằng ngươi mang linh vân thiên cung t r ê liên giới theo ta cùng đi trời xanh tại kia giảm vô cùng an toàn chúng ta bàn bạc kỹ hơn được chứ tam sư m i n h tứ sư m i n h đã thành công phá vỡ kiếm tâm chứng minh chu tiên kiếm pháp cũng không phải là không có chút nào sơ hở ta tin tưởng dù cho bốn vị sư phụ hiện tại đã bị kiếm tâm chiếm thần t r í vẫn có cơ hội gọi về bọn hắn bản tâm đ ạ m đại nghe thường lôi kéo thương vân tay ôn nu nói hải tử các ngươi h ư u tâm vẫn muốn cứu sư phụ của các ngươi ta biết các ngươi đều là hảo hải tử nhưng là cái này giảm không đơn thuần là kiếm tâm cùng bản tâm vấn đề ngươi cũng biết ngươi bốn vị sư phụ tu vi lấy thân thể của bọn hắn luyện thành thần kiếm đạm ế n gần đại nghe i ê n l thường lắc đầu thương vân ngươi không phải nói ngươi luyện thành câu trần thật kiếm có thể cho ta nhìn một chút không thương vân nói tự nhiên có thể lập tức cung cung kính kính đem câu trần thần kiếm hai tay đưa cho đạm đài nghe thường đạm đài nghe thường hai tay nâng câu trần thần kiếm thả ra một cỗ lưu vận quả nhiên là thần kiếm lập tức đạm đài nghe thường trên mặt hiện ra một cỗ tham lam cùng dữ tợn ư nhìn g cung i chi tranh tranh Cung quảng n h thấy đạm đài nghe thường biểu lộ thương vân thở dài một tiếng nhẹ nhàng nắm chặt đạm đài nghe thường dùng sức nắm chặt câu trần thần kiếm trôi kiếm mà càng thêm lộ ra trắng b ạ tay ôn nhu nói đạm đài sư lương cho dù có câu trần thần kiếm ngươi cũng không phải thượng thanh đối thủ cứu không xuất sư phó nhóm đạm đài nghe thường nắm lấy trôi kiế thần sắc có chút cô đơn nửa ngày nói thương vân ngươi có câu trần cản khôn xã t á c đồ tại thế giới cực lạc lại là phật giáo hộ giáo pháp vương đủ để tự vệ chớ có cuốn vào tiên giới phân tranh ngươi không cần lại khuyên ta sư nương ta không phải vì bản thân tình cảm liền sẽ để cả môn phái tùy theo t r ô n cùng người lần này ta đốt cháy linh vân thiên cung mang tất cả môn hạ đệ tử cùng cung quẳng cùng một chỗ đối kháng thiên cung cũng không phải là vẹn vẹn cùng tam thanh cựu hận thương vân trước đây đã nghĩ tới đoạn mấu chốt này không khỏi hỏi sư nương ngươi là không muốn tiếp nhận thiên cung ớt t h u c hay là không đồng ý thiên cung cách làm đ ặ n đại nghe thường cười một tiếng nói thương vân ngươi cảm thấy thiên cung cách làm nhưng có chỗ không ổn thương vân nghĩ nghĩ nói ta biết thiên cung tiền thân là thiên giới duy trì trật tự đội chuyên quản làm điều ngang ngược cực độ tàn bạo người tu chân hồi tưởng lại tại hạ giới lúc rất nhiều người tu chân đều biết thiên giới duy trì trật tự đội từ đó không dám quá mức làm trái thiên đạo tu luyện quả thật có chút làm hại một phương người tu chân bị thiên giới duy trì trật tự đội trừng pháp nhiều khi duy trì trật tự đội tồn tại s ắ c thực cam đoan một phương hạ giới cân bằng tường hòa thiên cung nếu có thể trình hợp duy trì trật tự đội lực lượng q u a n minh chính đại đem nó phát triển vẫn có thể xem là một chuyện tốt đại m đ nghe thường gật đầu nói cho nên ngươi cho rằng thiên cung cách làm cũng không có khó ổn sư nương có thể nói cho ngươi cho dù gia nhập thiên cung thiên cung cũng sẽ không quá nhiều can thiệp ta tự do nhiều nhất là mỗi môn phái cần phái ra đệ tử tham dự duy trì trật tự nhiệm vụ đối với trừng trị những cái kia nghiêm trọng làm trái thiên đạo người tu chân hoặc làm ộ t chút p h à m nhân chúng ta cũng không ngại xuất thủ diệt trừ thậm chí rất nhiều đệ tử vui với đi làm những sự tình này dù sao người tu chân thọ nguyên vô tận làm chút tiêu khiển cũng là tốt thương vân trầm ngâm một lát hỏi sư nương vậy ngươi còn có nhiều môn phái như vậy thế lực thế gia liên hợp lại không muốn gia nhập thiên cung đến cùng vì cái gì đ ạ m đ à i nghe thường nhẹ nhàng p h ụ dưới thương vân thái dương một tia luận phát nói vân nhi nguyên nhân nhiều như r ừ n g không bằng ngươi đi trước môn phái khác nhìn một chút tìm thủ lĩnh của bọn hắn trò chuyện chút nghe nghe bọn hắn ý nghĩ chờ ngươi trở về sư nương cho ngươi thêm nói một chút sư nương ý nghĩ thương vân cái hiểu cái không gật đầu à t ố t sư nương vậy ngươi bây giờ làm gì muốn hay không giúp ta nghiên cứu một chút câu trần thần kiếm đ ạ m đ à i nghe thường hạnh phúc lắc đầu nói không hai tử ngươi thật vất vả trở về sư nương cao hứng phi thường chuẩy tự mình xuống bếp làm cho ngươi một bàn phong phú đồ ăn ai vân nhi có phải là sư nương ý n g h ĩ q u á tủ khí làm sao ngươi sắc mặt có chút xanh lét thực là ám chỉ sư nương cái gì sao thương vân chật vật n u ố t ngủ nước bọt không có việc gì sư nương ta đi trước đi khắp nơi đi đạm đ à i nghe thường quấn lên ống tay áo tại cửa ra vào vây tay về sớm một chút ta thương vân cũng k h o á t k h o á tay x à i bước đi một màn này nhìn rất nhiều thủ vệ l ư ỡ lưỡi chưa từng gặp qua hung danh bên ngoài đạm đ à i nghe thường từng có loại này sán lạng biểu lộ sư nương nói cái này giảm đóng quân môn phái lớn nhỏ hơn mười ngàn cái chủ yếu thế lực ba mươi ba chỗ thương vân từ đối với cung quảng chỗ tụ tập môn phái tôn trọng hoặc là nói là đối ngô cường tôn trọng vẫn chưa trắng trợn thả ra thần thức q u é t hình nhưng bằng cảm giác cũng có thể biết cái này ba mươi ba chỗ thế lực chỗ chỗ nào cho dù nhục nhãn p h ẳ n g thai cũng có thể có phát giác kêu ba mươi ba chỗ trung linh tụ tú chi địa thải quan g từng cái từng cái tiên khí tràn ngập trong đó cường thị nhất n h tự nhiên là cung quảng vị trí mặt khác một chỗ có đại tôn khí tức chi địa thương vân cũng không biết là cái nào môn phái hoặc là thế gia tổng cần tiến đến mái phòng thương vân vừa đi ra không xa hai cái thư đồng bộ g á n g thanh niên bước nhanh đi tới tu vi không tầm thường Đến t hai ư ơ cái thanh niên đuối thương vân yêu cầu tựa như trong dự liệu mịm q u i nói mời đại tôn theo chúng ta tới hai cái thanh niên đem thương vân đưa đến một mảnh cây quế lâm bên cạnh nói thương vân đại tôn gia chủ chính ở trong rừng chúng ta vô tư cách tiến vào cái này cây quế lâm mời ngài tự hành tiến vào thương vân gật đầu đi vào quế lâm bên trong cây quế phát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt trong rừng đường nhỏ hối l ư ợ n g mặt đường từ ngọc vỡ trải thành như lưu ly li lấp lánh cây quế sen vào nhau tinh tế là từ cao nhân tinh tế nghiên cứu về sau gieo xuống cái này dặm cũng vô bất kỳ cấm chế gì mà là thuần túy vì mỹ quan để đi vào cây quế lâm du khách phản phất nhìn thấy rộng lớn dây núi lại giống là vô tận tinh thần thương vân không khỏi tán thưởng dựa vào cây cối sắp xếp chiếu d ọ i trên mặt đất ngọc vỡ con đường liền thành cảnh đẹp thương vân đại tôn nô cường đứng ở trong rừng một cái hình tròn trên đất trống cái này d ằ m toàn bộ từ màu xanh biếc ngọc vỡ lát thành ngọc vỡ như thô hạ t cát đi lên kéo kẹt rung động lại vô lún xuống cảm giác theo tia sáng di động cái này một mảnh lục sắc ngọc vỡ đất chống cảnh sắc thiên biến văn hóa nô cường một thân áo đuôi ngắn trang cách căn mặc lộ ra trên cánh tay kiên cố cơ bắp cũng có mấy phân anh nông dân ý vị nhìn xem thương vân đi tới nhiệt tình chào mời thương vân nhớ tới tại huyết hải bên trong cùng nô cường gặp mặt dường như đã có mấy lời chào hỏi nói nô gia chủ nô cường trên giới g i xét thương vân thương vân tiên tôn ngắn ủi mười ngàn năm ngươi liền tấn thang đại tôn như thế thứ không ai、bằng. thương vân nói nô gia chủ làm gì k h á c h khí nô cường nói thương vân đại tôn n g ư ơ i đến cung quảng là vì tìm kiếm đạm đài trưởng môn thương vân cười nói đúng vì khuyên đạm đ à i sư nương theo ta rời đi tiên giới cái này cùng nơi thị phi làm gì ở lâu nô gia chủ nếu như có ý nhưng theo ta đi thế giới cực lạc ta trời xanh mở rộng đại môn hoan n ê n các giới bằng hữu nô cường cười ha ha thế nào thương vân đại tôn cho rằng tiên giới đã không có dung nạp ta cùng quảng đất cắm rủi thương vân nói cung quảng tuy mạnh khả năng cùng có tam thanh đủng hộ thiên cung g a n đua cao thấp nô cường nói thương vân đại tôn chúng ta vừa đi vừa nói thương vân cùng nô cường tại quế trong rừng c â y tàn bộ cũng là có mấy phân hài lòng nô cường nói thương vân đại tôn ngươi cũng không phải là tiên giới c h i người tu chân cho nên đối tiên giới sự tình c h i người tu chân hiểu rõ không quá thấu triệt ngươi thế nhưng là cho rằng tam thanh khí đồng liên c h i thiên cung về sau lại có tam thanh một trong thái thanh ủng hộ cho nên ngươi cho rằng tam thanh cộng đồng ủng hộ thiên cung xuất r a đầu tiên thương vân trong lòng hơi động ồ hẳn là tam thanh ở giữa còn có không cùng nô cường nói tam thanh ở giữa cũng vô bất hòa nhưng lý niệm của bọn hắn lý tưởng lại có sự khác biệt thái thanh lý tưởng là thành lập thiên cung giữ gìn trật tự mà thượng thanh ngọc thanh đối với thành lập thiên cung cũng vô quá nhiều hứng thú thương vân hồi ức cùng tam thanh một chút gặp nhau âm thầm gật đầu tam thanh ở giữa đối tại thái độ của mình đối với yêu giới thái độ s á t thực khác biệt như thế nói đến kiếm ngọc thanh lý tưởng là thành lập diêm vương điện mặc dù diêm vương điện chủ nhân đã biến thành bình thanh bình kiếm ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn phân thân tần hoàng đã diệt đi diêm vương điện vẫn tồn tại như cũ kiếm ngọc thanh lý tưởng xem như thành công hay là phá diện nghĩ như thế thiên cung cùng diêm vương điện lý niệm đều là giữ gìn thiên đ i ệ trật tự cân bằng thế gian nghiệp lực làm việc phương pháp lại có khác biệt quá nhiều tự nhiên thương vân sẽ không đem diêm vương điện sự tình báo cho nô cường nô cường thấy thương vân lâm vào suy nghĩ cũng không c á y d ậ y chỉ là tiếp tục cùng thương vân t à n bộ thương vân hỏi nô gia chủ k i ế p tục thanh ngọc thanh không tham dự thiên cung cũng liền thôi dù cho chỉ có thái thanh ủng hộ thiên cung cũng là không có thể n ă n g hàng nô cường chỉ chỉ bầu trời thương vân theo nô cường ngón tay ngẩm đầu nhìn lại chính là kia ẩn t à n g trong hư không to lớn cự vật vị trí đó chính là thiên cung nô cường nói thương vân xứng sở thiên cung thiên cung là sinh linh không thành lập tức thương vân kịp phản ứng ngày đó cung chính là một mảnh cung điện hoặc nói là một mảnh pháo đài di động thiên cung không ngờ tiếp cận mà tới thiên cung cái này là ý gì thương vân hỏi nô cường nói không sai thương vân cũng không phải là trong tiên giới người tu chân đối với trong tiên giới sự vật hiểu do nông cạn thương vân nghĩ không thông thiên cung vì sao cường thế mà đến liền chiếm cứ tại c u n g quảng bên ngoài là muốn tiêu diệt tất cả không muốn quy thuận thiên cung môn phái tu chân nô cường nói thiên cung từng phát ra lệnh triệu tập hiệu triệu tiên giới cấp tu chân giả gia nhập thiên cung gia nhập thiên cung về sau chính là lệ thuộc vào thiên đình quan viên nghe lệnh của thiên cung tuân theo thiên cung hiệu lệnh thiên cung lợi ích cao hơn hết thảy thương vân nói đây đối với một chút không môn không phái tán tù có lẽ có ít lực hấp dẫn đối với các đại môn phái có gì c h ỗ t ố t nô cường nói gia nhập thiên cung môn phái cần thay đổi địa vị bài trừ cũ tư tưởng cũ điều lệ cũ ý chí cũ hệ thống tất cả tiêu chí đều muốn đổi thành thiên cung xuất phẩm hình thái ý thức muốn trở thành thiên cung hình thái thương vân tựa như nhìn thấy vấn đề hạch tầm n à y đó cung xử trí như thế nào các đại môn phái lúc đầu thủ lĩnh nô cường nói cái này chưa nói tới xử trí thiên cung biểu thị các đại môn phái thủ lĩnh vẫn nhưng dẫn đầu nguyên môn phái. khác biệt môn phái thực lực mạnh yếu đều không cùng như thế nào an trí thương vân truy vấn nô cường nói đối với quy thuận môn phái thiên cung căn cứ nó thực lực mạnh yếu chia làm chín cấp bậc mỗi cấp bậc bên trong thủ lĩnh đồng đều là đồng cấp đồng cấp thủ lĩnh có thể căn cứ thiên cung điều khiển tùy thời đi dẫn đầu những thủ lĩnh khác môn phái thương vân không khỏi nhữ mày thượng giới duy trì trật tự đội hương vị làm sao có chút thay đổi tuy nói là dễ dàng cho quản lý cái này giống như vậy là p h ạ n giàn triều đình hẳn là cao hơn một cấp thủ lĩnh có tư cách đi mệnh lệnh bậc thứ nhất thủ lĩnh nô cường tìm tới tri kỷ nhìn xem thương vân đúng là như thế thiên cung như thế nếu như chúng ta gia nhập thiên cung lại có thể dẫn đầu mình gia tộc mình môn phái bao lâu có phải là lúc nào cũng có thể sẽ bị đồng cấp thủ lĩnh thay thế tất cả gia tộc truyền thừa đều bị thiên cung ý chí thay thế lại không có gia chủ khi đó chúng ta thế ra gần ở cứ thế mãi tiên giới trừ thiên cung còn có cái gì môn phái Trường Cung Chi tranh、7. một giọt nước bởi vì dung nhập biển cả mà không gặp tung tích biển cả càng càng m ê n h mông mà kiêm một giọt nước đến cùng còn có tồn tại hay không tại b i ể n rộng vô bờ bên trong lại thế nào đi tìm k i ê một giọt nước tung tích thậm chí như thế nào đi lần theo kia một dọn nước lịch sử vết tích thời gian lâu dài ai sẽ thừa nhận ai sẽ nhớ được đã từng có như vậy một dọn thanh tịnh d ọ p nước dung nhập quá đại hải cho dù là đại giang đại hà lại có thể thế nào một khi vào biển làm sao ngược dòng tìm hiểu giang hà cái bóng một môn phái vô luận như thế nào cường thịnh gia nhập thiên cung về sau ngàn năm một k h ô nghìn n g năm khả năng còn có người nhớ được môn phái này như ngàn tỷ năm về sau đi đâu truy tìm môn phái này vết tích húng chi thiên cung yêu cầu đem thiên cung pháp đầu xem như duy nhất tín ngưỡng đem thiên cung ý chí làm trước hết nhất tiến vào tu chân lực tại thiên cung cường đại tuyên truyền năng lực phía dưới còn có thể có bao nhiêu lão nhân nhớ được đã từng cố sự khi thủ lĩnh số lớn lần thay phiên hồi lâu sau thủ lĩnh trong lòng nhưng còn có môn phái khái niệm còn có thế lực khái niệm trọng yếu nhất nhưng còn có nhà khái niệm hoặc là thiên cung chính là duy nhất nhà cái này không chỉ chính là hình thức bên trên thống nhất t i ê n giới thiên cung là muốn t ạ i hình thái ý thức bên trên nhất thống t i ê n giới dù thương vân không thể nói hành động như vậy cái kia giảm không ổn nhưng tổng cảm giác như có gai ở sau lưng hàng kiếm treo sọ thiên cung đến cùng là một cái dạng gì tổ chức thương vân không khỏi khóa chặt somi bắt đầu lý giải n ô cường vì sao không muốn gia nhập thiên cung nếu là cùng trời cung một trận chiến cho dù ngọc thạch câu phần một trận chiến này cũng đem ghi vào sử sách cung quản g danh tự đem vĩnh cựu lưu truyền nếu là gia nhập thiên cung không biết bao nhiêu năm tháng về sau thế gian lại vô cung quản g bao nhiêu anh hùng sự t ì n h đều muốn tiêu tan tại bên trong đùi bẩm của lịch sử n ô cường đột nhiên bật cười lớn thương vân đại tôn có phải là ta quá mức chấp nhất tại hư hảo ngươi là phật giáo hộ giáo pháp vương trong phật môn là không phải chú ý bài trừ ý nghĩ sang b ệ n tham giận si đều là ý nghĩ sằng b ệ n có phải thế không thương vân nhìn xem nô cường có chút lấp lóe ánh mắt cười nói nô gia chủ như thế nào ý nghĩ sang bậy có phải là một lòng tu phật muốn tu thành chính quả dạng này truy cầu cũng là ý nghĩ sang bậy tham giận si đều là kiên trì làm sao có thể nói loại kia kiên trì chính là tham nghiệm loại kia kiên trì chính là si n i ệ m như từ bỏ trong lòng tất cả kiên trì đây vốn là có phải là chính là một loại v ọ n g tưởng nô cường tinh tế phẩm vị thương vân lời nói cởi mở cười to t ố t không hổ là hộ giáo pháp vương trời xanh đại long đầu vẫn nghĩ ý nghĩ sằng b ậ cái này ý nghĩ sang b ậ ngược lại thành một loại ý nghĩ sang b ậ thương vân nói tiếp cái gọi là phất pháp chính là minh tâm kiến tính tri đạo không lấy giết vạn vật người làm ác không lấy cứu vạn vật người vì thiện như lai là phật tổ vô thiên cũng là phật tổ nô cường có chút trầm âm nghi hoặc hỏi vô thiên là ai phật môn ra cái thứ hai phật tổ nô cường thầm nghĩ trong lòng mình làm sao không biết phật môn lại ra hai vị phật tổ trước kia chỉ nghe nói phật di l ạ c cùng dược sư đã vượt qua phật không thành tôn hừng câu trở thành phật tổ chỉ là vấn đề thời gian chỉ bất quá thời gian này sẽ dài đằng đắng dài đằng đắng khi nào ra cái vô thiên phật tổ dạng này phật môn chẳng phải là đã nhưng cùng tam thanh địa vị n ă n nhau thậm chí có ẩn lần siêu việt tam thanh chi thế đầu thương vân có chút hối hận nhắc lên vô thiên giải thích rất là phiền phức chỉ đành phải nói kia vô thiên xem như h ắ t cám phật tổ hắn ý nghĩ là hủy diệt ra giới bình phục lần này nghiệp lực hoặc là hủy diệt một nửa thượng hạ giới nô cường không khỏi nhớn mày m a u cái gì còn có cái này cùng hát phật thứ khốn kiếp này là ở đâu ra thương vân mặt sắm lại chớ mắng đường phố chớ mắng đường phố nô cường vẫn là lòng đầy cam phẫn thương vân đại tôn phật môn có dạng này phật tổ chúng ta đồng đều không biết được có thể là phật môn phong tỏa t i tức biết như lai phật tổ cũng mặc kệ sao thương vân nói như lai phật tổ đã đem vô thiên thu phục nô cường thở một hơi dài nhẹ nhõm lập tức cử một tiếng ừng kia vô thiên cũng là phật tổ n h ư lai phật tổ lại như thế nào thu phục với hắn hai vị phật tổ tranh đấu nên chấn động các lớn hơn giới mới đúng thương vân đại tôn có thể giảng giải một hai thương vân chậm rãi gật gật đầu như lai trả giá to lớn hy sinh chính là trong phật môn sự tình nô gia chủ không cần lo lắng nô cường tự biết hỏi nhiều vẫn không khỏi tán thắn nói như lai phật tổ tâm hệ thiên hạ cái này hy sinh to lớn nhất định là ta c ũ n g khó có thể tưởng tượng thương vân đại tôn nhìn hệ từ phật môn giữ vững tinh thần đến thương vân hồi tưởng một chút phật di lặc cùng d ư ợ c sư biết như lai、like、ngày sau muốn viên tịch niết bàn một lần đến tiêu mất cùng vô thiên tri nhân quá lúc vui mừng hớn hở dáng vẻ nếu không phải phật môn quy định phật môn khu vực trung tâm sáu tầng vòng bảo hộ bên trong không thể châm ngòi pháo hoa pháo quy định đã sớm nã pháo chúc mừng cười ha h a không có việc gì nô gia chủ phật môn rất tường hòa nô cường nhìn thương vân cái này không đi tâm cười một tiếng ngược lại coi là thương vân là trong lòng p h i ề n muộn qua loa cười một tiếng đi theo một trận buồn vô cớ nô gia chủ tụ tập tại cung quảng môn phái đều cùng ngươi là đồng dạng ý nghĩ thương vân hỏi dạng này các ngươi hoàn toàn có thể liên hợp lại cho dù là thiên cung ở trên các ngươi tại hạ các ngươi vẫn có nhất định đế có thể phát đồng hồ ý kiến của các ngươi cũng không cần lo lắng bị hoàn toàn chiếm đoạt toàn bộ các ngươi gia nhập thiên cung về sau hình thành hợp lực khi đó các ngươi tất cả đều là thiên cung người tu c h â n thiên cung không cách nào đối các ngươi sử dụng bạo lực trấn áp ta tin tưởng lấy trí tuệ của các ngươi nhất định có thể nghĩ đến sinh tồn tri đạo nô cường không khỏi cười khổ cái này nói ra thật xấu hổ mặc dù tụ tập tại cùng quản rất nhiều môn phái không muốn gia nhập thiên cung nhưng lý do này cũng không phải là giống nhau chỉ là tạm thời vì cộng đồng lợi ích tập hợp lại cùng nhau ta, c ân lợi ô n phái kêu ý này thương vân hỏi biến hóa gì nô cường nói là ngọc thanh trước đó hắn là cường liệt nhất phản đối thái thượng lao quân không chế tiên liên giới chẳng những yêu cầu thái thượng lao quân không được xuất thủ càng áp chế thiên cung để thiên cung không được cùng chúng ta những môn phái kia thúc đẩy chiến tranh toàn diện mà trước đó không lâu nguyên thủy thiên tôn hắn đột nhiên biến chủ ý chí ít không tiếp tục để ý thiên cung hành động trước đây không lâu thương vân theo m i ệ n g hỏi kia là bao lâu nô cường cho ra một cái thời gian thương vân nghĩ nghĩ khi đó mình đang làm gì đạt được một cái kết luận khi đó ngay tại diêm vương điện đánh tần hoàng cũng chính là nguyên thủy thiên tôn tại diêm vương điện phân thân. Tặc, cái này, thương vân thân lập tức phân tích tại sao lại phát sinh loại biến hóa này nếu là tiên giới phát sinh đại chiến chắc chắn có rất nhiều người tu chân chế i n tử không thiếu vương cấp thậm chí có đại tôn v ẫ lạc mà những này chiến tử người tu chân rất có thể liền muốn đi trước quỷ giới khi đó thân là quỷ hồn các tu chân giả khả năng tu vi giảm bớt đi nhiều mà trên người bọn họ nghiệp lực lại sẽ không lưu tại tiên giới có khả năng nhất sẽ đi theo đám bọn hắn đi tới quỷ giới đây chính là diêm vương điện tồn tại ý nghĩa nếu không người chết nghiệp lực sẽ tồn tại ở b ọ mình giới kia diêm vương điện còn trừng phạt quỷ vật làm gì dạng này do xét siêu cấp quỷ hồn đột nhiên tràn vào quỷ giới khả năng đối diêm vương điện đối quỷ giới sinh thái hệ thống tạo thành hủy diệt tính đ ặ kích mà thái thanh khả năng vui với những quỷ hồn này rời đi tiên h l i n h giới chí ít là không lệ thuộc vào t h i ê n cung người tu chân vong hồn muốn rời khỏi tiên h l i n h giới nếu không những này vong hồn tìm đậu phủ lặng lẽ đã tu luyện vạn tám nghìn năm lại có thể ra gây s ó n g gió cho nên thái thanh có thể sẽ dùng chút thủ đoạn đem số lớn đẳng cấp cao người tu chân vong hồn đưa vào quỷ giới đây là một lòng muốn cân bằng quỷ giới thiên địa trật tự ngọc thanh không muốn nhìn thấy tình huống bây giờ phát sinh biến hóa chính là ngọc thanh đã bị đổi ra quỷ giới diêm vương điện có mới chủ tự theo thương vân suy đoán nguyên thủy thiên tôn tâm giảm hẳn là bất lao thoải mái cho nên giận dữ không tiếp tục để ý quỷ giới nghiệp lực khả năng còn có chút trả t h ù tâm giảm nhìn thấy thương vân xứng sở nô cường hỏi thương vân đại tôn ngươi biết một chút nguyên lý do thương vân sao có thể thừa nhận tại diêm vương điện phát sinh hết thảy h ú n g chi bình thanh bình kiếm hay là ngọc thanh hậu đại đây cũng là phạm thượng n g ỗ nghịch chỉ có thể mỉm cười rực rỡ nói đương nhiên không biết nô cường chỉ cảm thấy thương vân càng thêm thần bí tựa như biết rất nhiều có thể ảnh hưởng cỡi rực rỡ nói đương nhiên không biết thừa thái độ thương vân hỏi miễn cho ngô cường lại truy hỏi mình nô cường c ũ nói g sảng、so、tiên tiên là k h o tiếp đúng chu tiên kiếm còn có tuyệt tiên kiếm lục tiên kiếm hãng tiên kiếm hết thể bốn thanh bảo kiếm chỉ là ta vô duyên nhìn thấy thương vân cười lạnh hai tiếng còn lên bốn cái danh tự thượng thanh thật sự là nhàn đến phát chán không biết bốn thanh kiếm thần nhưng có hoàn thành nô cường nói cái này cùng bí ẩn không được biết nhưng thượng thanh nhất q u á n đối với thiên hạ vạn vật đối xử như nhau chiêu thu nhận đệ tử rất nhiều rất tạp những đệ tử này bên trong không khỏi có người ra chuyện như thượng thanh đã hoàn thành bốn thanh thần kiếm rèn đúc nên có tin tức c h ả y ra thương vân trong lòng an tâm một chút thương vân cùng nô cường đi đến cây quế lâm biên giới chính vào trời chiều trời chiều qua n g huy chiếu vào nô cường trên mặt có huy hoàng lại có vẻ cô đơn như thiên cung thật cùng cung quảng khai chiến nơi này môn phái có thể sẽ thật tham dự chiến tranh thương vân hỏi nô cường gật đầu nói đại thế sẽ khi đó cũng không phải do bọn hạ n thương vân cảm nhận được nô cường liệt sĩ khí khái nói không cách nào tránh khỏi một trận chiến này nô cường lắc đầu nói thương vân đại tôn đây là lịch sử tất nhiên rất nhiều chuyện đã vô pháp nói do ai đúng ai sai đã đã đi đến một bước này làm gì lại đi quay đầu phân tích ngươi nhưng đến môn phái khác thế lực kia giảm đi một chút n g h e một chút bọn hắn ý nghĩ liền sẽ minh bạch ta ý tứ thương vân nghĩ đến đạm đài nghe thường cũng đã nói lời tương tự thương vân vốn cho rằng tụ tập tại cung q u ả n g trên mặt trăng tiên giới môn phái thế lực sẽ mọi người đồng tâm hiệp lực thống nhất tư tưởng mặt trận thống nhất hiện tại xem ra là mình đối với tiên giới nhận biết quá mức nông cạn à đúng thương vân đại tôn ngươi có thể đi khắp nơi đi. cùng các môn các phái trò chuyện chút cái này giảm còn có một vị đại tôn tiết giảm đề nghị cũng không cần đi nô cường giống là nhớ ra cái gì đó g i dạ dò phù tôn truyền phù tôn truyền t r ư ơ n g chín trăm linh chín cung quảng c h i tranh tám vị k i a đại tôn là lai lịch ra sao thương vân không khỏi hỏi nô cường nói vị k i a kỳ thật cũng không phải là trong tiên giới người t u c h â n lần này tới cái này giảm không nhất định sẽ nhúng tay thiên cung cùng c u n g quảng c h i tranh không chỉ có là ngươi đạm đài trưởng môn cũng chưa từng gặp q u a hắn thương vân có chút hiếu kỳ cũng không phải là trong tiên giới người túc t r n vậy hắn tại cái này khẩn trương thời khắc tới nơi này làm gì nhìn nô cường mặt lộ vẻ khó khăn thương vân cười nói không sao đã đây là nô gia chủ bí mật ta vô ý tìm hiểu nô cường nói đa tạ thương vân đại tôn xin cứ tự nhiên nếu muốn uống rượu cũng có thể tìm ta thương vân cười nói đạm đại sư nương làm chút t h ị t rượu nô gia chủ cũng có thể đến ta nơi đó đi nô cường đầu tiên là hai mắt tỏa ánh sáng lập tức lắc đầu cười một tiếng đạm đại trưởng môn nguyện ý như thế ta sao dám lỗ mãng lập tức nô cường thoáng xích lại gần thương vân hạ thấp giọng hỏi thương vân đại tôn ngươi một mực nói đạm đại trưởng môn là ngươi sư、nương. t i ê u lệnh tôn sư thế nhưng là vị tia trong truyền thuyết vô địch tiên tôn ngọc nô g cường vốn định mình sách một cái mở đầu nếu là suy đoán không sai thương vân ứng tương đương thừa nhận m ớ i đúng mặc dù đây đã là một đoạn cố sự một đoạn truyền thuyết nhưng ngô cường vẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ muốn tìm hiểu một chút vị tia truyền thuyết cố sự thương vân s ữ n g sở nhớ tới tam sư phụ thanh một khuôn mặt vô địch tiên tôn nói thật thương vân đô rất khó tưởng tượng thanh vừa cùng đạm đài nghe thường làm sao lại cùng một chỗ càng không biết thanh một quá khứ chỉ có thể mặt không biểu tình kỳ thật trong lòng sóng cả máy liệt chỉ là đạm đài nghe thường không muốn nhắc qua qu nô cường thấy thương vân lại là thần thần bí bí biểu lộ còn nói thương vân không muốn lộ ra sư tôn tin tức đành phải coi như thôi cười nói thương vân đại tôn lệnh sư tôn sự t ì n h không đề cập tới cũng được chỉ là ta cũng không dám đi dự tiệc nếu là lệnh sư tôn biết không vui ta nhưng không thể chơi vào thương vân chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng là là à cùng nô cường cáo biệt về sau thương vân trong lòng đối vị kia thần bí đại tôn có chút hiếu kỳ trong lòng lại có chút lo lắng cái này c u n g quảng bên trong ba vị đại tôn khí tức nô cường đạm đại nghe thưởng còn có kia thần bí đại tôn như vị kia đại tôn mục đích không rõ không n ú n g tay vào cùng quảng cùng trời cùng tranh đấu chẳng phải là chỉ có đạm đ à i nghe thường cùng ngô cường hai vị đại tôn nếu là cùng thiên cung đấu đạm đ à i nghe thường tất nhiên đứng mũi chịu x à o thiên cung nội tình mười điểm thâm hậu mặc dù thiên cung ngăn cách khí tức để thương vân chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thiên cung tồn tại thương vân trực giác nói với mình trong thiên cung đại tôn số lượng chỉ ít có nơi này hai lần nhiều tôn cấp phía dưới lại nhiều vương cấp cũng vô pháp cải biến chiến tranh kết cục xem ra phương pháp tốt nhất hay là đem đạm đ à i nghe thường mang đi đem toàn bộ linh vân thiên cung mang đến trời xanh tổng bộ thương vân nghĩ đến đi tới đi tới một mảnh rừng rậm bên ngoài mà cái này trong rừng rậm đóng qu cung q u ả n g trên mặt trăng che kín không gian nếp vốn có môn phái lên cao lầu xây t h ắ p cao có thì mượn dùng c u n g quảng vốn có kiến trúc có thì càng thích lương thân ở tự nhiên sơn thủy ở giữa thì như ở trong rừng môn phái này đi theo thương vân một cái thư đồng giới thiệu nói thương vân đại tôn đây là liệt diễm cửa tổ tiên của bọn hắn sùng bái h ỏ a diễm truyền thừa xuống liền có môn phái này cũng có thể nói là một cái bộ lạc thương vân gật đầu nói thật là một cái có lịch sử môn phái các người đ ố i tất cả chú đóng ở trên mặt trăng ngoại lai môn phái đều có hiểu rõ hai cái thư đồng khe không người đồng thời nói có biết một hai thương vân không khỏi cảm cái cung q u ả n g bị định thành tiên giới thứ nhất đại thế gia tuyệt không phải là hư danh không biết giấu có bao nhiêu long hồ hàng người có lẽ nô cường cũng không thể nhận toàn tất cả gia tộc đệ tử liền giống như chính mình gia tộc lớn môn phái lớn tựa như có sinh mệnh của mình đồng dạng sẽ bản thân sinh sôi xuống dưới thương vân hỏi môn phái này nhưng hoan n g h ê n kẻ ngoại lai tiến vào một sách đồng nói thương vân đại tôn môn phái này rất là nhiệt tình tùy thời hoan n g h ê n kẻ ngoại lai thương vân đi vào rừng rậm theo miệng hỏi môn phái này vì sao không muốn gia nhập thiên cung thương vân thần thức có chút đạo qua phát hiện môn phái này bên trong tu vi cao nhất người là một vị vương cấp trung kỳ môn phái bên trong không hơn một mươi dư đệ tử xem như cái tiểu môn phái tuy hành thư đồng nói cái này thương vân đại tôn có thể hỏi một chút đệ tử của bọn hắn ta nghe nói là thiền cung một hạng pháp lệnh để liệt hỏa cửa không thể nào tiếp thu được thương vân lại đi vài bước phát hiện phía trước có nhàn nhạt sương mù lại có hồng quang c h ấ p động hai cái thư đồng thấy thế trao đổi cái ánh mắt không khỏi mỉm cười thương vân dù đi ở phía trước biết rõ hai cái thư đồng biểu lộ đó là một loại đối mỹ hảo t r ầ mong không khỏi hiếu kỳ tăng tốc bước chân muốn nhìn liệt hỏa cửa đang làm cái gì giữa rừng cây là một mảng lớn quảng trường quảng trường m ộ ư ơ i điểm vững vững r ộ n giữa g sân dựng thẳng hai cây to lớn c ủ a gỗ bị màu đen cái lồng bà bọc đây là ý gì thương vân thấy trên quảng trường dòng người xuyên qua rất nhiều liệt hỏa cửa đệ tử đều là hình thể mập da khuôn mặt dầu mỡ hai tay để t r ầ n một cái thư đồng giải thích nói cái này hai cây cột bên trên viết liệt hỏa cửa điểm chính lửa cháy bừng bừng đốt cháy liệt d i ễ m tiêu đốt là liệt hỏa cửa công pháp cùng bọn hắn giao thủ một khi bị bắt lại như cảnh giới pháp lực không kịp liệt hỏa cửa đệ tử liền sẽ bị đốt thành trò chuyện m ư ơ i điểm đáng sợ thương vân không khỏi gật đầu lại nhìn trên quảng trường phân mấy chục chỗ chất đống rất nhiều than cốc đồ vật thần thức bắn ra những này vật đen như mực có là thực vật đốt cháy mà thành có là đ ộ n vật có thì là người tu chân thương vân khẽ nhữ mày cái này liệt hỏa cửa lại sát hại người tu chân làm t h a n cốc một cái khác thư đồng giải thích nói thương vân đại tôn liệt hỏa từng môn quy dù không tính là sông nghiêm lại là cái thanh danh không sai môn phái bọn hắn sẽ chủ động xuất thủ trừ b ỏ một chút làm nhiều việc các người tu chân đốt thành t h a n cốc thương vân giật mình thì ra là thế thật là một cái kỳ quái môn phái bọn hắn đem những này than cốc mang trở về làm gì làm chiến lợi phẩ mà lại làm sao trừ người t u chân còn có các loại thương vân nói còn chưa dứt lời đã đi đến một đống lớn than cốc trước cái này trồng than cốc cao có mười hơn mười t r ư ợ n g hai cái liệt hỏa cửa đại hán chính đem một cái giữ lại hoàn chỉnh hình người than cốc từ than cốc trồng bên trong rút ra tạp thoái sau đó phóng tới một cái xe đẩy nhỏ bên trên để tu vi thấp một chút đệ tử đ ẩ y đi thương vân kinh ngạc đây là làm gì một cái thư đồng cười nói thương vân đại tôn đây là bọn hắn công tác chuẩn bị liệt hỏa cửa than cốc có một chút chỗ khác thường chính là có thể xem như hoàng u y ê n nấu n ư n g thương vân nháy mắt có chút lý giải liệt hỏa cửa bản môn công pháp ý nghĩ Quả n h i ê n nơi xa c hỏa u y ể n đến từng đợt mùi thơm. Liệt mùi h cửa đệ tử nhìn thấy thương vân cùng cũng không sợ người lạ ngược lại nhiệt tình chào mời để thương vân cùng đi thử xem khai lò lúc sâu nướng cái gọi là khai lò là liệt hỏa cửa đệ tử tại khánh điện một ngày trước sẽ chuẩn bị sẵn sàng làm việc l i ệ t hỏa cửa sẽ chuẩn bị than cốc nguyên liệu nấu ăn cũng trịnh trọng đem đạp nát than cốc để vào một loại hình sợi dài kim loại dụng cụ bên trong sau đó đem các loại nguyên liệu nấu ăn lấy ăn thịt làm chủ cắt thành khối nhỏ xuyên tải kim loại dài trên thẻ tre sau đó tại những người tu chân này đốt thành than cốc bên trên thiếu đốt tăng thêm liệt hỏa cửa đặc biệt phối phương hưng khí mười phần k h giờ phút này thương vân chính cầm một chuỗi to lớn thịt nướng ăn miệng đầy chảy mỡ hương đầy một phía nghe tới thư đồng nói như vậy thương vân không khỏi sửng sốt một chút bất quá thương vân làm yêu tộc ăn yêu thịt vô số cũng là không thèm để ý bất quá nghe tới hai cái thư đồng nói như vậy thương vân hay là không chịu được nhìn lại mình một chút trong tay thịt riêng thương vân thực tế không nghĩ ra được dạng này một môn phái cùng thiên cung có thể có như thế nào nghỉ lễ cho nên cũng không biết nên làm sao tìm được môn phái này lãnh tụ trò chuyện chút nói là một cái thư đồng nói là thiên cung mệnh lệnh cấm chỉ tùy ý đang tùy ý vị trí tiến hành thị tươi t từ cực nóng nấu nướng v ì thị t chín quy định muốn đem thị tươi t từ cực nóng nấu nướng v ì thị t chín có thể cần tại thiên cung tiến hành lập hồ sơ còn muốn giao nạp nhất định tiên nguyên mới được thương vân giật mình cái này cũng coi như hợp lý một cái khác thư đồng nói đây chỉ là thiên cung một cái bộ môn yêu cầu thiên cung còn có một cái khác bộ môn gọi là tiên giới điểm thiên đại cảnh bảo vệ đại điện dù sao bước khói lại không được c than theo thanh em rơi xuống chỉ thấy hai cây đại trụ bên trên màu đen man vải bị khéo động chậm rãi rơi xuống bên trái đại trụ phía trên cứng cắp k h ắ t lấy n ố t chữ bên phải đại trụ phía trên hữu lực k h ắ t lấy nước chữ vừa vặn đối ứng liệt hỏa cửa lựa cháy bừng bừng đốt cháy liệt diễm thiêu đốt pháp môn nghiệp chính thương vân có chút tàn tưởng r ờ i đi liệt hỏa cửa chỗ rừng tây thương vân vẫn chưa thỏa mãn nói cái này thịt là cực kỳ tươi ngon tổng cảm giác thiếu chút vật làm nền một cái thư đồng nói thương vân đại tôn phải chăng cảm thấy thiếu rượu ngon làm bạn thương vân cười to trong khoảng thời gian ngắn ngươi ngược lại là đối ta hiểu rất rõ một cái khác thư đồng nói thương vân đại tôn chúng ta đều hiểu ăn trước sau đó uống rượu lại sau đó gia chủ của chúng ta đều chuẩn bị kỹ cảng yên tâm đều kiểm điều tra không có ma bệnh chúng ta đều nhìn đưa tin biết đại tôn thích thương vân mặt sắp lại ám đạo cái này bắt k h á i môn cậu cửa làm t h ị cửa đến cùng lai lịch gì làm sao lực ảnh hưởng như thế lớn ngược lại là mình đi tới cung quản g mặt trăng về sau không có lọt vào mấy môn phái này quấy dối thương vân khắp không mục đích đi về phía trước nghĩ đến đạm đại nghe thường cũng không vội mình trở về thư đồng nhìn ra giống như nói đến thương vân chỗ đau vội và nói thương vân đại tôn chúng ta có phải là đi dưới một môn phái nhìn xem môn phái kia rượu ngon chủ yếu là phục vụ rất tốt thương vân một mặt bất đắc dĩ nói những này không nguyện ý gia nhập thiên cung môn phái có phải là làm thiên cung không cho phép hoạt động a một cái khác thư đồng nói cái này thương vân đại tôn ngươi theo chúng ta đi môn phái này nhìn xem phù tôn、chuyển. phù tôn truyền chương chín trăm m ư ơ i cung quảng tri tranh chín tuất đi dưới một môn phái vừa vặn chưa ăn no ngạch thương vân đại tôn dưới một môn phái là đọc sách địa phương nha đọc sách thích hợp khí chất của ta khó trách đại tôn có thể trở thành đại tôn quả n h i ê n tốt định lực hai cái thư đồng mang thương vân đi ra trăm dặm dừng ở một mảnh bên ngoài đ ì n h viện mảnh này đ ì n h viện rất như là hạ giới học quán chỉ là quy mô lớn hơn rất nhiều trong đó người tu chân tu v i cũng không cao còn vô vương cấp tòa trấn lớn trên cửa treo một khối bảng hiệu bên trên viết vô tận hai chữ thương vân không hiểu vì sao viết vô tận một cái thư đồng nói nơi này l ã o sư cho rằng tri thức là vô tận cho nên tự xưng là vô tận học viện thương vân không khỏi suy cười một tiếng tri thức tự nhiên vô tận bọn hắn lại có tư cách gì tự xưng vô tận cũng không phải cũng không phải vị tiên sinh này lao hủ cái này giảm tự xưng vô tận chính là thuốc d i n g mình muốn thường xuyên n h ớ kỹ tri thức là vô cùng vô tận muốn cả đời chăm chỉ học tập không được có một ngày lười biếng một ngân bảo lão giả từ trong cửa lớn bước nhanh đi ra khuôn mặt gầy gò hai nhãn thần hai sang láng dâu tóc tuyết trắng một phái tiên phong đạo cốt thương vân không nhận ra người đến ngược lại là yêu thích lao giả này khí chất nói là ta hiểu lầm vô tận học viện hết sức xin lỗi lao giả đến thương vân trước mặt k h ô n g người thi lễ đối mặt thương vân cái này đại tôn không yêu ngạo không tự ti thần thái tường hòa hỏi xin hỏi vị tiên sinh này là một sách đồng hồi đáp vị này là thế giới cực lạc trời xanh đại long đầu thương vân đại tôn lao giả hai mắt t ỏ a ánh sáng nguyên lai là yêu ai thương vân đại tôn ngươi vì sao một phái tiên gia khí tước hẳn là đã thương vân cười nói ta vẫn chưa đột phá âm dương cảnh giới lại thành chỉ là có chút nguyên do lao giả có vẻ hơi h ư n ấ n không biết đại tôn nhưng có nhãn hạ đến l a o hủ vô tận học viện tiểu hơi thở một lát chỉ điểm một hai thương vân cũng m u ố n biết dạng này một cái tường hòa yên ổn thư viện lại không có mạnh đại tu chân người thư viện tại sao lại nghĩa vô phản cố đi đến đối kháng thiên cung con đường vui vẻ đáp ứng hai cái thư đồng đối vô tận học viện quen thuộc còn có quen biết bằng hữu liền hướng thương vân nói rõ đi cùng bằng hữu uống trà đợi thương vân chuẩn bị lúc rời đi chào hỏi là được thương vân t h u ẩ n b o lúc rời đi chào hỏi là được thương vân chuẩn bị lúc rời đi chào hỏi bên trong nhiều năm kỳ khác nhau học sinh tại đọc sách như tư t h ủ lao hủ tự xưng vô t ậ n tử tên gọi tắc không con lao giả nói thương vân gật gật đầu k i a c ầ n phải chỉ a a thương vân đại tôn người nói cái gì không con không có nghe rõ thương vân háng r ộ n g à, không có việc gì không con người cái này vô tận thư viện là làm cái gì không con giới thiệu nói thương vân đại tôn trước đây mặt là cho người mới học học tập tri địa đằng sau có tàng thư quán nghiên thư quán viết thư quán cùng các loại đơn giản đến nói là thu la cấp giới tri thức không con đem thương vân đưa đến một kiến trúc hùng vĩ trước bậc thang cao ngất ngọc trụ trèo trống không ngừng có mặc vô tận thư viện đặc thù phục sức người tu chân ra ra vào vào. thương vân theo không con đi vào kiến trúc đầu tiên là một mảnh quảng trường trên quảng trường chỉnh t ề tràn đầy cái bản đã ngồi đầy chín thành đều là tại nghiêm túc đọc sách người tu chân sau đó là một loạt tiếp đ á i đài làm điện tịch mượn đọc tiếp đ á i đài về sau là không thể nhìn thấy phần c u ố i giá sách giá sách sắp xếp chỉnh tề rất nhiều người tu chân xuyên qua trong lành mà từng quyển từng quyển điện tịch tản ra đặc hữu nhàn nhạt, nhạt mùi mực cùng sách vỡ hương khí toàn bộ trong kiến trúc chỉ có tiếng bước chân cùng nói nhỏ âm thanh tuyệt không hồn ảo. có á quán, quán i này chính tàng dạng này tàng là dặm c thư thư cái, p h o nói g không một, lão hủ cũng Không cách các học cảnh. c hủ sinh nhiều thay đổi hoàn muốn lao đổi n ó đáng tiếc các học sinh phần lớn là chút con một sách tu vi không cao lão hủ tu vi cũng khó có tiến cảnh cho nên cái này vài tòa tàng thư quán không gian rất khó mở rộng ai thương vân ám đạo lấy tu vi của các ngươi một cái vương cấp đều không có xác thực rất khó có không gian nếp ôn thủ đoạn nhưng một m ô n phái không có một cái vương cấp đúng là tại hiện tượng bình thường hoặc là nói đây mới là thượng giới trạng thái bình thường vương cấp đã là thống lĩnh một phương đại tu chân người là thượng giới chân chính người cầm quyền đại tôn đã là tồn tại trong truyền thuyết bình thường người tu chân khả năng cuối cùng cả đời cũng không gặp được một cái đại tôn tu chân một đạo sao mà h u n g hiểm há lại học tập cho giỏi liền có thể thành công những ngày vô tận học viện học sinh cả ngày trầm mê ở học tập không cách nào tự k i ể m chế tự nhiên không cách nào tiến bộ nhảy vọt bất quá thương vân ý nghĩ lọt vào câu trần kiếm hồn khinh bỉ câu trần kiếm hồn cho rằng tri thức mới là lực lượng thương vân nghe ra không con hướng tới tiện tay họa ba đạo ngọc phủ giao cho không con cái này có thể làm ba khu đầu tiên ứng đủ ngươi khuyết trương lớn hơn gấp trăm、lần. không con thấy thương vân như thế tùy ý ban thưởng trọng lễ cơ hồ hai đầu gối mềm lún g liền muốn quỳ m ọ p xuống đất phải biết hiện tại tiên giới thổ giá lên nhanh mua đất rất khó khăn lại có mấy tu chân giả có thể có thần thông như vậy lại có người tu chân nào nguyện ý vì một cái nho nhỏ vô tận học viện xuất lực có lẽ thật nên đi đi thượng tầng lộ tuyến không con không khỏi cảm thái mình phải trăng quá mức thanh cao nói một cách khác chính là cổ hủ chỉ lo sống ở tự mình biết biết trong hải dương không để ý tới thế sự tu vi còn không có tăng lên thấy không con có chút xứng sở thương vân cũng không để ý hòa mấy đạo phụ bất quá nghĩ lại ở giữa hỏi không con không con cẩn thận từng ly từng tý đem ba đạo ngọc phủ thu hồi đây là hắn cải tạo thư viện mộng muốn thực hiện nền tảng nhìn so mệnh đều trọng yếu nghe tới thương vân vấn đề không con lắc đầu thương vân đại tôn nói ra sợ ngươi chê cười ta cái này vô tận thư viện kỳ thật cũng vô thông thiên triệt địa bảo quyền thương vân nói nhìn ra được không con có chút ngượng ngủng cái này dám thu thập tuyệt đại bộ phân là ghi chép là sử sách là một chút hạ giới h o ặ cho là t ư nên g giới k h lão à hủ nghĩ c â n ngôn l u phải tận lực bảo tồn tất cả tri thức mà lên liên giới hạ giới sinh linh vô số người tu chân vô số trừ một lòng tu luyện môn phái điện tịch công pháp người tu chân cũng có rất nhiều nguyện ý mở ra lối riêng ý nghị thiên mã hành cờ hờ ông thương ạ m t ờ i sai, là tốt là xấu. Chỉ cần ghi bất bọn xấu, tốt luận là là là l hắn nghĩ đúng cần hay chỉ chép ý u chuyển cho hủ nghĩa. Không rằng, liền tồn tới, biết t lao bảo có ý ư vân đại t ngẫm là phủ nhận h n n ư Thương vân gật gật thở không khỏi vân đầu, d à lại mình từng bước một đi tới dù tham khảo rất nhiều điện tịch trung quy là dựa vào lãnh ngộ của mình tại phụ đạo bên trên không ngừng thăm dò nghe tới không con ngôn luận rất có mấy phân c h i kỷ hương vị không khỏi đối không con hảo cảm tăng lên rất nhiều trên thế giới này có thật nhiều nhìn như không có chút giá trị tri thức nhưng nó thật không có có tồn tại ý nghĩa sao bất quá cái này cùng ngươi không muốn gia nhập thiên cung có quan hệ gì thương vân không hiểu hỏi không con đĩu môi thở dài nói thương vân đại tôn ngươi có chỗ không biết thiên cung là có nó bản thân văn hóa yêu cầu bọn hắn không cho phép một chút bọn hắn không muốn nhìn thấy điện tịch lưu tồn ở thế cho nên một khi lão hủ vô tận học viện gia nhập thiên cung đầu tiên nơi này điện tịch sẽ bị thiên cung lấy đi thương i ế n à là là n lần loại bỏ. Nếu có thiên cung cho rằng không ổn điện tịch, đặc biệt là một chút không phù hợp thiên cung quan điện thiên cung cho rằng đây là sẽ giao động thiên cung tại tiên giới thống nguy h cho tịch, chút phù hợp tịch, hủy, cho phẩm hiểm. h một một điểm biệt trực tiếp tiêu tại trị vật t loại giao bởi giới bỏ. bị có đặc đây địa vị sẽ sẽ vì vân không khỏi nhữ mày loại bỏ bọn hắn lấy cái gì tiêu chuẩn loại bỏ không con bất đắc dĩ cười ha ha còn không phải loại bỏ vị kia tiêu chuẩn ai biết là cái gì tiêu chuẩn nhưng lão hủ biết có chút điện tịch khẳng định sẽ bị tiêu hủy thương vân hỏi cái gì điện tịch không con nói thương vân đại tôn xin mời đi theo ta lập tức không con mang thương vân đi tới một mảnh cũng không tính đặc thù giá sách bên cạnh tiện tay rút ra một bản tỉ như bản này kim đệm còn có bản này bình ngọc lan thương vân cầm tới xem một chút không khỏi s ư ơ n g sở nương tặc còn mang đồ không con thâm trầm vuốt vuốt dâu rịa không sai đây đều là chân tàn g bản thương vân nói nhìn cái này tổn hại trình độ các học sinh nhất định nhiều hơn học tập dạng này ta giúp ngươi bảo tồn đi khẳng định an toàn cái này đại tôn ngươi có muốn hay không không muốn cái túi ta trực tiếp mang đi là được lão hủ nói là mặt muốn sách là được muốn đồ chơi kia làm gì ân còn có cái gì cầm thư không con rất là bất đắc dĩ lại rút ra mấy quyển đưa cho thương vân thương vân nhìn một chút không khỏi to mày những sách này ngôn luận xác thực không thích đáng k h ắ c sâu công kích tiên giới hiện tại tồn tại tu trân giới mâu thuẫn có chút nói rất đúng có chút thì nói quá mức cực đoan đối với thiên cung một chút cách làm dù không nên làm được giữ kín như bưng nhưng cũng không nên trắng trợn phụ lên nếu không sẽ tạo thành c à n g lớn n ã o động thương vân nói làm trời xanh đại long đầu thương vân có thể lý giải kẻ thống trị một chút thủ đoạn cực đoan không con m ặ t không biểu tình lại đút cho thương vân một chút sách thương vân nhìn một chút hơi nghi hoặc một chút những này là một chút tu luyện pháp môn ân mặc dù có chút là t h i ề n môn một chút hoặc là lý luận có chút sai lầm hoặc là quan đ i ể m có sai nhưng ta nhìn một chút mấy bản này có chút lệnh ma đạo hoặc là quỷ đạo tu chân phương pháp mà thôi còn có đây vốn là một chút cổ lao đồ đẳng kỹ thuật điêu khắc tổng kết vậy cũng là cấm thư không con đầu tiên là lắc đầu sau đó gật gật đầu thương vân đại tôn chính là những này, tịch, cũng phải bị phá hủy. những này đều cùng thiên cung lý niệm tướng vi phạm những này thiên cung là muốn một đạo muốn phá hủy muốn bại trừ thương vân không khỏi sắc mặt biến đổi la hủ biết những kiến thức này coi như bị phá hủy với cái thế giới này cũng không có cái gì ảnh hưởng bất quá là mất đi văn minh bên trong đã từng một chút kỳ hoa tôi h không còn bất đắc gì cởi khổ thanh â m bên trong lại dẫn quyết tuyệt nói chính là vì bảo hộ những n à y điện tịch la hủ còn có các học sinh không tiếp cùng t i ề n cung quyết chiến mặc dù vẫn không khỏi ngọc thạch câu phần vẫn không khỏi toàn bộ học viện bị tàn sát la hủ cùng lưu lại các học sinh nhận phù tôn truyền phù tôn truyền chương chín trăm mười một cùng quảng tri tranh mười thương vân rời đi vô tận học viết lúc cũng không cùng không con thảo luận trông coi những này ngoại giới khả năng không để vào mắt điện tịch có đáng giá hay không khi thương vân t ử vô tận trong học viện nhìn thấy một phần thiên nguyên bí tịch bổ sung bút ký về sau liền minh b ạ c h trong đó ý nghĩa có lẽ thiên đình bên trong cũng có người tu chân hiểu được những này điện tịch c h â n quý có lẽ không có cái này đã không trọng yếu những này sẽ bị dìm n g ậ p tại thiên đình cao hơn trong ý thức chỉ cần ra lệnh thiên đình quan viên không hiểu cái này là đủ hủy diệt vô tận học viện tri thức dự trữ mà thiên đình định cho mình phát tắc để thiên đình người chấp hành không cách nào kháng cự không cách nào trộn lẫn ý chí của mình mà càng thêm đáng sợ có thể là người chấp hành qua phân giải đ ộ c cùng qua phân chấp hành thủ đoạn mà nó mục đích tựa như có vô số môn phái không muốn gia nhập thiên đình đ ồ n g dạng nhiều vô số kể ai biết vậy sẽ là dạng gì mục đích là thật vô tri hay là vô tình hay là có mưu đ ộ khác hai cái thư đồng đi theo thương vân rời đi vô tận học viện thấy thương vân không nói lời nào đoán không ra thương vân ý nghĩ n h ú n núi vai yên lặng đi theo tại b ê n đường một thô to gốc cây bên trên vào chỗ một nam tử nam tử tóc dài xóa vai tướng mạo thô kệch thần thái m ư ơ i điểm hào phóng bên người đặt vào một cái hồ lô màu đỏ ngòm p ó n g ánh sáng long lanh hồ lô mở ra cái nắp phát ra trận trận mùi thơm nồng nặc như thuốc như rượu nam tử l ẻ loi một mình hất lên trường b à o thấy thương vân cùng đi ngang qua trứng lên mí mắt cảm giác được thương vân trên thân đại tôn khí tức hơi s ư n g sở lập tức lại nửa mí mắt chớp xuống cầm lấy h ồ lô đối miệng uống một n g ụ n bên trong c ó sóng lớn thanh â m truyền ra có thể nói bên trong h ồ lô kia trang một vùng biển mênh ngông thương vân cũng nhìn thấy nam tử kia biểu lộ ra khá là cô tịch có chút hiếu kỳ cái này cùng đại chiến thời khắc làm sao nam tử này không tại mình môn phái bên trong ngược lại có nhàn tâm g a uống rượu nam tử kia nhìn thấy thương vân nhìn chăm chú mình đột nhiên cười nói bằng hữu là coi trọng ta cái này tự nhưỡng sóng biết rượu sao nếu ngươi nghĩ uống tới đối ẩm là được thương vân nghe vậy bước nhanh đến phía trước cười nói cung kính không bằng tuân mệnh nam tử xứng sở không nghĩ tới một vị đại tôn lại khách khí như thế cũng không có đối với mình khịt mũi coi thường ngửa mặt lên trời cười dài t ố t đến lao tử đem một nửa rượu phân ngươi hai cái thư đồng thấy thương vân muốn cùng nam tử kia đối ẩm không biết từ cái kia móc ra chút thức ăn còn có từ liệt hỏa cửa mang ra thịt nướng nhanh chóng đặt ở đại thụ cọc bên trên có gỗ này có gần rộng hai triệu bề mặt sáng bóng chân trượt như gương hoa văn cực độ tinh m ị nghĩnh cũng là một cây thần thụ che trời thương vân cùng nam tử kia ngồi trên mặt đất hai cái thư đồng rất hiểu chuyện đứng tại không xa không gần địa phương đường xa tựa như nghe không được thương vân cùng đối phương nói chuyện gần nói có thể nghe tới thương vân bất kỳ t r o hỏi đồng thời không quên t h ấ p giọng nhanh chóng hướng thương vân giới thiệu đây là một vị tiên vương tên là quan g phong chính là tán tu không có m ô n phái thương vân cùng quang phong như lão hưu gặp mặt trực tiếp mở uống quang phong khen lớn liệt hỏa cửa thịt nướng ăn ngon dùng bất nghĩa chi người tu chân làm thánh than lửa nướng ra đến thịt chính là t h ơ n ngọt thương vân cùng quang phong cũng vô g ặ n nhau chớ đừng nói chi là biết đối phương c đệ tử nào dáng rất tốt qua ba lần rượu quang phong sắc mặt thường hồng cười to nói quang phong có thể cùng một vị đại tôn cộng ẩm. thật sự là một vui thú lớn quang nào đó đã hồi lâu không có dạng này thoải mái còn không biết đại tôn tính danh thương vân a chính là cái kia đi dạo đừng bảo là á. ân ân tốt thương vân đại tôn vì sao có tính chất cùng quang nào đó uống rượu quang phong hai mắt loay ánh sáng quang nào đó không biết có tài đất gì có đại tôn để ý địa phương thương vân lại cho mình ngược lại một chén lớn song biết rượu uống một hơi cạn sạch hô to rượu ngon sắc mặt cũng có chút t ư ờ n g hồng nói không phải coi t r ọ n n g g ư ơ i coi ngươi rượu ngon. Quang phong cười nói, Thì ra là t r ọ n g n g ư ơ vân cùng o n quang phong c lại đụng một bát đột nhiên cảm thấy quang phong đã hồi lâu không có cao hứng như vậy qua mà một cái một thân một mình tiên vương có thể nói tiên giới lãng tử tự do tự tại tồn tại lại có cái gì để hắn bị thương đâu ánh trăng như giải lụa màu bạc lạng yên tung xuống hai cái thư đồng tại gốc cây bên cạnh đốt lên hai cái l ử a đem tia sáng không mạnh không yếu vừa đúng kỳ thật ta là có một chuyện hiếu kỳ thương vân nói quang phong để chén rượu xuống đại tôn nhưng hỏi không sao quan g nào đó nhất định biết gì nói đấy thương vân nói t ố t kỳ thật ta hiếu kỳ ngươi vì sao phản đối thiên đình nhìn ngươi tính cách thoải mái hào phóng lại là lẻ loi một mình không có môn phái liên lụy cùng thiên đình nhưng có khúc mắc quang phong đem một bát sóng biết rượu uống một hơi cạn sạch đem rượu bắt trùng điệp thả trước người n g h ở gốc cây phía trên như kim ngọc tấn công đại tôn tiên giới đều biết ta quang phong tự do tự tại nhưng quang nào đó cũng không phải là ngay từ đầu liền lẻ loi một mình quang phong nói quang nào đó từng có một vị bạn lữ dù quang nào đó không tính là hành hiệp trưởng nghĩa đối mặt hạng giá áo túi cơm cũng sẽ ra tay diệt trừ lại một lần nữa đối phó chém giết tà đạo tam nguyên đạo nhân lúc gặp ngay phải tiên giới duy trì trật tự đội cũng chính là thiên đ ỉ n h tiền thân đồng thời xuất thủ bọn hắn không nghe ta giải thích ném loạn lôi đ ỉ n h chỉ vì nhanh chóng đánh giết tà đạo mà ta kia bạn lữ bởi vì tu vi không đủ chết ở trong sấm xét hình thần câu diệt nói xong quang phong cơ lấy bắt rượu đổ đầy sóng biết rượu lại uống quang phong nói mười điểm giản lược trong lời nói cũng không có quá nhiều tình cảm thương vân lại có thể cảm nhận được quang phong trong nội tâm sóng to mãnh liệt tình cảm một đoạn này ký ức có thể là quang phong vẫn muốn quên mất lại cả đời khó mà quên được thống khổ thương vân thậm chí nhìn thấy quang phong khỏe mắt mơ hồ nước mắt quang phong uống xong trong chén s o n g biết rượu hai mắt xích hồng mà tiên giới duy trì trật tự đội người t u chân không chút nào cảm thấy bọn hắn có sai còn công khai mà nói nếu để cho tam nguyên đạo nhân trốn sẽ ư ở n g mạng càng nhiều sinh linh bọn hắn là tại chấp hành công vụ là phụng trị phá án Đại tôn, ngươi nói đây là phụng cái gì chỉ cái gì ý chỉ có thể lớn hơn ta kia đáng thương bạn lữ tính mệnh khi đó bọn hắn vẫn chỉ là t i ê n giới duy trì trật tự đội hiện tại bọn hắn muốn thành lập thiên đình cái này ý chỉ chẳng phải là có thể xem thường thiên hạ chúng sinh quan g nào đó một tiếng quang minh lỗi lạc ghét ác như k i ể u lại rơi phải kết quả như vậy tại hạ thể sống chết sẽ không gia nhập thiên đình thiên đình muốn cùng cung q u ả n g khai chiến quan g nào có liền gia nhập cung quảng không cầu cái khác chỉ c ầ u tại đại chiến bên trong đường đường chính chính giết chết năm đó giết ta bạn lữ hung thủ không muốn hỏi lại đúng và sai không muốn hỏi lại có phải là chính nghĩa quan nào đó chỉ muốn một trận chiến muốn chết sao thương vân đi theo uống một bát sóng biết rượu hỏi quang phong cười to chẳng lẽ cầu sinh sao quang phong hồi lâu không có dạng này thoải mái hồi lâu không có dạng này thổ lộ tâm sự chẳng biết lúc nào mơ màng thiết đi thương vân cho quang phong đắp lên một đầu tấm thảm về sau đứng dậy rời đi cái này cùng c ứ u hận nói không rõ không nói rõ nếu như nói thiên đình giao phó kỳ thành viên quyền sinh sắt trong tay đại quyền mà ai giao phó thiên đình quyền lợi như vậy nhiều như vậy môn phái tụ tập tại cung quảng đều mang tâm tư hỏi tiếp không có cuối cùng duy nhất giống nhau chính là bọn hắn đã tập kết vì cùng thiên đình đối kháng chính nghĩa sao thương vân vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn về phía thiên đình vị trí k i a ẩn tàng trong hư không quái vật khổng lồ cũng đang nhìn trộm người c u n g quảng mặt trăng a ở trong đó người t u ú c chân lại suy nghĩ cái gì hai vị mang ta sẽ linh vân thiên c u n g chỗ thương vân nói tuân mệnh trở lại đạm đài nghe thường ở việt lạc đạm đài nghe thường đã sớm mong mỏi cũng chuẩn bị một bản phong phú đ ữ a tối nhìn thấy thương vân lúc không thể che hết vẻ mặt vui mừng mà diệu trạch linh vân thiên cùng thái thượng trưởng lão thương vân bạn cũ cũng bị đạm đài nghe thường kéo qua diệu trạch nhìn thấy thương vân đồng dạng cao hứng nhiệt tình chào mời hai cái thư đồng sứ mệnh hoàn thành c a o tử trở về phục mệnh thương vân đạm đài nghe thường diệu trạch ngồi xuống đạm đài nghe thường lo lắng hỏi hài tử ngươi ra ngoài đi một chút nói chuyện được chứ thương vân nói đơn giản mình kiến thức nói sư lương ta phát hiện tụ tập tại cung quảng môn phái đều mang tâm tư rất khó nói đoàn kết người cùng cung quảng gia chủ tất nhiên là tác chiến đại tướng cái này đạm đài nghe thường ôn nhu cười một tiếng thế nào lo lắng sư lương thương vân cười có chút miễn cưỡng tự nhiên không phải ai cái khác linh vân thiên cung đệ từ đâu tôn cung tuyết sư mọi bọn hắn đâu đạm đài nghe thường nói bọn hắn tại địa phương khác nghỉ ngơi ân còn có đệ tử đã bị ta phân phát thương vân yên lặng rượu trạch đắc ý uống rượu một ngụm chén ngọc bên trong trong suốt chất lỏng bởi vì đạm đài nghe thường biết thương vân yêu thích uống rượu tự nhiên lưu ý t ổ n chút rượu ngon có thể nhập đạm đài nghe thường pháp nhãn tự nhiên là bảo vật cấp rượu ngon nói là đại bổ hoàn cũng không đủ rượu trạch nói linh vân thiên cung rất lớn đệ tử rất nhiều trưởng lão cũng nhiều tự nhiên có khác biệt ý kiến về phần xử lý như thế nào cùng tiên đình quan hệ linh vân trong thiên cung cũng có khác nhau mặc dù đại đa số đệ tử nguyện ý đi theo trường môn đối kháng thiên đình vì thế trưởng môn cùng mấy cái trưởng l ã o trở mặt để thể hiện rõ cõi l ò n g trưởng môn mới đốt linh vân thiên cung tự tuyệt đường lui để những trưởng lão này minh bạch quyết tâm của mình những trưởng lão này thấy không có môn phái r ứ t khoát rời đi cũng mang đi một chút đệ tử d i ệ u trạch nói vân đạm phong k i n h thương vân có thể tưởng tượng ngay lúc đó xung đột nhất định rất kịch liệt nếu không lấy đạm đài nghe thường tu vi hoàn toàn có thể đem toàn bộ linh vân thiên cung đem đến cung quảng đạm đài nghe thường thì giống vẫn chưa phát sinh những sự tình này đ ồ n dạng chỉ lo cho thương vân gắp thức ăn không ngừng hỏi han ân cần cảm giấm này tựa như lần này cơm tối là cơ hội cuối cùng có thể cùng thương vân cùng một chỗ ngồi xuống. tâm sự việc nhà ăn một chút t h ị thả rượu thương vân cùng rượu chạch đụng một chén trong suốt rượu uống vào bụng đi một trận nóng bỏng lại có chút cấp trên rất có phàm nhân uống liệt t i ể u cảm giác ám đạo rượu này lợi hại như thế không biết là như thế nào sản xuất ra thả ra một giọt đến thả đến hạ giới sợ là mạng lớn vũ trụ sinh vật đều muốn lâm vào vĩnh cửu ngủ say sư nương hiện tại có phải là nói cho ta một chút linh vân thiên cùng chân chính không thể quy thuận thiên đình nguyên nhân ta đã biết linh bảo thiên tôn cũng không phải là cùng thái thượng lao quân một đạo chủ trì thiên đình thành lập t r ư ờ n g 912, cung quảng c h i tranh 11. đ ạ m đ ặ à i nghe thường nhìn xem thương vân nói như linh vân thiên cung gia nhập thiên đình môn hạ đệ tử thế tất nhận thiên đình phân công mà linh vân thiên cung cùng thiên đình hiện tại người tu c h â n quan hệ cũng không tốt thêm nữa linh vân thiên cung công pháp đặc thủ thiện dùng phù đạo dù cũng có năng lực chiến đấu nhưng thiên đình cho linh vân thiên cung định vị là phụ trợ hình m ô n phái linh vân thiên cung p h ù đạo phải tiếp nhận thiên đình bên trong phù đạo cao thủ cải biên lấy thích ứng thiên đình cần thương vân nhất diệu nói cứ thế mãi linh vân thiên cung cấp đệ tử sẽ luân vị thiên đình tu chân giả khác phụ thuộc mà lại thiên đình cũng là như thế này thiết kế đúng hay không? đại m đ à nghe thường ấ y náy cười một tiếng bách mị sinh đẹp sinh phù đạo tại tu chân giả khác xem ra vốn là xuống dốc một đạo cũng là sư nương ta tính khí nóng n ả y thanh danh không tốt đưa đến đi ở một bên rượu chạch lại mũi đỏ lên thanh âm mọi nhừ phù đạo xuống dốc một đạo trưởng môn chính là muốn cùng thiên đình một trận chiến khiến cái này tự cho là đúng người tu chân lặng lẽ phù đạo đến cùng phải hay không xuống dốc một đạo linh vân t yên lặng sư nương ngươi muốn lấy chiến chứng đạo toàn tức nói sư nương ngươi có phải hay không minh bạch thiên đình cuối cùng rồi sẽ nhất thống t i n i ê n giới n g đại nghe thường các nói, không không nói rất đúng mỗi một cái không muốn gia nhập thiên đình một phái thế lực đều có mục đích của mình mà có mấy cái có đạm đài nghe thường giác nộ g như vậy hoặc là nói cho dù có đạm đài nghe thường giác nộ g như vậy lại có mấy cái có chứng minh mình thực lực có lẽ liệt hỏa cửa môn chủ nếu là đại tôn liệt hỏa cửa sẽ đường đường chính chính gia nhập thiên đ ỉ n h khi đó có thể vì liệt hỏa cửa tranh thủ một cái phụng chỉ giết người tu chân thân phận nếu là vô tận học viện viện trưởng là đại tôn vô tận học viện mừng d ỡ thành vì thiên đình một cái thư viện khi đó không có người sẽ vì thanh lý sách báo mà cùng một vị đại tôn kết thủ rất rất nhiều có lẽ trở thành hôm nay tất nhiên kết quả thương vân a thương vân người muốn thế nào tự xử thương vân không khỏi môn tự vấn lòng ăn một chút tâm sự bên trong thương vân cùng đạm đài n g thường diệu trạch tạm thời quên mất vận lợn nâng gốc môn hoan đ ứ n ba viên lửa nóng tinh thần vỡ nát chấn động phát ra ba mảnh to lớn hỏa diễn vận sóng tại mặt trăng bên ngoài bạo tạc như thế công kích bánh liệt chỉ là để mặt trăng bên ngoài vòng bảo hộ có chút chấn động trên mặt trăng các tu chân giả đồng đều thân thể chấn động đồng thời nhìn hướng lên bầu trời thiên đình đến giờ phút này đạm đài nghe thường trí uống tiểu tiểu ngọc rượu trong ly gương mặt xinh đẹp vừng đỏ cắn cắn miệng môi nói hai tử sư nương m u ố n đi khả năng không ngày gặp lại sư nương hiện tại chúng ta rời đi c ò n kịp đi thế giới cực lạc đi trời xanh tổng bộ yêu rằng có vô hạn rộng lớn không gian thương vân đứng lên nói đạm đại nghe thường lắc đầu hai tử như thế sẽ chỉ làm lưu lại linh vân thiên cung đệ tử vĩnh viễn không ngóc đầu lên được linh vân thiên cung là tiên giới nổi tiếng một phái làm sao lâm trận bỏ chạy nếu là thế giới cực lạc nhận thai bay vạ gió hai tử ngươi có thể sẽ mang theo trời xanh tổng bộ bỏ trốn mất dạng các lớn hơn giới trời xanh nên như thế nào đặt chân khi thế lực của ngươi cũng đủ lớn thời điểm ngươi liền không có đảo tàu không gian tựa như nếu là trên thế giới chỉ còn lại có hai cái siêu cường quốc lại có cái gì hợp tung liên hoành chỉ có chính diện giao phong tất cả tiểu quốc đều tại quan sát đều tại lựa chọn đều đang đợi kết quả chỉ có phe thắng lợi sẽ có được hết thảy đối với môn phái như cự vô phách các lớn hơn giới ở giữa ngăn cách tựa như là hồ nước ở giữa đường nhỏ cho dù ngươi từ một cái hồ nước chạy trốn tới một cái khác hồ nước cuối cùng trốn không thoát lẫn nhau ngắm nhìn khoảng cách không cùng thương vân phản bác đạm đài nghe thường đằng không mà lên theo đạm đài nghe thường cùng một chỗ hướng lên bầu trời còn có linh vân thiên cung trường lão đại đ ạ tử n ô cường cung quảng trong gia tộc mạnh đại tu trên người cùng các môn phái thủ lĩnh có mạnh có yếu nhưng toàn bộ ánh mắt k i ế n nghị vô s o n g những người tu chân này tại không trung vẫn chưa tụ tập tại một chỗ dày đặc bài bố tại không trung thương vân nhìn xem rượu trạch lao nhân ra ngươi không đi rượu trạch rót cho mình một ly lão k i ể u lắc đầu nói ta không đi ta không đi thương vân đợi rượu trạch uống xong cho rượu trạch rót một chén vì coi chừng ta rượu trạch nết miệng cười một tiếng ăn một miếng thị t đinh uống một ngụm rượu ngon vì để cho ngươi cảm thấy ta đang nhìn ngươi nếu không lao nhân ra nhưng cái kia dặm trong tầm tay một cái đại tôn đây là trưởng môn phân phó nàng cũng biết nhìn không ngừng ngươi cũng muốn đi theo ngươi trời xanh toàn bộ cũng muốn nhìn xem ngươi những đồng môn khác rượu chạch nước mắt tuân đầy mặt bắt đầu thiếu trưởng môn mau cứu trưởng môn đi thương vân nhìn về phía ngay tại vỡ ra cung quảng bố chi tại mặt trăng bên ngoài cấm chế ta nhất định sẽ nô cường tự mình hạ lệnh trên hồi cấm chế phòng hộ lộ ra mặt trăng chân d u n g mà thiên đình bên ngoài hư vô bao khỏa cũng đi rơi một chút lộ ra cao lớn thiên đình thiên môn tưởng thành cùng thiên binh thiên tướng song phương dương cung bạc kiếm nhưng không có một phương trước tiến công kỳ thực thiên đình cùng cung quảng biết song phương xung khắc như nước với lửa nhưng lại chưa định hạ tác chiến phương trâm là đại tướng lên trước hay là hậu chiến hay là trước làm một chút tư tưởng làm việc thiên đ ỉ n h cầm đầu chính là hạo thiên ngọc đế ngồi tại chiến xa bên trên dùng nắm đấm nâng bên mặt thất ở chúng thiên binh thiên tướng về sau thấy rõ cung quẳng một phương lấy từ ngô cường cầm đầu làm dáng chỉ là so sánh với thiên binh thiên tướng cái này chỉnh tề đội hình giống như là quân lính tàn mạng cự linh n g ư ờ i trước xuất chiến nhìn một chút đối phương c â n lượng hạo thiên ngọc đạo thiên binh thiên tướng bên trong một khôi ngô đại hán mặt đen tay cầm hai cây đại truy nghe tới hạo thiên ngọc chào hỏi s á c ngược song truy không người nói mặt tướng lĩnh mệnh cự linh cao lớn và vỡ một bộ thép dâu mặt như than đen song truy xanh đen so khác tiên tướng chỗ cao một thân hình là trong tiên giới vì số không nhiều tu luyện nhục thân người tu c h â n có vương cấp tu vi cự linh phương pháp tu luyện tại t i ê n giới cũng phi chủ lưu tại thiên đình bên trong cũng không nhận yêu thích các tu chân giả chế rêu hắn cùng môn hạ đệ tử bề ngoài không tốt không tu tiên pháp tu cái gì nhục thân kia cùng ma đạo có gì khác biệt không đi trả giá ma giới đi được rồi tại kia giảm nói không chừng có thể tìm tới thất lạc nhiều năm thân nhân cự linh muốn lấy một trận chiến này chứng minh mình thực lực chứng minh cự linh một môn thực、lực. nhìn xem chung quanh các thiên binh thiên tướng mang theo trào ý q u â n mặt nếu không phải thiên đ ỉ n h có luật pháp cự linh thật nghĩ một cái búa đập nát đầu của bọn hắn cự linh đi đến trước trận bay ra một khoảng cách huy động s o n g truy tại không trung đụng một cái như hai ngọn núi lớn lẫn nhau đụng nát âm thanh chấn vạn giảm tiếng giống như lôi đỉnh gào thét cung quản g t c tử cái nào ra nhận lấy cái chết ở hậu phương hạo thiên ngọc khẽ nhũ mày không thích cự linh lý do thoái thác thảo phạt cung quảng là bởi vì cung quảng bên trong đóng quân rất nhiều môn phái không muốn gia nhập thiên đình mà thiên đình hiện tại chưa là nhất thống tiên giới triều đình nhiều nhất xem như một cái cự đ h ạ o thiên ngọc còn là muốn thông qua biểu hiện ra thiên đ ỉ n h thực lực tận lực tranh thủ c u n g quảng bên trong các đại môn phái ủng hộ biến chiến tranh thành t ơ lụa thu nạp những môn phái kia thật tình không biết cự linh trong lòng có một n g ụ c ác khí muốn phun một cái vì nhanh chỉ là đại chiến sắp đến h ạ o thiên ngọc không cách nào giăn dạy cự linh lại cung quảng cũng không có cho h ạ o thiên ngọc giải thích thời gian đã có một nam tử bay ra trận đến cất cao giọng nói quang phong đến chiếu c ố cự linh tiên vương cái thứ nhất xuất trận chính là quang phong bay đến cách cự linh không đủ trăm trượng ra ông còn nói nghe qua cự linh tiên vương một thân thần lực thông tin mười điểm cởi mở quang nào đó vẫn muốn tiếp đáng tiếc không có cơ hội. không ngờ lần thứ nhất gặp mặt chính là trên chiến trường thực đang đáng a n g đ tiếc cự linh nghe qua quang phong danh hiệu thấy quang phong thần sắc l ắ n giận đối với mình lấy lòng cũng không phải là dối trá đại sinh hảo cảm cười ha h a còn là lần đầu tiên nghe tới tiên giới người tu chân vừa ý như thế ta cự linh cảm tạ quang huynh nói ngọn quang phong nói quang nào đó tuyệt không phải giả ý linh ngọn chỉ là từng nghe nói cự linh tiên vương sự tích đại khoái nhân tâm chỉ tiếc chúng ta sơ lần gặp gỡ liền muốn tính mệnh tướng bác không phải tất nhiên cùng ngươi n â n ly một trận cự linh trong lòng không hiểu cảm khái vì sao hiểu rõ mình hết lần này tới lần khác là đị thủ mà mình tiên đình đồng liêu từng cái nhìn mình không dạy nổi q u á t lên một tiếng lớn lại đụng song truy t ố t quang minh chúng ta buông tay một trận chiến cũng là thông khoái t ố t giờ này khác này lại nhiều lời đã không có ý nghĩa cái gọi là đều vì mình chủ không gì hơn cái này chỉ có toàn lực phân chiến là đối với đối phương tôn trọng cũng là đối tôn trọng của mình đ ọ c lại trong lòng tình cảm mới có thể b ộ c phát phát tiết cự linh song truy nặng nề g h vô song k h u ấ y động không gian trận trận ba động quang phong đi cũng là cường mánh lộ tuyến phía sau chín đạo kim sắc quan điểm g a trì tự thân dựa vào một đôi tay không đôi cứng cự linh song truy hai đại vương cấp giao phong không gian trận trận khuấy động quang phong trên thân đã không biết bên trong bao nhiêu truy miệng mũi phun máu cự linh tức thì bị đánh gãy cánh tay phải chỉ dựa vào cánh tay trái vung vẩy chiến truy song phương l i ề u mạng đấu pháp để song phương tiếp cận hãi nhiên quang phong phía sau chín đạo quang điểm nát sáu đạo còn lại ba đạo ả m đạm lấp lóe cự linh tay trái ngón tay đoạn mất ba cây đã cầm không được đại truy miễn cưỡng nắm thành quả đấm cùng quang phong quyết đấu mà quang phong cùng cự linh nhìn ánh mắt của đối phương tuyệt không hận ý mà là cùng trung trí hướng mỗi một lần dùng hết toàn lực một kích đều là cao thượng tình ý huynh đệ vì sao không có sớ thiên đình bên trong có tiên tướng đối cự linh khịt mũi coi thường đấu thành cái bộ rắn này v y phong quét rác tứ chi tàn t ạ thật sự là ném thiên đình mặt mũi có tiên tướng thì sinh ra đối cự linh kính ý đã có bao nhiêu ngọc vỡ tiên giới không có phát sinh đại chiến không có sinh ra giống cự linh dạng này hảo kiệt hạo thiên ngọc vốn đối cự linh có chút t ứ c giận thấy song phương đã đấu thành dạng này đối cự linh rất là tàn thưởng quyết định thiên đình thành lập về sau nhất định phải làm cho cự linh cùng nó môn hạ thành làm tiên phong hạ lệnh lôi công điện mẫu các người đi đoạt về cự linh thuận tiện đấu một trận chín trăm mười ba cung quảng chi tranh mười hai lôi công điện mẫu lôi à tiên giới l công h h pháp thủ, cửa cao thủ, mà điện c h h pháp cửa, c n mẫu tuyệt đối xem như trong đó người nổi bật lôi pháp thấm hậu bề ngoài cũng tốt tốt như một đôi kim đồng ngọc nữ tiên khí bồng bềnh lôi công một bộ trưởng sang màu trắng điện mẫu một thân màu xanh nhạt váy dài mười điểm đẹp mắt lôi công điện mẫu nhận hạo thiên ngọc mệnh lệnh không dám thất lễ lập tức bay vào chiến trường điện mẫu giữ chặt cự linh lôi công ngăn tại quang phong trước người quang phong đã là lung lay sắp đổ căn bản bất lực cùng lôi công giáo thủ lôi công nhưng không có hạ thủ lưu tình ý tứ tay phải ngưng tụ một đạo lôi quang trực tiếp quán xuyên quang phong thân thể quang phong không có phát ra cái gì kêu thảm trực tiếp rơi xuống cự linh mở to hai mắt nhìn muốn gào thét lại trung khí không đủ các ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn điện mẫu mà không biểu tình ngọc đế để chúng ta mang ngươi trở về điều này là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nếu không phải là chúng ta tới cứu ngươi chỉ sợ ngươi đã bị cung quẳng c a o thủ đánh giết ở đây cự linh hai mắt xích hồng nói bậy nói bạn các ngươi sao có thể điện mẫu đâu thèm cự linh kháng nghị trực tiếp đem cự linh kéo về phe mình đội ngũ tiến hành c h ấ a thương lôi công đánh bại quan phong sắc mặt như thường n g ừ n g đầu mà đứng nhìn xem cung quẳng trong đội ngũ xông ra mấy tu chân giả đem quan phong kéo trở về vẫn chưa để ý tới chỉ là hư lạnh một tiếng ám đạo ta đường đường lôi công há lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi người tu chân chỉ bất quá hơi thi trường trị để quang phong biết thiên đình cũng không phải là không có cường thủ gia cướp đi quang phong chính là cung quản thư đồng sớm được ngô cường phân phó chỉ cần không chết chiến sĩ có thể cứu về đến trực tiếp hướng thương vân kia đưa liền nói là đạm đài nghe thường an b à i thương vân phụ trách cứu chữa khi thương vân nhìn thấy trọng thương bất tỉnh quang phong còn có đạm đài nghe thường nhắc nhở cười khổ một tiếng ám đạo tam sư vi nương ổn định mình thật sự là nghĩ hết các loại thủ đoạn cũng may quang phong mặc dù bị thương nặng vẫn chưa thương tới nguyên thần tại thương vân cái này đại tôn trước mặt trị liệu cũng không khó khăn ba đạo tụ linh phủ ba đại tôn trước mặt trị liệu cũng không khó khăn ngươi phủ đạo sinh cơ giả rào càng thượng tầng lâu thương vân cười nói lão nhân gia ngươi hẳn là nhìn một chút ta âm dương ngũ hành đại trận sinh ra linh thú đó mới là ta phủ đạo đại thành thể hiện đ á n g t i ế c hiện tại vẫn chưa thể trọn vẹn diệu trạch rất là hiếu kỳ à à đó là cái gì phủ lão phu có cơ hội định muốn kiến thức một phen rất nhanh quang phong mở mắt ra nhìn thấy thương vân cùng chưa quen thuộc láo giả hơi kinh ngạc thương vân đại tôn ta đây là ở đâu thương vân nói ngươi trên chiến trường bị đánh rơi nô ra chủ thư đồng đưa ngươi đoạt cứu trở về đưa đến ta cái này giảm chữ thương quang phong rất là cảm kích muốn đứng vậy thân thể vẫn mười điểm cứng đờ đ này, này à nếu h phải là quang vân tôn. đại k phong mình từ trong hôn mê tỉnh lại đừng nói khỏi hẳn coi như khôi phục nói có thể bỏ không có cái một tám trăm linh năm đều quá sức quang phong càng thêm cảm kích thương vân khoác khoác tay người ta có cộng ấm tri t ỉ n h làm gì như thế công nghệ lấy bằng hữu tương xứng là đủ ngược lại là ngươi mục tiêu là đã từng ngộ sát người kia bạn lữ người tu chân thế nhưng là nhìn thấy hắn cho nên xuất chiến quang phong có chút lúng túng cười một tiếng cái này thực tế là nhìn thấy cự linh biết hắn truy pháp cao minh lại ý chí bằng p h ẳ n g quang nào đó vẫn nghĩ cùng nó lập bản nhất thời không nhịn được dẫn đầu xuất chiến nghĩ đến chiến thắng không được cự linh cũng chưa nói tới báo thủ quang nào đó cũng nghĩ qua cho dù giết người tu chân kia cũng vô pháp cứu trở về bạn lữ của ta nhưng quang nào đó trong lòng cơn giận này thực tế không cách nào tắn đi thương v â n ngay vậy khe nhữ mày ác khí xuất g a đầu tiên quan g phong cho là mình ngôn từ có sai nói để đại tôn thấy hiệu quả quan g nào đó độ lượng hai tiểu thương vân lắc đầu nói cũng không phải quan g minh đệ ngươi thực tế được xưng tụng quan g minh lỗi lạc đại anh hùng nếu không phải có ngươi bạn lữ bị n ộ s á t một chuyện chỉ sợ tu vi của ngươi sẽ càng thượng tần g lâu ta sở dĩ nghi hoặc tại ác khí là n g h i đến thượng giới duy trì trật tự đội thiên đình liền coi như bọn họ y theo lý tưởng của bọn hắn khắp nơi trừng trị có tội người tu chân thật sự có thể tiêu mất nghiệp lực tựa như quan minh đệ trong lòng ngươi ác khí cái này cùng nghiệp lực chẳng phải là thiên đình sáng tạo ra thậm chí được không đủ mất quang phong nghe được mây g i ả m sương ngủ g i ả m thương vân đại tôn ngươi nói cái gì nghiệp lực thương vân nói quang minh đệ ngươi an tâm chữa thương là được không cần nghi hoặc những thứ này không cùng quang phong nói chuyện thương vân thả một đạo an thần phủ để quang phong ngủ thật say làm mộng đẹp trong n mộng lấy phạm nhân thân phận hoàn tất ngươi cái này anh hùng cả đời lại không t i ế c nối u cùng hối hận phá vỡ tâm ma thương vân nhẹ vỗ về quang phong cái c h ẳ n nói đem một đạo thanh sắc ngọc phủ chìm vào quang phong thần thức một giấc c h i bao một trăm năm rất nhanh lại có hai cái thương binh đưa tới thương vân cái này dặm tất cả đều quanh thân k h t l ẹ một cái còn tốt là kinh ngạc một cái khác rõ ràng quá mức giảm ngoài toàn tiêu không cách nào thi cứu thương vân để người hầu đem triệt để khét lẹ thi thể vùi lấp dùng phù khôi phục một cái khác người bị thương sinh cơ tại người bị thương trên thân thương vân s ở đến lưu lại lôi đỉnh chi lực năm lôi chính pháp đúng là một cỗ hạo nhiên chính khí chỉ là cỗ này chính khí thôn phệ người tu luyện tâm thần bọn hắn tự nhận là tuyệt đối chính nghĩa lại quên vật cực tất phản thương vân đưa ánh mắt về phía bầu trời tự nhiên có thể nhìn thấy không t r u n g trắng cảnh chỉ thấy lôi công nửa bên phải áo quần dứt nát khoe miệm chảy máu kia nguyên khi đã hao tổn hơn phân nửa thân thể vẫn như cũ cứng chắc c u n g quảng bên trong bay ra một nam tử trung niên một thân áo bào tím dài cùng nô cường có ba bốn phần tương tự là c u n g quảng một vị thiên vương bay đến lôi công trước mặt lôi công ta biết người người c h ọ n vẹn trạng thái cũng không phải ta đ ị c h thủ trở về đi lôi công ánh mắt băng lánh nhìn về phía người đến nô xâm giữ ngươi hàn nguyệt quyết hạ có thể cùng năm lôi chính pháp so sánh nô xâm giữ nói công pháp không có tốt xấu chỉ nhìn tu luyện c h i người tu chân lôi công vung tay lên nói bậy nói bạn hạ không biết bao nhiêu tà ác pháp thuật giết hại sinh linh hỏa loạn thế gian nhiều loạn thiên địa trật tự hạ có thể nói không có tốt xấu nô xâm giữ trầm mặc một lát nói ngươi nói tà pháp ta cũng biết một chút nếu có thể lấy chính đạo tu luyện s ắ c thực không ngại chỉ là tu luyện những n à y tà pháp người tu c h â n phần lớn ham ăn nhàn hoặc là ham tu vi tấn manh tăng trưởng mới đi bên trên đường tà đạo lôi công giọng căm hận nói chính đạo bao nhiêu yêu vật gặm ăn sinh linh cái này chính là bản tính như thế nào đi đến chính đạo nô xâm giữ lắc đầu nói nếu là bản tính liền tùy h ắ n đi đây chính là thiên đạo lôi công hận tiếng c ư ờ i dài thiên đạo kia là ngươi thân hữu tộc nhân không có bị yêu vật ở trước mặt ngươi nhấm ướt nô xâm giữ thần sắc thâm trầm cái này ta không biết quá khứ của ngươi lấy ngươi bây giờ tu vi có thể nào bị những này tâm ma bồi dối lôi công sắc mặt rét r u n nói đây không phải tâm ma bồi dối là thiên đ ỉ n h chính pháp để ta nhìn thấy chính xác con đường nô xâm giữ gần từng chữ sợ rằng sẽ tiểu v ư ở n g qua chính lôi công nói đừng muốn nhiều lời không muốn gia nhập thiên đ ỉ n h các ngươi đều có tà ác tâm tư liền nên đem các ngươi triệt để càn quét lôi công lui ra chớ có h ổ ngôn loạn ngữ hạo thiên ngọc thanh em quần quận mà tới lôi công mặc dù không phục không cam lỏng nhưng không dám vi phạm hạo thiên ngọc hận hận nhìn n ô s â m d ữ một chút trở lại trong đội ngũ hạo thiên ngọc nhìn về phía n ô s â m d ữ có sắp đ ạ p phá chuẩn tôn cánh cửa tu vi mạnh đại tu chân người biết hiện tại lại giải thích nhiều cũng là phi công song phương tức đã giao p h ò n g liền chưa có trở về chậm chỗ trống n ô s â m d ữ trầm d à i nói thiên đình đã tiếp cận hồi lâu như là đã khai chiến làm gì sợ đầu sợ đôi ta liền ở đây các ngươi phái thêm mấy cái tiên vương ra đi thiên đình ở đây các ngươi phái thêm m ấ cái tiên vương một tiên vương tay cầm trường kiếm chính là kiếm các kiếp tiên một cái tiên vương tay cầm phát trần chính là về lòng xem đạo gia cao thủ mặt khác một tiên vương tay cầm ngọc xích chính là cựu huyền t r ờ i một vị tiên vương n ô i xâm giữ ngang nhiên không sợ là các ngươi ba vị kiếm tiên hất lên trường kiếm xâm cùng gia nhập thiên đ ỉ n h miễn cho chúng ta sinh tử tương bác n ô i xâm giữ nói ý ta đã quyết gia chủ quyết định đại biểu quyết định của chúng ta tay cầm phất trần tiên vương nghiêm nghị nói nói cái gì nói nhảm lên tay cầm ngọc xích tiên vương trực tiếp tế ra ngọc xích kia chính là tính mạng hắn giao tu bảo vật ngọc xích bay đến công chúng giống như răn đốn éo thẳng đến n ô xâm giữ mà đi vô xỉ hàng người ba cái đánh một cái tính cái gì hào hán cung quản g một phương bay ra hai huynh đệ cái này hai huynh đệ giống nhau như lúc chỉ là một cái sắc mặt treo tiêu d u n g một cái khác mặt giận dữ đều cầm một cây lang nha bổng một cái nối liền ngọc xích cùng ngọc xích ở giữa không c h u n g đấu lực lượng ngang nhau một cái khác tìm tới cái kia kiếm tiên lang nha bổng cơm ú a có tiếng hổ khiếu long âm tay cầm phất trần kia tiên vương hừ lạnh nói anh em nhà họ hùng các ngươi cái này một đôi lang nha bổng dưới thu bao nhiêu kỳ chân dị thú tính mệnh n ụ c thân thật sự là thiên lý bất dung thiên đình liền nên tiêu diện các ngươi cái này cùng người tu chân trên mặt mang cười là gấu ra lao đại lật lọng chế dê ướt hốt ngươi phất trần lại dùng cái gì sợi tơ hốt đùi mặt không biến sắc tim không đập nói bản đạo gia đã siêu độ qua bọn hắn bọn hắn là cam tâm tình nguyện không giống các ngươi nhìn chúng cái nào linh thú liền muốn lột gân đổ xương làm các ngươi cái này l a n g nham bổng mặt mũi tràn đầy tức giận hùng da lão nhỉ mắng thả bà ngươi cái rắm làm sao ngươi biết chín ngày mềm yếu tia vui lòng huynh đệ chúng ta vốn là thợ săn xuất thân đi săn có gì không đúng hốt đùi muốn phản bác nô xâm g ữ đã lấn người tiến lên chung q u n h ba trăm triệu không gian băng lánh đến cực điểm hốt đùi không dám tất lễ thật làm cho n ô xâm g ữ hàn nguyễn quyết nhập thể cũng không phải đổ d hoặc là bị nô xâm dự ữ ở trên người bày ra chân ngôn dẫn động tiên h địa nguyên khí sẽ đem hút bụi bọc thành một cái tiểu n g u y ệ t cầu, k i ê u mặt trăng bản thân liền là phong ấ n sẽ còn tự hành thu nạp nguyên khí một khi bị nhốt hậu quả khó mà lường được lục đại tiên vương hôn chiến bắt đầu thiên diêu địa động chương chín trăm mười bốn c u n g quảng c h i tranh mười ba cái kia kiếm c á p kiếm tiên thân hình như điện kiếm khí như hồng gấu da lao đại lang nha đ ồ n g chỉ có thể bảo vệ thân thể bất lực đột phá một lát như một kiếm khí tạo thành viên cầu vây khốn gấu ra lao đại hùng gia lão nhị đối mặt ngọc xích lực đạo nặng n ề đem thi pháp người tu chân bảo vệ chu toàn cũng không biết kia ngọc xích là làm bằng vật liệu gì mười điểm mềm mại lang nha đ ổ n g đánh ở phía trên cùng đánh vào mì vắt bên trên đồng dạng muốn đem lang nha đ ổ n g từ ngọc xích bên trên kéo ra lại muốn phí sức chín châu hai hổ rất nhanh hùng r a lão nhị liền bắt đầu thở hồng hộc nô xâm giữ xung quanh giày đặc khí lạnh kia về lòng xem lao đạo phất trần hất lên chính là một đạo hồng quang nghe đi lên đầu tiên là một trận dị hương sông và mũi tế phẩm phía dưới lại có một tia khí tức hôi t h i nếu là vô ý hút vào sẽ mục nát gần từ cốt nô xâm giữ tu vi tại lao đạo kia phía trên tự nhiên không sợ hàn khí càng thêm cốt động k kiếm kiếm vừa vừa ngọc, ngọc, ngọc xích đã gần đến tại hùng gia lão nhị mặt hùng gia lão nhị từ mặt giận dữ chuyển thành thâm trầm khuôn mặt tới cười ngươi cũng nói ta là tiên lại n gia ai nói cho n g ư ơ i ta tu luyện đ ư c thân cựu huyền t i ê n tiên vương ngây người một lúc công phu hùng gia lão nhị trong tay lang nha bồng hóa thành một đạo hắc khí vòng quang ngọc xích đen trong đó như có vô số quý hiếm m à n h thu cải bóng mà hùng gia lão nhị cũng theo cái này một đạo hắc khí vòng quang ngọc xích cựu huyền t i ê n tiên vương lớn kêu không tốt muốn thu hồi ngọc xích thì đã trễ hùng gia lão nhị theo kia cố hắc khí trường hà lao nhanh lập tức đến kia tiên vương trước mắt trong lúc nhất thời vạn thú cùng giống xuyên qua cựu huyền t i ê n tiên vương thân thể kia cựu huyền tiên vương chỉ cảm thấy là hàng ngàn hàng vạn con thần thú tập thể bước qua hắn làm nam tính khẩn yếu nhất bộ hay là tại không có chút nào phòng bị t ỉ n h x u ố n g dưới cái này khiến cựu huyền thiên tiên vương phảng phất trở lại năm đó thiếu niên kia nhóm chơi đùa chơi đùa kia thảo trường hoành phi thời gian kia đẩy trời mưa gió vì sao ta gọi dài oanh bay a cựu huyền thiên tiên vương kêu thẳng một tiếng rơi xuống dưới đi theo kiếm cắp kiếm tiên kiếm khí tán đi gấu ra lao đại còn sót lại cánh tay phải vẫn còn lung lay sắp đổ mà cái kia kiếm tiên hiển nhiên cũng không chịu nổi miệng giảm chỉ lo miệng lớn tuôn máu nói không ra lời lô xâm giữ tại lao đạo kia cũng đều đến khẩn yếu con đầu căn bản không dành chú ý cùng cái khác hùng gia lão nhị thấy h i n h trưởng thụ thương nặng như thế dẫn quát một tiếng liền muốn đến giết cái kia kiếm tiên chỉ thấy gấu gia lão đại r u ố i ra cánh tay phải ngăn lại hùng gia lão nhị hùng gia lão nhị biết h i n h trưởng đây là không để cho mình ý xuất thủ tiến lên đỡ lấy gấu gia lão đại gấu gia lão đại miễn cưỡng mở to mắt nhiều cảm ơn đạo hữu hạ thủ lưu tình kiếm cắp kiếm tiên nghĩ há m ổ m lại chỉ có thể phun ra máu đầu tiên là gật gật đầu sau đó lắc đầu lung la lung lay bay trở về thiên đình trong đội ngũ hùng gia lão nhị không rõ ràng trò lắm chỉ có thể chứt con gấu gia lão đại đi tìm thương vân chữa thương dù sao cũng là vương cấp, thật trừ phi có thủ không đợi trời t r ú n g lại song phương đồng đều hận đối phương tận xương nếu không muốn bảo mệnh cũng không khó khăn dù là như thế ngắn ngủi mấy trận xuống tới song phương bị thương đồng đều càng thêm nghiêm trọng bên này ngô xâm giữ cùng lao đạo kia cũng muốn phân ra t h ắ n g bại trung điệp trọng áp phía dưới ngô xâm giữ mặt trăng ép lao đạo kia không t h ở nổi lao đạo đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi nôn đến mình phất trần phía trên kia phất trần lập tức có sinh mệnh vốn kéo giống như là một đầu huyết sắc rắn lại giống là một đầu huyết sắc tằm phất trần bên trên huyết sắc sợi tơ tăng vọn thiên la địa vong đem ngô xâm bao chủng, đạo giọng căm hận nói tốt ngơi cái ng l ư i đ vận dụng loại thủ đ o ầ n này còn chưa chịu chết ô tiên lưới thu l ã o đạo này ô tiên lưới chính là dùng một cỗ trọc khí phổ thông tiên ra bị cái lưới này t ử lưới ở trên người sẽ bị trọc khí ô nhiễm cẳng có dùng để chế cái này phất trần chín ngày mềm yếu tia hận ý muôn bản khó khăn chống đỡ xuất gia đầu tiên nô xâm d ữ biết lợi hại há có thể thúc thủ chịu c h ó i phá nguyện nô xâm d ữ quận mình thân thể thành hình tròn lập tức hình thành một nho nhỏ mặt trăng không cùng ô tiên lưới thu nạp mặt trăng nổ tung thật không kém gì một hàng tình to lớn bạo phá chi uy lực ô tiên lưới nhất thời chịu không nổi cái này cùng uy lực bị nổ phá thành lão đạo cùng phất trần tâm thần tương g i a o phất trần bị hủy lão đạo bản thể cũng là bị thương không rõ nô xâm giữ càng là tiêu hao q u ả lớn dù bạo tạc sau cô động thân thể lại hết sức yếu ớt nếu là phổ thông tiên vương bị nô xâm giữ khoảng cách gần một nổ liền muốn bị nổ ngũ lao thất thương không chết cũng tàn phế lão đạo âu yếm bảo vật đột nhiên bị hủy khí lớn hoa hoa kêu to tốt n g ư ờ i cái ngô ra tạc tử ngươi biết đạo gia ta làm cái này phất trần khó khăn dường nào ngươi biết về long xem mỗi ngày có bao nhiêu người tu chân muốn vào thành sao đánh chết ngươi cái chó con rùa lão đạo cầm phất trần tay cầm liền muốn đến cắm xâm dữ. nô xâm giữ nô xâm giữ nâng lên còn lại pháp lực lại cùng lao đạo đấu cùng một chỗ hai cái tiên vương lấy mạng tương bác thanh thế lại chỉ còn lại có hai ba thành tật lao đạo nhìn ta đến phá ngươi cung quảng bên trong bay ra một ngô gia đệ tử chính là ngô gia đệ tử c ộ i n ô l i ể u m ớ i vào vương cấp, chính ấ p c là hăng hái vừa mới thấy lao đạo tổn thương c a c a lại là dùng một loại có chút tà ác binh khí phi thường tức giận tay c ầ m vương thiên hỏa kích liền muốn xuất chiến lao đạo kia đã có tiếp cận vương thiên họa kích liền muốn xuất chiến Nô xâm dữ q u á thiên k ô n g m làm đình trong đội ngũ bay ra một nạn phân biệt nam nữ lao hầu quần áo kia là mười điểm một mạc còn lương heo tay giọng bắt một đem xìn cái kéo một bước liền ngăn ở ngọc đầu, đầu liền nghệ xuống đến toàn lực xuất thủ bà lao kêu a h h a mà cười cười một tay liền nhờ ở phương thiên họa kích lưới dao nô k i ề u s ư n g s ờ ngàn vạn không ngờ đến mình cái này lôi đình một kích đường đối phương dễ dàng tiếp được muốn rút ra lại phát hiện phương thiên họa kích tựa như sinh trưởng ở đối phương tay g i ả m căn bản không n ổ ra được lao ẩu a h h a cười nói t h i ể u cô đương làm sao n ổ không ra đến để lao n ã i n ã i giúp ngươi ô, ô ô nhìn xem ngươi y phục này thật sự là không dễ nhìn nô k i ề u xuyên chính là n ô ra một bộ bảo giáp dùng từ sắc vẩy giống may tăng thêm n ô ra pháp thuật rèn luyện xuyên tại nô g kiểu trên thân thật sự là tư thế hiên ngang lại lực phòng ngự cực mạnh không ngờ bà lao kia nhìn như thường thường không có gì lạ một cái kéo liền đem nô g kiểu chặn n a n g cắt thành hai đoạn nô g kiểu đến tận đây cũng không có minh bạch ngày thường giảm ở gia tộc giảm vô địch hoành hành h à n h mình vì sao bại nhanh như vậy thảm hại như vậy m u ộ i m u ộ i tỷ không cung quản g một phương lập tức xông ra hơn mười tu chân giả có đi đón nô g kiểu bị cắt đoạn thân thể có đi công kích bà lao kia sợ lao hầu một cái kéo đem nô g kiểu dựng thẳng cắt thành hai nửa vậy liền không tất cứu aha ka lão n ã i n ã i chiêu này kêu là một c ắ t không nhìn xem các ngươi những tiểu gia h ỏ a này có thể hay không thụ ở lao n ã i n ã i thoáng một cái lao hầu dù nói như vậy cũng sợ lâm vào vây khốn bên trong vung ra ngô kiểu lui ra phía sau rất nhiều thiên đình bên trong rất có thiên binh thiên tướng thấy cung quảng bên trong sông ra rất nhiều người tu trần lập tức cũng có thật nhiều muốn kiến công lập nghiệp thiên binh thiên tướng bay ra đội ngũ cùng cung quảng đệ tử hỗn chiến bắt đầu nô g xâm giữ thấy m ộ i m ộ i ngô kiểu bị cắt thành hai đoạn tâm thần đại động không biết là có hay không đã hình thần câu diệt bị về lòng xem lao đạo nhắm ngay cơ hội nhất p h ấ t trần cầm rút đến ngô xâm d ữ đầu vai lập tức tà khí xâm nhập ngô xâm d ữ đau đớn một hồi lao đạo đắc ý cười to ở giữa ngô xâm d ữ ngạnh xinh xinh đem mình thụ thương cánh tay phải giật xuống cánh tay phải đặt vào mỡ đông ngọc quan trạch quân mình thành cầu lao đạo chính kinh ngạc ngô xâm d ữ đem cái này dần dần thành hình tròn cánh tay phải ném ra gào thét lên đánh tới hướng lao đạo lao đạo lớn kêu không tốt đã mượn kêu cánh tay phải có một cỗ to lớn hấp lực để lao đạo trốn tránh không được bị nện vừa vặn lập tức đập lao đạo liền thừa cái đầu còn hoàn chỉnh hùng h ù hồ h ư ớ n g về mình đội ngũ bay đi ngô x khi ta rộng hàn không người không thành cung quản g bên trong bay ra số tu chân giả đã không chỉ là cung quản g đệ tử còn có chú đóng ở cung quản g trên mặt trăng môn phái khác đệ tử những người tu chân này cũng không phải là toàn bộ có vương cấp tu vi hoặc là có cùng chung mối thủ tri tâm hoặc là muốn khiêu chiến bản thân hoặc là có vẻ p h ẫ n hận hoặc là dựa vào nhất thời hết u y dũng làm chính là muốn cùng địch nhân đánh nhau chết sống nếu nói trước kia thiên đình kẻ địch đó cũng không cụ thể như vậy hiện tại địch nhân đã xuất hiện không cần cân nhắc quá nhiều chỉ cần chiến đấu chiến đấu chiến đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu không nên hỏi vì cái gì chiến đấu chỉ vì chiến đấu đã bắt đầu chỉ bởi vì vì chiến hữu của mình đã xuất hiện thương vong một cái chiến hữu thương vong sẽ có hai cái chiến sĩ ra sân hai cái chiến hữu thương vong liền sẽ có bốn cái chiến sĩ ra sân cho đến chiến tranh toàn diện trong chiến trường người tu chân càng ngày càng nhiều hạo thiên ngọc không kịp ra lệnh thiên binh thiên tướng đã bắt đầu tự hành xuất chiến mà hạo thiên ngọc lại không cách nào lười biếng ngồi tại trên chiến xa mà là thẳng tắp cà eo nhìn c h ầ m c h ầ m trong chiến trường chiến đấu mặc dù không có vương cấp lúc đối chiến dung chuyển trời đất trang diện lại mười điểm hữu vĩ các môn phái công pháp tầng tầng lớp lớp trên chiến trường người tu chân nhiều đã từng không có hợp tác qua người tu chân tự nhiên mà vậy tạo thành đội ngũ mượn dùng lẫn nhau công pháp ưu thế đánh ra phối hợp quả nhiên là thí nghiệm giá hiểu biết chính xác như tại bình thường nhìn thấy môn hạ đệ tử v ậ y mà trưởng thành như thế phi tốc có lẽ các môn phái gia tộc trưởng môn thủ lĩnh sẽ rất cảm thấy vui mừng đáng tiếc cái này bên trong là chiến trường theo tu vi giảm xuống mặc dù lực phá hoại rất là hạ xuống tùy theo mang tới là đại lượng trong chiến trường chiến sĩ tử vong tu vi càng cao càng khó giết chết nếu là yếu nhỏ càng là dễ dàng tử vong một mảnh ngũ hành linh khí lạc yên ở giữa bắt đầu rơi xuống Cung Chi Quảng thương vân dù tại trong tiểu viện vì đám người bị thương chữa thương lại thấy rõ ràng cái này rơi xuống trong trận pháp tẩn chứa ngũ hành trí lực cùng âm dương ngũ hành đại trận rất có chỗ tương tự chỉ là trong đó tinh vi chỗ t r ê n l ệ n h rất xa đây chẳng lẽ là truyền nhân của bọn h ắ n đệ tử thương vân ngửa mặt nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói chỉ thấy không c h u n g không ngừng xuất hiện thiên đình bên trong người tu chân nghĩ là từ trong đại trận đột phá ra cho nên mà trở lại s o n g phương trong tầm mắt nói một cách khác cũng không có người tu chân đứng ra biểu thị vì bày ra đại trận phụ trách bày ra đại trận người tu chân giấu ở trong đội ngũ yên lặng thao túng đại trận bên trong người tu chân sinh tử trận pháp này đến đột nhiên ngay cả n ô cường đều không cách nào phát hiện trận pháp n h ấ t lên vết tích chỉ có thể nói cái này bày trận người sớm có dự n g i ê u tại vùng không gian này sớm cất đặt trận nhãn mới có thể đột nhiên để đại trận giáng lâm gia chủ phải trăng phá trận n ô cường bên người một nam tử trung nhiên hỏi lấy n ô cường tu vi cưỡng ép phá mất đại trận này cũng không khó khăn chỉ là sợ làm cho trong trận người tu chân tử thương bất quá h a m sâu địch quân đại trận bên trong người tu chân một lúc sau đồng dạng sợ là giữ nhiều lãnh ít mà ngô cường xuất thủ thế tất dẫn xuất thiên đình tôn cấp cao thủ khi đó đấu, chỉ sợ phương viên mười triệu dặm sẽ hủy hết xuất thủ tôn cấp chi chiến là chuyện sớm hay muộn là cuối cùng phương thức giải quyết cũng là vạn bất đắc dĩ thủ đoạn nếu là tôn cấp phía dưới chiến đấu đã có thể hiện ra một phương thắng lợi tôn cấp chi chiến có lẽ nhưng để tránh cho có lẽ có thể liều ra một phiến thiên đ i ệ m vì không muốn gia nhập thiên đình người tu chân tranh thủ một khoảng trời mà tôn cấp chi chiến sẽ để cho cái này một tia hy vọng triệt để diệt tuyệt chỉ còn lại có không chết không thôi thời gian tựa như chậm lại cung quản g người tu chân nín thở ngưng thần từ trong đại trận thoát ra thiên đình người tu chân ý vị thâm trường nhìn xem đại trận phát hiện mang theo ngọn vị tiểu dung phản phất là chờ lấy một đống thi thể chống r ô n g xuất hiện ta đi cung q u ả n g trong đội ngũ một tiên vương bay ra cái này tiên vương thiện dùng ngũ hành chi lực tự nhận đối phó ngũ hành trận pháp có phần có tâm đắc rất nhiều người tu chân biết cái này tiên vương chính là thượng cổ thái huyền môn bên trong một tiên vương tên là chim nhập chỉ là tu vi dù có thể sánh vai trong môn trường lão thân phận lại một mực là nhập môn đệ tử chim nhập quanh người cùng với ngũ hành linh khí xông vào đại trận chỗ tại không gian nhưng lại không vào trận chim nhập lần đầu trận mắt nhìn chỉ thấy một nam t ử sắc mặt tâm trầm quanh thân màu đen khoan b à o đại tụ ống tay á o phía trên s u y ế t lây rất nhiều như phế phẩm tơ lụa toái bộ giống như là một mực to lớn màu đen quả đen hữu lương người dám cả ta chim nhập nhận ra cái này tiên vương giỏi về đùa bơn bóng tối không gian pháp t ắ c tạo nghệ thâm hậu tên là hữu lương tiên vương mặt không biểu tình thanh â m ngược lại là mười điểm dễ nghe nói chim nhập ngươi như đi vào trận đi không cần một lát liền có thể phá cái này mũ hành trận hà có thể run ngươi chim nhập cười ha ha khó được ngươi như thế để mắt ta làm sao chúng ta tại cái này giảm tính toán nợ cũ hữu lương từ bên hông rút ra một thanh hẹp lưỡi đao trường đao thân đao thẳng tắp phía trên bám vào một tầng lôi điện không phải ta vì sao ở đây chim nhập nhìn xem hữu lương trường đao bên trên lôi điện có chút meo mắt lại ngươi vì lôi pháp gia nhập tiên đỉnh hữu lương trường đao n h o n g một cái nằm ngang ở trước mặt thói quen lẻ lôi ư liếm hướng lưỡi đao không sai ta ai n h a một trận tư tư thành hữu lương trong m i ệ n g toát ra khói xanh hữu lương ấp ú n g mà nói lựa quá lưỡi đâu đi nhưng chim nhập nghiêng mặt thử do hỏi ngươi nói lương tặc quên có điện hữu lương hừ lạnh một tiếng g ơ lên trường đao lớn tiế chim nhập gật gật đầu n g ư ơ i nói tu muốn bao nhiêu nói xem đao hữu lương trịnh trọng gật đầu trường đao chỉ hướng chim nhập chim nhập lắc đầu n g ư ơ i nói n g ư ơ i liếm đao thói quen còn bảo lưu lấy n g ư ơ i không biết bọn hắn dùng đao của n g ư ơ i đảo qua cái gì sao may mắn n g ư ơ i luyện không phải độc thuật nếu không trực tiếp hạ độc chết n g ư ơ i chó rổ hữu lương thẹn quá hóa giận cầm đao liền tới chém chim nhập chim nhập cùng hữu lương vốn là lao đối đầu giao thủ vô số lần luôn luôn tương xứng vì chiến thắng chim nhập hữu lương không tiếp gia nhập thiên đình tu luyện chính tông lôi pháp đến khắc chế chim nhập ngũ hành pháp thuật mà hữu lương mình cũng không thích thiên đình v c h i m n h ậ p k h ô n g ngừng ném lấy ngũ hành linh khí tạo thành bom cùng hữu lương đầu v ớ i bụi bất lực đi phá kia ngũ hành trận pháp thiên đình một phương thoát ra đại trận các tu chân giả khí thế hùng h ổ bắt đầu trở lại chiến trường têu gào khiêu chiến cung quảng bên trong đệ tử nóng lòng nhất bởi vì bị vây ở cái kia không biết tên trong trận pháp cung quảng đệ tử nhiều nhất mà vương cấp cũng không phải bình thường người tu chân số lượng có hạn lại muốn ra có hoàn toàn lòng tin phá trận vương cấp ít càng thêm ít Trừ giống chim nhập như thế chuyên tu ngũ hành thuật pháp vương cấp chỉ có vương cấp đại viên mãn dựa vào thực lực tuyệt đối cưỡng ép phá trận nhưng lại không biết đối phương là ai tại bảy trận, trận người tu vi như thế、nào. gia chủ chúng ta lên cung q u ả n g một chút đứng ra mười ba cái hán tử nhưng hán tử này chính là một đội ngũ ngày thường dặm liên hợp lại mạnh mẽ đ ô n g tới tuy chỉ có hai cái có vương cấp t u vi n h ư n g tụ lại sức chiến đấu lại là cực nó cường hãn nô cường lắc đầu nói các ngươi không muốn đi gia chủ cung q u ả n g là dẫn đầu thủ lĩnh thời khắc thế này chúng ta không thể lùi bước cái này mười ba cái hán tử lại không nghe nô cường k h u y ê n can bay ra đội ngũ thẳng đến đại trận kia chỗ mà đi cái này mười ba cái hán tử hoàn toàn không biết làm sao phá trận cũng không biết có thể hay không tiến vào đại trận nhưng hiện tại bọn hắn không có đường lui chỉ có thể xung kích nhận những n à y hán tử thiết huyết khoái động cung q u ả n g trong đội ngũ lập tức bay ra mấy chục tu chân giả thiên đình người tu chân vốn là đang gây hấn thấy cung q u ả n g bên trong có người tu chân bay ra lập tức liên tiếp làm cho đối phương không cách nào p h á trợn d i ệ u trạch đứng tại thương vân bên người thiếu trưởng môn ngươi nói hắn cái này ngũ hành trận pháp n h ư ợ c điểm ở đâu thương vân nói hắn âm m ộ t chi khí dương thổ chi khí dính liền không tốt có lẫn nhau k h ắ c chế dấu hiệu chỉ cần thêm chút hỏa hậu đại trận tự hành tiêu tán d ư ợ u chạy khoanh tay hai tay nắm lấy lạc lạc vang lên à nguyên đến đơn giản như vậy Cái rượu chạch ngượng d ư ngùng cười một tiếng thiếu trưởng môn lao đầu tử lão tại linh vân trong thiên công an nhà lâu cơ hồ quên mình là tu chân giả quên còn có một thân tu vi cũng không biết lão hủ cái này truy nguyên gây nên phù môn đạo có được hay không dùng muốn là lúc sau vất vất tức cứ không có còn không bằng ra ngoài ra đ i một chút. t h ư ơ n g Vân nói, ngũ hành này đài ạ hạn, i ngươi trận nhân uy lực lão có n g nghe cười ha, ha phi thân o n g thường tự h trạch chưa chỉ hướng trạch khẽ nghe thường ấ y bay rượu ra, rượu vứt t lại Đạm cản, cằm. là đài vẫn về ngăn nhiên biết thương vân am hiểu nhất cái này âm dương ngũ hành đại trận diệu trạch hiện tại bay chính là hồng quang đ ợ y mặt thần thái xa láng liền kém ở trên mặt viết lên ta đã biết phá trận phương pháp cái này một hàng chữ lớn tất nhiên là thương vân chỉ điểm diệu trạch cho nên đạm đài nghe thường có chút t an tâm đồng thời đạm đài nghe thường cũng là tâm hệ lâm vào đại trận bên trong người tu chân mặc dù đạm đài nghe thường trước kia cũng chưa gặp qua những người tu chân này cho tới bây giờ cũng không gọi nổi những người tu chân này danh tự nhưng l cùng chỗ tại cùng một trận doanh về sau tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra cùng chung mối thủ tình nghĩa sau đó diệu trạch thuận lợi tiến vào đại trận sau đó hối hận mình tại sao không có hỏi một chút thương vân nói tới uy lực không lớn có phải là tương đối đại tôn nói tại đại trận bên trong d i ệ u trạch nhìn thấy là tung hoành mãnh liệt ngũ hành linh khí đốt cháy dương hỏa chạy xiết â m thủy từ trên trời giáng xuống dương mục bị nhốt vào trong trận người tu chân đã tử thương hơn phân nửa đều bởi vì những người tu chân này chưa bao giờ thấy qua cái này cùng tương sinh tương khắc â m dương ngũ hành trận pháp nhất thời loạn tay chân đại bộ phận phân thương vong người tu chân chính là mới vào đại trận bên trong liền bị đại trận sát thương sống sót người tu chân giúp đỡ lấy người bị thương tại đại trận công kích bên trong đau khổ c h è o trống d i ệ u trạch dù tu vi thâm hậu lại biết pha trận pháp môn nhưng thật vào trong trận muốn tại khó phân ngũ hành nguyên khí bên trong lần nữa tì độ khó đột nhiên gia tăng khi d i ệ u trạch ổn định tâm thần có chút chật vật tránh qua vài lần đại trận công kích về sau mới nhớ tới dùng phù văn bảo vệ toàn thân mới nhớ tới thả ra chút phù đi phụ trợ đang chạy thuộc mạng người tu chân chiến đấu cảm giác đã quên mất quá lâu ta đã khi lao nhân làm quá lâu d i ệ u trạch tự rễ một tiếng dùng một hình tròn phụ trận bảo vệ mình đang cuộn trào mãnh liệt ngũ hành nguyên khí bên trong rất thẳng người đối với d i ệ u trạch cái này cùng tu vi người tu chân muốn cải biến g i ả mua bề ngoài bất quá là một ý niệm mà để rượu trạch không cách nào cải biến mình g i ả mua bề ngoài nhưng thật ra là rượu trạch viên kia già đi trái tim cái gọi là mạo do tâm sinh đặt ở người tu chân trên thân t h ỏ a đáng nhất diệu trạch đang cười nạo mình đồng thời chiến ý trong lòng một lần nữa bốc cháy lên bao nhiêu năm rồi phù đạo bị cho rằng là xuống dốc một đạo nhưng là đạo đại nghe thường là tiên giới uy danh hiển hách đại tôn thương vân càng là bằng vào phù đạo chiến thắng vô số cường đ ị c h những n à y tồn tại cường đại đã biểu hiện phù đạo cũng không phải là xuống dốc đại đạo vậy ta còn đang sợ cái gì còn do dự cái gì là ta mình muốn đến phá trận thật tiến vào đại trận làm sao sợ đầu sợ đôi làm sao không có chủ ý chẳng lẽ ta chỉ có thể tại âm m lầu cát cho một chút đệ tử mới nhập môn nói một chút truy nguyên gây nên phủ đạo lý thiếu trưởng môn a thiếu trưởng môn ngươi đến cùng trải qua bao nhiêu gần như tuyệt vọng chiến đấu mới tạo nên hôm nay ngươi đại gia nhiều cho chúng ta điểm phủ phụ giúp bọn ta a đúng đấy phát cái gì nốc m ạ u thả phù a đại gia cầu sử a ngươi phủ không phải có thể khôi phục nguyên khí sao phụ đại gia ngươi để các ngươi nhìn xem phủ đạo huy lực chân chính d i ệ u trạch trên thân giấy lên đại hỏa mẹn ó phụ trợ dọa điên ư tự thiếu á á á á ánh lửa về sau rượu trạch phong nhã hảo hoa chương chín trăm mười sáu cùng quảng tri tranh mười lăm một vện kim quang phun ra ngoài thẳng đến kia ngũ hành trận pháp chỗ bằng được lập tức oanh ra một vết nứt cơ hồ hiện ra ngoài trận bầu trời rượu trạch o n g thần thái hoàn toàn thay đổi vẫy nghĩa nhìn xem chung quanh những người tu chân này rượu trạch vốn là có vương cấp tu vi chính là linh vân thiên cung lão cộng đồng đơn thuần điểm này nên khiến cái này hậu bồi kính ngưỡng thúng chi vừa rồi phen này xuất thủ chú ý rung động toàn xuất gia đầu tiên quả nhiên đại trận bên trong các tu chân giả bắt đầu xì xào bàn tán hoa người kia là ai có phải là đem vừa rồi lao đầu kia nhi giết chết rồi có thể là nếu không lao đầu kia đi đâu rồi đáng thương lao đầu nhi bất quá đây là ta ân nhân có thể là lao đầu kia chỗ đứng không tốt để đại pháo cho đánh không có a rất muốn cũng đến như vậy một pháo d i ệ u t r ạ c h trong lòng đột nhiên c h ố n g giống thiên đình trong đội ngũ thiên binh thiên tướng trùng điệp đang bao vây chống đi một cái hình tròn đất trống ngồi hai cái ngồi xếp bằng thi pháp hai cái tóc dài nam tử chính là bên ngoài âm dương ngũ hành trận pháp người thi pháp đại trận chỗ bạc nhược bị oanh kích hai cái người thi pháp một trận trận kinh liếc nhìn nhau gấp rút thôi động pháp lực chữa trị đại trận đồng thời thầm nghĩ trong lòng cái này nhất định là t r ù n g hợp mắt thấy đại trận bị vanh ra khe hở cấp tốc khép lại đại trận bên trong bị nhốt cung quản g một phương tu chân đổi loạn bắt đầu nghĩ muốn xông ra đi đã không kịp chỉ có thể nhìn hướng diệu trạch cái này không biết nơi nào đến nam từ trẻ tuổi diệu trạch ổn định tâm thần phía sau mọc ra một vòng màu bạc trắng phù văn phù văn này như ngân s ắ c hình vương vũ m a u sau đó một vòng lại một vòng vòng thứ nhất phù văn số lượng không ngừng tăng gấp b ộ i hai đạo phù văn ở giữa luôn luôn cách một tấc khoảng cách mà vòng thứ nhất phù văn cùng vòng thứ hai phù văn khoảng cách cũng là một tấc thằng đến rượu t r ạ c h phía sau giống như là có một cái cực lớn ngân s ắ c sứa phù văn dệt thành sứa trả lưới tại rượu t r ạ c h phía sau khẽ trương khẽ hợp cực giống trong hải dương tự do tới lui sứa tu chân giả khác không rõ ràng cho lắm nhìn xem rượu t r ạ c h ngược lại là có mấy cái minh bạch người tu chân nhìn ra đây là phù đạo p h á p m ô n người trẻ tuổi kia tựa như chính là vừa rồi lao giả kia chỉ là không rõ vì sao cái này khẩn yếu còn đầu một cái lao giả hình tượng tiên vương lại đột nhiên sửa đổi hình tượng không phải là trong điện quan hỏa thạch coi trọng vây ở đại trận bên trong nào đó tu chân giả Ý niệm tới đây, mấy cái nữ tính n tới cái mấy đây, g ư ờ i t u chân b ắ trạch đầu n chạch lòng tin tràn đầy phía sau p h ủ văn lưới lắc lư mấy lần đột nhiên định trụ mỗi một vòng p h ủ văn biên độ nhỏ chuyển động phát ra từng đợt tỏa định thanh âm thẳng đến nhất tới gần d i ệ u trạch một q u y ề n bữa chú màu bạc khóa chặt thiếu t r ư n g môn nhờ có chỉ điểm của ngươi d i ệ u trạch hừ hừ cười lạnh phía sau bữa chú màu bạc mới bắt đầu điên cuồng thu nạp trong đại trận ngũ hành linh khí n g n g làm từng đạo ngũ t h ả i lưu vận vòng qua rượu trạch thân thể hội tụ đến rượu trạch trước người phụ văn màu vàng ống pháo bên trên hai cái người thi pháp cảm gi lập tức mở thiên nhãn quan sát trong mở nhãn quan đại trận tình hình. Chỉ thấy không biết hình, không chỉ ở đâu ra m ộ t cái phù đạo c a o thủ, d ù n g đến không tên cứ gọi không ra tên phù v ă n đang muốn nạ p hai á o h cái người thi pháp h o à nhận g ố phạt vệ mó phun g phẹp phè têu thảm một tiếng ngất đi không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại hạo thiên ngọc tại trên chiến xa thấy rõ chật chật hai tiếng nhanh hạng tiên ngọc s a triệu hò nói một cái một thân kim nón chủ kim giáp đại hán chạy đến cạnh chiến xa ngọc đế lần trước không phải cho các ngươi phê dự toán đi tạo các ngươi thiết kế thiên thần đại pháo tạo thế nào rồi hạo tiên h ngọc hỏi thân hòa tướng quân nói à cái này ngọc đế dự toán phê đúng không cái này thiết kế là cần thời gian đúng không hạo thiên ngọc cũng không có trách tội thân hòa tướng quân chính là còn không có tạo ra tới thân hòa tướng quân còn không thu lấy được lòng đầy căm phẫn thiên đ ỉ n h bình tướng lui ra ngoài mười mấy cửa bạch như thủy tinh đại pháo chiếu lấp lánh thân pháo có cao mười t r ư ợ n g cái bậy như một con nằm sấp mánh hổ a đây không phải có đại pháo không đúng làm sao đề cập với ngươi cung cấp bản thiết kế không giống nhau lắm à cái này ngọc đế không có bản thiết kế đúng không vật liệu phải nhập hàng có phải là đúng không tài liệu này đến đúng không cái này cho nên trước len lén lấy ra một chút tạo điểm hàng mẫu ngọc đế thanh minh n g ư ơ i nhà đây là trộm vật liệu a thân hỏa tướng quân đối thủ hạ hận đến thật sự là nghiên răng coi như nghĩ khoe k h o a n một chút không thể đem kia mấy môn triển lãm dùng tiểu thổ pháo rời ra ngoài cái này về sau bộ môn dự toán còn thế nào phê xuống tới nô cường một phương tự nhiên nhìn thấy mười mấy cửa to lớn đại pháo bị thiên đình đầy ra đây là muốn pháo doanh chiến trường thậm chí trực tiếp oanh kích mặt trăng nô cường chưa nghĩ kỹ ứng đối như thế nào chỉ nghe mình trong đội ngũ một trận ầm ầm tiếng vang một bàng các tu chân giả lui lớn nhỏ hơn trăm ổ đại pháo cao lớn so với thiên đình đẩy ra đại pháo còn có lớn hơn một vòng chỉnh thể đen như mực cái bệ cùng cửa thành lầu t ử đồng dạng nhỏ nhất cũng có cao một trượng toàn thân kim hoàng thân pháo trên có khắc phức tạp p h ù văn ta đội ngũ dặm còn có hung tàn như vậy muôn t h á i nô cường kinh ngạc nói lập tức có thư đồng giải thích nói gia chủ đây là phích lịch đường đại pháo đến thời điểm cũng không có báo cáo chuẩn bị nô cường gật gật đầu nhìn xem phích lịch đường đường chủ thần thái sang láng vây vang đắc y đứng tại lớn nhất một ổ đại pháo thân pháo bên trên cái này phích lịch đường đường chủ tên là vương k i khắc đệ đệ của h ắ n cứ gọi vương k i khắc bình thường dù cũng có chú đặc biệt thiện làm bom cùng t i ề n khí tại tiên giới xem như tương đối phi chủ lưu môn phái tu chân vương kiệt khắc một đầu bím bóc mắt trái m ù dùng một khối hình tam giác màu đen tinh phiến bao lại giờ phút này vương kiệt khắc tiên là rốt cục mở mày mở m ặ t một lần rốt cục dùng tới nhà mình sản xuất đại pháo chỉ cần một pháo nổ chết chủ tướng của đối phương về sau phích lịch đường còn không phải muốn tại tiên giới dương danh lập vạn chư vị đừng sợ đối phương như thế vô s ỉ vậy mà sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí vi phạm tiên giới đảo nhỏ địa ước nhưng là chúng ta không cần sợ chúng ta đã sớm ngờ tới thiên đình là như vậy thiên đình cho nên chúng ta đã sớm chế tạo càng thêm trước tiến vào tiên gia b i n h khí vương kiệt khắc đứng tại mình đại pháo cao hơn âm thanh diễn thuyết phía dưới các tu chân giả nhìn xem vương kiệt khắc nhất thời không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ hình dung cái này tựa như là một ít cỡ lớn tổ chức chuyên môn v u h ã m môn phái khắc lý do thoái thác bây giờ bị vương kiệt khắc nói ra lại là phe mình đồng đội cảm giác mười điểm quái dị kiệt khắc đ ư ờ n g chủ trên chiến trường còn có phe mình h ư n h đệ cũng không nên ngộ thương bọn hắn n ô cường mở miệng nói vương kiệt khắc thối lui trên mặt hát tinh tiến gia chủ yên tâm ta chuẩn bị trực đảo h o à long trực tiếp nổ đối phương hậu phương đội ngũ nhìn ta đem bọn hắn phế phẩm thiên cung tường thành nổ tan chúng tiểu nhân trước nhắm chuẩn đối phương tinh thể pháo phích lịch đường bọn tiểu nhị lập tức bắt đầu điều chỉnh đại pháo phương hướng cùng cao thấp vương kiệt khắc chỉ huy thuận buồm xuôi gió nô cường chẹp chẹp miệng giống như cái kia giảm không ổn thiên đình một phương cũng không có nhàn rỗi vội vàng điều chỉnh thủy tinh đại pháo thiên đình một phương người tu chân ngày thường giảm rất ít gặp đến cái này cùng tiện khí ngày thường giảm thậm chí khịt mũi coi thường nhưng bây giờ nhìn xem mới mẻ toàn bộ nhìn tập trung tinh thần song p ư ơ n g gần như đồng thời hô lên nã pháo trong l ngũ quang thập sắp oanh kích vượt qua ngay tại hôn chiến chiến trường trực tiếp oanh kích địa phương đại bản doanh song phương người tu chân nhìn lên trên trời hỏa lực càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn liền bên trong năng lượng ẩn chứa đều nhìn nhất thanh n h ị s ợ cái đồ chơi này có thể lớn bao nhiêu uy lực ai mê mội mất cả ý chí mê mội mất cả ý chí hai tử về sau nhưng tuyệt đối không được làm một cái bắn pháo người tu chân ẩm âm số tiếng nổ song phương đại pháo đều là bị đà kích trọng điểm đối tượng nhiều loại phương thức công kích nổ tung có là một đoàn hồng quang về sau kịch liệt bạo tạc có là một đoàn lam quang về sau cả vùng không gian bị hút vào hư vô có thể vẩy ra ra vô số lưới dao lưới dao phía trên túy lấy kịch độc tan biến nguyên thần độc thân đương nhiên nhiều nhất thấy hay là bạo tạc mãnh liệt bạo tạc nếu không phải có người tu chân phản ứng nhanh lập tức đem khu vực nổ sử dụng pháp thuật á p chế kia một vòng này pháo kích song phương đều phải tử thương vô số dù là như thế tụ tập tại đại pháo chung quanh người tu chân nháy mắt tử thương thảm trọng phạm vi nổ bên trong tứ chi vẩy ra tu h vi y ế u càng là hình thần câu diện thi cốt không còn sót lại chút gì cái này cùng y lực đừng nói thụ thương người tu chân cùng vây xem người tu chân liền ngay cả hạo thiên ngọc nô cường đều rất là kinh hãi lúc nào người tu chân có thể tạo ra cái này cùng y lực to lớn tiên khí rồi cái này cùng tiên khí lực sát thương vượt xa khỏi tưởng tượng mặc dù đơn thuần năng lực tác chiến so với người tu chân tế luyện pháp bảo kém chi rất xa bởi vì cái này cùng tiên khí cực kỳ nặng nề g h khó mà di động lại cần thời gian điều chỉnh người tu chân chiến đấu bên trong hoàn toàn vô dụng nhưng nếu đem dạng này tiên khí dọn xong không chút kiêng kỵ phát xạ nó lực phá hoại viễn siêu pháp bảo nhìn lên trời đ ỉ n h đội ngũ bị thương nghiêm trọng vương kiệt khắc chạy xuống một hàng thanh lệ tổ sư nhìn thấy sao đây chính là chúng ta phích lịch đường đại pháo ai còn dám nói phích lịch đường là bất nhập lưu môn phái thân hỏa tướng quân vụ trộm tạo tinh thể đại pháo uy lực đồng dạng kinh người cung quản g một phương đồng dạng máu chạy thành sông song phương ý nghĩ đầu tiên đều là nhất định phải cấp tốc phá hư đối phương đại pháo nếu không dạng này đồng dạng phát xạ xuống dưới hậu quả khó mà lường được cung quản g một phương tổ chức tương đối lỏng lẻo rất nhiều người tu chân nhìn thấy phe mình người tu chân bị thương nghiêm trọng lại phẫn hận đối phương thủy tinh đại pháo vọt ra số lớn người tu chân bắt đầu công kích nghĩ muốn xông vào thiên đình đội ngũ hủy đi đối phương hỏa lực thiên đình thấy cung quản xuất động số lớn người tu chân chứng hơn ngàn tên không cam lòng yếu thế đồng thời cũng tồn lấy hủy đi đối phương hỏa xông ra mấy ngàn thiên binh thiên tướng c u n g quảng một phương các tu chân giả thấy thiên binh thiên tướng số lượng vượt xa quá phe mình xông ra người tu chân ngao ngao kêu lại xông ra một nhóm lớn nô cường vốn cho rằng chú đóng ở trên mặt trăng môn phái tu chân thế lực sẽ là vụn cắt một bàn không có muốn đột nhiên như thế đoàn kết thiên đình càng thêm sẽ không yếu thế quan chỉ huy vung vệ cờ xí càng nhiều thiên binh thiên tướng gia nhập chiến đoàn chiến tranh toàn diện chương chín trăm mười bảy c u n g quảng tri tranh mười sáu chiến trường nháy mắt tràn ngập người tu chân hôn chiến chém giết người tu chân nã pháo nã pháo thân hỏa tướng quân cùng vương kiệt khắc đồng thời hạ lệnh lần này song phương người tu chân biết đại pháo lợi hại có p h á p bảo loại phòng ngự người tu chân nhao n h a u tế ra p h á p bảo địa phương để hỏa lực không thể rơi xuống chiến trường thợ không hỏa lực nổ tung phía dưới c ậ n thân chém g i ế t thiên đình thiên binh thiên tướng trang phục đại thể thống nhất rất dễ phân biệt cung quảng bên trong người tu chân cho dù lẫn nhau chưa quen thuộc cũng có thể rõ ràng phân biệt địch nhân là ai thiên đình binh tướng nhóm dù gia nhập thiên đình biết là cùng một c h i đội ngũ chiến hữu nhưng trước đây chưa hề kể vai chiến đấu lại những tiên binh này thiên tướng cũng là các môn phái tu chân thế lực thế gia gia nhập mà đến nguyên bản chính là người lạ giờ phút này trên chiến trường đối mặt với g i ế t mắt đỏ định nhân đột nhiên tìm được cực kỳ mãnh liệt lòng cảm mến kia không biết thiên binh thay t a cản một đao cái kia nhìn như lãnh khốc tướng lĩnh vậy mà không tiếc hy sinh chính mình cho chúng ta ngăn một cái đáng sợ kiếm tiên phía sau hai cái chiến hữu là lúc nào tới chúng ta cộng đồng t h ắ n g định hạo thiên ngọc có thể rõ ràng cảm giác ra thiên đình bên trong binh tướng biến hóa mặc dù dự liệu được chiến tranh sẽ để cho mình thiên binh thiên tướng trở nên quen thuộc đoàn kết một chút không ngờ tới hiệu quả tốt như vậy nổi trống Nô Cường vung tay lên, giọng nói. Gia chủ, ngươi muốn vận dụng rộng hàn thần trống cái này cùng thần khí có thể nào hiện tại Nô a. ngươi xem một chút hiện tại chiến trường những này hảo nhi nữ có đáng giá hay không nô nhìn về phía chiến trường trên chiến trường có cung quản g thế gia tốt đẹp con cháu cũng có gọi không ra tên môn phái khác người tu chân những này cung quản g đệ tử ngày thường d ặ m nhìn thấy những người tu chân này khả năng vinh vang đắc ý có lẽ ra vẻ k h i ế m tốn nếu nói bọn hắn sẽ kể vai chiến đấu chỉ sợ cung quản g đệ tử sẽ khịt mũi coi thường mà nếu nói môn phái khác người tu chân sẽ vì c u n g quản g liều mạng những người tu chân này không phải cùng nói lời này người tu chân liều mạng không thể cả đời này ngươi vì ai liều quá mệnh sao hiện tại ngay tại thời, thời khắc khắc trình diễn từng màn sinh ly tử biệt đến quá nhanh một cung quản g thiếu nữ ngày thường mắt cao hơn đầu quyết tuyệt vô số người theo đuổi nhưng khi thấy một cái bề ngoài không d ư ờ n g tu vi cũng không phải rất cao lạ lẫm thanh niên người tu chân vì mình cản rơi lôi đỉnh một kích trong lòng sinh ra không thể áp chế gọn sóng mà cái này gọn sóng một lát tức bình ổn lại bởi vì k i a thanh niên xa lạ thân thể bên trong lôi xà tán loạn trong nháy mắt liền nổ thành máy mắt liền nổ thành máy mắt liền nổ thành máy mắt liền nổ thành máy mắt liền đảnh vỡ tại cách đó không xa hai cái niên cấp tương tự người tao chính là hắn một đạo chặt đức một cái tiên tướng cánh tay để kia tiên tướng binh khí bay ra bay về phía kia cùng quảng thiếu nữ đến cùng nên hận ai đây thiếu nữ ngửa mặt lên trời thét dài hai mắt chảy ra huyết lệ đến hai mắt xích h ồ n g trong lòng chỉ còn sắc ý thể nội pháp lực lao nhanh như dòng lũ tại thời điểm then chốt này cảnh giới có đột phá dấu hiệu cái này như tại bình thường đủ để thiếu nữ khinh thường cùng thế hệ kiêu ngạo đi tại trên đường cái mà bây giờ thiếu nữ trong lòng hoàn toàn không có chú ý cái này đáng quý đột phá anh dũng giết địch đồng dạng t i ể u đoạn tại song phương người tu chân trên thân tại chiến trường g á c nơi hẻo lánh rơi không ngừng tái diễn nô cường nhìn xem nơi ở tại trên mặt trăng các tu chân giả lại hung hãn không sợ chết ra sức chém giết rất là động dùng cho nên mới hạ lệnh rời ra ngoài c u n g quảng thế gia áp đáy hòm bảo vật mười tám mặt ngọc trống nô nhìn xem chiến trường nhìn xem nữ nhi của mình thuế biến đột phá trong lòng lại có một cỗ nói không nên lời đau khổ gia chủ ta hiểu ta tự mình đi c h u y ể n trống t r ố n g thân cao một trượng toàn thân trắng đoan n ă ánh đứng thẳng đặt ở hỏa hồng màu son máu làm bằng gỗ làm trống t r ê n kệ cung quảng thế gia lập tức tuyển ra mười tám vị thân phận gần với nô cường cao thủ rộng hàn thần trống chính là cung quảng thế gia phát tích lúc cơ duyên xào hợp tại một chỗ dưới tiên tìm kiếm nhiều ngay lúc đó cung quản gia chủ lại cảm giác giữa thiên địa sẽ không như vậy trùng hợp sinh ra mười tám khối chống dạng ngọc thạch liền dùng go mấy lần chống dù chưa lên tiếng nhưng cũng không có tổn hại dấu hiệu kia là cung quản lao gia chủ tu vi đã gần đến vương cấp đại viên mãn có chút ngạc nhiên cái này cùng ngọc thạch như vậy cứng cỏi không ngừng tăng lực phía dưới ngọc thạch chống to cuối cùng vang lên rất nhỏ thủng t h ù n g âm thanh cung quảng lao gia chủ càng thêm kinh dị không tiếc vận dụng quanh thân pháp lực một quyền x u ố n g dưới tiếng chống chấn thiên chấn địa trực tiếp chấn vỡ tiên sơn cũng may cung quảng đệ tử tu vi sau lưng phá vỡ tiên sơn phế tích mà ra rốt cuộc biết đạt được khó lường b o bối chính là có cái này mười tám mặt rộng hàn thần chống mới khiến cho cung quảng thế ra một đường vô địch trải qua nhiều năm nghiên cứu cung quảng thế ra phát hiện rất nhiều thần chống diệu dụng về sau dùng màu son máu mộc làm chống đỡ dùng bác rảo tử tinh làm dùi trống hao phí vô số tâm huyết thêm vô số cầm chế để vương cấp phía dưới cũng có thể gõ vang rộng hàn thần chống. nhất định phải là gần với vương cấp người tu chân tự nhiên là gõ chống người tu chân tu vi càng cao hiệu quả càng tốt m ộ mươi tám mặt rộng hàn thần chống sắp xếp tại ngô cường sau lưng cung q u ả n g m ộ ư ơ i tám vị trưởng giả chỉ có hai vị không phải vương cấp đồng thời ở trần nâng lên cơ bắp tay cầm dài ba thước bác rào tử tinh r ù i chống thật dài yêu quát một tiếng bắt đầu sao động rộng hàn thần chống bình một tiếng vang thiên địa đều rất giống vì đói nhịp tim tất cả cung q u ả n g một phương người tu chân trợt cảm thấy trên thân t r ợ nhẹ đau xót đi không ít pháp lực mạnh liệt cùng lúc đó cung quẳng kỹ xảo cái g á người thức tha đến cực điểm nữ từ khiên ra một mặt triệu rộng một mươi triệu nói là ngọc trống càng giống là một cái nho n h ỏ sân khấu ngọc trống phía trên đứng một tuyệt sắc nữ tử tên là thường nga tư sắc vẹn vẹn hơi kém đạm đài nghe thường nửa phân tại tiên giới là xếp hạng thứ ba mỹ nữ thường nga một thân thải sắc nghe thường phiêu phiêu r ụ c tiên trần c h ù i hai chân có chút hiện lên khiết trắng như ngọc tinh tế mũi chân nhẹ nhàng chống đỡ tại ngọc mặt trống bên trên thường nga hai tay nắm cùng một chỗ chống đỡ ở trước ngực nửa bưng thoáng mặt thần sắc thanh khiết tốc mục tiếng trống thứ hai thường nga bước, bước lăng không mà múa theo tiếng trống tiết ấu nhẹ nhàng như lăng lá lượn lờ nào về phía c u n g q u ả n g một phương người tu chân đạm đ à i nghe thường bay đến nô cường bên người cho dù là đạm đ à i nghe thường nhìn xem thường nga nhảy múa cũng có không h i ể u kinh diễm cảm giác nô gia chủ bên này là t r o n g truyền thuyết cổ vũ nô cường mỉm cười gật đầu không sai đây chính là c u n g quảng thế gia tuyệt học cổ vũ sĩ khí r ộ n g han thân trống thường nga c h i vũ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đạm đ à i trưởng môn ngươi như đi nhảy khả năng hiệu quả tốt hơn nhà đạm đ à i nghe thường cười ha hà ám đạo lao nương đi khiêu vũ chỉ sợ vũ bộ không có hai lần ngay cả trống đều cho ngươi đập nát đ ạ m đài nghe thường thế nhưng là tự hỏi không có t h ư ờ n g nga đây vốn là lại cái này thường nga vũ bộ tên là b u ô n nguyện chính là cung quản g tiền bối hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết kế tác có thể nói một ngón tay nhọn động tác thậm chí một ánh mắt cũng không thể phạm sai lầm há lại tùy tiện nhất tuyệt sắc liền có thể điều khiển theo cổ vũ mà lên cung quản g một phương người tu chân cùng uống thuốc thập toàn đại bổ hoàn đồng thời thoa ngoài gian nào đó thần du đồng d ạ n g thần thái xa láng cái đầu đều dài ba thành ngao ngao kêu to nháy mắt đánh thiên binh thiên tướng hôn thiên hát đ i ệ hạo thiên ngọc nhìn xem nô cường chuyển ra rộng hàn thần trống còn để thường nga khiêu vũ không kh cổ vũ sĩ khí quả nhiên không tầm thường nữ tử kia hạo thiên ngọc bên người lập tức đứng ra một vị thần xạ thủ tên là hậu duệ c ư ờ i lạnh một tiếng ngọc đế không sao nhìn ta một tiễn liền có thể bắn thủng nữ tử kia đầu lâu hạo thiên ngọc nhìn thoáng qua hậu duệ k h ẽ gật đầu hậu duệ cũng k h ẽ gật đầu hạo thiên ngọc lại liếc mắt nhìn bên người mấy vị tướng quân khác k h ẽ gật đầu các tướng quân cũng là k h ẽ gật đầu lập tức hậu duệ liền bị những tướng quân này kéo đến chiến xa về sau địa phương không đáng chú ý ai đánh ta làm gì a đánh chết ngươi cái cháu c o rủa một điểm không biết thương hương tiết ngọc không phải kia、yeah. ngao đạp hắn nhanh còn muốn nổ đầu ta cục cải ra hạo thiên ngọc lắc đầu nghiệt duyên a nghiệt duyên đem hắn xoẹt xoẹt tít h ư ờ n g nga muốn bắt sống lại có một vị thần tướng lại gần ngọc đế bên ta nhất thời ở vào hạ phong mời ngọc đế hạ lệnh cho phép vận dụng chúng ta tiên trận hạo thiên ngọc cau mày một cái ngươi muốn dùng chiều cung tuần hai tiên trận nhưng đã c h í n luyện có thể bù đắp được ở cổ vũ lực lượng thần tướng có phần có lòng tin ngọc đế xin yên tâm chúng ta lần này chiều cung tuần h a đem trú ngự trên phạm vi lớn ưu hóa ca hóa thiên đình cuộc sống tốt đẹp ca hát ngọc đế vĩ đại ca hát thời đại mới trước tiến bảo nhất định có thể cực lớn khích lệ chúng ta thiên binh thiên tướng hạo thiên ngọc nửa tin nửa ngờ nhưng thấy trên chiến trường c u n g quảng một phương người tu chân tại cổ vũ ra chỉ dưới uy thế phóng đại chỉ có thể hạ lệnh vận dụng triều c u n g tuần ha thiên trợ chỉ thấy kia thần tướng thanh ra một khối đất trống lôi ra đến một phẩy không không không tu chân giả phân thành mấy hàng đứng từng cái lưỡng ngực n g n g đ ầ u lông mày đen môi đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ánh mắt bên trong tràn ngập kiên nghị q u a n mang khỏe miệng mang theo đồng dạng mỉm cười kim tam thần tướng bọn hắn không có sao chứ hạo thiên ngọc hỏi kim tam thần tướng có chút béo hối đáp ngọ cường hóa những ngày binh tướng ý chí hiện tại ý chí của bọn hắn như thép như sắt thép làm sao lại bại bởi c u n g quản g thế ra từ viễn cổ thời điểm móc ra đồ cổ đến các tướng sĩ ngâm sướng chú ngữ cho chúng ta thiên đỉnh chính nghĩa c h i sư trợ uy chiều cung tần u ha bên trong tiên trận chặt chẽ sắp xếp các tu chân giả to hát lên tam thập tam thiên giả dích b ắ ngát c ẩ m tú tiên giới ba phẩy không không không dặm ủng hộ hạo thiên ngọc hoàng đại đế t h i ê n hoan hô kinh thiên động điện thiên đ ỉ n h sự nghiệp vĩ đại người sáng tạo tiên giới người lãnh đạo hạo thiên ngọc nắm bắt lông mày kim tam tướng quân ngươi viết cái này không sợ nửa nên bọn hắn tìm tới ngươi ở đâu. sau đó đem ngươi giang d ắ p rồi kim tam tướng quân ánh mắt dứt khoát không sao không đủ một tháng bọn hắn liền lại không nhìn thấy ta ta đem quay về vắng vẻ chiều cung tuần ha hiện tại hồng âm quấy động thật để thiên đình thiên binh thiên tướng trong lòng sinh ra một cỗ hồng hoàng chi lực có sánh vai cổ vũ sĩ khí xu thế song phương lần nữa lực lượng n g a n g nhau chém giết dị thường kịch liệt lại không cách nào đình chỉ nô cường cùng hạo thiên ngọc làm song phương thủ lĩnh trong lòng không khỏi tràn đầy đau xót còn không ngừng tay một thanh âm xa xăm hồng mỹ vượt trên, trên chiến trường ù h tiếng trống tiếng ngâm sướng tiếng chém giết phảng phất thanh âm này trải qua tang thương hồng hoàng để song phương không khỏi tạm dừng chiến đấu thanh âm này hạo thiên ngọc có chút quen thuộc không khỏi khe nhữ n g mày đa bảo đạo nhân làm sao tới rồi t r ư ơ n g chín trăm mười tám cung quảng c h i tranh mười bảy hạo thiên ngọc bên người thiên binh thiên tướng nghe tới đa bảo đạo nhân danh tự không khỏi nín hơi ngưng thần cũng thông qua vô số thủ đoạn đem tin tức này lặng lẽ truyền bá ra ngoài nói cho ngươi cái bí mật đến chính là thượng thanh đa bảo đạo nhân thông thiên giáo chủ đứng thẳng đi liệu cái ấn tượng tốt thật sao a đủ tranh thủ thời gian nâng lên tinh thần thiên binh thiên tướng đều lặng lẽ nhận được tin tức chờ đợi nên đón lãnh đạo kiểm tra đồng dạng đứng nghiêm cung quảng một phương người tu chân cũng không đốc trong đó có chặn được tình báo cao thủ tự nhiên biết các thiên binh thiên tướng đang lặng lẽ thảo luận cái gì thượng thanh hô dừng tay cái nào dám xuất thủ trước đây không phải khiêu khích thông thiên giáo chủ húng chi các thiên binh thiên tướng đã trên mặt lấy cường hạn tiểu dung cùng muốn cắn người như nhìn chăm chú lên thông thiên giáo chủ đến phương hướng cung quảng một phương người tu chân càng không muốn chủ động xuất thủ nao nhao lưu lại lao lao trên thân vết bẩn triển lộ tốt đẹp hình tượng chờ lấy thượng thành đến nô cường cùng đạm đại nghe thường nhìn nhau một cái không biết cái này thông thiên giáo chủ vì sao đột nhiên đến chẳng lẽ thông thiên giáo chủ muốn làm dự thái thượng lao quân quyết sách bất quá ngô cường cùng đạm đ à i n g h e thường cùng thông thiên giáo chủ cũng chưa quen thuộc ngược lại là biết thiên đình tuy là thái thượng lao quân thụ ý thành lập cùng ngọc thanh thượng thanh cũng có được không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ ngọc thanh cùng thượng thanh khó tránh khỏi điều động một chút đệ tử tiến vào ở trong thiên đình chân trời bay ra thất thải đám mây một cỗ thanh khí chuyển đến đem trên chiến trường huyết tinh chi khí hỏa tan rất nhiều một thân hoa lệ đạo bảo thông thiên giáo chủ bước trên mây mà đến cao, cao nhìn xuống chiến trường không biết người tu chân nào trước hô lên tham kiến thượng thanh. tu chân giả khác coi là đây là khẩu hiệu nhao nhao đi theo q u á t lên vốn tại ngắm nhìn người tu chân xem xét đ i ệ u bộ này tu chân giả khác đều hô mình không hô cũng không thích hợp tranh thủ thời gian cái sau vượt cái trước càng thêm lớn âm thanh hô kêu lên trong lúc nhất thời núi kêu b i ể n gầm hoan nghênh thanh â m đa bảo đạo nhân mười điểm lạnh nhạt thần s á c tốc mục cất cao giọng nói ngươi cùng như thế chấm g i ế t là quên xây lập thiên đình dự tính ban đầu hạo thiên ngọc thấy đa bảo đạo nhân tra hỏi từ trên chiến xa đứng lên thi lễ nói hồi bẩm t h thanh thiên đình này đến là vì giáo hóa thuyết phục không muôn phái tu chân thế ra thế lực tụ tập tại cung quản g thế g i a trên mặt trăng đệ tử đặc biệt dẫn đầu thiên đình tới đây muốn lấy đức phục người cung quản g thế g i a không hề d n g ý đệ tử chỉ có thể lấy lực ăn b ả o vì tiên giới mang đến thống nhất thiên quy thiên điệu thượng thanh đã biết mọi n g u ồ n đa bảo đạo nhân trách cứ thảm liệt như vậy chiến tranh hà không càng thêm kích thích tiên giới nghiệp lực hạo thiên ngọc ngươi không mở mắt nhìn xem cái này đầy trời oán niệm g h h ạ o tiên ngọc hơi có vẻ kinh ngạc lập tức bình phục nói hồi bẩm thượng thanh đệ tử xác thực không ngờ đến sẽ phát triển như vậy thảm liệt chiến tranh đại chiến cùng một chỗ muôn vàn khó khăn đình chỉ lại cung quẳng vô đầu hàng chi、ý. n h ư không qua chiến dịch này triệt để đem nó hạ phục h ỉ sợ trong tương lai tiên l i n h giới dẫn phát càng nhiều nghiệp lực đa bảo đạo nhân nói như thế nói đến thiên đình lần này đến đây chính là vì tuyên lên đại chiến có phải thế không hạo thiên ngọc ngóc đầu lên thượng thanh cung quảng minh ngoan bất linh nhưng đệ tử không có đổi tận i é t tuyệt ý nghĩ như trải qua trận này gia nhập cung quảng môn phái tu chân thế gia thế lực nguyện ý bỏ gian tả theo chính nghĩa gia nhập thiên đình đệ tử tuyệt đối chuyện cũng sẽ bỏ qua công bằng đối đãi bởi vì vì thiên đình lý tưởng là thành lập trật tự tiên liên giới có thiên bi thiên điều quản thúc tiên liên giới một cái hòa bình tiên giới một cái không có âm dương mất cân bằng tiên giới đa bảo đạo nhân nhịn không được hừ lạnh một tiếng thiên đình có tư cách gì muốn dùng tiên quy thiên điều quản lý một cái thượng giới hạo tiên ngọc cắm đạo thế nào lấy đây là thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân lại cho đàm phán không thành rồi không có việc gì chạy tới quấy dối làm gì cái này thông tiên h kiếm chủ hẳn là sớm luyện tốt chu tiên kiếm trận không thành không phải nói hắn chu tiên kiếm đồ còn không có tin tức thiên binh thiên tướng nghe hai mặt nhìn nhau cung quẳng một phương người tu chân thì rất có mở m à mở mặt cảm giác hạo tiên ngọc cần thật đáp hồi bẩm thượng thanh thiên giới âm dương mất cân bằng đã c thái thanh ngọc thanh tam thanh đồng đều đã biết sáng tỏ giờ phút này nếu không dùng lôi đình thủ đoạn không thể khôi phục tiên giới bình tĩnh đa bảo đạo nhân nói thiên đình như thế để cái khắc thượng giới xử trí như thế nào hạo thiên ngọc cám đạo đây là đa bảo đạo nhân tại thái thượng lao quân kia dặm hỏi ra môn đạo hay là không hỏi ra môn đạo hỏi ra môn đạo đây là muốn nhìn xem thiên đình chuẩn bị làm sao cụ thể thi hành thái thượng lao quân kế hoạch nếu không có hỏi ra môn đạo đây là tới tìm kiếm ý nếu như muốn vẫn thiên đình như thế nào áp dụng thái thượng lao quân kế hoạch vì sao tại cái này đại chiến ngay miệm đến hỏi nếu là đến cái tiết chỉ có thể mời hắn trở về trực tiếp hỏi thái thượng lao quân cái này đa bảo đạo nhân tới tốt lắm sinh kỳ quái hỏi ra vấn đề như vậy càng thêm kỳ quái mà hạo thiên ngọc không dám lỗ mãng vẫn là cung kính nói hồi bẩm thượng thanh quỷ giới có diêm vương điện lành nghề bình phục nghiệp lực sự tình thế giới cực lạc có phật môn phật môn giáo nghĩa nhưng tiêu mất nghiệp lực mà ma giới yêu giới huyết hải cái này tam giới vẫn chưa có gì loại động tác đa bảo đạo nhân nói nói tiếp thiên đình tại cái này tam giới hành động còn có tại hạ giới hành động hạo thiên ngọc rất là chần chờ vì sao trước mắt bao người thông thiên giáo chủ muốn hỏi cái này vấn đề hồi bẩm thượng thanh huyết hải bên trong đã có phật môn giáo nghĩa truyền bá lại tín đồ rất nhiều rất nhiều la sát tu la thành vị phật giáo tín đồ lại huyết hải cái này một giới so sánh nhỏ thiên đình vẫn chưa quá nhiều can thiệp yêu giới bốn thần thú thế gia cổ long yêu thế gia đã cùng thiên đình đạt thành đ i ề u ước nguyện ý tại yêu giới phổ biến thiên đình quy tắc đệ tử đã rộng phái thiên đình tiên gia đến hạ giới đi tuyên truyền thiên đình về p h ấ n ma giới minh ngoan bất linh thiên đình chuẩn bị hiểu lấy đại nghĩa về sau tiến hành thành tẩy đa bảo đạo nhân mặt không biểu tình thế nhưng là khi dễ ma giới cũng vô ma quỷ hoặc là ma thần hạo thiên ngọc nghiêm mặt nói hồi b Ma giới bên trong âm dương mất cân bằng không thua gì cái khác thượng giới theo đ ệ tử biết ma giới đã sinh ra hai đại lịch thiên tri vật cái khác thượng giới không có thiên đình cái này cùng trừ ma vệ đạo quyết tâm cùng tín nhiệm thiên đình lấy cứu vớt thế giới thương sinh làm nhiệm vụ của mình ma giới không có âm dương đại thành người thiên đình đương nhiên phải chịu trách nhiệm đa bảo đạo nhân nói thiên đình như thế quản quá rộng làm sao c h ả m trừ cùng quảng về sau lại cố ý công n h i ê n xâm lấn cái khác thượng giới hạo thiên ngọc nghe vậy đột nhiên cười lạnh một tiếng ồ thượng thanh không biết được hạ o thiên ngọc ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại cái này đến thông thiên giáo chủ quá mức quá dị lại đặt câu hỏi rất nhiều thì vết không rõ ràng cho lắm cái này thông thiên giáo chủ đến thời điểm hạ o thiên ngọc chẳng qua là cảm thấy này khí tức xác thực cùng thông thiên giáo chủ cực kỳ tương tự cho nên thuận miệng nói ra nhưng thấy tất cả tiên gia đều miệng nói đây là thợ thanh hạ o thiên ngọc cũng liền xác minh chính mình suy đoán dù cho cảm thấy kỳ quái lại sao dám sinh r a dùng thần thức dò xét suy nghĩ phóng nhãn tiên giới lại có ai dám giả mạo thông thiên giáo chủ mẫu chốt giả như thế trí tượng hạ thiên ngọc thế nhưng là biết ở trong thiên đình hôn tạp thông thiên giáo chủ nằm vùng đệ tử. những n à y thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử chẳng lẽ không nhận ra đây là ai chỉ là cái này thông thiên giáo chủ biểu hiện để hạo tiên ngọc tâm bên trong sinh nghi đặc biệt là đối đãi ma giới thái độ ngươi cái này thượng thanh hẳn là quên ngươi luyện kia chu tiên kiếm trận vì cái gì không phải liền là vì đồ sát ma giới bên trong không nghe lời người tu chân đa bảo đạo nhân thấy hạo tiên ngọc thần sắc có biến vẫn là mặt không biểu tình sau lưng lơ lửng ra hai thanh tràn đầy nét cổ xưa thần kiếm thần trên thân kiếm sát khí ung tùm rung động ở đây các tu chân giả đ ặ n đài nghe thường gặp một lần kiếm này kế hoạch mất đi run dậy thấp giọng nói chu tiên kiếm, chu tiên kiếm luyện là được rồi. cái này dặm có phải là thanh một có phải là hắn hay không hạo thiên ngọc cũng là trong lòng run lên cái này thông thiên giáo chủ thủ đoạn thật sự là lợi hại lại thật luyện thành chu tiên kiếm không khỏi hỏi chúc mừng thượng thanh không biết cái này hai thanh thần kiếm chính là chu tiên kiếm tuyệt tiên kiếm lục tiên kiếm hãm trong tiên kiếm cái kia hai thanh thông thiên giáo chủ nói cái này chính là tuyệt tiên kiếm cùng lục tiên kiếm đ ạ m đài nghe thường cũng không khống chế mình được nữa lao ra kêu lên thượng thanh cái này hai thanh kiếm là bốn người bọn họ bên trong cái kia hai cái âm thanh run dậy bên trong mang theo một tia thế lương chỉ có giải rác mấy người biết đạm đài nghe thường vì gì thất thố như vậy thông tin ê giáo chủ m à không biểu tình nhìn xem đạm đài nghe thường thản nhiên nói cũng không phải là người suy nghĩ trong lòng chính là đạm đài nghe thường nghe vậy an định lại hô hấp vẫn hiện gấp rút trong lúc nhất thời không biết nên tiến hay lùi thiên đình bên trong bay ra một tiên tướng sau lưng mọc lên một đôi cánh chim màu tím tên là đường đông pháp rơi vào hạo thiên ngọc bên người t h ấ p giọng gì thai nói ngọc đế cái này mấy năm trước ta còn gặp qua sự tôn khi đó bốn thanh thần kiếm chưa thành hình bốn thanh thần kiếm kiếm tâm cùng bản tâm nháo đằng lợi hại sư tôn từng nói qua thần kiếm rèn đúc không thể một lần là xong sao đột nhiên liền luyện thành hai thanh dựa vào sư tôn thuyết pháp bốn thanh thần kiếm như thành liền là đồng thời t h à n h cựu ta tổng cảm giác hôm nay sư tôn hắn cử chỉ hết sức kỳ quái hạo thiên ngọc thấp giọng nói nương tặc vừa rồi ngươi không nói sớm đường đông pháp thấp giọng nói ta đây không phải nghe ngọc đế ngươi nói đây là sư tôn hạo thiên ngọc nhìn trộm nhìn xem cao cao tại thượng lại khoảng cách chiến trường hơi có chút khoảng cách đa bảo đạo nhân cảm thụ được hai thanh thần kiếm phía trên vô tận sắc khí hà dám chắc chắn đây là giả nói ngươi là hắn đồ đệ ngươi đi xem một chút đường đông pháp đột nhiên h i ể u được mình chạy thế nào hạo thiên ngọc cái này đem thân phận cho biểu lộ rồi hạo thiên ngọc cũng đột nhiên h i ể u được cái này đường đông pháp làm sao trực tiếp cho làm rõ mình cùng thông thiên giáo chủ quan hệ thầy trò cái này trước kia không phải giữ kín không nói ra làm cho đường đông pháp cùng hạo thiên ngọc đ â u có chút xấu hổ ngọc đế ta đi không thích hợp đi cùng thượng thanh không quen xéo đi hiện tại còn trang cái này tam tôn tử làm gì cái này không khác thiên b i n h thiên tướng không nghe thấy sao cái này còn không đơn giản đoàn người nghe đường nâu nô nâu nâu nô một bang thiên đình tiên ra nhìn xem đường đông pháp đi lên cùng ngọc đế gì thay đầu tiên là đàm không tệ làm sao đột nhiên đường đông pháp che hạo thiên ngọc miệng vừa rồi ngọc đế muốn hô cái gì cái này đường đông pháp có tính không là thứ vương giết giá ta đi ta đi cái này không được r ộ n g thoáng bộ dáng đi thôi ai cái này sư phụ ngươi muốn là tức giận chơi chết ngươi cũng không tính tai nạn lao động thiên đình cũng sẽ không thừa nhận phái ngươi đi ngọc đế ngươi cái này có chút không đủ đánh bớt nói nhảm nhanh đi thiên đình chúng tiên ra chỉ có thể nhìn thấy hạo thiên ngọc cùng đường đông pháp xì xào bàn tán mơ hồ nghe tới ngọc đế đang c ử đồng mà đường lui đông pháp hai cánh mở ra bay về phía thông thiên giáo chủ nhao nhao nghị luận đây có phải hay không là để ngọc đế mang chạy đường đông pháp dám can đảm che hạo tiên h ngọc miệng một là nhất thời tình thế cấp bách thứ hai đường này đông pháp có chuẩn tôn tu vi là thiên đình bên trong ít có h ả o người tu chân đường đông pháp tự sát hai cánh chỉ phiến một chút liền đến thông thiên giáo chủ phụ cận không người nói tham kiến thượng thanh thông thiên giáo chủ thần sắc tốt m ụ không kêu một tiếng sư tôn thanh âm kia như ma chú đường đông pháp không khỏi nghĩ phải quỳ ngược lại sư sư tôn hạo tiên ngọc xa xa nhìn thấy đường đông pháp biểu hiện không khỏi âm thầm lũ lưỡi cái này đến thật sự là thông thiên giáo chủ vậy cái này thượng thanh đến cùng làm gì đến rồi Trường tranh Thông tiên Cung Quảng tranh Thông thiên giáo chủ nhìn giáo Chi chủ xem đường đông pháp trong i n i sao lòng i khỏi n à thầm hận c hạo thiên ngọc đẩy mình ra tới thăm dò đến đa bảo đạo nhân phải chăng có vấn đề mình cũng làm mỡ heo làm tâm trí mê muội làm sao không muốn tốt lý do thoái thác làm tốt từ ta bảo vệ trở ra chỉ là cái gì còn không mau mau thối lui thông thiên giáo chủ nói đường đông pháp như nhặt được đại xá vâng đường đông pháp không kịp suy nghĩ nhiều tranh thủ thời gian bay trở về thiên đ ỉ n h trong đội ngũ hạo thiên ngọc không nghĩ ra tranh thủ thời gian nên tiếp đường đông pháp hỏi đường xưa đường xưa thật là ngươi sư tôn đường đông pháp xanh mặt trong lòng ngũ vị trần tạp bất quá thật đúng là không có dò xét đến có phải hay không là thông thiên giáo chủ lại có thể nào cùng hạo thiên ngọc nôn minh bạch mình kịch liệt tâm lý đấu tranh từ chối cho ý kiến mặt không biểu tình đi trở về mình đã từng vị trí đường đông pháp hành vi để hạo tiên h ngọc quét dọn đối thông thiên giáo chủ hoài nghi trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút nhưng nhìn thông thiên giáo chủ tại kia không n ú c đ í c h mình không biết phải chăng là hẳn là tiến lên t h ă m viếng một chút lại sợ quá mức tới gần thông thiên giáo chủ bị coi là đối nó không tôn trọng cung quản g các tu chân giả nhìn cái này thông thiên giáo chủ khí thế h u n g hùng ngược lại không như đến làm khó cung quản g đối thiên đình ngược lại là có đối trọi gây gắt ý vị lấy nô cường cầm đầu nao nhao yên lặng theo dõi kỷ biến thương vân ở phía dưới thấy hai thanh thần kiếm tâm thần một trận phái động đây chính là mình hai vị sư phụ nghe thượng thanh t u y ế t pháp hai thanh kiếm không phải tam sư phụ thanh một, là đại sư phụ. là nhị sư phụ hay là tứ sư phụ thương vân cưỡng ép đệ nén xuống tiến lên đoạt kiếm xúc động đối tượng thanh xuất thủ chỉ sợ mình câu trần thần kiếm cũng phải bị chiếm đi nhưng đối mặt sư phụ đang ở trước mắt nên như thế nào làm trở lại thế giới cực lạc lại nên như thế nào nói cho đặc nguyện cái này thượng thanh làm sao đột nhiên luyện thành hai thanh thần kiếm hai thanh thần kiếm đã thành còn lại hai thanh còn xa sao hạo thiên ngọc càng là làm khó thượng thanh tra hỏi h ạ o thiên ngọc làm ra trả lời rất nhiều là tuyệt mật cấp trả lời thiên đình thiên binh thiên tướng vốn đều không nên biết được bây giờ nói ra đến nhất định phải toàn diện khống chế lại cung quản mù phương không để thiên đình kế hoạch tiết lộ ra ngoài mà thượng thanh hỏi xong lời nói đứng tại kia bất động cũng không làm ra chỉ thị hạo thiên ngọc đành phải kiên trì hỏi thượng thanh thiên đình cùng c u n g quảng một trận chiến mặc dù thảm liệt tất nhiên sẽ mở sáng tạo tiên giới mới cục diện là tiên giới thậm chí các lớn hơn giới chưa bao giờ có đại biến cục thượng thanh nếu như có ý ngăn cản đệ tử có thể lên tấu thái thanh như thượng thanh vô ý ngăn cản đệ tử muốn hạ lệnh đánh tan cùng quảng thượng thanh hử lạnh một tiếng dùng thái thanh ép ta tuất ta cái này liền đi tìm thái thanh thượng thanh nói xong cũng không quay đầu lại đi tới đột nhiên đi lại càng nhanh hơn h ạ o thiên ngọc đưa tiễn cái này một tôn đại thần thở một hơi dài nhẹ nhõm đường đông pháp hít vào một hơi nghi ngờ nói sư tôn chưa từng xưng hô thái thượng lão quân vì thái thanh cái này h ạ o thiên ngọc nghe tới đường đông pháp l ầ m b ầ m mặt sạm lại nhìn về phía đường đông pháp cung quản g một phương thấy thượng thanh không có quá nhiều biểu thị cứ như vậy đi hai mặt nhìn nhau trải qua thượng thanh đánh gãy song phương tạm dừng chiến g i a trì mới có cùng s á i dạ khiêu chiến năng lực nếu không mặc cho hai người này thiên tư tuyển diễm cũng sẽ không là chuẩn tôn đ ị thủ liền ngay cả chiến đấu tư cách đều không có mà hách kiến vĩ cùng ngưỡng thịnh long cũng không phải là một mực chạy trốn cũng là liều mạng sinh tử phong hiểm, cùng sai quyết đấu. Đây là liều thương ử p o Long n cùng Kiến Sơn Trang cùng Thịnh、long、Sơn Trang hai đại trang chủ tôn nghiêm, đồng thời, cũng là tìm kiếm đột phá kỳ ngộ. g hiểm, Hách hai chủ thời, phá h sai đại kiếm tìm dạ quyết đấu, đây đột t là là kỳ vân ở phía dưới nhìn về chân trời hôn chiến rất có một cỗ cách một thế hệ cảm giác đinh lan nhã xuất hiện hai người huynh đệ kết nghĩa xuất hiện thương vân tuyệt đối nghĩ không ra có một ngày sẽ thấy những n à y từng không liên hệ chút nào người xuất hiện tại cùng một mảnh chiến trường dù cho có đinh lan nhã hách kiến mỹ ngưỡng thịnh long gia nhập cung quảng một phương vẫn chiếm thế yếu chỉ có thể khó khăn lắm không bị tiêu diệt trên chiến trường tử thương người tu chân càng ngày càng nhiều huyết khí tràn ngập nam đạo phù văn đồng thời xuất hiện tại đường đông năm người thiên đ ỉ n h chuẩn tôn đỉnh đầu phù văn sinh thảm đặt vào tiếng sấm năm cái chuẩn tôn kinh hãi n g n g đầu năm đạo lôi đ ỉ n h rơi xuống phê năm cái chuẩn tôn chỉ lo chạy trốn kém chút bị phê nô cương cùng cung quản g một phương chuẩn tôn h á có thể bỏ qua cơ hội này nhao n h a u xử x u ấ t lôi đ ỉ n h thủ đoạn trừ sai dạ có thể ngạch kháng hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long kiếm khí cái khác thiên đ ỉ n h chuẩn tôn đều nhận đối thủ trọng thương đạm đại nghe thường nhanh nhẹn mà ra mới chính là nàng lôi phủ cung quảng tiết cảnh rốt c u c khiến cho đại tôn xuất thủ phù tôn chuyển chương chín trăm hai mươi tôn chiến bên trên đạm đại nghe thường phiêu nhiên ra trận. đường đông pháp cùng thiên đình chuẩn tôn lập tức hội tụ một chỗ chuẩn tôn nếu là liều đi tính mệnh là có thể thương tới một vị đại tôn năm đó thương vân tại thế giới cực lạc huyền hoàng ngoại tháp liền tổn thương binh chạy máu cách chỉ là đại giới cực kỳ cao nếu không phải huyền hoàng tháp kịp thời xuất thủ đem thương vân hồn phách l ụ c thân c h ấ n trụ thương vân đã hồi phi ên liên diện ba vị chuẩn tôn đồng thời hy sinh có thể nguy cơ đạm đài nghe thường nhưng đây là thiên đình không thể thừa nhận tổn thất thống chi thiên đình có đại tôn nghĩ lại nô cường rất cảm thấy bất đắc dĩ từ thượng thanh đến hỏi một vài vấn đề để thiên đình giã tâm rất rõ ràng thiên h ạ hạo thiên ngọc lập tức gấp rút t h ế công rõ ràng muốn đem chú đóng ở trên mặt trăng người tu chân một mẹ hốt gọn chí ít muốn để những người tu chân này n mẹ thiên đình nếu không hạo thiên ngọc luôn luận chớ nói sẽ tại tiên h giới gây nên sóng to gió lớn tại cái khác thượng giới tất nhiên gây nên công phẫn đặc biệt là thiên đình lại có công nhân xâm lấn ma giới ý nghĩ nếu là chuyển đến ma giới bên trong đi không biết sẽ sinh ra hậu quả như thế nào song phương đã không có đường quay về trừ phi cung quảng xoáy trúng đầu hàng biểu thị đối thiên đình trung tâm đáng tiếc đây là ban đầu liền bị bãi xuất khả năng tôn kia cấp xuất chiến đã là tất nhiên nếu là song phương chuẩn tôn số lượng tương đương có lẽ đạm đài nghe thường còn có thể các loại dù sao một sai lầm liền có thể sinh ra một phương chuẩn tôn thần tròn khí đủ một cái khác chuẩn tôn người bị thương nặng mặc dù khả năng này cực tiểu hiện tại đối mặt thiên đình ưu thế áp đảo đạm đài nghe thường nhất định phải bảo hộ phe mình chuẩn tôn sau đó đem kia cực kỳ b é nhỏ khả năng ép trên người mình có thể thắng liên tiếp hai cái thậm chí nhiều cái đại tôn phù đạo có lẽ chính là đại hiện thần uy thời khắc đạm đài nghe thường tại tiên giới hung danh hiền hách thủ đoạn có thể dùng tàn bạo để hình dung tàn bạo đến nhìn không ra phủ dấu vết của đạo Bởi vì bị đạm đài vì đạm đài nghe thường, trong h ư ờ n g t phạt đó ư ợ thiên đình i、so、mọi người đều biết đại tôn có hai vị một vị dĩ nhiên chính là hạo thiên ngọc hoàng đại đế hạo thiên ngọc mình một vị khác là huyền cựu là trận ờ linh đăng vang chúng thiên binh thiên tướng lẽ ra một con đường một thức tha vô biên thân ảnh đi ra đội ngũ da nữ tử muốn so đạm đài nghe thường cao hơn một nửa thân mang tu thân tinh màu xanh nhạt váy ra chân đạp màu nâu nhạt dày da nhỏ ủng da thu nhỏ miệng lại chỗ khảm nạm lấy một vòng màu bạch kim tiểu linh đăng đi trên đường đinh đương rung động váy r a chỉ che khuất nữ tử ngắn ngủi một đoạn cánh tay một đôi cánh tay ngọc hiện ra ở bên ngoài bạch ngọc chân trần như ẩn như hiện vốn là tuyệt sắc nữ tử nhưng nữ tử này trên đầu hết lần này tới lần khác mang cả một cái báo đầu che khuất thịnh thế dung nhan tây vương mẫu ngọc đế ta đến gặp một lần đạm đài trưởng môn tây vương mẫu thanh âm như ngọc suối rơi chín ngày hạo thiên ngọc không cách nào cự tuyệt chỉ đành phải nói tây vương mẫu cẩn thận ứng chiến tây vương mẫu dung mạo cùng biểu lộ đều giấu ở báo dưới đầu song p ư ơ n g đều nín thở ngưng thần trên chiến trường người tu chân nhau nhau trở về nhà mình đội ngũ đại tôn chiến trường cho không hách kiến vĩ cùng ngưỡng thịnh long thừa cơ trở lại đội ngũ hướng phía dưới n h ì n quanh tìm kiếm thư ơ n g vân tiên giới đệ nhất mỹ nhân cùng thứ nhị mỹ người đúng là ở trong môi trường này gặp gỡ này sẽ là một trận linh cùng thịt va chạm sao cái này sẽ xuất hiện đông đảo nam tính trong chờ mong chàng d i ệ n sao tây vương mẫu cùng đạm đài nghe thường sẽ không ở nhìn như yếu ớt dưới quần áo mặc khôi giáp à. đạm đài nghe thường một thân nghe thường váy lộ màu không gió mà bay mười điểm hoa lệ chỉ là khách quan tây vương mẫu t i ế p thân váy ra kém một tia v ậ bị bất đắc gì tây vương mẫu một mực mang theo báo che đầu không có người tu chân biết được nguyên nhân đạm đại cất cao giọng nói tây vương mẫu cùng ngươi bạn tri kỷ đã lâu chưa hề gặp mặt ngươi muốn cùng ta đối địch tây vương mẫu thanh âm lộ ra thanh lãnh nhiều nữ g tốc cũng chậm đạm đài trưởng môn vốn vương mẫu là thiên đình tiên gia tự nhiên có cái này một phần trách nhiệm đương nhiên nếu không phải đạm đài trưởng môn ngươi xuất chiến vốn vương mẫu cũng sẽ không xuất hiện trên chiến trường đạm đài nghe thường thời mở cười to đúng chúng ta không nên cùng những cái kia thối nam dây dưa nhiều lời vô ích ngươi đã lựa chọn thiên đình chính là địch thủ của ta đến để ta mở mang kiến thức một chút tây vương mẫu quá linh chín diệu tiên pháp tây vương mẫu nói Put, liền nhìn xem là vốn vương mẫu quá linh chín diệu tiên pháp pháp thvt các loại hay là đạm đài trưởng môn linh vân phủ đạo càng hơn một bậc đạm đài nghe thường song trưởng hợp lại trong bàn tay cương phong đại tác đạm đài nghe thường nghe thường váy lụa màu như tại dưới nước phiêu động tây vương mẫu cũng không yếu thế ngựa mặt lên trời thét dài như long như phượng gieo vang chín t ầ n g trời lấy tây vương mẫu làm trung tâm một vùng tăm tối hướng khắp nơi khuếch tán ra chỉ một thoáng thiên đ ỉ n h cùng cung quảng sòng vương người tu chân như ở vào một mảnh hồng hoàng kỳ trong vũ trụ hạo thiên ngọc cùng nô cường đồng thời xuất thủ bày ra vòng bảo hộ miễn cho hai vị đại tôn kịch chiến thương tới phe mình người tu chân. tây vương mẫu tại tiên giới truyền thuyết rất nhiều nhưng cơ hồ toàn bộ là liên quan tới tây vương mẫu dung mạo cùng nó xuất thần nhập hóa luyện đan thuật pháp cực ít có người tu chân biết tây vương mẫu có tiên tôn tu vi quá linh chín diệu hóa hình thành vũ tây vương mẫu hai tay trước người khoanh tròn một vòng phía sau chín khoả tinh thần hiện ra mơ hồ hình dạng chính là tinh thần hình thành bên trong dáng vẻ chín khoả tinh thần thành tây vương mẫu phiêu nhiên mà ra quan sát người tu chân không biết vì sao tây vương mẫu liền xuất hiện tại đạm đài nghe thường chức người ba thức chỗ duy trì hướng về phía trước đơn trường đầy ra bộ dáng cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi bị cái này thon dài thon thon tay ngọc đ mấy viên tinh thần đều muốn vỡ vụn ngay tại tây vương mẫu muốn chạm đến đạm đài nghề thường nháy mắt đạm đài nghề thường trước người hiện ra một đạo thanh sắc phù văn phù văn cũng không phức tạp giống như nhiều cái tròn điểm tương giao mà tròn điểm bị hình chữ n h ậ t phù văn c h u n g c ắ t hạn chế tròn điểm tại phù văn bên trong xoay tròn mở rộng đụng phải khung liền bị khung hấp thu đi vào tại từ khung nơi nào đó xoay tròn ra trời tròn địa phương một phù diễn hóa thương vân nhìn xem đạm đài nghề thường dùng ra dạng n à y phù văn cũng không nhịn được tán thưởng bắt đầu tây vương mẫu tia đầy chi lực bị tròn điểm xoay tròn khuyết tán tiêu nạn tây vương mẫu đẩy mấy lần Không đại ẩ y được đ m đ à nghê thường vẫn là song trường tương hợp không trung thấp giọng ngâm sướng tây vương mẫu bên người xuất hiện bốn đạo vũ lang vương thượng khuê trạng màu nâu đậm phù văn đỉnh đầu xuất hiện một đạo kim sắc hình tam giác phù văn tây vương mẫu trợt cảm thấy thân thể t h â m xuống bốn đạo màu nâu phù văn như bốn cực lớn núi để ở trên người đỉnh đầu phù văn màu vàng lấp lánh thủy kim chi khí nồng đậm đến cực điểm phản phất một đạo phù văn đem giữa thiên địa kim khí hội tụ ở đây trong thăng chốc một kim sắc thần nhân thân cao mười ngàn trượng đứng tại kim mây phía trên đại thủ lớn về phía tây vương mẫu tây vương mẫu cũng không dám bị cái này kim khí đánh trúng nó sắc bén trình độ đủ để đánh xuyên tây vương mẫu mỹ lệ và ngheo mà bốn đạo vũ l ă n g vương thượng khuê áp chế tây vương mẫu quanh người bốn cực không gian muôn vàn khó khăn di động phù đạo diệu dụng như vậy tây vương mẫu t á n thưởng một tiếng sau lưng chưa thành hình tinh thần cùng tây vương mẫu trong chốc lát thay đổi vị trí t i ế một đạo kim khí phá hủy năm cái tinh thần đâm rách cái này một mảnh màu đen vũ trụ, hướng về phía dưới phóng đi. tây vương mẫu ngón tay ngọc một điểm còn lại bốn cái chưa thành hình tinh thần phóng tới bốn đạo vũ l ă n g vương thượng khuê đồng thời đụng cái vỡ nát cuối cùng phá vỡ đạm đài nghe thường áp chế đạm đài nghe thường hơi chuyển động ý nghĩ một chút ngàn vạn đạo vũ l ă n g vương thượng khuê bố trí tại tây vương mẫu quanh người chỉ là mỗi một đạo phủ văn cường độ không bằng mới kia bốn đạo vũ l ă n g vương thượng khuê dù là như thế tây vương mẫu quanh người không gian bị tầng tầng áp chế cơ hội nhưng lấy mắt thường nhìn thấy một tầng lại một tầng màu nâu nhà tâm khí làm thành viên cầu giam cẩm tây vương mẫu chỗ một vùng không gian thổ sinh kim ấm sinh dương thương vân ở ph đoán ra đạm đài nghe thường b ư ớ c kế tiếp muốn như thế nào công kích quả nhiên tại tầng tầng trong n â m khí đầu tiên là sinh ra một cỗ m ẫ u thổ chi khí m ẫ u thổ chi khí bên trong mọc ra rất nhiều sáng như tuyết màu trắng châm dài kia là kim khí ngưng kết châm dài phía trên toát r a màu trắng dương khí châm dài sinh ra về sau xuyên thẳng hướng bị phù văn áp chế tây vương mẫu tây vương mẫu bị đạm đài nghe thường vũ l ă n g vương thượng khuê cái này cùng c h ấ n phù áp chế nguyên thần vận chuyển lên bắt đầu chậm chạm chớ đừng nói chi là động đậy thân thể công kích như vậy để quan chiến các tu chân giả cảm thấy từng cơn đớ lạnh á n đạo nếu là mình bị này các loại thủ tây vương mẫu gặp không sợ hãi t r u n g quanh thân thể như một mảnh h o à n vũ hoặc là nói tây vương mẫu thân thể biến thành một vùng vũ trụ t r u n g quanh thân thể tinh thần vô số kể tất cả sắp chạm đến tây vương mẫu thân thể châm dài tốc độ chậm lại c h â m chạp đến nhìn không ra kim khí châm dài di động nô cường cùng hạo thiên ngọc thân ở hai phe lại đồng thời thấp giọng nói quá linh chiến diệu trụ là thời gian đ ạ m đài nghe thường dù chưa thấy tây vương mẫu đánh tan mình c h ấ n phủ hay là lập tức lui lại một chút trước người không gian có chút rung động mấy lần đem mấy đạo phòng phù giấu ở không gian bên trong quá linh chiến đại m đ à nghề thường lẩm bẩm không biết là ai sáng tạo cái này cùng công pháp là vốn vương mẫu tự sáng tạo công pháp tây vương mẫu chẳng biết lúc nào đã thân ở đạm đài nghề thường tầng tầng chấn áp bên ngoài chỉ để lại ngàn vạn đạo vũ lăng vương thượng khuê c h ấ n phủ trung ương một mảnh nhỏ tựa hồ vũ trụ tồn tại cùng trong đó mấy viên tinh thần như thật như ảo đạm đài trưởng môn ngươi nhất niệm thành phủ vốn vương mẫu cũng cảm giác khó giải quyết hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long trải qua một phen lục soát tìm tới thương vân rơi xuống trên mặt trăng ngay tại thương vân chỗ chữa thương người tu chân tất cả đều nhìn thấy hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long hai cái vương cấp giảm can đảm vượt cấp khiêu chiến chuẩn tôn lại nó kiếm pháp ngạc nhiên có chút tôn trọng thương vân chào đón cười nói lao đại lao tam hai ngươi làm sao tới lao tứ cùng thành hồ đâu phù tôn truyền chương chín trăm hai mươi mốt tôn chiến dưới nhị đệ chúng ta đây không phải quan tâm an nguy của ngươi cố ý tới xem một chút hách kiến vi rút lấy sương ngủ dày và nói có chút thở hồng h ộ ngưỡng thịnh long cái chán cũng có nhỏ xíu mồ hôi thật sự làm hẹn chết lão tử thương vân phát hiện hai cái huynh đệ s á t thực pháp lực tiêu hao quá lớn nhưng coi cùng s á i dạ chiến đấu dù xa không phải chuẩn tôn địch thủ trong quá trình chiến đấu hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long cũng không có liều chết tương bác chủ yếu lấy né tránh ứng phó vẫn là dựa vào mình lưu lại ba chữ nhanh phủ không nên như thế hư thoát mới đúng hai người làm gì rồi thương vân nghi hoặc hỏi hách kiến vi mình tìm ra một chương ghế dài ẩm vang ngồi xuống ngưỡng thịnh long học theo bất quá là để thương vân dùng phù làm một chương sofa một chút nằm ở phía trên hách kiến vi nói chúng ta thế nhưng là làm chuyện lớn a đủ nhị đệ à từ hôm nay trở đi ta là thật bội phục lao tứ hãy kiến vĩ chưa nói xong ngưỡng thịnh long đã rơi vào trạng thái ngủ say treo lên khò k h e thương vân đi qua nhìn một chút ngưỡng thịnh lòng tình huống vẫn chưa thụ thường yên lòng lại quay đầu nhìn hãy kiến vĩ cũng đã thết i đi tiếng ngáy như sớm thương vân không hiểu ra sao chỉ có bày ra mấy đạo tụ linh phủ giúp hãy kiến vĩ cùng ngưỡng thịnh lòng khôi phục tiêu hao nguyên khí ngầm đầu lại tìm đinh lan nhã lại không thấy t â m hơi không chung đạm đài nghe thường chung quanh thân thể lơ lửng vô số màu lam nhạc phù văn mơ hồ thành một nhân hình tây vương mẫu thì đem vũ trụ mở rộng một chút tinh thần càng thêm dày đặc th nói đây là tụ linh phủ giờ này khắc này thả ra cái này rất nhiều tụ linh phủ muốn làm gì diệu trạch lúc này cũng trở lại thương vân vị trí tiểu viện cùng một chỗ ngẩng đầu lên nói lam tinh linh phủ là trưởng môn mình nghiên cứu tụ linh phủ tụ linh hiệu quả tương đối tốt đến trong đó diệu dụng thiếu trưởng môn ta chỉ gặp một lần ấn tượng khá là sâu sắc c nhìn xem trở nên trẻ tuổi diệu trạch thương vân còn có chút không quen nói tụ linh phủ diệu dụng diệu trạch nói thiếu trưởng môn người có linh phủ trận luyện thể trên thân thể khắc qua tụ linh phủ đúng hay không thương vân nói vâng cái này sư nương nàng hẳn là muốn linh phủ luyện、thể. d i ệ u trách nói cũng không phải không qua trưởng môn nàng cái này phù pháp đúng là nhận thiếu trưởng môn ngươi dẫn dắt tên là linh phủ t h ầ n thể đạm đài n g h e thường chung quanh thân thể phù văn hướng về đạm đài n g h e thường hội tụ mà đi phù văn tướng dính vào cùng nhau ngưng tụ thành một màu làm nhạt thân thể khổng lồ thân cao ba triệu trượng dung mạo vẫn nhìn ra đạm đài n g h e thường c á i bóng tóc dài như một đám át lòng giữa nganh mỗi vớt bốn cánh tay đều cầm xong nhận t r ư ờ n g kiếm bởi vì là phù văn hội tụ chỉ có nhân thể hình dạng hoặc là nói toàn bộ thân thể là tại mỏng như cánh ve thấu như không khí một tầng thất mỏng vì qua thẩm mới mặc vào một tầm có cũng được mà không, có cũng không sao quần cái này ba triệu trượng cao nữ cự nhân sau khi xuất hiện mấy hơi thở bên dưới không trung lên huyết vũ thương vân khẽ n h ư mày những n à y huyết vũ tự nhiên sẽ không rơi xuống thương v â n trên thân tại một thước c h ố i nhao nhao bị bắn ra thương vân ám đạo sư nương công pháp như thế nào sinh ra huyết vũ đưa tay tiếp nhận một giọt máu mưa tại đầu ngón tay năn vớt phóng tới chóp mũi ngửi ngẩng đầu nhìn lúc này mới phát hiện huyết vũ m ộ n suối là một đám nam tiên máu mũi còn có số ít nữ tiên lại nhìn tiên đình bên kia cũng là không trung có đoá mưa làm mây có đoá huyết vũ mây thương vân k h a n h tay gật gật đầu nếu không sư nương nhiều kiên chí sẽ ta nhìn tiên đỉnh bên kia chống đ rượu chạch lạnh nhà xuất ra khăn mặt thư lạnh một tiếng thiên đình đám kia tiểu bối tự nhiên nhịn không được thương vân mặt s ậ m lại đạm đài nghe thường linh phụ thân thể như khai thiên tịch địa nguyên thủy cự nhân vẹn vẹn đứng tại kia dặm cảm giác gác bách liền quần quận mà đến tây vương mẫu không dám kính địch để đẩy trời tinh thần truy lạc toàn bộ đánh tới hướng đạm đài nghe thường những n à y tinh thần tại rơi xuống quá trình bên trong không ngừng nợ lớn thật như tinh cầu lớn nhỏ bất quá toàn bộ là sơ hình thành tinh cầu trải rộng núi lửa cùng dung nham bị tây vương mẫu pháp lực ra chỉ đúng như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời chi uy nô cường cùng hạo thiên ngọc sớm đã ám kêu không tốt cái này cùng diện thế chi uy dư ba đủ để gột rửa tất cả chuẩn tôn chi dưới tất cả người tu chân lập tức xuất thủ cách ly không gian cùng sử dụng không gian nếp vốn chi pháp đem trong chiến trường đạm đài nghe thường cùng tây vương mẫu cùng vốn không gian ngăn cách để kêu ba triệu trượng cao to lớn màu lam thân hình cùng đầy trời rơi xuống tinh thần như ảnh âm như thật như ảo một ngôi sao thần rơi xuống đạm đài nghe thường vốn là đại tôn có linh p h ụ thần thể càng thêm k ô n g sợ vung tay lên liền đèm kia tinh thần đập nát lập tức là viên thứ hai viên thứ ba thành trên ngàn vạn khỏa lớn tiểu tinh cầu đánh tới hướng đạm đài nghe thường. còn xuất lại một chút tinh cầu mảnh vỡ cấp tốc s ờ qua đạm đài n g h e thường chân trần lập tức la bắt chân rất nhanh liền mai táng nửa người tây vương mẫu bản thân chính là vũ trụ diện hóa tinh thần không ngừng hiện lên còn kèm theo cực kỳ nặng nề lô đen sao l y ti cùng tinh thần vô cùng vô t ậ n đạm đài n g h e thường phía sau á c long tóc dài cùng nhau vọt tới phía trước đồng thời gầm thét linh phủ thân thể đi theo giống to bốn cánh tay đồng loạt cầm trong tay kiếm hai lười, lười hóa thành bốn đạo lôi đình trực kích tây vương mẫu thương vân thấy rõ kia rõ ràng là bốn đạo lôi phủ tại đại nghê thường trong tay chính là thần binh lợi khí ném ra ngoài chính là công kích phủ văn. bốn đạo lôi phủ xuyên t h ấ u không gian phá thoái hư không tức thời đến tây vương mẫu trước mặt mấy có lẽ đã bổ ra tây vương mẫu trên đầu báo đầu mặt khoác lên báo t i ề m bao tiếp theo trong nháy mắt tây vương mẫu đã xuất hiện tại mặt khác một chỗ cái này cùng ba kiếm của sư huynh n i ệ m giống nhau ý hệ thương vân á m đạo tại cùng bình thanh kiếm tâm quyết đấu lúc bình thanh kiếm tâm xuất quỷ n h ậ p thần hoàn toàn không nhìn không gian tây vương mẫu không dám ở một chỗ dừng lại không ngừng thay đổi vị trí tinh cầu cùng không cần tiền đồng dạng lớn đem lớn đem hướng xuống ném đạm đài nghe thường phía sau áp long tóc dài như là đạm đài nghe thường con mắt quan sát bốn phương tạm hướng chỉ cần thấy được tây vương liền miệng phun lôi đ ỉ n h hoặc là liên hỏa công kích tây vương mẫu tây vương mẫu báo trong mắt c h ư a giận hiện tại đạm đài n g h e thường là đuổi theo thân hình của mình đánh nếu là đạm đài n g h e thường có thể tính sẵn vị trí của mình há không bị động cái này đạm đài n g h e thường phù đạo tu vì đã vượt qua tây vương mẫu tưởng tượng quá mức huyền diệu đạm đài n g h e thường trong lòng cũng không chịu nổi cái này tây vương mẫu quá linh chỉ dính diệu vũ trụ tiên pháp chính là thời gian cùng không gian phát tắc run dày xuống dưới tây vương mẫu có thể điều động toàn bộ vũ trụ tinh thần công kích vô cùng vô t ậ n khi nào là cái cuối cùng lại những tinh cầu này bị tây vương mẫu pháp lực gia trì cũng cản. không dàng ngăn phải là dễ dàng ngăn cản. đạm đại nghe, hai hai nghe thường linh phủ thần thể phía trên xuất hiện vết rách nô cường cùng hạo thiên ngọc ngăn cách mở không gian pháp thuật cờ dốt băng rung động có vỡ nát xu thế nô cường cùng hạo thiên ngọc hai đại tiên tôn không khỏi hãi nhiên cái này đạm đ à i nghe thường tốt tụ vì thâm hậu tây vương mẫu một trận kinh hãi Phát hiện hoàn toàn bộ hoàn vũ đạm ề u bị bốn phương tám hướng đến chấn phủ lực lượng mình phủ áp chế,、mình、không h tám một cây mái tóc, mỗi một mái cái hạt nhỏ, mỗi lực có cây t nhỏ, ỗ i tiêu một bộ toàn pháp lực, đài ề u chấn ác. Cùng lúc đó, đạm đ nghe thường linh phủ thần thể phía trên vết rách càng lúc càng lớn tại ngoại giới các tu chân giả toàn cũng nghe được như là băng cứng vỡ vụn thanh â m t h ầ y vương mẫu nói được ăn cả ngã về không vốn vương mẫu sẽ đạm đài nghe thường linh phủ thần thể bốn đầu cánh tay đồng thời dùng sức đem không gian ép càng chặt ác long tóc dài nao nhao nhắm ngay tây vương mẫu trong miệng ngậm lấy lôi đình cùng liệt hòa v ậ n sức chờ phát động mà tây vương mẫu vẫn chưa thấy có động tác gì chỉ lợi tiếp theo trong n g a y mắt tây vương mẫu liền muốn bị lôi đình cùng liệt hòa t h ô n vệ ác long há miệng lôi quan g cùng ánh lửa chiếu dọi cả vùng không gian nô cường cùng hạo thiên ngọc c á p chế đồng thời vỡ vụn cả vùng không gian đều bị đạm đài nghe thường thái nhạc c h ấ n phủ ép thành t r u ẩ phấn mà tây vương mẫu tuyệt đối không thể phá vỡ cái này cùng áp lực điện quan cùng ánh lửa như sắt na như vĩnh hằng bổ nhào vào tây vương mẫu trước mặt tây vương mẫu mang theo báo che đầu vốn cũng không phải là phòng ngự hình tiên khí cụ dù cũng là bất phàm tiên thú lưu lại. tại đạm đ à i n g h e thường công kích trước mặt yếu ớt không chịu nổi bị lôi đỉnh cùng liệt hỏa phóng xạ phá hủy hóa thành phấn kết thúc bay ra ngoài lộ ra tây vương mẫu t i a tuyệt thế mỹ nhan bay tán loạn tóc đen không đợi chúng người tu chân thấy rõ tây vương mẫu tướng mạo tây vương mẫu trôi chán phát ra thanh quang đem tây vương mẫu dung nhan che giấu mà kêu một điểm thanh quang ẩn chứa vô thượng sắc khí một điểm mà ra đâm xuyên hủy thiên diệt địa lôi đình cùng hỏa diễm thế như chẻ tre mở ra vốn liền bắt đầu vỡ vụ đạm đại nghê thường linh phụ thân thể đâm thẳng đạm đại nghê thường mặt biến hóa này viễn siêu chúng người tu tiếp theo trong n g á y mắt chính là rơi tôn n g á y mắt thương vân trong lòng càng là hoảng hốt điểm này kiếm mang thương vân sao mà quen thuộc làm sao lại xuất hiện tại cái này g i ả m mà đạm đài n g h e thường mắt thấy đã không kịp né tránh cái này một đạo chu tiên kiếm khí ai ngờ đạm đài n g h e thường không chút hoang mang k h ẽ nết h à n h miệng trực tiếp đem tiên một đạo kiếm mang n u ố t vào không chỉ vây xem các tu chân giảm một trận kinh ngạc tây vương mẫu cũng là nháy mắt thất thần vì cái gì nàng sẽ kiếm thuật này đại tôn tranh chấp tức thời thất thần đủ để mang đến đà kích trí mạng đạm đài nghê thường ác long tóc g i i phun ra lôi đỉnh cùng hỏa diễn tuy bị tây vương m vẫn uy lực m ư ờ i phần chỉ là đã không thể gây tổn thương cho cùng tây vương mẫu tính mệnh thậm chí không thể xem như trọng thương nhưng cũng đủ để làm tây vương mẫu trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu t i ê u tinh xảo váy ra cùng ủng r a bị x u n g kích vỡ vụn không chịu nổi tây vương mẫu vừa thẹn vừa giận đạm đài nghe thường đồng ý linh phủ thần thể vỡ vụn tiêu hao quá lớn hai cái tuyệt sắc nữ t ử t h ở hổn hển một lát gần như gào thét đồng thời hỏi ngươi làm sao lại chủ tiên kiềm khí ngươi học với ai thương vân bộ mặt không ngừng cho mình làm tâm lý kiến thiết không phải không phải không phải tây vương mẫu ô m thân thể để vỡ vụn váy ra không rơi xuống ánh mắt bên trong có chút đau khổ t ố t vốn vương mẫu nói cho ngươi là vốn vương mẫu một vị hào hữu hán là thế gian ôn nhu nhất nam tử ở đây chúng nam tính thần tiên đều cảm giác ngũ lôi h oanh đ ỉ n h trước là bởi vì nhìn thấy tây vương mẫu tướng mạo đây tuyệt đối là danh phủ kỳ thực tiên giới đệ nhất mỹ nhân sau đó chính là nghe tới tây vương mẫu tán dương một người nam tử là thời gian ôn nhu nhất cái này đời đồng hồ cái gì liền tựa như ở đây tất cả nam tính thần tiên đột nhiên biết được mình bị mang một loại lục sắc vật cái này c ũ n g không khỏi p h ấ n hận thiếu đốt lên nam tính các thần tiên t i ể u vũ trụ thương vân càng là mặt đen lại ô n u ô n u đại sư sâu dây xích t ứ sư phụ quả thực là bạo lực tam sư phụ chưa nói tới ô n u kia、yeah, không phải đâu d i ệ u trạch lo lắng hỏi thiếu trưởng môn ngươi không sao chứ làm sao bộ mặt v ặ n m ẹ o rồi nay thời gian thiên đình bên trong một nam tử từng bước một đi hướng bị phong bế thiên đình đại môn bên ngoài cửa chính chính là thiên binh thiên tướng đội ngũ cùng chiến trường nam tử g á người cân xứng một bộ mái tóc dài màu trắng đẩy ra thiên đình chi môn chương chín trăm hai mươi hai tướng giết bên trên đ ạ m đài nghe thường trở nên thất thần ôn n u là ai hán đối ngươi rất ôn n u sao tây vương mẫu thì càng thêm mô hoán đ ạ m đài trưởng môn n g ư ơ i làm sao lại cái này cùng kiếm khí n g ư ơ i có thể thôn v ệ ta dùng trên đan điền thả ra kiếm mang tuyệt không phải là bởi vì ngươi tu v i mà là ngươi đ ố i kiếm khí này rất tin tưởng đ ạ m đài nghe thường khỏe miệng mang theo đau khổ bên trên giường đúng đương nhiên quan tất tiệc cả ngày lẫn đêm tây vương mẫu trong mắt đột nhiên tỏa ra sự sống cả ngày lẫn đêm không có khả năng hắn chưa hề rời đi ta lâu như vậy không có khả năng cùng ngươi cả ngày lẫn đêm cùng một chỗ k i u mái tóc dài màu trắng thân ảnh từ cao cao tại thượng thiên đ ỉ n h cánh cửa bên trong nhảy xuống đ ạ m đài nghe thường bỏ xuống trong lòng cự thạch thì ra là thế k i u như lời ngươi nói nam tử là một đạo màu xanh kiếm mang từ tây vương mẫu phía sau sáng lên như thế lấp lánh quen thuộc như thế thương vân nhìn thấy đạo kiếm mang này thời khắc cơ hồ kích động kêu lên đ ạ m đài nghe thường nhìn thấy cái này quen thuộc kiếm mang tâm thần một trận h o ả n hốt một là ngươi sao tây vương mẫu cũng cảm giác được phía sau kia khí tức quen thuộc kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy kia một mảnh thanh quang. đạm đài nghe thường đầu tiên thấy rõ ràng người đến bộ d á n g uy nghiêm tuấn mỹ lại không phải mình tưởng niệm nam nhân nhưng cái này quen thuộc kiếm mang nhất định là thương vân hải nhi nói tới đồng môn sư huynh đ ệ đi đạm đài nghe thường trong mắt hiện ra chịu mến nhẹ dọn hỏi hải tử ngươi tây vương mẫu đồng thời mở miệng hỏi ngươi là thương vân thanh e m hô lên một nửa đại sư kiếm mang đã xuyên thấu đạm đài nghe thường trái tim đạm đài nghe thường phun ra một ngụm màu tươi một kiếm này đến quá nhanh quá ác không thương vân hét lớn một tiếng bước ra một bước để cả vùng không gian bị dẫm vặt mẹo câu trần nơi tay một kiếm đẩy ra tô mộ d tây vương mẫu nhìn thấy đạm đài n g h e thường đột nhiên trọng thương cũng không khỏi n ố c cái này cùng biến hóa càng làm cho song phương người tu chân một mảnh xôn xao thương vân một tay nắm ở đạm đài n g h e thường đạm đài n g h e thường miệng đầy máu tươi thể nội tứ ngược sát khí đang không ngừng phá hư đạm đài n g h e thường nhục thân cùng nguyên thần để đạm đài n g h e thường kia tinh thần lộng lấy hai mắt t ă n g thất thần hái tô mộ dung tay cầm trường kiếm màu xanh thất thần nhìn trước mắt cảnh tượng vì sao ngũ sư đệ thương vân lại đột nhiên xuất hiện vì sao ngũ sư đệ thương vân lại đột n h i n xuất hiện vì sao thương vân muốn bảo vệ cái này đạm đại nghê thường ư ơ n thương vân cũng trong、so、p đầu suy nghĩ chất động rất nhanh nghĩ ra ứng đối chi pháp dùng ba đạo phủ văn ngăn chặn đạm đài nghề thường thương thế đạm đài nghề thường quanh thân thấu xương đau đớn bị áp chế lại dù là như thế đạm đài nghề thường ánh mắt sắp tăng ăn dã dùng tràn đầy máu tươi tay nắm lấy thương vân cánh tay hai tử hai tử kia là sư huynh của người đi hắn khẳng định không phải của ý đứa bé kia khẳng định không phải của ý lập tức đạm đài n g h e thường hai mắt triệt để thất thần cánh tay vô lực rủ xuống đạm đài n g h e thường thương thế quá nặng thương vân phủ văn chỉ có thể bảo chứng đạm đài n g h e thường hiện tại không sẽ lập tức tử vong nếu muốn đem đạm đài n g h e thường cứu tỉnh không biết muốn hao phí bao nhiêu năm tháng kia là một vị đại tôn có thể cánh tay hủy diệt tinh hệ đại tôn một viên nho nhỏ tinh cầu hình thành vẫn cần mấy trăm triệu năm một vị trọng thương ngã gục đại tôn không may chúng sinh cần phải bao lâu có lẽ rất nhanh có lẽ thật lâu thật lâu thương vân buồn bã ngần đầu nhìn về phía tưởng niệm vô cùng đại sư minh tô mộ dùng nói đại sư minh người ta tô mộ dung tự nhiên nghe tới thương vân cùng đạm đài nghê thường đối thoại đang lúc m ở mịt lòng như đ a o cắt kia là sư nương nương tặc mình mấy cái này sư phụ thật sự là táng tận thiên lương a x u ấ t sinh a đường đường đạm đài nghê thường thế nào lại là mình sư nương thương vân từ cựu châu trở về về sau cũng chưa gặp qua tô mộ dung cho nên tô mộ dung cũng không biết cái này kinh thiên tin tức tây vương mẫu tỉnh táo lại đồ đệ đúng bọn hắn là sư huynh đệ m ộ n cái hai người các ngươi là đồ đệ của bọn hắn tây vương mẫu tuy có đại tôn tu vi dù thân ở thiên đình Kỳ t h ậ t tây vương mẫu ngày thường dặm đều là sống một mình tại phương tây thánh côn lôn sơn phía trên cùng ngoại giới cơ hồ không giao lưu thường cùng thanh điệu làm bạn đối với tiên giới phát sinh đủ loại cũng không hiểu biết cũng không có hứng thú biết được lần này gia nhập thiên đình cũng là buồn bực n g á n n g ẩ m bên trong nghe tới thiên đình lý niệm tuyên truyền nhớ lại đã từng cùng nam tử kia cùng một chỗ vượt qua thời gian tốt đẹp cùng một chỗ ước mơ thượng giới trật tự giống như cùng thiên đình tuyên truyền lý niệm có chỗ nói đùa trong chốc lát tây vương mẫu nhìn thương vân cùng tô mộ dung ánh mắt trở nên mập mờ bắt đầu một đám ngắm nhìn người tu chân không rõ ràng cho lắm cái này tình huống như thế nào? vì sao tiên giới xếp hạng thứ nhất cùng xếp hạng thứ nhì mỹ nhân nhìn thấy sẽ làm loại kiêm màu xanh kiếm khí nam tử về sau liền biến biểu lộ không có cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh ngược lại đầy mắt đu tỉnh kiếm pháp này thần kỳ như vậy sao đây là gọi thôi tình kiếm pháp sao nam tính các tu chân giả trong lòng đồng thời sinh ra một cái nghi vấn xin hỏi cái kia dặm có thể học loại kiếm pháp này chỉ cần có người tu chân chịu truyền thụ cái này cùng kiếm pháp đừng nói gọi sư phụ gọi sư gia tổ tông đều ca thương vân sớm đã có qua vài lần tâm dặm kiến thiết nhìn thấy tây vương mẫu cái này đột nhiên tình thương của mẹ ánh mắt ngược lại là thản nhi tô mộ dung thì một trận trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn cái này tình huống như thế nào nhất làm cho tô mộ dung sợ vỡ mật chính là mình ám sát vậy mà là sư nương ngũ sư đệ thật là ngươi tô mộ dung dung giọng hỏi thương vân yên lặng mà nặng nề g h gật đầu trong ngực đạm đài nghe thường thân thể dần dần băng lãnh hạo thiên ngọc cùng nhìn xem thì hơi nghi hoặc một chút một cái thiên tướng không khỏi nghi ngờ nói cái này tóc trắng kiếm ma ngày thường giảm giết chóc tàn bạo không chém giết địch nhân việc không dừng tay hiện tại là chuyện gì xảy ra tô mộ dung cầm kiếm tay bắt đầu run dậy ta giết sư nương thương vân nói còn chưa có chết nhưng là thụ thương quáo không biết như thế nào cứu tỉnh tô mộ dung dùng sức nắm chặt trường kiếm ngón tay trắng bệnh ta đã làm gì đây quả nhiên là cái lựa chọn sai lầm quả nhiên là cái lựa chọn sai lầm hối hận tại kẻ thôn vệ tô mộ dung nguyên thần thương vân đối tô mộ dung tự nhiên không có căm hận chỉ cảm thấy tô mộ dung khí tức không đúng một cố ma khí đang từ tô mộ dung thể nội tuân ra màu đen ma khí cơ hổ nhuộm đen tô mộ dung mái tóc dài màu trắng loại cảm giác này thương vân ký ức càng mới tại hạ giới lúc mộ cho tô bỏ mình thời điểm tô mộ dung liền hiện ra loại khí tức này nhập ma khí tức thương vân không ngờ tới tô mộ dung lại bởi vì ngộ sát đạm đài nghe thường mà hối hận như vậy ta làm cái gì tô mộ dung gương mặt một vòng sinh ra như vớt g i n g vết tích hai mắt đỏ ngầu thương vân ám kêu không tốt một đạo phủ văn bám vào tại đạm đài nghe thường trên thân ngưng tụ thành một băng quan đưa về trên mặt t r ă n g đưa đến rượu trạch trước mặt rượu trạch nhìn xem trong quan tài băng đạm đài nghe thường sắc mặt trắng bệnh đầy người máu tươi không khỏi nước mắt tuần đầy mặt linh vân tiên cung một đám đệ tử n h o nhao chạy đến tầm tầm vây quanh băng quan cũng oán hận nhìn chằm chằm không trung tô mộ dung đồng thời những đệ tử này trong lòng tràn ngập tiêu bọn hắn hôm nay mới kiến thức đến trưởng môn thực lực chân chính tiếng đ o nghệ tại đại tôn đỉnh phong thực lực phu đạo thực lực phu đạo tuyệt đối là chính xác con đường tây vương mẫu nhìn xem đang muốn nhập ma tô mộ dung còn có cầm kiếm mà đứng thương vân trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào quyết đoán thấy thương vân hoàn toàn thành t ì n h chút ngươi là gọi thương vân nhìn xem tây vương mẫu trong lòng tuân ra một cỗ cảm giác thân thiết sư nương ngươi t h ụ thường mau trở về tính dưỡng đại sư h u n h ta đến xử lý tây vương mẫu gương mặt xinh đẹp v n g đỏ có chút thẹn thùng nói bùn vương không ta không phải sư nương của ngươi ta cùng a lan chỉ là bạn tốt xuất gia đầu tiên thương vân trong lòng chạy qua mấy vạn con thần thú t r a đạp lấy yêu ớt tâm linh nương tặc quả nhiên là nhị sư phụ nhìn không ra a nhị sư phụ còn có cái này cùng quan g huy lịch sử kỳ thật thương vân tất cả không biết thanh lan cũng không phải là phong lưu tiêu sái hàng người chỉ là du lịch thượng giới thời điểm kết bạn tây vương mẫu thanh lan trời sinh tính ônu khi đó còn không phải mặt mũi tràn đầy d â u q u è i nón tại tây vương mẫu trong mắt thanh lan chính là một cái yêu khóc nhẹ tiểu nam sinh chỉ là nam sinh này tu vì thực tế rất cao rất cao ai có thể nói rõ khi đó tình cảm đâu tây vương mẫu mình cũng nói không rõ chỉ biết thanh lan rời đi về sau tây vương mẫu liền phong bế tâm linh song phương nam tính người tu chân thời khắc này lỗ t hai thính lực tựa như đều qua nghe lén chuyên nghiệp mười tám cấp chuyên nghiệp khảo thí đồng dạng tây vương mẫu thấp giọng thì thầm đều nghe nhất thanh n h ị sở nhìn lại tây vương mẫu hửng đỏ gương mặt những người tu chân này chỉ muốn đánh chết cái k i a mang đến một vòng lục sắc gọi là lan sắc nam tử toàn tiên công địch trong khoảng thời gian ngắn tố mộ dung khí chất hoàn toàn thay đổi song đồng đỏ cả trong miệng phun r a đen hoàng mạ khí sắc khí tóc trắng hôn tạp hắc khí tại không trung phiêu đẳng cung quản g một phương người tu chân nhìn thấy nhập ma tô mộ dung về sau không khỏi hít vào khí lạnh tô mộ dung khí tức trên thân như là thực chất hướng ngoại quyết tán phản phất tô mộ dung bản thân liền là thế giới điểm xuất phát cho dù là thiên đình một phương hạo thiên ngọc cũng là không khỏi lớn cao mày ám đạo cái này tô mộ dung làm sao đột nhiên nhập ma sao một cái đại tôn tâm thần như thế bất ổn lại cái này tô mộ dung tán phát khí tức quá mức đáng sợ hạo thiên ngọc từ thừa dịp hiện tại đối đầu tô mộ dung tám thành sẽ bị đối phương đánh chết thái thanh ngọc quá mức khủng bố sẽ không là tiên thiên linh bảo biến a hạo thiên n g ọ câm thầm hỏi mình không khỏi quay đầu nhìn xem sau lưng nơi xa cao cao tại thượng thiên đình đại môn khi tiêu phiến đại môn mở ra có phải là một khối khắc ngọc cũng muốn xuất hiện thương vân kêu gọi nói đại sư minh tỉnh sư nương chưa chết ngươi không cần quá mức tự trách đáng tiếc thời khắc này tô mộ dung đã nghe không được thương vân thanh â m s ắ c ý hận ý s ắ c khí chiếm cứ tô mộ dung thần thức dù không phải kiếm tâm hơn hẳn kiếm tâm thương vân nhất thời luôn cuống đây chính là đại sư minh tô mộ dung ngay thường dặm chiếu cố sư đệ sư mội đại sư minh đã từng tô mộ dung nhập mã lúc thương vân bất lực ngăn cản hiện tại thương vân đã là đại tôn lại bất đắc dĩ phát hiện mình vẫn không có lực ngăn cản bất lực chú ý đến rồi câu trần kiếm hồn thanh â m tại thương vân trong đầu vang lên thương vân tức thời từ trong thất thần chuyển tỉnh lại tô mộ dung đã tay vung trường kiếm màu xanh chém dết tới thương vân huy động câu trần ngăn cản hai cỗ màu xanh kiếm khí đồng thời tôn u ra một phương màu xanh kiếm khí bên trong hỗn tạp mười màu nguyên tố chi lực một phương màu xanh kiếm khí bên trong hỗn tạp màu vàng sầm ma khí sắc khí nô cường cùng hạo thiên ngọc lập tức lập lại chiêu cũ lần nữa đem hai vị đại tôn chiến trường bắt đầu phong tỏa Nô chương chín trăm hai mươi ba tướng giết bên trong đại sư minh bình kiếm cả kinh nói lại nhìn thương vân đã cùng tô mộ dung đấu đến một chỗ tô mộ dung tu vi rõ ràng tại thương vân phía trên mỗi một kiếm nhìn như bình thản không có gì lạ đều có thể khuấy động hướng đột nô cường cùng hạo thiên ngọc bày ra cơm chế pháp lực phi tốc t i ế n hao thương vân nghĩ có câu trần thần kiếm cùng tô mộ dung đấu lực lượng ngang nhau thiên đình đại môn lại mở ra một tóc trắng nữ tử thân ảnh bay n h y ra nó thân bên trên tán phát lấy gần như tô mộ dung đại tôn khí t ứ c dung nhan đoan trang tú lệ khí độ phi phạm rất có mẫu nghi thiên hạ cảm giác nhìn một đám người tu trần con mắt hoa mắt bình kiếm vừa quay đầu lại kinh hỷ nói nhị sư thị nhanh đại sư huynh hắn n h ậ p ma chúng ta cùng một chỗ t r ư ớ c chế phục đại sư m u n h mộ cho tô giờ phút này đã làm ái đầu bạc trắng lại không có bất kỳ cái gì giàn mua chi ý ngược lại thừa dịp mộ cho tô vô song thanh k i ế t mộ cho tô nhìn thấy bình kiếm tự nhiên n c chế không nổi tâm tình vui sướng, tình vui sướng áp chế tứ sư lệ ngươi cũng tới sư tỷ thật h ả o hảo nghĩ niệm tình các ngươi bình kiếm nhìn xem mộ cho tô quen thuộc sau đó mang theo tang thương khuôn mặt không khỏi có chút cực kỳ bi hay nhị sư tỷ chúng ta cũng rất muốn ngươi cùng đại sư h u n h chúng ta chế phục đại sư h u n h rời đi thiên l i n giới đi ta diêm vương điện hoặc là đi ngũ sư đệ trời xanh tiêu giao tự tại tô mộ dung nhìn xem đang cùng thương vân giao chiến đã nhập ma tô mộ d u n g chạy xuống hai hàng thanh lệ chúng ta không thể quay về các ngươi đại sư h u n h hắn một mực đang nghĩ phải chăng muốn gia nhập thiên đình hắn không thích thiên đình lý niệm nhưng chúng ta là thái thanh ngọc hóa sinh mà thành chúng ta phục tùng thái thanh mà lại thiên đình là tiên giới lựa chọn duy nhất các ngươi đại sư h i n h cho rằng chỉ cần giết đủ nhanh đủ tuyệt liền có thể để thiên đình mau chóng nhất thống tiên giới chỉ có dạng này mới có thể đem tiên giới tử thương xuống tới thấp nhất các ngươi đại sư h i n h trong lòng của hắn một mực tại xoắn suýt tại khổ sở ta nhìn thấy mới phát sinh hết thảy bị thương hết thảy may mắn đạm đài trưởng môn còn chưa chết nhưng các ngươi đại sư h ù h ì n hắn hay là nhập ma bình kiếm kéo mộ cho tô tay ôn nhu nói nhị sư tỷ không sao chúng ta nhất định có thể đem đại sư h u n h từ nhập ma bên trong cứu tỉnh mộ cho tô yêu thương sở sờ bình kiếm đầu tứ sư đệ ngươi trưởng thành cho nên ngươi nhất định có thể trải nghiệm sư tỷ khổ tâm đại sư huynh của ngươi lần này nhập ma không cứu về được nhanh giết ta bình kiếm s ư ớ n g sở nhị sư tỷ ngươi có ý tứ gì mộ cho tô nói ta và các ngươi đại sư huynh vốn là một thể cho dù ta bỏ mình khi đại sư huynh của ngươi tu vi tiến vào tôn cấp ta tự nhiên mà vậy cũng tiến vào tôn cấp cho nên khi đại sư huynh của ngươi nhập ma ta cũng sẽ nhập ma tứ sư đ ệ mộ cho tô n h ẹ v ô về bình kiếm khuôn mặt khi mộ tha cho h ắ n quyết tâm gia nhập thiên đình ta liền trong lòng bất an cuối cùng rốt cục phát triển thành dạng này ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tây vương mẫu ở một bên nghe rõ ràng trong lòng kinh hãi dù không biết bình kiếm đợi đến ngọn nguồn kinh lịch cái gì nhưng tây vương mẫu này thường luôn luôn tự bế tại thánh côn lôn sơn đối tiên giới đủ loại đối thói đời nóng lạnh biết nhận thấy cũng không sâu khác giờ phút này đột nhiên thấy bình kiếm cùng mộ cho tô mặt đối với sĩ tử cũng là không có chủ ý mộ cho tô cảm nhận được tây vương mẫu không biết làm sao tiến lên thi lê nói tây vương mẫu tiền bối Văn bối không bối b i ế tây ngài đúng là sự nương, một mực không là tiếp, thực tế thi lễ. sự mực một thực tế t có vương mẫu sắc cho cười còn chiếu cùng mặt Mộ mình mẫu ta, ta không phải. Mộ cho tô tốt, thế tiền ta Tây đỏ lên, luận là không ôn nhu nói, tốt, vô luận như thế nào, ngài là nhà mình tiền bối, còn xin ngài chiếu khán ta cùng văn bối. Tây vương phải. bối, bối. vô dù sao cũng là đại tôn phát giác mình thất thố nói ngươi yên tâm bổn vương không ta lập tức đem ngươi p h ò n g ẩ n không để ngươi ma khí phát tác mộ cho t ô nói tiền bối đã không kịp văn bối đi mộ cho t ô đột nhiên vung lên cổ tay chặt thẳng đến chắn mình muốn một trưởng đem mình đập chết tây vương mẫu không ngờ mộ cho tô nhìn như â nu lại như thế c ư n g liệt muốn ngăn cản đã không kịp thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mộ cho tô cái chán xuất hiện một khối tấm gương một thanh trưởng kiếm màu trắng từ đó đâm ra ngăn trở mộ cho tô bàn tay bình kiếm ở một bên mặt trầm như nước nhìn xem mộ cho tô mộ cho tô nhìn về phía bình kiếm tứ sư đệ ngươi đ â y là tội gì bình kiếm gần từng chức một sư tỷ tại ngươi nhập ma trước chỉ cần ta tại không ai có thể thương ngươi cho dù là chính ngươi coi như ngươi nhập ma cũng làm cho đệ, đệ ta đến đánh bại ngươi phong ấ n ngươi t u y ệ t không để ngươi họa loạn tiên giới sư tỷ tin tưởng ta ta có thể mộ cho tô cuối cùng ôn nhu cười một tiếng cười bình kiếm tâm cũng phải nát trong tháng chốc giống như qua rất nhiều năm lại hình như chỉ là kêu gọi một đứa bé con về nhà ăn cơm mẫu thân một tiếng gào to thời gian mộ cho tô đã nhập ma không giống với tô mộ dung mộ cho tô nhập ma về sau hoàn toàn biến hình thái như một còng lưng lao hầu kia khô q u ắ t mà mang theo hư thối thân thể trong m i ệ n g c h ả y màu vàng sậm tanh hôi chất lỏng hai mắt h tròn sinh hồng như máu một đầu màu trắng mái tóc khô cạn chóc ra tay chân mọc ra móng tay thật dài khô heo sắc nhọn vây xem các tu chân giả một trận thổ thức thậm chí chửi rủa bình kiếm nhìn xem mộ cho tô ánh mắt vẫn như cũng nhu hòa không khỏi nước mắt chảy r ò n g sư tỷ ngươi nhất định so đại sư huynh gánh vác càng nhiều đi càng nhiều suy nghĩ càng nhiều ưu sầu càng nhiều lo lắng những này đã để ngươi phụ trọng không chịu nổi để ngươi biến thành bộ dáng này vì sao không cùng bọn đệ đệ nói sao ngươi biết không hiện tại đệ đệ là diêm vương điện hoàng giả là quỷ giới kẻ thống trị không còn là mỗi ngày cần ngươi tới chiếu cố tiểu thí hải mộ cho tô không biết phải chăng là còn có thể nghe tới bình kiếm thanh âm trong miệm chỉ phát ra a trầm thấp tiếng gà g é t một cái tôn cấp quái、vật. bình kiếm lau nước mắt đi sư tỷ chúng ta về nhà cầm kiếm mà lên thương vân cùng tô mộ dung chiến đấu bên trong nhìn thấy mộ cho tô biến hóa trong lòng hoảng hốt đau khổ mộ cho tô đã không nhận ra bình kiếm hoặc là nói tại mộ cho tô tại triệt để nhập m a t r ư ớ c đã yên tâm đem mình giao cho bình kiếm mặc hắn ngập trời hồng thủy nguyện ý tin tưởng bình kiếm chính là kia nhận nạp thiên địa hộ thứ sư huynh sư tỷ toàn bộ nhờ ngươi thương vân thầm nghĩ trong lòng ánh mắt càng thêm kiến nghị có bình kiếm tại thương vân trong lòng không hiểu yên ổn thương vân cùng bình kiếm đồng thời quát nhị sư nương ngươi trở về cái này g i m có chúng ta là được tây vương mẫu đỏ mặt cùng vải đỏ đồng dạng nhìn bên trái một chút không thích hợp nhìn bên phải một chút không thích hợp ta về đây cung quảng bên này có minh bạch người tu chân lập tức hô to sư nương về bên này tiếng h hô c h ấ n thiên c h ấ n địa thiên đình bên này chạch không có gì lực lượng giống như trận thượng thanh tỉnh hai cái đại tôn đều là cùng quảng một phương tây vương mẫu có chút kinh ngạc trong lúc nhất thời thật không biết nên lựa chọn thế nào cung quảng lập tức xông ra số lớn người tu chân lấy nam tính người tu chân vì tuyệt đại đa số sắp xếp hai hàng trở thành một con đường nhìn biểu tình kia nếu ai dám ngăn cản tây vương mẫu đến cung quảng liền muốn với ai liều mạng thiên đình bên này cũng không đốc lập tức chạy ra mảng lớn người tu chân muốn mở miệng lại không biết nên s ư n g hô như thế nào tây vương mẫu nếu không gọi sư cô sữa thử một chút tây vương mẫu dậm chân một cái phiêu nhiên mà đi cung quản g người tu chân cùng thiên đình người tu chân lẫn nhau phun nước bọt trở lại phe mình trở doanh tây vương mẫu muốn đi thánh côn lôn sơn k i u d ặ m có mình nghiêng tận tâm huyết bồi dưỡng rừng đ ả o tên là bản đào lâm k i u lý trưởng ra bản đạo là t i ê n quả c ự c phẩm có kéo dài tuổi thọ an thần tĩnh tâm thần hiệu tây vương mẫu muốn trở về luyện hóa toàn bộ bản đào lâm vì luyện thành hai hạt tiên cho dù kia phiến rừng đào là tây vương mẫu suốt đời tâm huyết cho dù tô mộ dung cùng mộ cho tô tây vương mẫu mới thấy chưa tới một canh giờ cho dù thương vân cùng bình kiếm danh tự còn chưa bị tây vương mẫu biết được mấy hải t ử kia cần ta đạm đài đã đổ xuống ta ta tây vương mẫu không biết nên như thế nào bình phục nỗi lòng chỉ lo ra tốc bay hướng tây côn lôn thánh sơn thương vân tay cầm câu trần thần kiếm không dám có một chút chậm trễ tô mộ dung đã hoàn toàn nhậm a không biết thương vân là cái nào quá nhiều suy nghĩ quá nhiều ưu sầu đẻ sập tô mộ dung thái thanh mệnh lệnh thiên đình g i tâm tiên giới cất bằng đủ loại nan đề để, để tô mộ dung đủ kiểu y ưu s ầ u cuối cùng hạ quyết định quyết tâm lại phụ vừa ra tay liền đủ thành sai lầm lớn để tô mộ dung hối hận hận chồng chết lựa chọn sai lầm đủ kiểu sau khi tự hỏi vẫn là lựa chọn sai lầm như thế nào mới có thể tiếp nhận cái này cùng hậu quả tô mộ dung cái kia vốn là dáng chống đỡ tâm linh nháy mắt sụp đổ cao cao tại thượng đại sư h i n h nháy mắt sụp đổ trong hiện thực lại có bao nhiêu đại sư h i n h nháy mắt sụp đổ lại có bao nhiêu người có thể tha thứ đại sư h u n h sụp đổ nguyện ý làm bạn thời khắc này đại sư h u n h tô mộ dung kiếm thế không có xinh đẹp có chính là tốc độ lực lượng cùng đối thương vân động tác dự phán câu trần nhưng có thượng sách thương vân hỏi câu trần kiếm hồn hay là ba thủ bộ dáng trong mắt lục mang c h ấ p động hấp thu kẻ hủy diệt về sau câu trần chưa toàn lực hành động qua nghe tới thương vân tra hỏi câu trần kiếm hồn trong mắt lục mang cấp tốc lấp lánh đại sư huynh của ngươi nhập ma về sau đã ở vào đại tôn đình phong trường kiếm trong tay của hắn là linh bên trên quá tôn mây minh kiếm đến gần vô hạn tiên thiên linh bảo thần kiếm lại ngươi vốn là đánh không lại đại sư h u n h của ngươi đề nghị ngươi chạy mau thương vân mặt sắm lại ngươi mẹ nó không phải hấp thu cực lạc tri hạch ngươi còn không phải tiên thiên linh bảo câu trần kiếm hồn nói, vốn kiếm hồn tự tin đã siêu việt linh bên trên quá tôn mây minh kiếm bất quá ngươi quá kém cỏi ngươi không nhìn ngươi kia nhập ma đại sư h u n h miệng nuốt đen hoàng ma khí đó là cái gì kia là hỗn độn chi khí hình thức ban đầu so chu tiên kiếm khí bên trong sát khí cao hơn một các loại ngươi không phải là đối thủ biết sao là ngươi không được không phải kiếm không được đấu kiếm ngươi muốn bại trận thương vân cả giận cần ngươi nói đại sư h u n h hắn tu vi vốn vẫn cao hơn ta ta không muốn nhiều như vậy người tu chân xem chúng ta huynh đệ tương tản huynh đệ t ư ớ i ế t câu trần kiếm hồn trong mắt lục mang lấp lóe một lát không nghĩ để tiên giới xem lại các ngươi huynh đệ t ư ớ i ế t vậy ngươi liền phóng thích nguyên tố chi lực kẻ h ủ diệt có thể bắt lại ngươi sư huynh có thể để ma đầu kia nháy mắt thất thần nếu dùng toàn lực ngươi nhưng một kiếm đem nó chém giết đây là tiên giới duy nhất không gặp huynh đệ ngươi tướng giết cơ hội chương chín trăm hai mươi bốn tướng giết dưới không có khả năng thương vân nói dùng nguyên tố chi lực phản vận âm dương ngũ hành đại trận có được hay không câu trần kiếm hồn nói nguyên tố chi lực vận dụng cũng không thuần thục bị ngươi cái này nhập ma đại sư h u n h tìm được sơ hở một kiếm liền có thể c h ẳ n ngươi thương vân ánh mắt kiên nghị nhất định phải làm như vậy câu trần kiếm hồn đối thương vân thái độ khịt mũi coi thường lòng dạ đàn bà. ngươi nhìn sư tỷ của ngươi biến thành như vậy bộ dáng sư h i n h của ngươi chưa chắc là đối thủ của nàng ngươi trần trờ nhưng có thể để các ngươi bốn cái đều mất đi tính mạng thương vân biểu lộ mười điểm bình tĩnh sẽ không câu trần rất ít gặp thương vân như thế trầm tĩnh do dự một chút nói trừ phi ngươi có thể triệu hắn năm đầu ngũ linh thần thú mới có thể ngăn chặn đại sư h i n h của ngươi hắn nhập ma về sau đã đứng tại đại tôn lại hắn vốn là thái thanh ngọc thân thể vô song cứng cỏi gần như không thể hủy đi có thể thừa nhận được vượt qua đại tôn thân thể có thể thừa nhận được nguyên khí thương vân nói ta tự nhiên minh bạch h câu, câu trần thần kiếm tại thương vân trong tay chia mười loại nhan sắc kẻ hủy diệt bay về phía mười cái phương hướng làm thành hình tròn đem thương vân cùng tô mộ dùng vây vào giữa cung quảng cùng thiên đình người tu chân nhìn thấy biến hóa này nhất thời kinh dị sau đó thương vân tô mộ dùng kẻ hủy diệt biến mất thân hình bình kiếm cùng mộ cho tô chiến đấu cùng một chỗ trong thời gian ngắn không thể kết thúc chiến đấu bình kiếm thấy thương vân bảy trận am nói một câu sư đệ bảo trọng lại nhìn mộ cho tô bình kiếm có c h ủ ý bốn mươi chín mặt phương kính làm thành một cái viên cầu bao trùm bình kiếm cùng mộ cho tô phương kính hai mặt đều là m ặ t kính chẳng những đem viên những cầu bên trong bình kiếm cùng mộ cho tô chiếu rõ ràng cũng phản xạ viên cầu bên ngoài cảnh sát viên cầu sáng ngời chấp động về sau vây xem t i ê n gia không gặp bình kiếm cùng mộ cho tô thân ảnh bình kiếm không muốn tu chân giả khác nhìn thấy mộ cho tô cái bộ dáng này dùng trận pháp tách biệt nhất là như chút được gánh nặng chính là ngô cường cùng hạo thiên ngọc như bốn cái đại tôn khai triển khống chế không tốt dư ba liền muốn hủy hoại thiên đình cùng cung quảng chỉ là trước mắt hết thể biến hóa quá nhanh không biết cung quản g một phương làm sao đột nhiên chạy ra hai cái đại tôn làm cho thiên đình hai đại chủ lực đồng thời nhập ma mà cái này bốn cái đại tôn lẫn nhau ở giữa tựa như còn quen thuộc đến bây giờ bốn cái đại tôn toàn bộ lâm vào trong trận pháp mất đi thân ảnh bất quá trong khoảng thời gian ngắn nô cường cùng hạo thiên ngọc cũng có chút không biết làm sao cũng không biết bước kế tiếp nên làm những gì là không để ý tới kêu bốn cái đại tôn bên này đánh tiếp hay là nhìn xem bốn cái đại tôn chi chiến kết cục vô luận như thế nào cung quản g một phương đột nhiên chạy ra hai cái đại tôn vẫn là để hạo thiên ngọc lòng còn sợ hãi thương vân tiến vào cung quản thời điểm thiên đình đã phát hiện nó động thái h ạ o thiên ngọc chỉ là không ngờ tới thương vân sẽ tham chiến mà một cái khác đại tôn là ai nghe nói trong ngôn ngữ là đến từ quỷ giới diêm vương điện h ạ o thiên ngọc cùng diêm vương điện vẫn chưa trực tiếp liên hệ làm không rõ người tới là ai cũng may thiên đình có khổng lồ hệ thống tình báo rất nhanh liền đem bình kiếm thân phận cùng giới thiệu vắn tắt giao cho h ạ o thiên ngọc h ạ o thiên ngọc xem hết bình kiếm tình huống không khỏi cán dụng giang bình kiếm diêm vương điện tân hoàng làm sao cũng chạy đến tiên liên giới như thế nào lại thay cùng quảng xuất chiến hà là dê i ế m vương điện đã rót vào đến tiên giới rồi mà cũng quảng sở di g i m can đảm cùng thiên đình đối kháng cũng là bởi vì có diêm vương điện âm thầm ủng hộ nếu thật sự là như thế vậy nhưng khó giải quyết vô cùng nghe nói diêm vương điện có ẩn tàng đại tu chân người thực lực phi phạm không biết là thật là giả mà cung quản g một phương hoàn toàn có tâm tư khác nhau đặc biệt là những cái kia tìm nơi nương tựa cung quản g môn phái tu chân thế lực thấy thời khắc mấu chốt cung quản g bên trong lại vọt ra hai vị chưa từng nghe nô cường đề cập đại tôn không khỏi si khí phóng đại cái này nô cường thật sự là thần thông còn đại không biết tẩn giấu bao nhiều thực lực nói không chừng cung quản cùng thiên đình thật có phân cao thấp năng lực nô cường ngược lại là không nghĩ tới thương vân xẻ g a chiến câu à trần thần kiếm làm làm trợ cơ bày ra trợ pháp cũng không phải là âm dương ngũ hành đại trận mà là mười loại nguyên tố chi lực liệt theo thứ tự là ly hòa phụ thụy kim phụ ủy thủy phủ m ộ thổ phủ hấp dẫn liệt hỏa c h i lực nguyên tố kim loại c h i lực nguyên tố băng thủy c h i lực nguyên tố đại điệu tri lực nguyên tố hội tụ đến cái này bốn đạo phù văn bên trong lựa hổ bạch kim cự long băng phượng hoàng thạch huyền võ theo thứ tự xuất hiện hình tượng tăng mạnh đặc biệt là băng phượng hoàng cùng thạch huyền võ tú mỹ hiên ngang không còn là ban đầu xuất hiện lúc đầu nặng chân nhẹ bộ dáng bốn đầu tôn cấp linh thú h ổ khiếu long ngâm không nói lời gì trực tiếp bám vào tại thương vân trên thân tô mộ dung lập tức quay đầu nhìn về phía thương vân chỗ hai mắt đỏ ngồi phảng phất có thể xem thấu hết thấu thương vân thương vân biết là mình tứ linh thú phụ thân dẫn đến nguyên khí ba động tuyệt không thể gạt được tô mộ dung thần thức tô mộ dung tà mị cười một tiếng nhân kiếm hợp nhất phóng tới thương vân thương vân giờ phút này không có câu trần nơi tay trước dùng chân vũ huyền rắn phủ trấn trụ tô mộ dung tốc độ để tô mộ dung hơi chậm chạp thương vân hai tay lại kết tấn trong lúc nhất thời nguyên tố chi trận bên trong cương phong nổi lên một phía lôi đình đại tác gió thổi lôi điện nồng đậm đến cực điểm phong cùng lôi đến gần vô hạn hóa lỏng để thương vân trùng quanh thân thể hình thành một phong cùng lôi chậm g ã i phi ê u đảng dịch đoàn chậm g ã i phiêu đảng là bởi câu trần kiếm hồn tự hành phát tác mười loại nguyên tố chi lực ngưng tụ thành kẻ hủy diệt bộ dáng tiến lên cùng tô mộ dung chém giết những nguyên khí này ngưng kết kẻ hủy diệt c h u n g quy không có thực thể không phải cực lạc chi hạch đúc thành ngăn không được tô mộ dung một kiếm nhưng cũng cho thương v â n tranh thủ quý giá thời gian trong kính không gian mộ cho tô càng thêm giống một con da thú tứ chi chạm đất trong miệng không ngừng ngầm nhẹ bình kiếm tại trong kính không gian cũng có thể nói ở khắp mọi nơi lại có thể hóa thân ngàn thị nhưng lại chưa chiếm được nửa phân tiện n mộ cho tô không nói đến tốc độ cực nhanh công kích của nàng n g tránh đồng đều tựa như đoán được bình kiếm sẽ từ cái kia giảm xuất hiện lại nó phía sau tàn tạ tóc trắng có thể không ngừng sinh trưởng thậm chí tràn ngập bình kiếm trong kính không gian ngược lại tựa hộ dùng tóc trắng cho mình xây dựng một cái xào huyệt tại cái này trong xào huyệt tóc trắng bảo hộ mộ cho tô như tơ nghệ n dính tính cực mạnh bình kiếm từng vô ý bị dính chặt chặt liên tiếp vài kiếm mới lấy thoát thân kém chút bị mộ cho tô tại chỗ đánh giết mộ cho tô thì tại tóc trắng ở giữa tự do du đãng lợi dụng tóc trắng ngăn cản tiến công mười điểm quỷ dị mà bình kiếm kỳ thực là lâm vào mộ cho tô đấu kiếm cảm giác sao mà tương tự chỉ là bây giờ cảnh còn người mất vây khốn bình kiếm cũng không phải mộ cho tô kia quấn triển miên miên kiếm thế mà là động đa vôi rừng mưa màu trắng ma phát trúc tạo ma quật phù tôn truyền chương chín trăm hai mươi lăm lưỡng bại c â u thương bình kiếm mặt kính nhưng đều có thể nhỏ có khi chỉ là một cái hạt nhỏ lớn nhỏ đã đầy đủ bình kiếm từ bên trong bay ra để bình kiếm có thể tránh né mộ cho tô lít nha lít nhít như mạng n h ệ n ma quật tóc trắng không gian bên trong miễn cưỡng sinh tồn bình kiếm hiện tại chính thức cảm giác được cái gì gọi là kén tự chói nhị sư tỷ ngươi đến cùng điên không điên bình kiếm tâm g i m tiêu khổ mộ cho tô thân pháp cực nhanh tại tóc trắng ở giữa du còn có thể mượn dùng tóc tráng lực phản chấn gia tốc di động bình kiếm tấm gương khó khăn lắm có thể đuổi theo mộ cho tô tốc độ di động hoặc là nói bình kiếm không đang dùng tấm gương tiến công mà là tại tranh n ẽ mộ cho tô cùng tô mộ dung đồng dạng là thái thanh song sinh ngọc b ộ i nhục thân gần như tiên thiên linh bảo không thể d i ệ t đi có thể gánh chịu đại tôn không cách nào gánh chịu nguyên khí mộ cho tô hiện tại hình thái hoàn toàn đem tốc độ lực lượng phát huy đến c ự c hạng đại tôn c ự c h ạ n trở lại nguyên trạng nào chỉ là chớp mắt ngàn tỷ dặm quả thực chính là một ý niệm tinh tế xuyên qua bình kiếm bày ra trong kính không gian cũng không lớn đường kính b ấ t quá mười dặm tại mộ cho tô tốc độ trước mặt có thể nói mộ cho tô tràn ngập toàn bộ trong kính thế giới vô luận bình kiếm đến đó giảm đều là mộ cho tô vừa mới đến hoặc là vừa mới trải qua thân ảnh hoặc là mộ cho tô cứng rắn ma c h ả o bình kiếm tự kiềm chế ngăn không được mộ cho tô một chảo tiêu một chảo có thể phá nhục thân có thể diệt nguyên thần bị dính lên không tốt đẹp gì thụ mà bình kiếm trải qua mấy lần thăm dò tính công k í c h phát hiện cho dù mình thật chém tới mộ cho tô trên thân ngay cả cái bạch lớn đều chạm không ra trừ phi xử xuất hoàng quỷ chân thân bình kiếm cũng không biết mình phải chăng có thể khống chế sức mạnh không biết phải chăng là sẽ một kiếm đem mộ cho tô chém thành hai khúc nguyên tố chi trận bên trong tô mộ dung bởi vì thương vân yếu đớt nguyên khí ba động lập tức phát hiện thương vân vị trí kiếm đến thân đến cơ hồ thương vân phát phát hiện mình bại lộ đồng thời đại sư huynh tô mộ dung đã một kiếm đâm tới đâm không gian xuất hiện nếp vốn tiến đến công kích tô mộ dung nguyên tố chi lực kẻ hủy diệt cũng là bám vào tô mộ dung kiếm thế mà đi tại không gian nếp vốn bên trong bắt đầu và mẹo hội tụ thành một cỗ mười mỏ vườn sáng quấn quanh ở tô mộ dung linh bên trên quá tôn mây minh trên thân kiếm cùng nhau đâm về th thương vân phát hiện một khí ngưng tụ mậu thổ nguyên yêu m ộ ư ơ i điểm khó khăn nó trình độ khó khăn viễn siêu triệu hoán nó hơn bốn loại linh thú vừa đến triệu hoán băng phượng hoàng t h ạ c h viên võ đã ở mộ cho tô trên thân để mộ cho tô cái này tức thời hôn mê không ngừng tiếp tục kéo dài trong kính không gian vỡ vụn bình kiếm cùng mộ cho tô lại xuất hiện tại cùng quảng cùng thiên đình người tu chân có thể thấy được không gian bên trong mộ cho tô tất nhiên là không n ú c đ í c h bình kiếm t r ừ tóc khuôn mặt đều biến trở về bình thường bộ dáng bình kiếm lăng không hai đầu gối quy xuống hai tay tiếp tục bạch kiếm m i ệ n cưỡng chống đỡ thân thể miệng lớn phun máu đen tôn máu rơi đến phía dưới trên mặt、đất. hóa thành một mảnh hồ một n ư ớ cung m à đ e c ù n núi ngày cao, cả q u ỷ khí lợ lờ. b ì n h h kiếm k ô n g gặp thương vân các ù n rung, g tô mộ dung, một tay mộ s t sát, sát máu trên miệng, tay máu miệng, ôm khỏe phải giam lấy ầ m đăng vặn bẹo tu ô bay phía về c n quảng bên. g một chân u quảng tu n g các c giả nhìn anh hùng khải hoàn nhìn xem bình kiếm nhao nhao vô tay thiên đình thiên binh thiên tướng trong lúc nhất thời không dám ngăn trở lại coi như đi cản bình kiếm cung q u ả n g thế tất sẽ không ngồi yên không lý đến bình kiếm vẫn chưa cùng bất luận cái gì người tu chân chào hỏi mà là mang theo mộ cho tô bay đến hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long ngủ xay chỗ d i ệ u trạch cùng linh vân thiên cung đệ tử lập tức vây lên ân cần nhìn xem bình kiếm bình kiếm nhẹ nhàng đem mộ cho tô phóng tới trên mặt đất lập tức nhiều hơn chấn phủ càng nhiều càng tốt nói một chữ l i ề n muốn vun một ngụm máu đen d i ệ u trạch cũng không k h á c h khí tỉ mỉ thu thập lên tất cả máu đen quỷ tôn chi huyết vừa vặn làm phủ nếu không lấy tu vi của chúng ta chấn phủ hiệu quả quá mức bé nhỏ bình kiếm khen ngợi gật đầu sau đó hai mắt tối đen thẳng tắp nã quỵ phù tôn truyền chương chín trăm hai mươi sáu ngọc thanh giáng lâm ngọc thanh giáng lâm thương vân tại nguyên tố đại trận bên trong cũng không biết bình kiếm đã chế phục mộ cho tô, còn tại mệt mỏi. tránh né đây ạ i sư h là thương truy vân đang nghiên cứu bên trong thực chiến trong thực chiến tìm tòi lần thứ nhất tưởng tượng mẫu thổ nguyên yêu triệu hoán tri pháp chính là ứng dụng thời khắc như thế cũng tốt nếu không, không biết bao lâu thương vân mới có thể nghĩ ra triệu hoán m ộ u thổ nguyên yêu phương pháp chỉ là cái này các loại phức tạp phù văn chỉ là thương vân suy nghĩ về phần p h ù văn sau khi hoàn thành có thể hay không chịu hồi ra phong lôi m ậ u thổ nguyên yêu thương vân trong lòng cũng không có năm c h ắ c lại tô mộ dung đổi sát thương vân không thả lại bắt đầu thu nạp nguyên tố đại trận bên trong nguyên tố chi lực đối thương vân p h ù văn quỹ tích có khắc sâu ảnh hưởng mà có gì loại ảnh hưởng thương vân hiện tại cũng không rõ thương vân âm dương ngũ hành đại trận sở dĩ có thể sinh ra tôn cấp linh thú là bởi vì thương vân p h ù đạo ẩn chứa sinh mệnh phù chi mệnh vô luận là bang p ư ợ n g hoàng thạch n g ê n võ uy lực từ không cần phải nói do là cái gì lôi lại là cái gì một khí bản nguyên là sinh trưởng cùng sơ giải ý niệm kê phong hòa lôi bản nguyên là cái gì? thương vân ám hỏi mình ta vẽ ra gió phủ cùng lôi phủ lại là cái gì thương vân thần thức tử quan sát kỹ mình vẽ ra phủ văn nhớ lại quá khứ từ linh phủ sẽ ra bắt đầu đến linh vân thiên cung phủ văn bí tịch tự nhiên có tiền bối phát hiện dùng phủ văn triệu hoán phong lôi phương pháp tỉ mỉ tường tận tận tận đem gió phủ cùng lôi phủ hòa pháp cách dùng toàn bộ ghi chép lại thương vân từ khi còn bé cũng đã ghi nhớ càng là theo phủ đạo tu v i tăng trưởng không ngừng tăng lên chỉ bất quá thương vân đi là linh phủ luyện thể con đường đối với phòng phủ nhanh phủ tụ linh phủ cùng linh phủ nghiên cứu xấu nhất thêm nữa vận dụng nhiều nhất âm dương trân vũ huyền gián phủ là trấn phủ thẳng đến thương vân liên quan đến âm dương ngũ hành đại trận đối với khí ngũ hành âm dương mặt xâm nhập nghiên cứu mới dần dần càng nhiều sử dụng ngũ hành phù văn cũng đem nó vận dụng diệu hóa thẳng tới hóa c nhờ thậm chí vận dụng phật pháp vẽ ra phù văn thương vân cũng là có phần có tâm đắc chỉ là giờ phút này thương vân nhìn xem mình vẽ ra gió phủ cùng lôi phủ càng xem càng là không giống đã từng g á n g vẽ tựa như viết ra một cái chữ về sau một khi chăm chú nhìn một lúc sau kia chữ tựa như trở nên không biết vấn đề tựa như trở lại nguyên điểm cái gì là gió đơn giản nhất lý giải là không khí lưu động tức là gió cái gọi là không khí tại k h á c biệt giới có hàm nghĩa khác nhau tại bình thường hạ giới là cung cấp sinh linh hô hấp khí thể tại có hạ giới hoàn toàn do nước hoặc vẽ tại mậu thổ nguyên yêu nơi trái tim trung tâm phong lôi tương hợp ngưng tụ thành một đoàn xoay tròn như một tràn ngập lôi đỉnh bạo phong nhãn tại phong lôi kết hợp n y mắt mậu thổ nguyên yêu phù văn thành một gió thân lôi thể tôn cấp mậu thổ nguyên yêu linh thú sinh ra đại sư m i n h thương vân hô lớn một tiếng liền muốn đem sau cùng mậu thổ nguyên yêu hóa làm hộ giáp mặc trên thân để ngũ hành chiến giáp hoàn mị không một tí vết khi đó sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào thương vân mình cũng không xác định tô mộ dung trợn cảm thấy ra thương v không khỏi đình chỉ truy kích nhìn xem thương vân còn có thương vân sau lưng kia quanh thân phong lôi đại tác mậu thổ nguyên yêu linh thú một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống rơi vào thương vân b ả y ra nguyên tố đại trận vị trí đem đại trận xinh xinh xé rách lộ ra thương vân mậu thổ nguyên yêu cùng tô mộ dung thương vân kinh hãi không biết là ai có loại thủ đoạn này lại từ bên ngoài lấy lực phá trượt ô mộ dung cũng quên truy kích thương vân cầm kiếm nhìn về phía chân trời kia phiêu nhiên mà tới tóc trắng tôn giả hạo thiên ngọc càng là lớn c o mày thượng thanh đi làm sao ngọc thanh lại tới rồi phù tôn truyền chương chín trăm hai mươi bảy ch c u đặc biệt là thượng thanh thông thiên giáo chủ vừa đi không lâu thương vân chỉ biết người tới là tam thanh một trong cũng không biết đây là cái nào nhưng người đến vừa ra tay liền đánh tan mình nguyên tố lại trận nói rõ kẻ đến không thiện tuyệt không phải đến tương trợ chính mình nguyên thủy thiên tôn cũng không phải là một mình đến đây tả hữu đều có hai cái cầm y đồng tử trái đồng tử bay đến thiên đình đội ngũ trước mặt mỉm cười nhưng không nói lời nào phải đồng tử bay đến cung quản g một phương đồng dạng biểu lộ cũng là không nói lời nào nhưng hai cái đồng tử khí thế trên người cùng không kiêng nghệ gì cả thả ra thần thức để song phương người tu chân tức thời minh bạch đây là một loại cảnh cáo để song phương người tu chân lưu tại trận trong doanh trại không thể vọng động nô cường cùng vốn là cùng nguyên thủy thiên tôn chưa quen thuộc chưa biết rõ ngọc thanh thái độ trước đều ăn ý giữ yên lặng thiên đình một phương cũng là không dám vượt qua lôi trì nửa bước hạo thiên ngọc cùng kia trái đồng tử quen biết biết kia là hoàng long đạo nhân biến thành đồng tử bộ dáng hạo thiên ngọc nhìn về phía hoàng long đạo nhân hoàng long đạo nhân biến thành đồng t ử ánh mắt cùng hạo thiên ngọc t ư n g giao c h ấ p động mấy lần hạo thiên ngọc tâm có điều ngộ ra kiên trì từ trên chiến xa bay ra đi tới hoàng long đạo nhân trước mặt chắp tay nói đạo hữu gần đây vừa vặn rất tốt hoàng long đạo nhân một bộ tiểu đồng t ử bộ g á n g vui vẻ cười nói c ò n tốt c ò n tốt thấy hoàng long đạo nhân không chịu nhiều lời hạo thiên ngọc cũng là bất đắc dĩ đành phải hỏi đạo hữu xin hỏi thiên tôn này đến vì sao hoàng long đạo nhân nói cùng ngươi thiên đình không quan hệ cho nên để ta cùng quảng thành tự nhìn xem các ngươi không nên vọng đ ộ n ngọc đế ngươi dẫn đầu thiên đình tấn công cùng quảng thế gia xem ra lão quân đã hạ quyết tâm hạ o thiên ngọc ngượng chê cười nói cái này chủ yếu là tâm ta nóng lòng để tiên giới thống nhất trật tự hoàng long đạo nhân cười hh t t nói thống nhất trật tự tốt muốn đừng để ta cũng gia nhập thiên đ ỉ n h hạ o thiên ngọc lập tức biến sắc từ lục c h u y ể n đỏ từ đỏ biến thành đen từ đen c h u y ể n bạch chỉ là chuyển biến cực nhanh sau đó cười nói đạo hữu có thể nhìn lên thiên đ ỉ n h nếu là nguyên nhân ta tự nhiên hoan nghênh hoàng long đạo nhân thần bí lấy hạ giọng nói tốt lưu cho ta cái vị trí hạ o thiên ngọc đạo đạo hữu đừng muốn trêu chọc cung quảng một phương cùng quảng thành tử cũng vô giao tỉnh không nghĩ thông tội tại ngọc thanh n h o nhao giữ y l ặ n thương vân đem câu trần thần kiếm tụ lại cầm kiếm nơi tay nhìn về phía chân trời nguyên thủy thiên tôn tô mộ dung bỗng nhiên thấy đại chiến tán đi có chút n g h i hoặc đồng thời cảm nhận được nguyên thủy thiên tôn k h í tức đình chỉ truy kích thương vân cũng là nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn đây là Âu dương thần kiếm chế tạo trôi kiếm này ngọc thanh mở miệng hỏi thương vân lập tức đoán được lấy chính là ngọc thanh có phụ mẫu đại thù ngọc thanh không khỏi sát ý xôi c h ả o chính là người là ngọc thanh ở đây người tu chân nghe tới thương vân dạng này trực tiếp băng lánh lạnh thậm chí mang theo sát khí chất vấn nguyên thủy thiên tôn không khỏi tất cả đều hít sâu một hơi ngay cả hoàng long đạo nhân cùng quảng thành tử cũng không khỏi quay đầu nhìn xem cái này không biết sống chết người tu chân đến cùng hình dạng thế nào mặc dù hoàng long đạo nhân cùng quảng thành tử đã sớm biết thương vân cũng biết âm dương thần kiếm lai lịch cùng câu trần thần kiếm như thế nào rèn đ u c ngọc thanh nhìn xem thương vân khuôn mặt lạnh lùng hự ngươi chính là âm dương hai kiếm hậu đại yêu tộc thương vân thật sự là to gan lớn mật dám một mình đến đây tiến g i i thương vân đem câu trần thần kiếm cầ ngọc thanh người đem cha mẹ ta cưỡng ép luyện thành âm dương thần kiếm làm điều ngang ngược d i ệ t tuyệt thiên đạo cung quảng cùng thiên đình người tu chân nghe tới còn có loại này cố sự không khỏi xôn xao toàn bộ nhìn về phía ngọc thanh nhìn hắn giải thích như thế nào cái này bi thảm cố sự ngọc thanh nói như thế nào là làm điều ngang ngược như thế nào là d i ệ t tuyệt thiên đạo cha mẹ ngươi như thành âm dương thần kiếm chính là như là tiên thiên linh bảo có thể giải âm dương đại đạo có thể hóa thế gian nghiệp lực nếu như thành công chính là vô thượng thành cựu chính là đại nhân quả cùng là người tu đạo ngươi nhìn không thấu cái này hảo diệu trong đó thương vân cả giận nói nói b ệ n nói bạn bất quá là ngươi hưởng chú ý sinh linh xem sinh linh vì có rác cứng rắn đem cha mẹ ta đại tôn chi thân xem như rèn đúc thần kiếm nguyên liệu người cái này cùng hành động sao có thể nói là vì thiên địa cân bằng ngươi làm sao không đem chính ngươi luyện thành tiên tiên linh bảo kỳ thật thương vân làm sao không biết ngọc thanh nói tới đạo lý đã từng tại trời tối người yên thời điểm thật sâu suy nghĩ qua nhưng giờ phút này thương vân là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt mà song phương người tu chân nghe thương vân nói như thế không khỏi một mảnh thô thức n h o nhao chỉ trích ngọc thanh sao có thể dùng người tu chân xem như luyện khí vật liệu đây là cỡ nào tàn nhẫn tội trạc nếu như bây giờ ủng hộ ngọc thanh ai biết ngày nào mình sẽ bị tam thanh ném tới lò rằm cho rèn luyện một chút cho dù có chút tu vi cao thâm người tu chân biết được thiên địa mất cân bằng sự t ì n h cũng không dám gật bừa ngọc thanh cách làm chí ít không thể công nhiên biểu thị ủng hộ ngọc thanh đối thương vân kêu gào cũng vô phản ứng nói hoàng khẩu tiểu nhi đ ừ n g tranh đua miệng lưỡi nhanh chóng đem thần kiếm trả lại cùng bản tôn thương vân giận quá thành cười trả lại dựa vào cái gì đây là cha mẹ ta nhục thân tạo thành thêm nữa trọng lâu tiền bối thiên tân vạn khổ thu thập vật liệu còn có thế giới cực lạc cực lạc chi hạch có cái kêu một tông là thuộc về、ngươi. người rèn đúc chi công sướng tại âm dương thần kiếm bị đánh vào tuyệt địa cựu châu thời điểm liền phế bỏ vây xem các tu chân giả dù không rõ ràng âm dương thần kiếm chân tướng cùng thương vân cùng ngọc thanh ở giữa góc mắc nhưng nghe thương vân y tứ tựa như là ngọc thanh không chiếm lý giết người ta rồi phụ mẫu đúc kiếm thất bại thanh kiếm ném tiến vào cựu châu chẳng biết tại sao thương vân đem kiếm tìm trở về sau đó một lần nữa rèn đúc thành một đem thần kiếm hiện tại ngọc thanh chính là đến nhạc có sẵn muốn tác thủ thương vân thần kiếm chúng người tu chân mặc dù không có tiến vào nguyên tố đại trận bên trong cũng có thể cảm nhận được câu trần khả năng đã có tiên thiên linh bảo cấp bậc chỉ là không biết thương vân đúc lại cái này thành thần kiếm đến cùng có hay không tiên thiên uy lực của linh bảo nếu như có vậy liền chứng minh hậu đại người tu chân là có thể rèn đúc tiên thiên linh bảo đây chính là có tính đột phá khái niệm thậm chí giao động tu chân giới c ă n cơ nếu như không có tiên thiên linh bảo cấp bậc đường đường ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn có thể sẽ vì một thanh hậu thiên linh bảo cấp bậc thần kiếm hiện thân đáp án tự nhiên là phủ định chúng người tu chân chỉ có thể dựa mắt mả lợi chờ đợi đáp án công bố ngọc thanh rõ ràng không có hứng thú cùng thương vân tốn nhiều miệ lưỡi trực tiếp vây tay một cái một đạo thanh khí bay về phía thương vân. thương vân muốn né tránh lại tránh cũng không thể tránh trong tay câu trần thần kiếm bị một cố vô hình cự lực b a o khỏa liền muốn từ thương vân trong tay bay đi đây là cái gì lực lượng rất quen thuộc câu trần kiếm hồn kêu lên cùng thương vân liên hệ vẫn chưa chặt đứt thương vân cũng là kinh hãi có thửa ngọc thanh công nhiên đ o ạ à kiếm cái này như thế nào ngăn cản chớ nói ở đây người tu chân không sẽ ra ngoài tương trợ thương vân tức liền có lòng cũng là bất lực phân c h ấ n thương vân thả ra mấy đạo phù văn bốn đạo âm dương chân vũ huyền rắn phủ chấn áp tự thân cùng câu trần thần kiếm chống cự ngọc thanh lực lượng mặt khác tám đạo phù văn như thiêu đốt lục sắc ngọc thạch bám vào tại nguyên thủy thiên tộc thanh khí phía trên điên cùng thu nạp kia thanh khí theo đỉnh chót thiêu đốt hỏa diễm đem thanh khí phân giải ra đi thương vân phù văn đem câu trần thần kiếm bay xuất lực nói tạm thời áp chế ngọc thanh có chút đậu dùng không những không giận mà còn cười rất tốt rất tốt ngươi phủ đạo tu vi đã cao minh như thế nếu ngươi cái này thần kiếm có gì chỗ thiếu sót có thể dùng ngươi b ổ tốt ngọc thanh nói xong lại thả một đạo thanh khí thương vân âm dương chân vũ huyền rắn phủ sinh ra huyền võ cùng ma rắn gắt gao giữ chặt thương vân huyết nhục vỡ nát rơi xuống một trận gào thét thương vân chống cự không nổi nguyên thủy thiên tôn l ự c đạo phù văn bị phá thương vân gắt gao bắt lấy câu trần thần kiếm lập tức đồng loạt bay về phía nguyên thủy thiên tôn thiên đình cùng cung quản g người tu chân nhao nhao s ư ơ n g sở đây hết thể phát sinh quá nhanh ngọc thanh lại thật a n cướp trắng trợn câu trần liều thương vân quát to một tiếng câu trần thần kiếm rõ ràng không nghĩ trở lại ngọc thanh ôm ấp lập tức phân ra lửa địa thủy kim lôi phong sáu loại nguyên tố trong né mắt bang p ư ợ n g hoàng thạch nguyên võ lửa hổ bạch kim kim cự lòng phong lôi mậu thổ nguyên yêu đồng loạt vậy cái này trong đ thương vân đi tới tiên giới ý muốn như thế nào không cùng đông đảo người tu chân nghĩ rõ ràng năm con linh thú hóa thành hộ giáp bám vào tại thương vân trên thân thương vân vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chiến giáp này một khi ngũ hành tệ tụ chiến giáp không đơn thuần là lực lượng t ă n g phúc nó bản thân liền sẽ sinh ra ngũ hành vận chuyển trí lực sinh sôi không ngừng cũng cùng thương vân chiến văn kêu gọi lẫn nhau mang tới thực lực tăng lên không chỉ năm con tôn cấp linh thú gia trì càng là siêu thoát tôn cấp tồn tại vấn đề chính là thương vân có thể hay không tiếp nhận lực lượng như vậy chiến giáp dung hợp sẽ sinh ra như thế nào huyền diệu biến hóa thương vân mình cũng không hiểu biết chiến giáp ra thân m h á y mắt thương vân cảm nhận được một cỗ phảng phất đến từ h ư n g hoang lực lượng loại lực lượng này gọi là khai thiên tự địa p h ả n phất hết thệ đều nằm trong lòng bàn tay mà tiếp theo trong nháy mắt thương vân ý thức lâm vào mơ hồ thân hình nợ lớn thả ra mười sắc con mang trong mắt trong miệng v u n ra lôi quáng đúng như một tôn viễn c ổ cự thần đồng dạng ngọc thanh không khỏi sách một tiếng nguyên tố hóa hảo thủ đoạn đáng tiếc là lần đầu nếm thử chưa chuẩn bị sẵn sàng nguyên thần thất thủ vừa v ặ n quy về bản tôn ngọc thanh giang hai tay bầu trời thành ngọc thanh ánh mắt đem thương vân bao vây lại không hề đứt đoạn áp xúc thương vân thân thể phát ra băng liệt thanh âm gào lên chúng tiên ra lần nữa chấn kinh tại ngọc thanh thủ đoạn như thế hời hợt tác chế một cái năm yêu tôn gia chỉ thương vân tôn cấp cùng âm dương đại thành người quả nhiên có không thể vượt qua h ừ n câu thương vân tiếng gào thét lay động qua toàn trường để ở đây người tu ch vung ra một tiếng gầm nhẹ chuyển ra chúng người tu chân hai mặt nhìn nhau là ai vào lúc này dám can đảm nói ra mệnh lệnh ngọc thanh vung ra lần này gầm nhẹ càng thêm rõ ràng chúng người tu chân toàn đều nhìn vậy bị lãng quên một tu chân giả nhập ma tô mộ dung nguyên thủy thiên tôn cũng phát hiện tô mộ dung m ặ t không chút thay đổi nói ngươi nói cái gì thanh â m như hoàng trung đại lữ vang vọng đất trời không giận tự uy tô mộ dung đã kiếm chỉ ngọc thanh quanh thân ma khí cùng sát khí l ử lở ánh mắt bên trong hồng quang tựa như hơi yếu chút buông hắn ra phù tôn truyền chương chín trăm hai mươi tám chủ tiên kiếm t r ậ dưới Tô Mộ d u ngọc n thương thương mộ thanh đối tô mộ dung phản ứng có chút bất mãn thả ra một đạo thanh quang trực kích tô mộ, dung, tô mộ dung đâm thẳng một kiếm đôi cứng ngọc thanh thanh quang chỉ phá vỡ không đủ hai thành liền bị thanh quang đụng bay ra ngoài tức thời không biết bay ra bao nhiêu khoảng cách không thấy bóng dáng tiếng va đập như lôi đỉnh ngọc thanh nhẹ hơn một tiếng lại bắt thương vân thương vân còn sót lại một điểm ý thức khống chế thân thể Gắt gao c h ố ngọc thanh chống bàn tay vô hình. Có thể chống đỡ n g thanh c h ố nói g rông vô bàn hình. tay c thể tôn hồng một chảo một lát, tu chống hồng chảo bản quan đỡ v quả thật không tệ.、Ngọc、thanh không Ngọc nói, đang muốn tăng lực đã thấy bị đụng bay tô mộ dung bay trở về phía sau đen hoàng tơ lụa phiêu đãng vẫn chưa thụ thương ngọc thanh cũng không để ý tái phát một đạo thanh quang thẳng đến tô mộ dung tô mộ dung nhân kiếm hợp nhất chính diện đối địch thanh quang thẳng đến phá vỡ năm thành thanh quang mới lại bị đụng bay ra ngoài nguyên thủy tiên tôn khen như thế mỹ ngọc thật là trí tôn bảo vật thương vân thừa dịp ngọc thanh hơi phân thân thời gian chống ra một chút thân thể hiện ra chống cự dáng người quanh thân mười m à u nguyên tố điên c u ồ n g lưu chuyển trong miệng m ũ i đều phun phong lôi ngọc thanh lần nữa phát lực đem thương vân áp chế xuống v ư n g hắn ra tô mộ dung chấp nhất âm thanh nhâm vang lên phía sau tơ lụa thành phun r a hình ngưng kết đen hoàng ma khí s á t khí cấp tốc bay về phía nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn mặt hiện lên vẻ g i ậ n bị một tên tiểu bối năm lần bảy lượt khiêu khích để tam thanh một trong ngọc thanh rất là không nhanh tăng thêm ba thành l ư ợ đạo lại thả một đạo thanh quang tô mộ dung một kiếm trạm t ư ợ n g thanh ánh sáng thanh khí ma khí sắc khí ba khí kịch liệt giao phong mảnh vỡ hướng về bốn phía về、ra. Nô cường cùng h rất nhiều ngọc đồng t tản mát thanh khí bị tô mộ dung phía sau tơ lụa hấp dẫn quấn quanh ở tơ lụa phía trên sau đó theo tơ lụa tiến vào tô mộ dung thể nội lại thành tô mộ dung nguyên khí bổ sung cái này vượt quá ngọc thanh thoáng trước nhưng ngọc thanh thoáng qua hiểu được tô mộ dung vốn là tam thanh một trong thái thanh thái thượng lão quân môn hạ đệ tử l u y ệ n lại là thượng thanh đa bảo đạo nhân chu tiên kiếm pháp tam thanh đồng khí liên t r ì có thể hấp thu thanh khí cũng không kỳ quái ngọc thanh bàn tay nhất chuyển gậy nón g tay một cái thả ra một đạo bạch quang đuổi sắt đang cùng thanh khí chống lại đã phá vỡ tám thành thanh khí tô mộ dung tô mộ dung hai mắt hơi nghiêng nhìn thấy bạch quang trở tay từ phía sau lưng rút ra tối đen một hoàng hai cây tơ lụa hướng về k ê u bạch quang vứt ra ngoài sau đó bị n ổ tơ lụa vị trí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại mọc ra tối đen một hoàng hai cây tơ lụa chỉ là phía trên quấn quanh ma khí cùng sát khí so xanh cái khác tơ lụa nhạt yếu rất nhiều hai cây tơ lụa tại không hóa thành hai đầu như long như ngạc ma thú nào về phía bạch quang bạch quang cảm nhận được ý chém về phía hai đầu ma thú cũng là một đầu bạch xà tại không trung cùng đen hoàng hai đầu ma thú đấu cùng một chỗ rất nhanh liền đem hai đầu ma thú chém xuống mà giờ khắp này tô mộ dung đã phá tiêm một đạo thanh quang lật người đến một kiếm chạm tại bạch xà trên đầu âm v a n g c o âm thanh linh bên trên quá tôn mây minh kiếm không cách nào chạm tiến vào bạch khí nửa phân ngược lại là bạch khí đẩy tô mộ dung lại không thấy bóng dáng cung quảng cùng thiên đình người tu chân đối tô mộ dung tiên là kính nghệ không thôi đừng nói là đối kháng ngọc thanh giút khí chỉ là tô mộ dung bày ra tu vi đã kinh diễm toàn trường rất nhiều người tu chân môn tự vấn lòng có thể hay không đón lấy tô mộ dung một kiếm cái kia ngay cả ngọc thanh thanh khí đều có thể chạm phá tóc trắng kiếm ma càng nhiều người tu chân là hoàn toàn từ bỏ cùng tô mộ dung đối nghịch đi nghĩ tự sát phương pháp rất nhiều để tóc trắng kiếm ma giết tuyệt đối không phải một loại thoải mái dễ chịu lựa chọn ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì thương vân ý thức đột nhiên tỉnh táo lại phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa nam con linh t h ú hóa thành chiến giáp ở trên người tự xưng nguyên tố lưu truyền lại tốc độ cực nhanh kéo theo toàn bộ thân thể bắt đầu giống nguyên tố đồng dạng kém chút binh giải mới mình nguyên thần tất nhiên là nhận xung kích gần như t ă n g rã thương vân không khỏi chạy xuống đầu đầy mồ hôi lạnh quả nhiên cái này c ũ n g nằm tôn cấp linh thú ra thân lịch thiên thuật pháp không thể tùy tiện nếm thử cơ bản chỉ có nguyên thần phá d i ệ n thân thể binh giải kết cục là cái gì lực lượng cứ ép đem thân thể của ta cùng nguyên thần ngăn chặn thương vân lòng còn sợ hãi bắt đầu suy tư ánh mắt tỉnh táo lại phát giác thân thể bốn phía có giống như một đại thủ l ự c đạo bắt lấy tự thân sau đó kịp phản ứng mới thân thể của mình đang cùng l ư c đạo này chống lại hiện tại thương vân tức thời quên cùng bàn tay này đối kháng thương vân bản thân tiên tôn c đ tri lực gia trì nguyên tố chiến giáp thân thể đã xuất hiện nguyên tố hóa trên thân chiến văn mơ hồ không rõ thể nội pháp lực vận chuyển cũng phát sinh chết đi cho nên thương vân cũng không phải là trạng thái tốt nhất dù là như thế thực lực cũng viễn siêu thương vân đình phong thời khắc thương vân một bên quen thuộc hiện tại thân thể một bên toàn lực chống cự ngọc thành lực lượng thương vân hiện tại thân cao m t mươi triệu tứ chi hùng tráng và m ỡ tóc dài tới eo miệng mũi phun lôi khuôn mặt trở nên c ư n g nghị có thể nói họa phong đều thay đổi ngao ngao ê ờ cùng nguyên thủy thiên tôn đọ xước ở đây vây xem các tu chân giả mới vừa từ tô mộ dung mang tới trong lúc k hiếp sợ tỉnh táo lại phát hiện cái này d ặ m còn có cái ác hơn nghị luận âm ý đây là vừa rồi cái k i a thương vân sao làm sao biến lớn rồi đây là biến thái sao ngọc thanh h á sẽ để ý thương vân t r ư ở n g thành đang muốn tăng lực triệt để áp chế thương vân chỉ mỗi ngày tế sáng ngợi l o a lên tô mộ dung lại rét trở lại đến phía sau tơ lụa thành không ngừng phun trào ma khí cùng sát khí hình dạng đẩy tô mộ dung bay trở về. không khí khí không kích thẳng hướng nguyên thủy thiên tôn. Mà khí cùng sát khí cô động thành hình, thân như thành hoàng thanh thân hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ thanh tôn. cô tô tô nói nguyên cùng động dung trên ngưng đen ngọc người, dung biến nữa, liên miên tráng giáp. gì lời tại Tại lại một Mà mộ một mộ mất âm. bộ sát tựa tụ trước bất tuyệt áo để ở đây đông đảo người tu chân chỉ có ngô cường hạo thiên ngọc cùng giải rác mấy cái có thể đuổi theo tô mộ dung tốc độ nó hơn người tu chân chớ nói dùng quan sát cho dù thần thức toàn bộ triển khai cũng vô pháp thăm dò tô mộ dung chỗ ngọc thanh đơn trưởng đứng ở trước ngực phản phất đứng im bất động kỳ thực đơn trưởng không ngừng ngăn cản tô mộ dung đến từ từng cái phương hướng c h ắ n g kích mỗi một lần ngăn cản về sau bàn tay đều trở lại trước ngực vị trí lần nữa phát ra tựa như c ũ n g không n ú c nhích tí nào thời gian từng giây từng phút trôi qua tô mộ dung vẫn đang ra sức tiến công ngọc thanh trong mơ hồ chuyển ra tiếng sấm rền vàng càng thêm văng rội từng đợt sóng âm hình thành gợn sóng hướng khắp nơi quyết tán không gian hủy hết phía dưới cung quảng thế ra trạch viện toàn bộ hóa thành bụi mịt ngăn cản tô mộ dung một lát ngọc thanh có chút không vui cao giọng quát tiểu b đừng trách bản tỏa vô tình ngọc thanh lời nói giống như có không thể trái nghịch ma lực đâm xuyên tô mộ dung áo giáp cùng ma khí trực tấu nguyên thần để nhập ma tô mộ dung giật mình trong mắt tinh hồng biến mất thần chí dần dần khôi phục trong sáng chỉ là phía sau đen hoàng tơ lụa vẫn chưa rút đi ta đây là ở đâu tô mộ dung ngắn ngủi nghi hoặc về sau nhớ lại phát sinh ở trên thân hết thạy không khỏi vừa thẹn vừa xấu hổ lại sợ xấu hổ chính là mình công nhiên nhập ma thẹn chính là không d ậ y nổi sư đệ cùng sư muội sợ chính là mình nhập ma trong lúc đó phạm phải không cách nào bù đắp sai lầm nam ngũ sư đệ tô mộ dung nhìn xem đang cùng ngọc thanh so tài thương vân nhập ma tiền trung hậu ký ức thống nhất lại ngọc thanh thấy tô mộ dung thanh tỉnh cũng không kinh ngạc nói người đã thoát ly ma khí lùi ra thiên đình người tu chân vì tô mộ dung thoát ly nhập ma trạng thái cảm thấy vui mừng đồng thời tán thưởng ngọc thanh thần thông vậy mà để tóc trắng kiếm ma tỉnh táo lại hạo thiên ngọc cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm nếu là tô mộ dung có chỗ tổn thương đừng nói là thiên đình một tổn thất lớn cho dù là thái thanh bên kia cũng không tiện bàn giao tô mộ dung bất vi sợ động ngọc thanh không khỏi mặt hiện lên vẹ giận còn không lui xuống tô mộ dung chỉ là thản nhiên nói b cung quản g người tu chân đầu tiên là s ư n g sở lập tức buộc phát ra núi lở đất nước lớn tiếng k h e n hay thiên đình một phương này người tu chân không khỏi hít vào khí lạnh nhao nhao hoài nghi tô mộ dung có phải là còn tại nhập ma trạng thái ngọc thanh nói vô lễ tiểu bối chớ có cho là ủy vào lao quân liền có thể cùng bản tôn nói như thế tô mộ dung nói ta không dựa dẫm lao quân ta chỉ biết có ta ở đây ta chính là sư đ ệ ủy vào dứt lời tô mộ dung phía sau đen hoàng tơ lụa cồn u phún ma khí cùng sắt khí tô mộ dung lóe lên liền đến thương vân bên n g một kiếm rơi xuống đem ngọc thanh hồng quân một trào chém ra một đạo lỗ hỏng thương vân nhìn thấy tô mộ dung thoát ly nhập ma trạng thái vừa ngạc nhiên vừa mừng d ỡ trận cảm thấy tinh thần gấp trăm lần mượn tô mộ dung tương trợ hét lớn một tiếng tứ chi phần thấm xông phá ngọc thanh hạn chế ngọc thanh thở dài nói tốt đã như vậy liền đem mỹ ngọc trả lại lao quân hoa nhà chỉ lưu ý k i ế m ngọc thanh nói xong toàn bộ khí thế biến đổi đứng tường vân thả ra thảm đạm màu xanh xâm qua n mang ngọc thanh tựa như thiên địa c h i chủ thế nào nhìn qua không đủ cao một trượng lại mảnh nhìn sang tựa như vô hạn cao lớn chiếm cứ toàn bộ thế giới một hai bàn tay to lăng không vô xuống thương vân cùng tô mộ dung tránh cũng không thể tránh cũng không biết nên như thế nào chống cự cái này cùng lực lượng chỉ có thể nâng lên lớn nhất pháp lực gào t h é t bắt đầu thư giữa không trung bốn cái đạo sĩ vốn đang lẳng lặng nhắm mắt đạ t o ạ n đồng thời mở mắt ra đ ỗ n g nhiên đứng dậy đồng thời bốn cái đạo sĩ trước người xuất hiện bốn cái giống nhau như lúc ngược lại là chỉ là thần thái quần áo hơi có sự khác biệt mới xuất hiện bốn cái đạo sĩ đồng thời mở miệng nói làm sao đứng dậy rồi nguyên, ý từ bỏ tâm. nguyên bản bốn cái đạo sĩ không có chút nào do dự từ bỏ bản tâm ngươi cũng biết nên như thế nào làm mới xuất hiện bốn cái đạo sĩ gật đầu nói kia đồng dạng là đồ đệ của chúng ta tự nhiên bảo vệ bốn cái đạo sĩ mang theo buồn bã cùng tiêu ngạo cười một tiếng liếc nhìn nhau các minh đệ đi bốn cái đạo sĩ đồng thời hướng về phía trước đổ một bước chui vào mới xuất hiện đạo sĩ trong thân thể hóa thành bốn thanh kiếm phóng lên tận trời phá thoái hư không tức thời đi tới ngọc thanh bốn phía ngọc thanh lập tức lâm vào một mảnh mây vàng cùng trong biển sấm xét tại tiên trên giường nhắm mắt dưỡng thần đa bảo đạo nhân hơi kinh ngạc chu tiên kiếm trận thành phù tôn truyền chương chín trăm hai mươi chín ma giới kỷ binh bên trên sư tôn chu tiên kiếm hãng tiên kiếm lục tiên kiếm tuyệt tiên kiếm bốn thanh kiếm tâm cùng bản tâm tranh lâu như vậy không có kết quả làm sao đột nhiên đã đột phá bản t â m một tóc đỏ đại hán tại thượng thanh tiên sập trước hỏi thượng thanh bấm ngón tay t í n h toán chật chật hai tiếng có cái này c ũ n g chuyện lạ xem ra cần hạ giới tóc đỏ đại hán hiếu kỳ nói sư tôn hạ giới làm gì thượng thanh nói đi xem một chút chu tiên kiếm trận còn có chu tiên kiếm đồ tóc đỏ đại hán vui mừng n mừng mày sư tôn chu tiên kiếm đồ cũng đủ rồi vậy thì tốt quá thượng thanh mỉm cười nói nhờ có lao quân đủ cầm t a n ngọc phủ đi bắt tuân lệ ngươi biết bắt cái nào sư tôn đệ tử tâm g i ọ cùng gương sáng giống như trẻ nhỏ dễ dạy đây là bốn vị sư phụ thương vân kích động nói tô mộ dung ánh mắt triệt để thanh minh ngắm nhìn một phía nhưng không thấy thanh thiên thanh lan thanh một thanh kiếm nguyên thủy tiên khí tôn nói khá lắm thông thiên lại thật luyện thành chu tiên tứ kiếm thế nhưng là thông thiên phái các người đến vây khốn bản tôn chu tiên kiếm trận bên trong cũng không đáp lại thương vân cùng tô mộ dung tâm thần kích động đồng thời hét lớn sư phụ sư phụ là các ngươi sao g i ấ u ở đại trận bên trong chu tiên kiếm hãm tiên kiếm lục tiên kiếm tuyệt tiên kiếm bốn thanh thần kiếm tuy là thanh tiên thanh lan thanh một thanh kiếm bộ g á n g lại là bốn cái kiếm tâm dù đồng ý đến đây cứu trợ thương vân cùng tô mộ dung đó là bởi vì có cộng đồng hối ư ớ c mà hối ư ớ c này giống như là trăng trong nước hoa trong hương cũng không thực tế không có như trần với tay thân tỉnh vậy làm sao có thể giấu giếm được nguyên thủy thiên tôn con mắt nguyên thủy thiên tôn ám đạo kỳ thực kiếm tâm cũng không phải là không gì phá nổi bình thanh cùng bình kiếm có thể bài trừ kiếm tâm như vậy thanh thiên cùng bốn cái đạo sĩ cũng có thể bài trừ kiếm tâm bất quá nguyên thủy thiên tôn biết bình thanh bình kiếm bài trừ kiếm tâm một chuyện kia là trả giá to lớn đại giới kết quả lại kết cục cũng không quá hào quang cho nên vẫn chưa dự định báo cho thông thiên giáo chủ lại cái này thương vân nguyên thủy thiên tôn hình chiếu tại quỷ giới gặp qua biết thương vân trong lòng sáng tỏ bài trừ kiếm tâm bí quyết nếu là giờ phút này mình lại chạy đi báo cho thông thiên giáo chủ p h ả nếu cũng có v là nguyên nên g thủy thiên tôn giờ chưa t này l mang tiên tiên h linh bảo chu tiên tứ kiếm cũng không có, có lòng tin có thể vây khốn nguyên thủy thiên tôn chỉ có thể nói là đánh gây nguyên thủy thiên tôn đối thương vân cùng tô mộ dung không chế để bọn hắn sư h u y n h đệ hai cái có hy vọng chạy trốn lại thượng thanh thông thiên giáo chủ biết chu tiên kiếm trận tự hành phát động tất nhiên truy tìm mà đến lưu cho chu tiên tứ kiếm tâm thời gian không nhiều đương nhiên chỉ muốn đạt tới giải cứu thương vân cùng tô mộ dung một khắc mục đích liền coi như là còn thanh thiên cùng bốn cái đạo sĩ nguyện kiếm tâm hành động mục tiêu dừng bước tại đây thương vân cùng tô mộ dung đối bốn vị sư phụ sao mà tưởng niệm hiện tại cảm thấy mấy vị sư phụ khí tức liền ở bên n ờ i lại không thể gặp nhau trong lòng bụt bã đồng thời không rõ vì sao bốn vị sư phụ không không gặp chu tiên kiếm trận phát động liền lại bắt thương vân cùng tô mộ dung không cùng ngọc thanh lực lượng dính vào thương vân cùng tô mộ dung chu tiên kiếm trận bên trong mây vàng hở ra bắn ra bốn đạo vân kiếm cùng ngọc thanh lăng không một trào đụng vào một chỗ ngạnh xinh xinh đem ngọc thanh hai tay bắt lực đạo đụng nát hai người các ngươi còn không mau đi thanh thiên âm thanh âm vang lên n g h e tới cái này đã lâu thanh âm quen thuộc đã từng bị các đồ đệ vô số lần khinh bị thanh âm giờ phút này đối với thương vân cùng tô mộ dung như là tiếng trời thanh âm sư phụ thương vân nhìn chung quanh tô mộ dung phía sau đen hoàng tơ lụa dù không tại thành phung a hình giờ phút này như trong nước của vũ r o n g ở sau lương phiêu đẳng rất nhanh khóa chặt bốn cái phương vị phía sau tơ l ụ i chia bốn bụi hướng về bốn phương tám hướng chỉ qua thương vân phát hiện tô mộ dung động thái hỏi đại sư minh ngươi tìm tới sư phụ bọn hắn rồi tô mộ dung có chút nặng nề g gật đầu ngọc thanh đem hết thệ để ở trong mắt đối tô mộ dung đem muốn nói ra còn có thương vân phản ứng nhiều hứng thú liền không có truy kích tô mộ dung nói ngũ sư đệ tới tốt lắm dường như các sư phụ kiếm thơm thương vân đầu tiên là sư sở lập tức hỏi bốn vị sư phụ đều đến rồi tô mộ dung khuôn mặt bị thương Cố nén nước nén m ắ thương t a mang n khẳng giọng cùng nghẹn nào, đúng, đều đến. h theo h âm t đều vân đang ạ đại i đại vinh. hỉ, Chúng sư t đem m các sư phụ a đi đi. Tô muốn ộ n nhìn xem thương vân, người không nghe Đến, Thương vân gật gật đầu. Ta nghe rõ ràng nha. rung mộ trận trắng lắng hỏi. Sư đệ, người không nguyên g gật gật phụ hỏi, phải hay xem kiếm tâm mộ một ta Tô t sư sư sư vóc đệ, đầu, đầu, đệ, đầu là là lo có các có rõ. rõ A. hóa h sau, về k ô g có phục cũ hồi như A. thốt ư ơ n vân đang g m u n h ố t ra bình t h à n h cùng bình kiếm chiến thắng kiếm tâm sự tỉnh mạnh giật mình tỉnh lại cái này bên trong là chu tiên kiếm trận bên trong tất cả mọi thứ động tĩnh đều bị chu tiên tứ kiếm giám sát nếu như để kiếm trong lòng biết bản tâm còn có nghịch tập khả năng chỉ sợ tự nhiên đ ô n g ngang làm ra đ ố i bốn vị sư phụ chuyện bất lợi liền đem lời nói nuốt về bụng g i ả m chỉ là dùng sức nắm một chút tô mộ dung tay nói đại sư minh tin tưởng ta tô mộ dung biết thương vân nhiều chủ ý khả năng nghĩ đến phá giải kiếm tâm phương pháp lại nhìn thương vân sắc mặt không cầm được ý cười linh cơ l o i lên tâm có điều nộ ra nói sư đệ ta tin ngươi bất quá hiện tại chu tiên kiếm trận cũng không phải ngươi ta có thể phá giải chớ đừng nói chi là mang các sư phụ đi thương vân nghe xong cũng đúng bốn vị sư phụ vốn là tu vi cao thâm mặt chắc hiện tại trải qua thông thiên giáo chủ cái này đa bảo đạo nhân rèn luyện thêm nữa kiếm tâm đột phá hình thành chu tiên kiếm trận đổi s á t tiên thiên linh bảo làm sao có thể phá cho dù là mình vận dụng câu trần thần kiếm thân hãm đại trận bên trong cũng chưa chắc chiếm tiện nghi gì cũng không phải là câu trần thần kiếm bản thân thần uy không đủ coi như hiện tại đem huyền hoàng tháp cho thương vân thương vân cũng không nhất định có thể mang đi bốn vị sư phụ nhiều nhất đem nó chấn áp nhưng câu trần thần kiếm cũng không phải là trần khí cũng không phải sắc khí càng giống là c à n khôn xã tắc đồ linh khí. Càng khôn xã thanh c c đồ tại l ị đại h o à thiên r o n g tay ra c ủ không ngừng rèn luyện, m ớ có h i thanh, thanh i có có đi. Đi. Thanh thanh âm lần t h ầ nữa kiếm chuyên i thành thời gia n thương vân cùng tô mộ dung phát phát hiện mình cùng nguyên thủy thiên tôn khoảng cách nháy mắt kéo dài đâu chỉ nghìn tỷ vạn dặm ngọc thanh bước ra một bước cái kia đi vào trong không gian tại ngọc thanh trước mặt tựa như mất đi ý nghĩa tiếp qua xa xôi đối với ngọc thanh đến nói cũng bất quá là cách xa một bước chu tiên kiếm trận kéo ra thương vân tô mộ dung cùng ngọc thanh khoảng cách đồng thời mở một cái lỗ hổng lộ ra thế giới bên ngoài thanh lan âm thanh nhầm vang lên mau trở về yêu giới thương vân cùng tô mộ dung mặt lộ vẻ trần trờ bây giờ trở lại yêu giới tìm kiếm miệt nhiều la che trở là nhất là biện pháp khả thi không nói đến ngọc thanh có thể hay không chiến thắng miệt nhiều la cho dù là tam thanh cũng không thể tùy ý tiến về cái khác thượng giới đây là quy củ bất thành văn như tam thanh yêu thần cấp bậc â m dương đại thành người tùy ý đi lại đối tu chân giới ảnh hưởng quá lớn. thường ừ ngoại n giao, i k tế, văn hóa, xã hội nhiều hóa, hội h xã p nhưng thương vân cùng tô mộ dung có thể nào rời đi thương vân rời đi về sau ngọc thanh liền không có nhất định phải truy sát tô mộ dung lý do trừ tô mộ dung bất kính tri tội cần trừng phạt không đến mức hình thần câu diện thương vân có thể không để ý tới cung quản g cùng thiên đình giao phong nhưng đạm đài nghe thường làm sao bây giờ linh vân thiên c u n g làm sao bây giờ mộ cho tô hiện tại không biết trạng thái gì bình kiếm cũng còn ở phía dưới thương vân có thể trở lại yêu giới cơ hội chỉ có một cái chớp mắt không có khả năng có thời gian đi đón bên trên đạm đài nghe thường chờ là đi hay ở đi con đường nào thương vân trần trợ ở giữa ngọc thanh đã đến phía sau hời hợt một trường chụp được chu tiên kiếm trận bên trong mây vàng phun trào tại thương vân phía sau hiện ra một mặt màu vàng tường mây như hoàng ngọc đúng kết phía trên lôi đ ỉ n h la n l ộ t ngọc thanh nhìn thấy cái này tường mây phảng phất nhớ tới cái gì thê thảm đau đớn hồi ức từ l ệ n h một tiếng cái này giảm không phải q u ỷ giới một trường đem tia tường mây vô nát b ấy sau đó nguyên thủy thiên tôn hai tay kết ấn thả ra bốn đạo thanh khí chui vào chu tiên kiếm trận bên trong cỡng ép bao trùm chu tiên tử kiếm để chu tiên kiếm hãm lục tiên kiếm tuyệt tiên kiếm toàn bộ lộ ra chân t h ư ơ nguyên Vân ngạc nhiên q a đầu, đại động, thần quen thuộc. quen thuộc Dung rốt bốn thấy Mặt chất. Tô tâm biết cục Chưa cũng phụ. nhìn không n khí vị sư mũi Mộ lại là như thủy ế nào hành động. Nguyên h t thiên tôn n h ấ c tay đưa ngón trỏ ra vẽ một vòng tròn thanh quang lưu vợn thanh linh tán từ màu xanh vòng tròn bên trong đã xuất một cố năng lực trước mắt lay động qua toàn bộ chu tiên kiếm trận lan lộn mây vàng cùng lôi đình tính lại mây tia lôi hoa trệ tại chỗ cũ bốn cái kiếm tâm đồng thời lắc đầu cho các ngươi tranh thủ cơ hội không cố mà trận quý nguyên thủy thiên tôn tạm thời trấn trụ chu tiên kiếm trận liền muốn lại đưa tay đi bắt thương vân cùng tô mộ dung chỉ thấy thông ấ y t h thiên giáo chủ vỗ tay, Ta tay ở giữa chấn vỡ bao trùm bốn cái đạo sĩ thanh quang thanh thiên bốn cái đạo sĩ kiếm tâm rõ ràng đối thông thiên giáo chủ càng kính trọng hơn thấy thông thiên giáo chủ đến đây đồng loạt bay đến thông thiên giáo chủ phía sau nguyên thủy thiên tôn đã sớm liệu định thông thiên giáo chủ nhất định đến đây hỏi thông thiên ngươi muốn ngăn bản tôn thu về âm dương hải kiếm thông thiên giáo chủ nhìn xem còn tại nguyên tố hóa thương vân tầm tắc lấy làm kỳ lạ câu trần thần kiếm biến thành bộ dáng như thế đã không phải âm dương hai kiếm lại kia âm dương hai kiếm bản thể vốn là cái này ba nhà tiểu va nhi phụ mẫu hiện tại bọn hắn cốt nhục đoàn tụ sao có thể nhận tâm để nó tách rời đâu phù tôn truyền chương chín trăm ba mươi mà giới kỷ binh bên trong nguyên thủy thiên tôn sắc mặt r h t r u n thế nào thông tiên ngươi muốn cứu viện binh cái này ba nhà hậu đại thông tiên giáo chủ nói nguyên thủy ta cũng không phải là tới cứu cái này ba nhà tiểu va nhi mà là đến thu ta chu tiên kiếm đồ nguyên thủy thiên tôn nghe nói thông tiên giáo chủ ý đồ khuôn mặt có chút động chu tiên kiếm đồ ngươi đã xác định như thế nào làm chu tiên kiếm đồ thông thiên giáo chủ vê dâu mà cười nhiều năm tâm huyết cuối cùng không có hồn phí cái này chu tiên kiếm đồ tự nhiên đưa tới cửa nguyên thủy thiên tôn ám đạo cái này thông thiên kiếm chủ không biết làm gì dự định cũng không biết thông thiên giáo chủ muốn dùng tài liệu gì chế tác chu tiên kiếm đồ nói thế nào chính là mình đưa tới cửa nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ chậm rãi mà nói song phương người tu chân mín thở ngưng thần tam thanh vậy mà đến hai cái cái này cùng tràng diện có thể tính làm kinh sợ giới thượng thanh cùng ngọc thanh nói tới tùy tiện một câu khả năng chính là cải biến tiên giới chính là các lớn hơn giới cách cục chính là tỉnh làm sao không k ẩ n trương ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn vì câu trần thần kiếm mới hiện thân kia thượng thanh thông tiên giáo chủ tất nhiên cũng là vì ngang cấp bảo vật mới bằng lòng lộ diện kia chu tiên kiếm đ ổ là cái gì thấy nguyên thủy thiên tôn không nói lời nào thông tiên giáo chủ mình giải thích nói chu tiên kiếm trận từ chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm tuyệt h tiên kiếm tạo thành bốn thanh kiếm dù đều có giải ngắn trung quy sát khí quá nặng cô dương bất sinh cô âm bất trưởng vật cực tất phản như không có hóa giải sát khí chu tiên kiếm đồ cái này chu tiên kiếm trận cũng không hoàn chỉnh nguyên thủy tiên tôn hỏi ngươi phải làm như thế nào thông tiên giáo chủ nói chu tiên ki chính là hóa sinh sát khí chi đồ cần tam âm tam dương tương giao tuần hoàn qua lại vô cực vô thận tự nhiên cái này phải có cùng chu tiên kiếm trận tương hợp thuộc tính nguyên thủy thiên tôn nhắm lại thu hút nói ngươi lại muốn dùng mấy cái tôn cấp luyện kiếm không thành còn muốn tam âm tam dương thông thiên giáo chủ ha ha cười nói quả nhiên không thể gạt được ngươi giờ phút này rốt c ụ c góp đủ tu luyện chu tiên kiếm pháp tam âm tam dương sáu cái tôn cấp chẳng phải là thiên đạo c h i tượng xuất r a đầu tiên thương vân cùng tô mộ dung nghe được trận trận không rõ cái này thông thiên giáo chủ muốn làm gì nguyên thủy thiên tôn không khỏi hư lệnh một tiếng thông thiên nguyên thủy thiên tôn hơi có chút khinh thường ngươi nói tam âm tam dương sau cái tu luyện chu tiên kiếm pháp tôn cấp đợi bản tôn cho ngươi đến một chút lao quân ngọc một âm một dương dù kia âm ngọc nhật mà lấy ngươi thủ đoạn cứ quay lại đến cũng không phải vì khó cái này ba nhà bé con là nhất dương Phía dưới thông i ê n cung trưởng m tu tiên một âm, thiếu một âm, nhất luyện qua chu là còn n pháp, kiếm âm, âm, d ư ơ tin h ô n g t ê giáo chủ chật chật hai t i ế ngoạn phía dưới có kia giới, giới, giới, giới quỷ vị nhìn xem nguyên thủy thiên tôn ta vốn t n giáo nhận vị thiên hạ hữu giáo vô loại loại kia sinh linh không thể tu luyện thành thần hẳn là còn phải để ý huyết thống không thành nguyên thủy thiên tôn nghiêm mặt nói muốn bài trừ thiên địa nghiệp lực căn cơ liền ứng nghiêm ngặt chọn lựa người tu chân chỉ có chính thống người mới có thể thành đại đạo há lại mèo chó giao xả s i mị vóc lượng đều có thể nhìn trộm thiên đạo chính là những này không chính thống người tu chân không tuân theo thiên đạo dẫn đến thiên địa nghiệp lực mất cân bằng hiện tại thai k i ế p gần ngươi chớ nói ngươi không biết được thông thiên giáo chủ nói ngươi ta vốn là giáo nghĩa khác biệt không cần ở đây nhiều lời nguyên thủy ngươi cố ý che chở kia diêm vương điện tân hoàng người lại là vì cái gì thế nhưng là kia truyền ôn nguyên thủy thiên tôn quất lên chớ nên nhiều lời bản tôn cùng quỷ giới cũng vô liên quan thông thiên giáo chủ vỗ tay nói như thế tốt lắm ai nguyên thủy n g ư ơ i cắn răng làm gì muốn cắn ta nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh một tiếng là n g ư ơ i ta x u ể n tiệt giáo nghĩa khác biệt bản tôn không tán đồng n g ư ơ i hành động thông thiên giáo chủ nói n g ư ơ i ta đều là vì bình phục thiên địa mất cân bằng nghiệp lực n g ư ơ i luyện âm dương hai kiếm ta luyện chu tiên kiếm trợ trên bản chất không cũng không khác biệt gì cho nên ngươi không cần đau lòng nếu là có đau lòng lý do có thể nói ra nguyên thủy thiên tôn mặc không biểu tình không có lao quân nhưng sẽ bỏ mặc ngươi bắt lấy h ắ n ngọc thông thiên giáo chủ nói miệt nhiều lan h ư n g sẽ bỏ mặc ngươi cấp đoạt âm dương hai kiếm không bằng thừa dịp lão quân chửa đến người ta trước theo như nhu cầu thương vân cùng tô mộ dung nghe cả người t o á t mồ hôi lạnh tình cảm cái này ngọc thanh cùng thượng t h a n h một mực thương lượng chính là đem phe mình một mẻ hốt gọn thương vân còn phải bị s o n g phương đồng thời bóc lột lại đạm đại nghe thưởng mộ cho tô bình kiếm cũng thai kiếp khó thoát mà bây giờ chỉ thiếu một cái thông tin ê giáo chủ trong miệng tu luyện chu tiên kiếm pháp một âm mà cái này một âm tựa như chỉ có rời đi chiến trường tây vương mẫu phù hợp quả nhiên thương vân vừa mới ý niệm tới đây chân trời một đạo hồng quang hiện lên một tóc đỏ đại hán một cánh tay nằm cả đã hôn mê tây vương mẫu đi tới thông thiên giáo chủ trước mặt uy một gối xuống hai tay đem tây vương mẫu nâng lên vô hạn mảnh mai thân thể mang theo dây liên dị sư tôn đệ tử hoàn thành nhiệm vụ tóc đỏ đại hàn nói thông thiên giáo chủ rất hài lòng đưa tay tại tây vương mẫu mi tầm một điểm tây vương mẫu quanh thân tản mát ra hóng ánh nhạt tia sáng màu vàng không mạnh không yếu vừa vặn để ngoại giới không nhìn thấy tây vương mẫu hình dáng sau đó thông thiên giáo chủ hướng về cung q u ả n g trên mặt trăng vấy tay một cái trọng thương đạm đài n g h ư ở n g mộ cho tô bành kiếm đều t ậ bay lên linh vân thiên cung đệ tử bày ra cấm chế dậy đặc thùng rông kêu to từng khúc vỡ tan. thương vân cùng tô mộ dung hoảng hốt lập tức bạo khởi toàn bộ pháp lực phóng tới thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ lắc đầu nói ngươi cùng kiếm thuật là ta chuyển xuống sao dám lỗ mãng thông thiên giáo chủ phân ra hai đạo chu tiên kiếm khí một đạo đem thương vân hộ giáp đánh nát mảnh b ỡ đoàn tụ mà thành câu trần thần kiếm tung bay ở thương vân trước người một đạo kiếm khí hóa thành ánh sáng lưu h ò a đường vòng tô mộ dung phía sau đem tô mộ dung phía sau đen hoàng tơ lụa gói bắt đầu tô mộ dung một chút mất đi khí lực ủy một chân trên đất chiêu này so nguyên thủy thiên tôn xinh đẹp dứt k h á nhiều nguyên thủy thiên tôn lỗ mùi xuất khí, muốn làm đến điểm này. thông tin giáo, giáo, giáo chủ đầu tiên là nhìn thoáng qua nguyên thủy thiên tôn lại dùng cằm hơi chỉ thương vân cùng câu trần thần kiếm nguyên thủy thiên tôn vẫy tay một cái câu trần thần kiếm cực không tình nguyện bay đến nguyên thủy thiên tôn trong tay thương vân tôn mộ dung bình kiếm đạm đại nghe thưởng mộ cho tô tây vương mẫu thành trên giới sắp xếp thông tin giáo chủ cũng bất kể có hay không hôn mê thanh tỉnh đều tại nó mi tâm một điểm lập tức thương vân ngang bên trên cũng thả ra hóng ánh màu vàng ánh sáng nhạt một lát sau thông tin ê giáo chủ n h ư mày cái này nguyên thủy thiên tôn nói thông tin ê cho dù ngươi muốn dùng bọn h ắ n luyện chu tiên kiếm đồ có lẽ trị liệu đau s ó t của bọn họ trước đây thông tin ê giáo chủ không tình nguyện nhìn thoáng qua nguyên thủy thiên tôn mười điểm bất đắc dĩ thừa nhận nguyên thủy thiên tôn nói không sai đỉnh đầu hiện ra ba cái màu xanh vòng xoáy hai tay mở ra thả ra một mảnh thanh quang chui vào thương vân cùng thể nội rất nhanh thông tin ê giáo chủ liền phát hiện mình xem thường chữa trị cái này chu tiên kiếm đồ tài liệu lượng công việc đặc biệt là đạm đài n g thường mộ cho tô bình kiếm người bị thương nặng mình thả ra thanh quang như lật túc ném biển bị trọng thương viên thôn tính mà hạ đây là ai làm nhiệt tổn thương nặng như vậy làm sao còn có cái biến hình thông tin ê giáo chủ trong lòng tiêu khổ nếu là bình thường hoặc là thông tin ê giáo chủ mình trong cung điện thông tin ê giáo chủ nhưng chậm rãi đem những n à y thương binh chữa trị nhưng tại cái này g i ả m trước mắt bao người vừa đến thái thượng lao q u â n lúc nào cũng có thể chạy đến n g h ị cách cứu viện hắn song sinh ngọc mà tới đây rất nhiều người tu chân nhìn xem nếu không thể nhanh chóng đem những n à y thương binh trị liệu bảy tám phần về sau thông tin ê giáo chủ còn thế nào nhấc lên mình thượng thanh đa bảo đạo nhân danh hiệu hành tàu tiến giới thầm hận khó trách nguyên thủy t i ê n tôn nhắc nhở mình muốn cứuỵ thông thiên giáo chủ ý niệm tới đây trong mắt thanh quan chợt lóe lên đỉnh đầu ba lượt thanh quan g biến thành màu xanh đen hai tay thả ra thanh quan g cực lớn tăng cường chui vào thương vân cùng sáu cái tôn cấp thân thể đạm đài n g h e thường vốn là bị chu tiên kiếm khí gây thương tích dù thương thế nặng nhất thông thiên giáo chủ trị liệu cũng không khó giải quyết rất nhanh đạm đài n g h e thường ngược huyết động khép lại có thể phát sinh tiếng r â ê n gì mộ cho tô nhập ma về sau bị bình kiếm trọng thương kỳ thực thương thế so sánh với đạm đài nghề thường còn muốn n h ạ chút chỉ là bị ma khí xâm nhiễm nghiêm trọng tại thông thiên gia chủ thanh khí phía dưới h ủ y đi dung mạo cấp tốc phục hồi như cũ khâu cắt làn ra từng khúc khôi phục sinh cơ tóc trắng d i ệ t hết tóc đen trùng sinh bình kiếm cùng mộ cho tô đấu hồi lâu cuối cùng bất đắc dĩ s ử x u ấ t đả thương địch thủ tổn thương mình pháp thuật chính là không may cùng tiêu hao quá độ bị thông thiên giáo chủ cứu chữa một phen ung dung tỉnh lại tây vương mẫu cùng đ ạ m đài nghe thường đánh nhau bên trong tiêu hao rất nhiều pháp lực lại bị tóc đỏ đại hán mang theo thông thiên giáo chủ ngọc phụ tập kích đánh n g ấ t nguyên thần thương thế nhạy nhất chuyển biến tốt đẹp nhất nhanh thương vân cùng tô mộ dung vốn là thanh tỉnh bị thông thiên giáo chủ cưỡng ép khống chế hiện tại thông thiên giáo chủ chữa trị thanh khí tới nào có bỏ qua đạo lý mi nếu không phải thông tin ê giáo chủ xuất thủ mấy cái này tôn cấp thương thế nếu muốn khỏi hẳn nhất định phải thu thập vô số thiên tài địa bảo còn muốn cơ duyên xào hợp thông tin ê giáo chủ trong thời gian cực ngắn đem những này tôn cấp cơ bản chữa trị kỳ thật cũng không chịu nổi trong lòng thầm mắng cho những này tôn cấp tạo thành thương tích đ a u phủ vụ trộm s á t một đêm vất vả cần cù mồ hôi ổn định rất nhỏ phát run bắp chân nguyên thủy thiên tôn ở một bên xem xét thông tin ê giáo chủ biểu diễn ngoạn vị khẽ vớt câu trần thần kiếm thông thiên giáo chủ biết mình có chút khinh thị làm chu tiên kiếm đồ sáu cái tôn cấp ám đạo chỉ có thể đơn giản xử lý sáu cái tôn cấp ngay cả làm thành chu tiên kiếm đồ hình thức ban đầu cũng không thể không thể tại cái này giảm không t ố n thời gian sáu trôi dài một t h ư ớ c màu vàng tiểu kiếm lơ lửng đến thương vân sáu cái cái chán thông thiên giáo chủ làm cái rơi tư thế sáu trôi tiểu kiếm đồng thời đâm về thương vân sáu cái cái chán thương vân cùng lập tức nhịn không được phát ra tiếng k ê u thảm đây là muốn dùng chu tiên kiếm thuật trực tiếp hủy đi thương vân một đám nguyên thần sáu cái tôn cấp t ê u thảm chấn thiên động địa để cung quản cùng thiên đình người tu chân đồng thời trong lòng trận trận hạn ý đứng tại thông thiên giáo chủ phía sau bốn cái kiếm tâm nghe đồ đệ người yêu trận trận tiêu thảm vốn nên vô tình ánh mắt bên trong hiện ra thống khổ cùng mê mang trong tay chu tiên kiếm hãm tiên kiếm lục tiên kiếm t u y ệ t tiên kiếm không tự chủ dơ lên chỉ hướng thông thiên giáo chủ phía sau lưng Chứng bình bình giới mà giới mà Mà dưới. dưới. kỳ kỳ sáu vị đại tôn tiếng kêu thảm thiết cũng không so với người bình thường lớn hơn bao nhiêu nhưng lại rõ ràng đưa tiến vào tất cả người tu chân trong hai nói nói nội tâm đại tôn còn như vậy tu chân giả khác tại tam thanh trước mặt là cái gì sâu kiến hay là chó dơm tam thanh tựa như là vì cái gì đặc thù mục đích m ớ i trăm phương ngàn kế dẫn dắt đại tôn thành tôn mà mục đích này nghe vào là tuyệt đối đại công vô tư lại trên thực tế cũng là như thế chỉ là dù vậy liền sống sờ sờ đem sáu vị đại tôn luyện hóa tại mười triệu người tu chân trước mặt đây là gì cùng thảm liệt đây chính là đại tôn người tu chân tha thiết ước mơ tôn vị hiện tại tựa như sáu cái bị thuật sĩ tùy ý ném tới dụng cụ bên trong tiểu quỷ không có chút nào sức chống cự thả vung ra không biết người tu chân nào yếu âm thanh hô một câu nhỏ bé yếu ớt dây tóc thượng thanh tự nhiên sẽ không để ý đây là kẻ yếu đồng tình kẻ yếu thanh âm ai sẽ đi lắng nghe mặc dù bị đồng tình kẻ yếu là đại tôn cung quản g một phương đối với thương vân cùng đại tôn đồng tình càng thêm thâm hậu nô cường hai tay chắp ở sau lưng không ngừng phát run một bầu nhiệt huyết nghĩ muốn xông lên đi cứu trợ nhưng đối thủ là thượng thanh một cái cung quản gia g chủ căn bản không phải địch thủ lại một tiếng hò hét thả bọn hắn ra một tiếng này hô quát vang r ộ i rất nhiều thượng thanh như c ũ bất v ì sở động hơi kết thúc thanh âm không cần phải nói càng ngày càng nhiều cung quản âm thanh âm vang lên thượng thanh không khỏi ghé mắt nhìn thoan qua cung quản mờ phương nô cường cùng cung quản người tu chân chạm đến thượng thanh ánh mắt không khỏi run lên trong lòng thanh thế lập tức yếu số giới trận ngô cường trước hết nhất từ thông thiên giáo chủ ánh mắt c h ấ n nhiếp bên trong tỉnh táo lại cung quảng vốn là đang cùng thiên đình đối nghịch giống như là cùng thái thanh đối nghịch sớm đã vứt bỏ sinh tử hiện tại làm sao sợ lên nội trống giọng d u n g mình chống thùng thùng rung động cung quảng chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào thường nga nhẹ nhàng nhảy múa gia chủ chúng ta lên đi liệu đi gia chủ hạ mệnh lệnh đi gia chủ làm thế nào thả ra chúng ta trưởng môn ngô cường tiếp lấy chấn thiên chấn đ ị ệ tiếng trống cao giọng nói chúng ta lớn tiếng khiển trách loại hành vi này đầu tiên là một trận trầm mặc diệu trạch cùng linh vân thiên cung đệ tử khẩn cấp châu đầu ghẻ thai sau đó thượng thanh vông ra mấy vị đại tôn thượng thanh xin dừng tay thượng thanh lao biết độc tử ai ai không muốn chủ động văn minh khiến trách gia chủ nói có đạo lý không muốn làm không có ý nghĩa hy sinh đột nhiên thành ngàn hơn một mươi người tu chân giống to thanh thế sát thực rung động thả bọn hắn ra thả bọn hắn ra thiên đình người tu chân nhận bầu không khí lây nhiễm cũng có cá biệt thiên binh thiên tướng bắt đầu q u ấ t lên hạo thiên ngọc cũng không có ngăn lại ý tứ nguyên thủy thiên tôn rõ ràng cũng không có ngăn cản ý tứ thượng thanh trên mặt mũi thì có chút không dễ nhìn ánh mắt r ẽ run âm thanh lạnh l ù n g nói chu tiên tứ kiếm chấn áp phốc phốc phốc phốc bốn tiếng chu tiên kiếm lục tiên kiếm tuyệt tiên kiếm hãm tiên kiếm đồng thời cắm đến đa bảo đạo nhân trên lưng tani chấn áp bọn hắn các ngươi cắm ta làm gì đa bảo đạo nhân gào khóc nói thanh thiên bốn cái đạo sĩ khuôn mặt đờ đ ẫ nhìn n xem đa bảo đạo nhân nhìn đa bảo đạo nhân tâm dặm có chút phát m a u làm gì đây là luyện kiếm thất bại rồi đầu góc h o luyện không có rồi bị thanh thiên cùng đánh đoạn đa bảo đạo nhân chỉ có thể chứt xử lý trên lưng bốn thanh kiếm vận khởi pháp lực đem chu tiên tứ kiếm nhảy ra ngoài thân thể đối thương vân cùng đại tôn áp chế có chút thư giãn bất quá đa bảo đạo nhân cũng không lo lắng có huỳnh quang bao phủ thương vân cùng bạn khó chạy thoát thương vân cùng cũng không phải hạ người bình thường thừa dịp khe hở này khôi phục thần trí chỉ là kêu huỳnh quang s ắ c thực không gì phá nổi thương vân cùng bất lực đánh nát treo lên đỉnh đầu lợi kiếm còn tại chỉ là tạm hoãn hạ lạc tình thế thương vân cùng thần trí thanh tỉnh mộ cho tô bình kiếm đ ặ n đài nghe thường đều đã phục hồi như cũ dù không có thể đột phá đa bảo đạo nhân bày ra h u n h quang lại có thể nhìn, đi ra bên ngoài cảnh, nhìn thấy mê mang thanh thiên cùng thương vân cùng tô mộ dung đã gặp thanh thiên các loại trong lòng còn có chuẩn bị mộ cho tô cùng bình kiếm kích động không thôi đạm đ à i nghe thường cùng tây vương mẫu gần như cảm xúc sụp đổ lớn tiếng la lên nhưng thanh âm không cách nào xuyên tấu h h u n h quang thanh thiên cùng nhìn thấy d â y rủa thương vân cùng sáu cái sinh mệnh trọng yếu nhất thân nhân đầu bắt đầu bành trướng nguyên thủy thiên tôn thấy thế miệng hơi cười vẫn chưa nhiều lời đa bảo đạo nhân bị cắm mấy lần thương thế cũng không nặng thấy thanh thiên bốn cái đạo sĩ khuôn mặt khát thưởng sinh lòng nghĩ hoặc đành phải yên lặng theo dõi kỷ biến thương vân thấy rõ biết bốn vị sư phụ tại đột phá kiếm tâm thời khắc mấu chốt Cái dạng gì lực lượng mới có mới dạng lượng gì thương ể phá h giải t vân h c ánh à y mắt quét qua một đạo phù văn tại huỳnh quang bên ngoài hiện hiện thương vân trong lòng một trận cũng nghỉ quả nhiên phù đạo có thể siêu thoát thông thiên giáo chủ trói buộc một đầu nho nhỏ du lòng trống rông sinh ra quanh thân vì bạch kim kim lúc thành tuy chỉ có dài hai thước không mất uy phong lắm điện đ ạ m đài n g h e thường dù tâm thần đại động cũng không phải là mất đi thanh t ỉ n h thần trí nhìn thấy thương vân dùng phù văn sinh ra một đầu bạch kim kim tiểu long lập tức hiểu ý học thương vân dáng vẻ hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo màu xanh b i ế c phù văn bám vào tại kia bạch kim kim tiểu trên thân rồng hóa thành một tầng xanh b i ế c áo giáp cùng một đôi phỉ thúy xếp cánh để bạch kim kim tiểu long thần uy tăng nhiều cái này một đạo phỉ thúy bạch kim kim long phủ đủ uy hiếp l ừ a tôn dù n g ý niệm vẽ ra cái này cùng phù văn cũng không phải là chuyện dễ thương vân không dám thất lễ tức thời vẽ ra sáu đạo, đạo phỉ thúy phủ sinh ra sáu con phỉ thúy bạch kim, kim, long. v kim, kim rút ra, rút ra kim, kim thông c tin giáo chủ cảm thấy không đúng lập tức trở về đầu khi thấy sáu đầu mỹ lệ phỉ thúy bạch kim kim tiểu long bỏ trốn miệng rằng còn ngậm sáu trôi tiểu kiếm thông tin giáo chủ rất là nổi giận nghĩ muốn xuất thủ chặt đường đồng thời phía sau phanh phanh vài tiếng thanh thiên đầu bạo tạc thông thiên giáo chủ lại là giật mình quay đầu nhìn lại phát hiện thanh thiên bộ dáng vẫn chưa có biến hóa mảnh nhìn một chút phát giác không đúng thanh thiên mấy cái ánh mắt có biến hóa rất nhỏ vừa đến một lần hai lần quay đầu không có tiểu kiếm gia trì thương vân mấy cái phát hiện hình quang không còn lao không thể gãy ra sức chấn động từ hình quang bên trong tránh đính ra sư đồ liếc n h ì nhau n đồng thời mỉm cười thắng qua thiên ngôn và ngữ song phương vây xem các tu chân giả vậy mà không tự kìm hãm được kêu lên t ố đến tiếng hốt như bài sơn đạo hải thượng thanh sắc mặt càng thêm thâm trầm mà ngọc không phải bởi v thanh, giới, giới thanh nguyên thủy thiên tôn cho rằng thông thiên giáo chủ đây là tự cam đoạ lạc biểu hiện không có khả năng để toàn bộ sinh linh toàn bộ tu luyện như sài lang hổ báo đều có thể thành tiên tiên muốn người như thế nào đa bảo đạo nhân ngươi không phải một lòng muốn tu luyện t h u tiên kiếm trận thương vân nói thượng thanh ngang như nói không sai đây là thương vân k h o á t khoác tay ta minh bạch không cần nhiều lời vậy liền để ngươi cái thứ nhất thể nghiệm hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận thông tiên giáo chủ con ngươi có chút co vào lập tức minh bạch thương vân ý tứ đứng tại thông thiên giáo chủ trước người là thương vân cùng sáu cái đại tôn chính là chu tiên kiếm đồ đứng tại thông thiên giáo chủ sau lưng chính là chu tiên t ư kiếm chính là chu tiên kiếm trận kiếm trận cùng kiếm đồ tương hợp liền là chân chính chu tiên đại trận càng thêm nữa hơn bên trong có đạm đài nghe thường cái này phù đạo đại tôn còn có tây vương mẫu thiện dùng vũ trụ pháp môn thượng thanh lâm vào vô tận mây vàng cùng lôi đình bên trong mà mảnh này mây vàng bên trong. như xa như gần giống như mây vàng gần ngay trước mắt mà muốn chạm đến không biết vượt qua bao nhiêu tinh hà mây vàng phía dưới rất nhiều manh thu như ẩn như hiện ẩn nút trong đó tùy thời muốn đập ra những này manh thu nhìn xem mười điểm to lớn nhưng cùng thượng thanh khoảng cách như mây vàng xa xôi nếu thật là đứng tại những này manh thu trước người chỉ có thể nhìn thấy vô tận mây vàng cùng lôi đ ỉ n h bởi vì nếu theo tỷ lệ những này mơ hồ manh thu chân thực thân hình trường tinh hệ lớn tiểu đây chính là thương vân phủ đạo thai n é n sinh mệnh thêm nữa đạm đài nghe thường phù đạo tam phúc phối hợp tây vương mẫu quá linh chín diệu tiên pháp diễn sinh ra hiệu quả thần kỷ trận pháp này vốn là từ mười vị đại tôn tạo thành chớ nói không có cái này cùng thần diệu vận dụng liền là bình thường đại tôn tiến đến liền muốn đầu một nơi thân một n ẻ o đúng là thế gian không hai sát trận thượng thanh thưởng thức cái này chu tiên đại trận ai nếu các ngươi nghe lời bị ta cái này đa bảo đạo nhân luyện thành chu tiên kiếm đồ phối hợp chu tiên kiếm trận cỡ nào mỹ diệu thông tin ê giáo chủ chấp hai tay sau lưng treo tại mây vàng ở giữa mười điểm lạnh nhạt trong lời nói lộ ra đáng tiếc bất quá giữ lại ý thức của các ngươi cũng tốt ta cũng không ngờ tới trong kiếm trận có thể có cái này cùng biến hóa như thế rất tốt có thể không hạn chế hấp thu thiên đ i ệ nghiệp lực hã có trong h ể t mây sinh ra mạnh thu càng ngày càng nhiều từ bốn phương tám hướng nhảo về phía đa bảo đạo nhân đa bảo đạo nhân tiện tay đập con ruồi đối phó những ngày hưởng hoang mạnh thú đa bảo đạo nhân chật chật khen không sai không sai có lẽ là ta thiết kế chu tiên kiếm đồ không bằng các n g ư ơ i tự do k h ô n g chế đáng tiếc các ngươi cũng không phải là kiếm đồ c h u n g pi là sinh linh là sinh linh liền sẽ sinh ra nghiệp lực dạng này các ngươi bị ta luyện hóa ta đáp ứng các ngươi giữ lại ý thức của các ngươi như thế nào giờ phút này thương vân cùng đã hội tụ cùng một chỗ đồng thời đứng tại một khối mây vàng bên trong nhìn xem thông thiên giáo chủ chỉ là cần chuyên tâm vận chuyển chu tiên đại t r ợ n còn không thời gian ôn chuyện nghe tới thông thiên giáo chủ như đề nghị này mới có thời gian lẫn nhau nhìn xem quen thuộc sư phụ đồng môn sư nương sau đó đồng thời kiên định phản đối thông thiên giáo chủ đề nghị thương à chết vân cùng mạnh vận chu tiên đại trận kỳ thực là lục lọi suy đoán thông thiên giáo chủ dùng chu tiên kiếm trận cùng chu tiên kiếm đồ phối hợp ý đồ cùng phương thức thử một lần phía dưới quả tại n t cung quản nhưng cùng thông thiên giáo chủ mình thiết kế tiên có có h tiên, tiên, đình người tu chân xem ra chính là thương vân một đám cùng thông thiên giáo chủ đột nhiên trong tầm mắt biến mất cũng không lâu lắm thương vân một đám bay ngược ra đến thông thiên giáo chủ đồng thời hiện thân đây hết thể biến hóa quá nhanh thông thiên giáo chủ giờ phút này biến hóa thân hình thân cao ba trượng bị thanh khí bao khoả không muốn tái sinh chi tiết muốn n h ấ t cử cầm xuống thương vân các loại đưa tay muốn nắm thương vân các loại thanh thiên mấy cái đạo sĩ đứng dậy nhất nhanh thấy một con bàn tay lớn màu xanh phô thiên cái điệu mà đến thanh thiên nổi giận đùng đùng lại trong lòng tràn ngập lực lượng kêu lên thanh kiếm quán đệ t ử ở đâu tô mộ dung mộ cho tô bình kiếm thương vân cất cao giọng nói tại xuất kiếm thanh thiên dây thắt lưng bồng b ề n giống như phi tiên vâng đạo đài nghe thường cùng tây vương mẫu nhìn nhau một cái gật gật đầu đi theo thanh thiên cùng đồng loạt thả ra chu tiên kiếm khí mười đạo kiếm khí hội tụ thành sóng cuồng chống cự thông thiên giáo chủ màu xanh bàn tay. thông thiên giáo chủ quát lạnh nói d ù n g ta truyền xuống chu tiên kiếm pháp đối kháng chẳng phải là khi sư diệt tổ còn không đền tội thanh thiên mười cái đại tôn hợp lý kiếm khí như hồng vẫn ngăn cản không nổi thông thiên giáo chủ một c h ả o này màu xanh bàn tay không ngừng tiếp cận trường môn chúng ta tới rồi chỉ nghe trên mặt trăng một trận tiếng hò hét rượu trạch liền muốn mang theo linh vân thiên cung đệ tử x u n g lên cứu viện đạm đài nghe thưởng cái khác cung quảng một phương người tu chân bị cái này nhiệt huyết khuấy động n h o nhao kêu cùng một chỗ xông ra hình thành một dòng lũ lớn trong đó rất nhiều là cùng quảng thế gia con cháu ồn ào thông thiên giáo chủ giận hư một tiếng về vung tay lên một c ố không cách nào hình dung lực lượng đánh tới hướng cung quảng mặt trăng tất cả từ trên mặt trăng xông ra người tu chân căn bản là không có cách chống cự thông thiên giáo chủ cái này vung tay lên nhao nhao xương cốt đứt gãy người bị thương nặng hậu phương mặt trăng bị thông thiên giáo chủ cái này vung lên đánh trúng ẩm vang vỡ vụn mảnh vỡ bắn ra b ố n phía vẹn vẹn vung lên phía dưới liên diện cung quảng mặt trăng cung quảng thần chống cùng tiên khí dù vẫn chưa bị phá hủy lại bị sông tư tán không biết bay đi nơi nào nô cường nhìn thấy thông thiên giáo chủ xuất thủ liền kêu không tốt tổ chức gia tộc trưởng lão đồng thời xuất thủ hết sức bảo vệ ở đây người tu chân Quảng thông a n bản cung quảng cái này một bên, h thấy h tử trạm tại một cái tin h ê giáo chủ xuất t h cái m này vung tay lên g rung động toàn trường cũng hiện ra thông tin giáo chủ ra chân nộ cung quảng nháy mắt tổn thất nặng nề thiên đình người tu chân nhìn công như hến sợ thông thiên giáo chủ cho phía bên mình cũng tới một chút thông thiên giáo chủ vung lên nát mặt trăng đại thủ cũng áp đảo thương vân một đám cung quảng một phương bất lực phản kháng thiên đình một phương sẽ không phản kháng nguyên thủy thiên tôn nhìn xem thông thiên giáo chủ tế ra mười cái mang theo đuổi gai c h ó i tiên dây thừng đem thương vân một đám gây khốn lông mày mau có chút kích động cũng không nói chuyện thông thiên giáo chủ tán đi thanh khí cự t h ầ n hồi phục lúc đầu bộ dáng cũng cảm thấy mọi mệt bệ nghẽ nhìn quanh tư phương thấy cung quảng một phương vội vàng chăm sóc người bị thương thiên đình một phương không dám thiện động cuối cùng trong ngực tức giận hơi mình đi đến thương vân một đám trước mặt nói các ngươi hay là dù ta trở về. đợi luyện thông à này. n tiên tiên Giang giác một tiếng. Một tia yếu quang lẻ lên liền biến h chu h rác tiêu điệu yếu trợ, mất một Một ớt mất. t đại kia lẻ tin ê giáo chủ sao mà nhạy có ả m lập t chút không rõ ngươi là làm gì người tu chân kia thấy thông tin h giáo chủ vậy mà tự mình tra hỏi vừa kinh vừa sợ sững sợ tại n g mương chỗ nơm nớp lo sợ nói bên trên thượng thanh ta ta người tu chân đột nhiên cảm thấy mình làm sao bất t ứ c như thế có thể cung cấp cao nhất người tu chân đối thoại không phải mình tha thiết ước mơ sao làm sao hiện tại thượng thanh tự mình tra hỏi mình ngược lại run dày lên thật sự là vô dụng thật sự là bất t ứ c người tu chân này quyết định tỉnh táo lại muốn hung hăng cắn một chút đầu lưỡi của mình bởi vì đau đớn có thể để cho người tu chân tỉnh táo đương nhiên đối phản nhân cũng hữu hiệu chính là không nên tùy tiện tại trên thân động vật khảo tí h hung hăng cắn một cái À đủ làm sao cắn lưỡi tự xa tá ta không nói gì a thông tin giáo chủ thấy người tu chân kia miệm d ò n máu phun phè p è nga xuống cả kinh nói Cái này muốn đi thông tin ê giáo chủ bước cái một k h ô nhìn g người biết tu ở đâu ra c â n cắn lưới tự xác, để thông tiên dương đại thành người.、Quá、không có phẩm. Thông tiên n chủ cái khác có chủ lưới làm giáo đối đại giáo tự sát, mặt sau sao Quá để phẩm. h về âm xem nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn nhún núi bay không nhìn thông tin ê giáo chủ thông tin ê giáo chủ trong lòng chạy qua một vạn con thần thú nổi nóng không thôi đang muốn đi lên đem kia không biết tên người tu chân cứu lên đến lại là một tiếng răng rắc nhẹ vang lên thông tin ê giáo chủ trễ xứng sờ một chút nhìn xem nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn cũng hơi nghi hoặc một chút chỉ tay một cái không trung lại xuất hiện một cái tay cầm ống dài hình tiên khí người tu chân người tu chân này bên trên chút tuổi tác tỉnh táo nhiều thấy mình bại lộ không cùng ngọc thanh cùng tra hỏi ngang nhiên ca h nói phong tiêu tiêu này trắng sĩ này không quay lại này ta là sẽ không nói sau đó người tu chân này đem t i ê n khí treo ở trước ngực hai cánh tay vừa quay đầu sọ dang dác một tiếng ngã xuống đất không d ậ y nổi nguyên thủy thiên tôn nhìn xem thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ đáp lại xấu hổ lại không thất lễ mạo m ỉ m cười nhúm núi b a i hiện tại là nguyên thủy thiên tôn trong lòng phun trào một cái l ử a nhỏ núi cái này nếu là chuyển đi nguyên thủy thiên tôn bước một cái tiểu tiên mình vặn cổ tự sát để nguyên thủy thiên tôn về sau làm sao đi ra ngoài thấy bằng hưu thương vân nhìn xem cái này hai tu chân giả phục sức cảm thấy có chút quen thuộc chỉ là nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua tựa như trước đây không lâu vừa mới gặp qua thông tin ê giáo chủ vỗ tay một cái một c ỗ vô hình lực đạo khuyết tảng ra từ phía chân trời mấy trăm chỗ bầu trời vỡ vụn hiện ra rất nhiều người tu chân những người tu chân này đồng đều tay cầm ống dài hình tiên khí chỉ là có lâu một chút có ngắn một chút các người là cái nào muốn phái thông tin ê giáo chủ hỏi vì sao ở đây làm chút gì đó những người tu chân này phát phát hiện mình bại lộ về sau đầu tiên là một trận khủng hoảng không biết như thế nào tiên tối một lát m ộ thông tu c â n giả h l ớ một t i ế n những người tin u đầu, đầu, chân móc nhao nhao này khăn chủng đầu. Hệ trên ra đó trên hệ v ế t v i h hai chữ. h dự t ư ơ n giáo vân n đột h ê n nhớ tới ở nơi nào gặp qua những này toàn thân tới ở gặp qua trắng người tu người chủ â n Những này là bác quái môn đắng người. Làm sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Thông chỗ h là Làm bác quái giáo xuất tiên tế đột sao ở tự nhiên đối b á t quái môn không phải hiểu rất rõ thấy rất nhiều người tu chân hiện thân không khỏi hỏi các ngươi còn gì nữa không không trung truyền ra hai tiếng than nhẹ không hổ là thượng thành cuối cùng chạy không khỏi ngay cả ta c h ắ c tuyệt một cái thanh âm khắc nói vĩ đại đều có thể phát hiện thông tin giáo chủ sắc mặt một trận biến e n cái này chắc tuyệt cùng vĩ đại là ai chân trời tại chỗ rất xa hai tu chân g i ả sóng vai mà đến một nam một nữ chính là cầu cửa cùng làm thịt cửa hai vị thủ lĩnh đằng sau xa xa suýt lấy một chút người tu c h â n chính là cầu cửa cùng làm thịt cửa s á t nhập về sau t i n h anh thông thiên giáo chủ rất là nghi hoặc các ngươi đang làm cái gì chắc tuyệt rất có bất cần đợi ý vị trong đ â y mang theo một cực kỳ hẹp dài ống tròn hình tiên khí cười nói không có gì bất quá là ghi chép thượng thành người hành động thông thiên giáo chủ cao mày nói ghi chép ta làm ngươi hẳn là muốn đem hôm nay nhìn thấy viết xuống đến chuyển đi vĩ đại chỉ chỉ bắt quái môn tế đám người kia là công việc của bọn họ thông tin ê giáo chủ vừa quay đầu lại phát hiện tế đám người cánh tay tướng điểm vai cầy vai rất đầu nhất ngực thượng thanh vì chân tướng của sự thật chúng ta không sợ hai cái chết ngươi giết chết chúng ta một cái còn có mười triệu cái chúng ta chúng ta sẽ đem tất cả kiến thức phát biểu xuất đi bởi vì đây là chúng ta thần thánh chức trách thương vân từng nghe qua cái này tuyên ngôn khi đó vạn bất đắc dĩ hiện tại đột nhiên phát hiện tế người thật là một đám đáng yêu khả kính người tô chân thông tin giáo chủ có chút không rõ các ngươi muốn phát biểu xuất đi đúng tế người tổng thanh tra đã bị hủ hai chân phát g i n khỏe mắt mang theo nước mắt hay là nói chúng ta đã nhìn thấy mới phát sinh tất cả chúng ta có nghĩa vụ có chức trách đem những này ghi chép lại tuyên bố ra ngoài thông thiên giáo chủ trong lòng không khỏi lên sắc cơ lạc nhiên ở giữa khóa chặt cả vùng không gian bên trong tế người cùng cậu cửa làm thịt cửa đệ tử nói tuyên bố ra ngoài về sau thông thiên giáo chủ nhìn về phía chắc tuyệt cùng vĩ đại hai người các ngươi cũng là như thế nghĩ chắc tuyệt b u môi lắc đầu nói không bởi vì cái nào đó thần bí tiền bối chỉ điểm chúng ta làm được thời gian thực tiếp sóng hướng các lớn hơn giới còn có hạ giới thông thiên giáo chủ hỏi cái gì thời gian thực tiếp sóng chắc tuyệt cười nói chính là chúng ta nhìn thấy hết thảy toàn bộ sẽ lấy cảnh tượng chân thực lại xuất hiện phương thức t hướng tất cả có chúng ta máy thu tín hiệu địa phương truyền thâu ra ngoài dạng này liền sẽ thật nhiều người xem có thể nhìn thấy nghe tới nơi này phát sinh hết thảy đương nhiên không có thể làm đến thân lâm kỳ cảnh cái này nhận chúng ta cùng bắt quái môn tế đám người chô đứng ảnh hưởng cái gì ngươi nói rất nhiều cái khác thượng giới người tu chân có thể nhìn thấy cái này giảm phát sinh hết thảy thông tin ê giáo chủ hỏi chắc tuyệt nói đúng là như thế hôm nay ta muốn biểu thị bội phục bắt quái môn bọn hắn không sợ tử vong đứng cách chiến trường rất gần địa phương mới để chúng ta truyền thâu đi ra hình tượng mười phân rõ ràng thanh âm thu thập cũng rất tốt tế đám người nao h n h a o biểu thị đây là mình phải làm mang trên mặt thành công vui sướng thông tin ê giáo chủ sắc mặt thì đem đen đến các ngươi từ chừng nào thì bắt đầu đem nơi này hình tượng truyền thâu ra ngoài vĩ đại giả bộ nghĩ nghĩ nói từ trước đây thật lâu lâu nói các lớn hơn giới cùng hạ giới người tu chân nghe tới rất nhiều ngày đỉnh bí mật hạo thiên ngọc cùng dù cách xa cũng có thể nghe tới thông tin giáo chủ cùng chắc tuyệt vĩ đại thế người đối thoại đột nhiên giật mình thiên đình hứa nói nhiều sao có thể để ngoại giới biết được cho nên à, tế người tổng thanh tra nói thượng thanh n g ư ơ i muốn đem cái này mười cái đại tôn mang đi chúng ta bất lực ngăn cản chúng ta cũng sẽ không ngăn cản chúng ta sẽ chỉ đem những này ghi chép lại lưu truyền xuống thông thiên giáo chủ lạnh lùng nói ngươi có biết hay không lấy tu vi của các ngươi chỉ cần ta đưa tay ở giữa các ngươi liền đem hôi phi lên diện tế người tổng thanh tra sắc mặt thản nhiên lôi kéo tất cả tế người lăng không ngồi xuống chúng ta sẽ không trốn tránh ngươi giết chết chúng ta một cái còn có mười triệu cái chúng ta chúng ta sẽ đem tất cả kiến thức phát biểu xuất đi bởi vì đây là chúng ta thần thánh chức trách mà chúng ta chết sẽ bị rất nhiều người tu chân nhìn thấy chắc tuyệt cùng vĩ đại đi theo ngồi xuống chắc tuyệt nói tại thượng thanh trước mặt nói muốn chạy trốn kia là si tâm vọng tưởng chúng ta đã đến liền chuẩn bị kỹ cảng sớm muộn có bị bắt lại một ngày sớm muộn có bị đánh chết một ngày nhưng là chúng ta không hối hận cái này cũng tại tiếp sóng thông thiên giáo chủ hỏi tế đám người cậu cửa làm thịt cửa các đệ tử thấy chết không sờn nặng nề gật đầu thông thiên giáo chủ trầm mặc tế đám người cậu cửa làm thịt cửa các đệ tử trầm mặc nguyên thủy thiên tôn trầm mặc hạo thiên ngọc dưới mông tựa như mọc da gai nhọn thông thiên ngọc dưới mông tựa như mọc da c ậ u cử làm thịt cửa các đệ tử tế đám người c ậ u cửa làm thịt cửa các đệ tử nhìn trở về ánh mắt kiên định giang co hồi lâu thông thiên giáo chủ t ặ n g h ắ n một cái từ ngự cái này các ngươi muốn bao nhiêu truyền bá tiên giới chính năng lượng sao làm sao suốt ngày c h é m c h é m giết giết ai nói ta sẽ giết ngươi nhóm đúng hay không cái này mười cái đại tôn cái này cái này đều là tu luyện ta chuyển xuống chu tiên kiếm pháp là đệ tử của ta hôm nay bất quá là để bọn hắn diễn luyện trật pháp ha ha tế đám người cầu cử a làm thịt cửa các đệ tử chật vật nuốt ngủ nước bọn nhìn ý tứ thông thiên giáo chủ vô luận như thế nào sẽ không công n h i ê n lưu lại dùng đại tôn luyện hóa tiên h khí đổ sát người tu chân hình tượng ừ thật sự là n h ả m chán một ngày ta trở về thông thiên giáo chủ nói đi là đi một bước đã không thấy bóng dáng thương vân cùng như nhặt được đại xá mừng rỡ như l i ê n tế đám người cầu cửa làm thịt cửa các đệ tử nhìn về phía ngọc t h a n h ngọc thanh một phen diễn thuyết cũng không phải rất đặc sắc ngọc thanh cũng là mặt hiện hắc khí nhìn xem tế đám người cầu cửa làm thịt cửa các đệ tử lại nhìn xem thương vân cuối cùng tha có tâm ý nhìn thoáng qua bình kiếm bình kiếm đối đầu ngọc thanh á n h mắt đột nhiên hỏi chúng ta mẫu hậu là ai ngọc thanh đầu tiên là khẽ giật mình lập tức nói không có mẫu hậu bình kiếm biểu lộ như bị xét đánh cái gì chúng ta ngươi thư hùng một thể sản phẩm sao tế đám người cầu cửa làm thịt cửa các đệ tử lần này bị kích thích lòng hiếu kỳ thói quen nghề nghiệp nháy mắt chiến thắng đối tử vong sợ hãi nhao nhao móc ra sách nhỏ tiên khí mong đợi nhìn về phía ngọc thanh bình kiếm một câu mang ra tin tức thực tế quá nhiều bình thanh mặt sắp lại hư lạnh một tiếng đem câu trần thần kiếm ném về thương vân trước người đi theo quay người rời đi tế đám người Cậu cửa làm theo ị lịch t tử đầu tiên một trận thất vọng, lập tức thành trong tuyệt một trực tiếp. t cửa các có cận sử hoan đệ đầu lần hữu lại lên, vọng, không mình bọn hắn hoàn là lập mà hô h vì vô bỏ ngọc thanh cùng thượng thanh rời đi trên trận chỉ còn thiên đình cùng tàn tạ cung quàng thế gia hạo thiên ngọc diện màu tóc lạnh đem còn lại trời đông cửa bắc thiên môn tây thiên cửa toàn bộ mở ra cung quàng dương nhiệt những n à y bắt q u á i môn cậu cửa làm thịt cửa người t u c h â n một tên cũng không để lại toàn bộ bắt lại sau đó hảo hảo thẩm hỏi bọn hắn chuyển tâu khí đều tại những địa phương nào muốn một một phá hủy đoạn bọn hắn nhất hầu để bọn hắn mất đi quyền nói chuyện về sau chúng ta lại nghĩ biện pháp tiêu chử ảnh hưởng hoặc là nói đây chính là bọn họ chế tạo huyết tượng chỉ vì bôi đen t a thiên đ ỉ n h dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người g i ế t không tha thừa dịp kia mười cái đại tôn vẫn bị thượng thanh c h ó i t i ê n dây thường gây khốn nhanh t r u n g quanh chiến tướng nghe tới hạo thiên ngọc x á t lệnh cũng chi sự thái nghiêm trọng lại hạo thiên ngọc nói phương pháp phi thường chính xác chỉ cần có thể khống chế lại tất cả ở đây người tu c h â n liền có cơ hội đem cái này giảm phát sinh hết thẻ s n bằng thượng thanh cùng ngọc thanh vẫn chưa phạm phải ngập trời sai lầm lại không muốn gánh chịu thanh danh bị hao tổn phóng hiểm mà thiên đình nhất định phải gánh chịu lấy hết thẻ bởi vì, vì thiên đình bởi chỉ thấy thiên đình giấu ở trong mây m ù bộ phân hiện lộ ra từ đó vọt ra ba chi quy mô không thua gì dẫn đầu xuất hiện thiên binh thiên tướng đội ngũ đây mới là thiên đình thực lực chân chính càng có ba vị đại tôn xuất hiện ba vị này đại tôn không cùng hạo thiên ngọc hạ lệnh liền thẳng đến thương vân các loại vì thừa dịp thương vân cùng bị trói tiên dây thường vây khốn đem nó chấn áp hạo thiên ngọc chiến kỳ vung lên tất cả thiên binh thiên tướng như thủy triều tuân hướng cung q u ả n g còn có tế đám người cầu cử làm thịt cửa các đệ tử cung quẳng một phương gặp khó nghiêm trọng tế đám người cầu cử làm thịt cửa các đệ tử lại không phải chiến đấu tính người tu trần làm sao có thể ch thiên đình ba cái đại tôn nháy mắt đến thương vân n g a n g trước liền muốn thi pháp một đạo hồng q u a n g một đại hán phi thân ra trượn ngăn tại ba cái đại tôn trước người thương vân nhận ra đại hán này thất thanh nói binh chảy máu cách ba cái đại tôn vừa muốn hỏi binh chảy máu cách vì sao tới đây đồng thời đột nhiên ngần g đầu chỉ thấy đinh lan nhã phủ giữa không trùng trong tay tụ lại một đoàn ma khí cái này một đoàn ma khí bên trong lận chứa chính là ma thần khí tước không thể giả được đinh lan nhã biểu lộ rất rõ ràng cái nào đại tôn dám vọng động liền muốn dùng cái này đoàn ma khí công kích ba cái đại tôn chính vừa kinh vừa nghi vỡ vụ mặt trăng về sau không gian một trận di động tựa như một trang giấy bị nhẹ nhàng đâm cái lỗ thủng lập tức đếm không hết ma giới người tu chân từ mặt trăng về sau tuân ra tiên phong đội đồng đều cưỡi chứ ma giới phi cầm tốc độ cực nhanh ma giới các kỵ sĩ phần lớn tư thế hiên ngang tự nhiên cũng có chút dài mười điểm s ó n g cuồng a đây chính là tiên giới là tên i hốn đà nào nói muốn tiến công chúng ta ma giới thiên đình các cháu ở đâu các gia ra đến rồi nương tặc bị xem thường cảm giác thật sự là khó chịu a quả nhiên cần chủ động tiến công đến bình phục trong lòng á n niệm chúng tiểu nhân cho lão tử sát thiên đình chó phù tôn truyền chương c h í m ộ t p h ụ chân chính này đột nhiên xông ra một c h i đại quân ma giới không chỉ có là thiên đình thiên binh thiên tướng giật này cả mình cung quản g các tu chân giả đồng dạng kinh ngạc nếu là bị dạng này một c h i đại quân ma giới tập kích an có mệnh tại lại nhìn những n à y ma giới người tu chân từng cái long tinh hổ mãnh hôn tạp rất nhiều vương cấp toàn bộ đội ngũ tạp mà bất loạn tuyệt không phải hạng người thả mãng đó cũng không phải cá biệt trà trộn tại tiên giới ma giới người tu chân lâm thời tổ chức đội ngũ đây là trực tiếp t ò n ma giới mà đến liên tục không ngừng đại quân ma giới mà chi quân đội này từ mặt trăng về sau mà đến đứng n g i chịu xào chính là cùng quán thế gia nô cường không thể đổ cho người khác đầu tiên làm tốt nên địch chuẩn bị trong lòng phát khổ làm sao không khỏi đến ma giới người tu chân không nở những n à y ma giới người tu chân vẫn chưa tiến công c u n g quảng một phương người tu chân mà là ngao ngao kêu kính lao thẳng về phía thiên đ ỉ n h hô to lấy d i ệ n thiên đ ỉ n h khẩu hiệu nô cường không hiểu chút nào nhưng thấy ma giới người tu chân không có tiến công phe mình ý tứ bây giờ không có dư thừa tinh lực đi tìm kiếm vì sao như thế vội vàng cứu chữa phe mình thương binh hạo thiên ngọc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đại quân ma giới kinh nghi không thôi nhưng đối phương khí thế hùng hùng dơ đại kỳ hô hào k h u hiệu trực tiếp nhằm vào thiên đình hạ o thiên ngọc đành phải hạ lệnh tới giao chiến lại kêu ma giới các tu chân giả khẩu hiệu n g h e nhiều hạ o thiên ngọc tâm bên trong sáng tỏ cái này nhất định là mình cùng thượng t h a n h trong lúc nói chuyện với nhau nói muốn dẹp t h i ê n ma giới lời nói đã chuyển đến ma giới mà hết thể này kẻ đầu t ê u chính là kêu bắt quái môn c ầ u cửa làm thịt cửa tế đám người các đệ tử không biết dùng gì cùng tà dị phương pháp đem cái này g i ả m phát sinh hết thể truyền bá ra ngoài đồng thời hạ o thiên ngọc tâm bên trong nghĩ hoặc cái này cung quẳng mặt trăng cùng thiên đình vốn đều che giấu cũng không dễ phát hiện những này bắt quái môn cậu cửa làm thịt cửa người tu chân là làm sao tìm được nơi này mà lại hạo thiên ngọc kết luận những n à y bắt q u á i môn cậu cửa làm thịt cửa người tu chân tới chỗ này thời gian cũng không dài tuyệt không cao hơn hai mươi bốn canh giờ nếu không đã bị phát hiện làm sao lại đến như thế chi xảo là cái gì hấp dẫn bọn họ chạy tới bất quá hạo thiên ngọc không thể không thừa nhận những n à y bắt q u á i môn cậu cửa làm thịt cửa tế người cùng các đệ tử ngược lại là cực kỳ giỏi về ẩn tàng thậm chí ngay cả thượng thanh ngọc thanh trong lúc nhất thời đều không có phát hiện thiên đình một phe là có tổ chức có kỷ luật đại quân nhìn thấy ma g i i quân đội cũng vô bối rối tiếng kèn lên một bộ phân thiên binh thiên tướng chính diện nên kích ma giới đến quân đội mặt khác một chi quân đội hướng cánh vận động muốn vây quanh mặt trăng về sau nhìn xem những n à y ma giới người tu chân là thế nào xuất hiện đại quân ma giới dù khí thế h u n g hùng hậu viện không ngừng c h u n g quy thời gian ngắn ngủi chưa thành quy mô cùng khổng lồ thiên đ ỉ n h quân đội kem xa thiên đ ỉ n h đại quân vỗ dết tới đem ma giới quân đội ngăn tại khoảng cách mặt trăng không đủ mười dăm chỗ song phương buộc phát kịch chiến ma giới người tu chân đi tới tiên giới tuyệt không phải vì ngắm cảnh lấy bọn hắn phương thức tác chiến tri chi cương nghị quả quyết nhìn ra là thật ôm chiến tử sa trường giác ngộ chỉ vì thiên đình muốn đánh vào ma、giới. đây là ma giới không thể nào tiếp thu được đục nhã cùng miệt thị thiên đình tiên giới thật cho là mình cao cao tại thượng sao thật cảm thấy mình là thượng giới chúa thể sao thật coi là đánh vào ma giới sẽ là tội khô lạp hụ sao tới đi liền để các ngươi những n à y tiên giới tiên nhân kiến thức ma giới giận dẫn động đinh lan nhã ôm ma khí thương vân đã từng nghiên cứu qua thần sóng p h ù văn có phần có tâm đắc mới có thể thuận lợi dẫn động ma thần ma khí thương vân thông h i ể u trói tiên dây t h ư n g nguyên lý thử mấy lần quả nhiên thuận lợi đem thượng thanh trói tiên dây t h n g giải khai mục tiêu k ở i trói về sau những n à y trói tiên dây t h n g tự hành bay về phía chân trời tìm kiếm chủ nhân đi. khỏi phải lại ôm ma khí đ i n h lan nhã rốt cục có thể hoạt động rơi xuống đám mây mỉm cười nhìn xem thương vân chờ thanh thiên thanh lan thanh một thanh kiếm bốn cái đạo sĩ đứng thành một hàng đạo đài nghe thường cùng tây vương mâu đứng tại một bên tô mộ dung mộ cho tô bình kiếm thương vân đứng thành một hàng lẫn nhau nhìn nhau trong lúc nhất thời ngàn nói im lặng ngăn ở ngực nội tâm cảm xúc như rời sông lấp biển lại không biết nên như thế nào biểu đạt thanh thiên sững sờ giơ tay lên nghĩ c h à o hỏi vừa nâng lên một phân tô mộ dung mộ cho tô bình kiếm thương vân cùng nhau quỷ xuống sư phụ bất hiếu đệ tử tới chậm thanh thiên nhịn không được nước mắt chạy những n à y đồ đệ làm sao đột nhiên tôn kính như vậy sư phụ còn cùng một chỗ quỳ xuống thật là thanh lan thanh một thanh kiếm tự nhiên cũng là lệ rơi lệ mặt đạm đại nghe thường cùng tây vương mẫu ở một bên đặt lệ nhanh mau dậy đi thanh thiên đỡ dậy tô mộ dung thanh lan cùng tây vương mẫu đồng loạt đỡ dậy mộ cho tô thanh vừa cùng đạm đại nghe thường đồng loạt đỡ dậy bình kiếm thanh kiếm đỡ dậy thương vân bắt quái môn tổng thanh tra chắc tuyệt vĩ đại ở một bên vỗ tay đồng thời không quên làm xuống ghi chép thanh kiếm quán đoàn tụ sao mà không dễ sao mà long đong không được hoàn mỹ chính là Cái c này bên trong là hạo i thiên ế n trường, đình vẫn cùng đ i giới liệt i quân ma a g kịch liệt giao phong bên trong. Lại thiên r o n g Lại t đ ì ngọc h bên n t r o tuân thấy ma giới quân đội không về không hai mắt phát hàn từ trong ngực móc ra một quả ngọc phủ ném không trung hạng thiên, đại môn. Đại môn thiên ngọc h h p bên người thiên đồng nguyên xoáy ngẩng đầu nhìn đại môn kêu bốn thần thú chi môn ngọc đế hiện tại liền muốn triệu tập bốn thần thú thế gia t dẫn vào tiên giới đã ma giới làm loạn cần bốn thần thú thế gia đến đây chi viện h ạ o thiên ngọc triệu hoãn đại môn từ từ mở ra đằng sau hiện ra bốn nhánh đại quân vì long tộc bạch hổ thế gia huyền võ thế gia dù là như thế phượng hoàng thế gia vẫn chưa đoạn tuyệt cùng thiên đình liên lạc dù sao treo chống một cái thế gia quyết sách không phải một hai cái gia tộc đệ tử sinh tử tứ đại yêu giới thế gia thu được hạo thiên ngọc mệnh lệnh tự nhiên tổ chức đại quân thông qua đại môn xông vào tiên liên giới Long tộc thủ lĩnh là nga quảng, huyền võ thế gia thủ lĩnh là Long Xuyên, huyền võ thế gia thủ lĩnh là Núi, Phượng Hoàng thế gia thủ lĩnh là Lão, Lan, Hoàng Nga Quảng, huyền Xuyên, huyền Núi, Phượng thương vân gặp mặt qua trường Hiên gia gia gia gặp gia tộc thủ thế thủ thế thủ thế thủ một mặt Tử chủ vẫn chưa qua võ võ vị vẫn Dê đại ế n đây. đ quân yêu giới tiến vào t i ê n giới như tại bình thường tuyệt đối sẽ gây nên t i ê n giới cực lớn bắn ngược thậm chí thiên đ ì n h nội bộ cũng sẽ có thanh nhân phản đối mà giờ khác này không có tiên nhân phản đối cái này cũng cực lớn tăng tốc yêu giới bốn thần thú thế gia dung nhập t i ê n giới b ư ớ chân c xem như thu hoạch ngoài ý mớn nga quảng cung tiến vào tiến giới đầu tiên tự nhiên nhìn thấy chính là hạo thiên ngọc tiếp thu hạo thiên ngọc mệnh lệnh sau đó chính là hôn chiến tiên ma đại quân sau đó có một tu chân giả đồng thời hấp dẫn bốn thần thú thế ra ánh mắt thương vân nga o quảng cười ha ha long xuyên mặt lộ vẻ vui mừng từ hiên lan một trận vui thích chỉ có dê núi bất động thanh s á c nga o quảng long xuyên từ hiên lan đầu tiên là chỉ huy thành viên gia tộc gia nhập chiến đấu đi ngăn cản ma giới đại quân sau đó chạy tới cùng thương vân gặp mặt thương vân nhìn thấy bạn cũ tự nhiên cao hứng vội vàng hàn huyên vài câu nga o quảng cùng mới phát hiện thương vân bên người còn có mười vị đại tôn một cái chuẩn tôn không khỏi lũ lưỡi thương vân cười một tiếng đây chính là ta môn p h i thanh kiế quán sư phụ sư lương sư minh sư tỷ nga o quảng ba cái hai mặt nhìn nhau đây thật là cái thần tiên muôn phái nếu là rộng thu đệ tử chỉ sợ có thể quét ngang một hộp giới toàn bộ thiên đình cũng không nhất định lấy ra được nhiều như vậy đ ạ i tôn thương vân hỏi nga o quảng long xuyên huynh từ hiên lan t r ư ở n g lão các người làm sao lại mang ra tộc tham chiến nga o quảng nói long tộc cùng thiên đình đã có hiệp nghị yên tâm ta không mang ra kho cắt bỏ đến đã đem ra kho cắt bỏ giao cho nhạc phụ n g ư ờ i sắp đặt tại thiên lang khuyền thế gia long xuyên nói bốn thần thú thế gia bởi vì trời sinh thể nội có tiên khí cho nên vẫn cho rằng tổ tiên là từ tiên giới di cư yêu giới cho nên đ ố i tiên giới có cực mạnh lòng cảm b i ế n từ hiên lan cũng gật đầu nói cùng tiên giới so sánh cái khác thượng giới xác thực yếu tiểu chút phượng hoàng thế gia cùng tiên giới liên hệ lịch sử lâu đời nguyện ý gia nhập thiên đình không nghĩ tới thiên đình cùng cung quảng tranh đấu phát triển thành lần này bộ dáng thương vân cũng biết mình dù cùng long tộc huyền võ thế gia phượng hoàng thế gia thậm chí bạch h ổ thế gia có thâm hậu nguồn gốc nhưng những này không đủ để để thương vân có đầy đủ phân lượng đi nói bừa những gia tộc này chính sách trừ phi ngao lăng là long tộc t r ư ờ n g từ xa là bạch hổ thế gia t ộ c trưởng theo yêu giới thế gia gia nhập chiến tranh thiên bình lần nữa hướng lên trời đ ỉ n h nghiêng cung quảng một phương người tu chân chữa thương về sau lại vào chiến đoàn dù vậy cung quảng một phương người tu chân số lượng thua trị k é m em, em tăng thêm ma giới người tu chân cũng chống cự không nổi thiên đ ỉ n h cùng yêu giới bốn thần thú thế gia song phương đại quân tiến công chiến trường trở nên càng thêm khổng lồ hiện trong chiến trường có dạy đặc người tu chân hiện tại cái nào đại tôn dám ra tay cái này sẽ tạo thành vô số người tu chân tử thương không phân địch ta tử thương nga quảng ỉ vào thương vân ở bên không sợ ma tôn binh c h ả y máu cách xuất thủ đem mình giết nếu không bốn thần thú thế gia các chiến sĩ đang cùng đại quân ma giới c h é m giết ngao quảng mấy cái chính là binh c h ả y máu cách đ ị c h nhân ngao quảng nói thương vân đây là bốn thần thú thế gia thiên đình cùng cung quảng cùng ma giới chiến tranh ngươi là thiên lang khuyển thế gia con rể là hoa tộc yêu cái này không có quan hệ gì với ngươi ngươi không cần lo lắng thương vân nói nếu như thiên đình thắng trận chiến tranh này sẽ đối yêu giới như thế nào ngao quảng long xuyên từ hiên lan một trận trầng âm thương vân vấn đề kỳ thật rất tốt trả lời đáp án cũng rất rõ ràng thiên đình nhất định sẽ cực lực nâng đỡ bốn thần thú thế gia trở thành yêu giới kẻ thống trị chèn ép ma rắn thiên la n g h u y ể n cổ long yêu thế gia tại yêu giới phổ biến thiên đình ý chí bốn thần thú thế gia vốn là tại yêu giới lực ảnh hưởng cực lớn từ bốn thần thú thế gia mang tới đại quân yêu giới quy mô liền có thể nhìn ra không chỉ là bốn thần thú thế gia yêu còn có thật nhiều cái khác yêu loại đều bị bốn thần thú thế gia thu nạp cái này đại quân yêu giới thực lực ẩn ẩn có thể đối kháng thiên đình như thiên đình nhất chiến thành công yêu giới thế tất luân vì thiên đình phụ thuộc long xuyên cười khổ nói thương vân huynh đệ cho nên n g ư y i muốn thiên lang khuyển thế gia đi đến chúng ta mặt đối lập triệu hoán thiên lang khuyển thế gia chiến sĩ thương vân lắc đầu nói ta không muốn dù chết nhiều tổn thương nếu để cho thiên lang khuyển thế gia tham chiến ngày sau tại yêu giới để thiên lang khuyển thế gia như thế nào tự xử long xuyên lại muốn mở miệng thương vân k h o á t k h o á t tay ta cũng sẽ không để sư phụ ta sư m i n h sư tỷ tham chiến long xuyên hơi thở p h ả o trận chiến này cho là thiên đình thắng nên biết ma giới người tu chân tuy nhiều nhưng người tu vi cao thâm cuối cùng có hạn số lượng không kịp thiên đình thương vân cười một tiền đúng nhưng không nên quên ta mặt khắc một tầng thân phận long xuyên hiếu kỳ hỏi thân phận gì thương vân nói trời xanh đại long đầu thương vân vừa mới nói xong đỉnh đầu trống r i n g hiện ra một vần minh nguyện dù so sánh cung quảng mặt trăng t i ể u chút nhưng càng thêm thuần túy sáng tỏ rất nhiều bốn thần thú thế gia đệ tử tất cả đều chú ý tới cái này xuất hiện mặt trăng có chút ngạc nhiên đây con mẹ nó không phải yêu giới mất đi cái kia mặt trăng chạy thế nào đến tiên giới đến rồi nga o quảng long xuyên tử hiên lan đang n g h i hoặc vầng trăng kia tử hư truyền thực phía trên rõ ràng là một mảnh hùng vĩ kiến trúc mà kiến trúc trước đó đã lít nha lít nhít đứng đầy mạng lớn người tu chân ỡ đại kỳ đại kỳ phía trên viết trời xanh hai chữ hùng hậu cơm kình đứng tại hàng trước nhất chính là vũ lăng đạ m nguyệt từ s a ngao lăng chu tuyết chu tước trời xanh các m i n h đệ các lớn long vương võ đức vương thiên vương s ử n ỗ so tư cùng đều có mặt sau đó là mấy ngàn vương cấp cùng giấu ở không gian nếp bốn bên trong trời xanh bộ h ạ n trời xanh cho tới bây giờ đều là một số lượng có ưu thế áp đảo tổ chức mà vâng trăng này đồng thời phát ra yêu thần khí tức cùng phật lực đạ m nguyệt vừa vững ở thân hình liều lĩnh phóng tới thanh thiên thanh thiên nhìn thấy đạ nguyện ngược lại nhất thời ngượng ủng bởi vì năm đó không nói một lời liền rời đi chính là thanh thiên ngao quảng cùng nhìn thấy vũ lăng một đám cũng không xa lạ gì ngược lại có chút rất quen vũ lăng cùng bay tới lẫn nhau chào hỏi ca ngao lăng ngọt ngào kêu lên ngao quảng yêu thương ngao lăng đại lực ôm long xuyên đại ca vũ lăng nói long xuyên ha ha cười nói hảo muội muội ngươi cũng không đi gặp tàu tử ngươi nàng rất nhớ ngươi vũ lăng cười nói chuyện nơi đây hoàn tất ta liền đi ngươi huyền võ thế g i a ở lại mười ngàn năm ngươi muốn đuổi ta đi đều không được chu tuyết chu tức nhìn thấy tử hiên lan rất cảm thấy thân thiết đi lên ôm lấy tử hiên lan hai cái cánh tay đây là một hình ảnh kỳ quái song phương giao chiến thủ lĩnh chuyện trò vui vẻ mà các chiến sĩ dục h ế t phân chiến h ạ o thiên ngọc thấy không biết từ cái kia toát ra trời xanh đại quân còn có kia đen nghịt vương cấp kém chút khí ngất đi đây là thế đạo gì làm sao tiên giới thành trợ cái này tới tới lui lui cũng không ai thông báo một tiếng huống hồ cái này xuất hiện mặt trăng rõ ràng kết nối lấy một cái khác thượng giới yêu thần khí tức cùng phật ra khí tức như thế nồng đậm hiển nhiên là vừa mới chế tắc mặt trăng h ạ o thiên ngọc làm sao không kinh nếu như cái này mới gia nhập trời xanh đại quân tham chiến toàn bộ tiên giới đều có thể lâm vào chiến hỏa bên trong mà thương vẫn chưa tuyên bố tiến công mệnh lệnh nhìn như đang bận nói chuyện thím không biết ra sao dự định đã nhập chiến trường chiến sĩ nhưng không tâm tình quản mới tới trời xanh đã lâm vào chém g i ế t vòng xoáy bên trong thương vân nói để các chiến sĩ trước đ ỉ n h chỉ chém g i ế t đi thương vân có lòng tin chỉ cần thiên đ ỉ n h cung quảng ma giới bốn thần thú thế ra các chiến sĩ đình chỉ chiến đấu nhất tại trời xanh đại quân uy hiếp sẽ không dễ dàng tái khởi tranh c h ư ớ về sau các mới có tọa đ ả m cơ hội thương vân lòng bàn tay hiện hiện một đạo thanh ngọc lập phật phù thân thể có chút nguyên tố hóa một đạo phù quan phổ chiếu ngàn tỷ phụ văn bay ra chấn áp tại mỗi một cái giục huyết phân chiến chiến sĩ trên thân gộp rửa xác ý dần dần tiếng chém rết đình chỉ đã mở hạng thiên ngọc thấy như thế tức thời triệu hồi thiên đình binh tướng cùng bốn thần thú thế gia chiến sĩ ma giới chỉnh lý đội ngũ cùng cung quản g thế gia đứng chung một chỗ trời xanh sinh lực quân tại phe thứ ba nghìn t h ă m t h ă m tạo thế chân vạn hóa a a cái nào dám đả thương ta diêm vương điện hoàng đặt thuốc ta cái thứ nhất không đáp ứng thanh âm quen thuộc từ thương vân chờ chút phương chuyển đến chỉ thấy dưới mặt trăng mở rất nhiều che kín ô vương cửa số lượng rất nhiều từ bên trong nhảy lên ra đ ạ t thúc cùng diêm vương điện diêm vương bình thanh bước ra một bước tức thời đến thanh thiên cùng trước mặt hai mắt đỏ lên hai đầu gối quỳ xuống sư phụ thanh thiên cùng lần nữa đậu dung đỡ dậy bình thanh lời nói giờ phút này cũng không phải là đối thoại thời cơ diêm vương điện cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng bộ phân theo diêm vương nhóm tràn vào tiền giới còn lại ở sau cửa chờ l ệ n h diêm vương nhóm lung lay hướng về thương vân phật tay hạo thiên ngọc nhìn thấy quỷ giới diêm vương điện q u môn sắc mặt tái đi cái này tứ đại thượng giới ngược lại là đủ hẳn là muốn chung chiến thiên đình không thành thiên đình khi nào trở nên chúng bạn xa lánh mà lại làm sao các phương thủ lĩnh tất cả đều chạy đến thương vân nơi đó đi rồi đây là tình huống như thế nào yêu giới ma giới quỷ giới thế giới cực lạc huyết hải đủ tụ tập ở đây y muốn như thế nào không c h u n g từng tiếng cao dọc âm hạo thiên ngọc đại vui ngẩng đầu nhìn lại thái thượng lao quân giá vân mà đến bên cạnh đi theo huyền t h ô n g độ ách ứng thái thanh giáng lâm thiên đ ỉ n h cùng cung quảng các tu chân giảng ngược lại còn tốt vừa mới tiếp nhận thượng thanh cùng ngọc thanh tẩy lệ không lâu mà trời xanh bộ hạ bốn thần thú thế gia chiến sĩ quỷ giới diêm vương điện quỷ sai nhóm hô hấp rất gấp gáp thái thượng lao quân thái thanh là trí cao vô thượng tại thái thanh trước mặt lại nhiều người tu chân cũng không có ý nghĩa thái thanh thấy vô người tu chân trả lời thư lạnh một tiếng trực kích mỗi tu chân giả trái tim thương vân trong lòng run lên cái này thái thanh nhất định mang huyền hoàng tháp mới có này cùng chấn tâm cảm giác thư cái gì hử hù dọa ta trao trai vũ lăng cùng trời xanh bộ hạ đến mặt trăng một trận run dày dữ dội công trình kiến trúc bị một con so mặt trăng còn lớn cự thủ nhớ nát vũ lăng một trận đau lòng ai nha quá lớn sao bàn tay khổng lồ kia cấp tốc co lại nhỏ sau đó trong bụi mù đầu tiên là một nữ tử xinh đẹp cùng một nam tử hiện thân nam tử kê thương vân nhận biết chính là á kéo hít bên cạnh nữ tử xinh đẹp cũng chưa gặp qua nhưng nó trên thân vẫn có một cỗ khí tức quen thuộc địa mẫu m ẫ u thổ nguyên yêu sau đó miệt nhiều la khoan thai xuất hiện phù tôn truyền chương chín trăm ba mươi ba thỉnh kinh phong thần đường dài dàn giặc lại là sáu đạo tốt luân hồi đại kết cục cứu cứu thương vân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hoàn mỹ nghĩ đến miệt nhiều la sẽ xuất hiện tại đây miệt nhiều la nhìn thấy thương vân hết sức kích động cháu trai mở ra bốn tay liền xông lại ôm thương vân thương vân sắc mặt xanh lét muốn trông tránh lại phát hiện tại miệt nhiều la trước mặt tu vi của mình cùng vừa nhập vương cấp lúc không có khác biệt quá lớn lóe lên thần ở giữa đã bị miệt nhiều la ôm vào trong ngực trước ngực dính đầy miệt nhiều la nước bọt cùng nước mắt xương sườn đoạn mất ba cây ô sống rất nhỏ bị vỡ nát gãy xương miệt nhiều la ôm qua thương vân nói chất tử cứu cứu trước đi chiếu cố kia nhiều thái thượng lao quân nói xong ném thương vân miệt nhiều la bay về phía thái thượng lao quân địa mẫu m ẫ u thổ nguyên yêu biến hóa thiếu nữ ngọt ngào gọi một tiếng kk thương vân lao lao chảy máu thất h i ế u há miệng nghĩ cần hồi đáp một tiếng kết quả há miệ mậu thổ nguyên yêu tranh thủ thời gian xuất r a thu quyển giúp thương vân lau a kéo h u y ế t biểu lộ có chút quái dị thương vân cười nói hồi lâu không gặp luôn luôn được chứ ngươi cũng tấn thăng đến chuẩn tôn a kéo h u y ế t nhìn xem thương vân nhìn xem cùng thương vân thân mật mậu thổ nguyên yêu trong lòng sinh ra một cô ghen tông nói ngươi là đại tôn làm sao không tầm thường sao đừng còn coi thường hơn ta ma giới dũng sĩ muốn hay không tái chiến một trận thương vân cười ha ha ai dám xem thường ma giới thần sóng tiền bối từ đó ta sao dám lỗ mãng nghe tới thần sóng danh tự a kéo hít biến sắc tranh thủ thời gian khắp nơi xem xét vẫn chưa thấy th huyên á o tâm tình không phải rất đẹp thương vân lúc này mới có thời gian đi cùng đinh lan n h ã ôn chuyện địa mẫu nguyên yêu đi theo thương vân Á kéo h u y ế t có chút ngượng ngủng cũng đi theo thương vân đinh lan tiên sinh thương vân chào hỏi nói đà tạ ân cứu mạng đinh lan n h ã ôn n u nói thương vân không cần cám ơn ta là ta p h ụ n ma thần thần sóng c h i mệnh đến đây tiên giới ha ha nói ra thật xấu hổ tu vi của ta tự tại tiên giới cùng ngươi tướng gặp một lần về sau tiến cảnh quá mức bé nhỏ toàn dựa vào ma thần mượn dùng ma khí ma thần ban thưởng ma khí thời điểm nói sẽ hữu dụng chỗ nguyên lai ứng ở chỗ này thương vân hỏi thần sóng tiền bối nhưng đến rồi binh chạy máu cất nói sau đó liền đến đang khi nói chuyện nơi xa bay tới bốn thân ảnh là hách kiến vĩ ngưỡng t ị n h long mã lao bản cùng thành hổ bốn cái hư nhược nam tử đều là kia khẩn trương thời khắc căng cứng về sau thư thái một hồi dẫn đến thân thể có bị móc sạch cảm giác bắt quái môn c ầ u c ử a làm thịt cửa thủ lĩnh cùng đệ tử nhìn thấy mã lao bản nhao nhao kinh hãi đồng thời hoảng sợ nói đại sư sau đó ba môn phái đệ tử hai mặt nhìn nhau trăng miệm một lời hắn cũng là các ngươi đại sư mã lao bản nhất là suy yếu vẫn cần thành hổ nâng đi tới thương vân trước mặt mã lao bản đầu tiên là tự hào cười một tiếng nhị ca. may mắn không làm được mệnh thương vân lập tức thả ra p h ù văn thay mã lao bản khôi phục vỗ v ỗ mã lao bản b ả vai đâu chỉ không hổ thẹn ngươi cái này tựa như đột nhiên cải biến thượng giới cách cục là trước nay chưa từng có đại biến cục mã lao bản cười hắc hắc vào đầu nói ta cũng không nghĩ tới chính là nghĩ đem thiên đình sở tác sở vi cho công bố ra ngoài nhiễu loạn tiên giới thiên đình danh dự cho bọn hắn tạo thành p h i ề n phước không nghĩ tới tiểu huynh đệ nhóm phi thường dốc sức đem tiếp sóng hệ thống bán đến tiên giới bên ngoài các lớn hơn giới còn có hạ giới người tu chân bên trong ai đương nhiên nhị ca cái này muốn cảm tạ ngươi làm ra cống hiến to lớn lựa Mới khiến cho nhiều như vậy người tu chân đối tiếp sóng hệ thống cảm thấy hứng thú nếu không nhị ca về sau ngươi mở trực tiếp đi ta mới nghiên cứu rất có tiền đồ thương vân mặt sạm lại lại nói đánh chết ngươi hách kiến v ị hút thuốc nhìn xem đầy trời khắp nơi thần tiên ma yêu ủy cảm khái không thôi các ngươi nói nếu như ma công tử nhìn thấy cảnh tượng như vậy hắn có phải là sẽ hối hận tại c i u châu tận hết sức lực muốn thành tiên ngưỡng thịnh long hỏi đại ca ngươi có hay không hối hận thành tiên hách kiến v ị hắc c ư ờ i dài xác thực không nghĩ tới tiên giới náo nhiệm như vậy nhìn ý tứ này ma giới yêu giới ủy giới thế giới cực lạc muốn đả thông đến tiên giới thông đạo cũng không phải một ngày hai ngày nếu không cái kia cứ như vậy xảo lập tức đem thông đạo tất cả đều mở ra ngươi nhìn ngày đó đ ỉ n h hạng người mở yêu giới cửa cỡ nào tùy ý không biết kia thái thượng lão quân sớm đã phế bao nhiêu tâm tư ngưỡng thịnh long hai tay chắp sau lưng rất có chỉ điểm giang sơn ý vị không sai không sai thật sự là náo nhiệt ai lão nhị có phải hay không là ngươi đến đó đều muốn huyên náo l o n g trời lở đất thương vân xì một tiếng khinh miệt sao có thể nói là ta đến đó cái kia dặm lòng trời lở đất vân nhi ngươi tam đệ nói lời này cũng không tính sai đạo n g u y ệ t cùng thanh thiên dắt tay ôm cổ tay đi đến thương vân trước mặt thanh thiên tựa như còn có chút xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ thanh lan thanh một thanh kiếm đạm đại nghe t h ư ờ n g tây vương mẫu cùng theo sát phía sau vui vẻ hòa thuận thương vân thấy sư phụ sư nương đều tới trong lòng hạnh phúc hỏi đại sư đương vì sao như thế nói đạo n g u y ệ t quét qua ngày xưa hai đầu lông mày nhàn nhạt, nhạt yêu thương mang theo h ờ n d ỗ i nhìn thoáng qua thanh thiên cái này phải hỏi các ngươi mấy cái sư phụ tô mộ dung mộ cho tô bình thanh bình kiếm thương vân chu tuyết chu tước đứng thành một hàng đồng loạt nhìn về phía thanh thiên thanh thiên r ờ i đã ồ lâu k h lệ rơi đầy mặt ngồi sổm trên mặt đất bối cảnh biến là màu đen một đoàn đũ lam tiểu quỷ lựa ở sau lưng quanh quẩn các ngươi tại sao lại dặm này đạo nguyệt che miệng cười nói trời Các đồ đệ hơn. thông y qua thông đạo càng ngày càng nhiều ma giới yêu giới quỷ giới trời xanh người tu chân tràn vào tên giới nếu không phải chủ động dùng không gian phát tác cái này một khoảng trời đã dung nạp không giới nhiều như vậy các giới người tu chân thương vân nhìn thoáng qua chiến trường các phương đại quân đồng đều bảy trận bất động chỉnh lý đội hình cứu trợ người bị thương cũng may người tu chân không giống p h à m nhân đều có các hồi phục thủ đoạn chỉ bất qua yêu giới ma giới người tu chân lấy tu luyện âm khí làm chủ tốc độ khôi phục không bằng tiên giới người tu chân cũng may ma giới yêu giới âm khí làm chủ sắc nhất tại các trồng linh dược sinh trường cho nên ma giới cùng yêu giới người tu chân không có việc gì trên thân đều mang các loại linh đan rượu dược đánh không lại liền uống thuốc trốn không thoát liền uống thuốc nhàn rỗi không chuyện gì liền uống thuốc tiên giới cùng v ị giới người tu chân đối ma giới cùng yêu giới người tu chân loại hành vi này rất là không có nhìn tiên giới cùng ma giới người tu chân nhận vì thiên địa linh khí mới là tốt nhất linh đan cho nên không có việc gì liền hấp linh khí các ngươi trang cảnh này không muốn phát hình ra đi nếu không đối hạ giới xúc động quá lớn thương vân hướng chắc tuyệt vĩ đại b á t quái môn tổng thanh tra cùng nói chắc tuyệt cùng lập tức nói thương vân đại tôn chúng ta biết nặng nhẹ sớm đã bắt đầu cắm chuyển bán u ố t cầm thế ra mua đức nội dung chúng ta đều mua đều mua trời xanh sản phẩm chính là tốt thương vân cùng không khỏi giơ ngón tay cái lên miệt nhiều la ngươi tới làm cái gì nguyên thủy thiên tôn đi mà quay lại cùng thông thiên giáo chủ cùng nhau trở về miệt nhiều la đang cùng thái thượng lao quân trò chuyện nhìn thấy thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn không cao hứng h ừ một tiếng đặc biệt là đối nguyên thủy thiên tôn giết mình mội mội tốt đẹp phục cựu địch bất quá đến miệt nhiều la cảnh giới biết đây đều là mệnh số c h ỗ nhưng trong lòng cũng vô quá nhiều ràng buộc rất nhiều người đều nói nhân định thắng thiên nhất định phải thay đổi mình may mắn cái này chẳng phải là bờ cười cái gọi là cải biến vận mệnh chính là vận mệnh của ngươi mà thôi ngươi đang nhìn trời đồng thời thật tình không biết sáng sớm đã cao cao tại thượng mà cao, cao tại thượng trời liền trong lòng của ngươi ngươi phản trời bất quá là tại phản chính ngươi phật đạo đồng nguyên chính là ở đây một điểm hai người các ngươi lại tới làm cái gì miệt nhiều la bốn tay vây quanh trước người hỏi thông thiên giáo chủ biết nguyên thủy thiên tôn cùng miệt nhiều la nghỉ lễ d à n h nói miệt nhiều la đây là tiên giới ngươi không tại yêu giới lại đến hỏi chúng ta miệt nhiều la cười to một trận thông thiên ngươi tốt diễn thuyết lục giới tất cả đều nhìn rõ ràng tự nhiên nghĩ muốn đến xem ngươi bản này tôn thông thiên giáo chủ bị miệt nhiều la nói trên mặt đỏ một trận bạch một trận đương nhiên hiện tại thông thiên giáo chủ còn không biết mã lao bản sợ tác sở vi không phải hiện tại liền phải để đồ đệ đi chuẩn bị tay xé gà gia vị v ề phần vì sao thông thiên triệt địa thông thiên giáo chủ không có phát hiện dưới mí mắt mã lao bản biểu diễn chính là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối nguyên thủy thiên tôn nói miệt nhiều la ngươi mở yêu giới thông đạo cũng liền thôi vì sao từ thế giới cực lạc cùng kia phật môn trung tích thông đạo miệt nhiều la xây một tiếng yêu giới thông đạo còn cần ta phí sức miệt nhiều la d ỗ i ra một chi cánh tay chỉ c h ỉ kia bốn thần thú ra chỉ đại môn lão quân sớm đã dưới đại thú bút mở đại môn này thông đạo nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh nói ngươi biết rõ bổn tiên tôn yêu cầu chuyện gì làm gì từ chối mi Ta cháu trai là Phật cháu giáo hộ giáo Pháp giáo giáo là v ư ơ nguyên lão lạc sao? thử thế cửa đi được giới không g cực mở n thủy thiên tôn n sắc mặt xanh lét cũng không phải e ngại miệt nhiều la chỉ là miệt nhiều la chính là yêu thân yêu nhục thân để nguyên thủy thiên tôn cắn đều không cắn nổi thật đấu miệt nhiều la khẳng định là dùng linh cùng thịt mười tám lần đậm tên cứ gọi tắt mười tám đ n m về sau cảm thấy đập quá mức nghiêm trọng đội thành s ờ đánh nhau động tác là c u ố n thành một đoàn mười điểm bất nhã chỉ là miệt nhiều la cái này yêu tộc không quá để ý những chi tiết này nguyên thủy thiên tôn cũng không thể cho phép mình có cái này cùng hình tượng thông thiên giáo chủ nói miệt nhiều la ngươi không sợ ta tam thanh đưa ngươi trấn áp tại tiên giới miệt nhiều la nói thế nào lão tử từ thế giới cực lạc mở cửa ngươi khi phật giáo tên chọc nhóm sẽ không đến tiên giới nhìn xem nguyên thủy thiên tôn hử lạnh nói quả nhiên cùng phật môn có cấu kết miệt nhiều la xì một tiếng khinh miệt nói nhảm lão tử lần nữa nhắc lại ta cháu trai là phật giáo hộ giáo pháp vương môn cấu kết cũng là hắn cấu kết Lao thương ử vân, vân, vân cùng u kết Phật g i á thái thượng lao quân cũng không thủ thoáng lại tại vương trong mộ nhận qua thái thượng lao quân triệt hạt xem như một phen nhân quả trong lòng có chút cảm kích thấy thái thượng lao quân cũng vô ý lại cứu cứu miệt nhiều la tựa như cùng thái thượng lao quân có chút gia o tình liền hào phóng tiến về tô mộ dung cùng mộ cho tô vốn là thái thượng lao quân ngọc đi theo thương vân cùng nhau đi tới bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước hách k i ế n vĩ ngưỡng tịnh long mã lao bạn cảm thấy có thể khoảng cách gần quan sát tam thanh cơ hội không nhiều không ngợi mà tới đi theo thương vân cùng nhau bay đến thái thượng lao quân bên người b à i kiến lao quân tô mộ dung cùng mộ cho tô đầu tiên hành lễ nói thương vân đi theo không người thi lễ lao quân thái thượng lao quân cười ha hả nói tưởng không sai không sai cảm giác tạ giáo chủ y tốt ta cái này hai khối mỹ ngọc thương vân nghe i cười ha ha, h k nói n h về u Thái thượng sau còn muốn đi thu phục yêu tôn trong lòng run lên không biết thái thượng lao quân không biết có chuyện gì vì sao muốn đi thu phục mình yêu thân chẳng lẽ yêu thân biến thái rồi thương vân nói đa tạ lao quân chỉ điểm lao quân nhìn xem bình thanh bình kiếm lãng tiếng cười dài c ư ờ i bình thanh cùng bình kiếm trong lòng không rõ ràng cho lắm thái thượng lao quân nói ngọc thanh chúc mừng chúc mừng chỉ có chút ít mấy tu chân giả biết thái thượng lao quân ám chỉ trong lời nói nó hơn người tu chân không hiểu ra sao bình kiếm tại bình thanh bên hai thấp dọn g bài câu bình thanh chán nản q u ỳ xuống phản phất thế giới sụp đổ cái gì chúng ta là loài lương tính vô tính sinh sôi ra sao thái thượng lao quân cuối cùng nhìn về phía chu tuyết cùng chu tước nói hai cái tiểu a nhi khổ các ngươi cũng coi như thành tựu các ngươi phượng hoàng thế ra một phen một gốc chín ngày ngày sau bất khả h ạ lượng chu tuyết cùng chu tức tiêu nạo g h ừ một tiếng không muốn phản ứng thái thượng lao quân thái thượng lao quân cũng lơ lễm thái thượng lao quân nói thương vân tiểu h ư u ngươi du lịch các lớn hơn giới đối tiên ma yêu quỷ tức lạc huyết hải cái này lục đại thượng giới đồng đều quen thuộc bây giờ thấy các lớn hơn giới đại quân tụ thập làm cảm tưởng gì thương vân ám đạo huyết hải thật đúng là một cái được thừa nhận thượng giới cái này chính là ngoài ý liệu chỉ là vì sao trước kia luôn luôn đề cập tứ đại thượng giới chưa về c phần thái thượng lão quân vấn đề thương vân đáp lão quân các lớn hơn giới cũng có người tu t r ầ n cùng ta giảng buộc cực sâu nếu như khai triển tất nhiên là các lớn hơn giới hỗn chiến nguyên bản tiên giới có tam thanh lực áp các lớn hơn giới bất quá bây giờ yêu giới có ta cứu cứu miệt nhiều là ma giới có ma thần thần sóng tiền bối thế giới cực lạc có như lai phật tổ nhưng cùng tam thanh địa vị n a g nhau tiên giới đã vô pháp bảo trì c a o cao tại thượng mà quỷ giới ta nghĩ không cần nhiều lời tự nhiên sẽ không nhận tam thanh ân áp chế huyết hải vừa đến tại quỷ giới phía dưới thứ hai huyết hải cư dân nhiều phong thư phật giáo rất nhiều cư dân đã quy y phật môn thành phật môn thủ hộ giả cho nên lục đại thượng giới đều có thủ hộ các giới đại c r nl tập kết, ta kết, nghĩ âm dương đại thành người thực lực cân đối đã vô pháp can thiệp đại quân giao chiến nếu mặc cho tôn cấp trở xuống chém giết chỉ sợ là lục giới có hủy kết quả chiến hỏa đem kéo dài không r ư ớ thẳng đến thời gian cuối cùng thái thượng lao quân gật đầu nói không sai tiểu h ư u nghĩ chính xác chiến tranh ở đâu thương vân nghĩ nghĩ nói ở chỗ thiên đình tấn công cung quảng thái thượng lao q u â n nói kia cung quảng phải chăng có thể không chống cự thương vân nói không thể lão quân ngươi cũng đã biết cung quảng nhất định chống cự thiên đình nguyên do a đây quả thật là không biết thái thượng lao q u â n nói thông thiên giáo chủ nói cái này nguyên do có gì trọng yếu miệt nhiều la hẳn là ngươi cùng tộc nhân của ngươi không biết thiên địa mất cân bằng tình trạng không biết tình thế nghiêm trọng miệt nhiều la nói thế nào cho nên ngươi luyện kia sát khí ngưng tụ chu tiên kiếm trận muốn mất nghiệp lực n g ư ơ i biết do nghiệp lực vô hình cho nên n g ư ơ i muốn mất giết sợ là thiên địa ngàn tỷ sinh linh á thông thiên ta nhớ được ngươi giáo nghĩa là đối chúng sinh đối xử như nhau hữu i giáo vô loại không giống tiên nguyên thủy thiên tôn chỉ lấy chút hắn nhận đồng độ đồ đệ nhưng tiên nguyên thủy thiên tôn cũng không có ngươi cái này cùng ý nghĩ thông thiên giáo chủ nói chúng sinh đều bình các loại cho nên chúng sinh đều ứng vì thiên địa trật tự cân bằng trả giá mới đúng miệt nhiễu la bốn cái cánh tay đồng thời n ú n n ú n vai lời lẽ sai trái lời lẽ sai trái thông thiên giáo chủ nói lao quân tiên đình muốn dùng thiên phạt thủ đoạn cân bằng nghiệp lực kết quả dẫn đến lục giới lại chiến hiện tại ngươi cháu trai có thể nói dẫn dắt số nhánh đại quân cùng thiên đ ỉ n h cùng ngươi yêu giới yêu vật đối kháng như lục giới người tu c h â n đại chiến bắt đầu độc hại lục đại thượng giới chỗ tạo sát nhiệt g lại không phải so ta càng đạo tiên nguyên thủy có ý nghĩ gì miệt nhiều la hỏi không cùng nguyên thủy thiên tôn nói chuyện thương vân cùng đồng loạt nhìn về phía bình thanh bình kiếm nhìn miệt nhiều la không hiểu thấu hai người bọn họ là nguyên thủy thiên tôn biện pháp thương vân nói hai người bọn họ là nguyên thủy thiên tôn biện pháp bổ sung sản phẩm bình thanh nói cứu cứu cái này diêm vương điện tuân theo chính là nguyên thủy tri đạo miệt nhiều la không khỏi kêu to diêm vương điện thế nào lại là tuân theo nguyên thủy chi đạo bình thanh bình kiếm nói có phải là nguyên thủy bức bách các ngươi rồi không cần sợ cùng cứu cứu nói nhìn cứu cứu luyện hắn bình kiếm nói cứu cứu cái này nguyên do trong đó khó mà nói rõ bất quá chúng ta đã kiên quyết quét sạch nguyên thủy truyền đ ọ c đ ầ u cũng nhiều lần tổ chức diêm vương điện đại biểu đại hội khát sâu thảo luận vấn đề này miệt nhiều la cái hiểu cái không thương vân nói lao quân thế gian người tu chân vô số mà thiên địa trật tự mất cân bằng cùng người tu chân có quan hệ lớn lao vì sao không báo cho các giới người tu chân tại trong quá trình tu luyện gia tăng chú ý hoặc là cố ý đi tiêu mất nghiệp lực thái thượng lao còn nói thế gian xác thực người tu chân vô số chỉ là tu chân một đạo vốn là nghịch thiên mà đi quá trình tu luyện chính là nhiễu loạn thiên địa nguyên khí quá trình duy chỉ có p h ậ n môn nó phương pháp tu luyện có thể giảm xuống đối nguyên khí quá nhiễu nếu để thế gian người tu chân đi bình phục nguyên khí h ả không khó khăn hơn nữa không tu chân sinh linh số lượng đâu chỉ mười ngàn lần tại người tu chân nó sinh ra thất tình lục d ụ tất cả đều là nghiệp lực một số ấy, nó oán hận giận si suy nghĩ đối ở thiên địa nghiệp lực ảnh hưởng cũng không thua gì người tu chân đối nguyên khí nhiễu loạn Quỷ giới diêm Vương Diêm Điện đã hình đã thương à n hồn thẩm phán, h thẩm hữu đối tiểu quỷ i đi giới, qua quỷ h ư n cho rằng Diêm vân ư phương Thương ơ n Điện g thức có thể thực hát. có v trầm ngâm nói diêm vương điện căn cứ quỷ vật khi còn sống sở tác sở vi phán định tội lỗi n g h i ệ t thông qua hình phạt khiến cho chịu khổ đúng là tiêu thiếu nghiệp lực một loại phương thức Ta thiên biệt, bất quá thiên sai minh mạch, Diêm nhằm vi Điện nơi sinh linh, đình hành cùng Vương không đình chính cùng hồ cơ có vào, là là quá thương á i t h lao tay quân vân cùng đồng môn huynh đệ trầm mặt một lát hiện tại tam thanh yêu thần thảo luận chính là quyết định vô số sinh linh vận mệnh đại sự không thể bỡn thương vân nói chúng ta liền không có càng thêm thỏa đáng phương pháp khôi phục thiên địa trật tự là vì cứu vớt thương sinh nếu vì khôi phục trật tự dẫn đến lục giới đồ thắn ý nghĩa ở đâu thái thượng lao còn nói như tiểu hữu ngươi có thể khuyên can cung quảng để nó gia nhập thiên đ ỉ n h tiên giới tự nhiên một mảnh tường hòa thương vân nói ta có tài đ ứ c gì có thể để cho cung quảng bên trong tiên giới người tu chân từ bỏ trước kia lý tưởng ngược lại gia nhập thiên đ ỉ n h thái thượng lao còn nói những người tu chân này sở d ĩ không muốn gia nhập thiên đ ỉ n h đều bởi vì không thể tiếp nhận thiên đ ỉ n h tín điều hiện tại yêu giới bốn thần thú thế gia nguyện ý gia nhập thiên đình có thể chi phối yêu giới thế gia còn có ma rắn thiên lang khuyển cổ long yêu ma rắn nguyên gia chủ chính là huyền võ thế gia gia, gia chủ phu nhân tiểu hữu ngươi là thiên lang khuyển thế gia con rể tự nhiên có thể khuyên giải hai cái này thế gia mà cổ long yêu thế gia ta nghĩ hai vị sư huynh của ngươi có biện pháp đem nó chiêu hàng dạng này yêu giới thất đại thế gia có thể nói cùng tiên giới dắt tay c h u n g t i ế n bảo đồng thời ngươi là hoa nhà duy nhất hậu đại miệt nhiều la là, là yêu thần chính là yêu giới trí cao người lấy miệt nhiều la tính tình không sẽ cùng những này t h c sự dây dưa cho nên yêu giới trên thực tế có thể nói lấy tiểu h ư u vi tôn tiểu h ư u ý chí có thể chi phối yêu giới hay kiến vi ba huynh đệ không ngừng phát ra a đủ thanh âm thương vân cười nói lao quân nói quá lời ta ha có thể chi phối yêu giới thái thượng lao quân nói tiểu h ư u không cần quá khiêm tốn cho nên tiểu h ư u có nguyện ý hay không trung t r ư ở n g thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h tiên h điều chuẩn mực tiểu h ư u đồng đều có thể tham dự chế định dạng này cung q u ả n g người tu chân phải chăng có thể gia nhập thiên đ ỉ n h rồi thương vân không nghĩ tới thái thượng lao quân đột nhiên phát ra dạng này mời nhất thời không biết nên như thế nào trả lời miệt nhiều la ngược lại là không có quá nhiều phản đối nói làm gì nghĩ kéo ta cháu trai làm lao động tay chân không thành quản lý ngươi ngày này đ ỉ n h h ả không chết vì mệt không phải ta yêu loại hướng tới sinh hoạt thái thượng lao quân cười nói hiện tại thương v â n tiểu hữu thế nhưng là từ trong tới ngoài tiên tôn thương vân nói lao quân mặc dù ta là trời xanh đại long đầu trên thực tế trời xanh tất cả sự tỉnh toàn bộ chưa từng tham dự để ta trung trưởng thiên đ ỉ n h thực tế không phải năng lực ta đi tới thái thượng lao quân nói tiểu hữu ngươi đại biểu là một loại tinh thần gia nhập thiên đình đại biểu thiên đình cũng không phải là các giới địa nhân mà hẳn là bằng hữu ồ bằng hữu vàng h ư u sẽ có thanh tẩy ma giới ý nghĩ sao cung quản g thế ra mặt trăng về sau truyền đến một thanh âm trong t r ẻ o lời còn chưa dứt, một vóc người trung đẳng nam tử đã đến phụ cận nam tử này khuôn mặt gầy gò một đầu màu vàng v á i phát một đôi răng nanh hai lô thai mang theo ngân s ắ c hình tròn hai điểm một người mặc chính là ma giới truyền thống phục s ư ớ c m ư ờ i điểm giả d ạ n không giống tiên giới trường bảo tướng mạo dù không tầm thường ném tới trong đám người lại không quá dễ thấy ma kẻ đến chính là thần sóng ma giới tân tấn ma thần nơi xa binh chạy máu cách cùng đinh lan nhã nhìn thấy ma thần thần sóng g á n g lâm lập tức bay đến p ụ cận tùy thời chờ đợi thần sóng điều khi thương vân dù chưa từng trực tiếp cùng thần sóng tiếp xúc lại sớm có lo lắng liếc thấy đến thần sóng có chút kích động tiến lên thi lễ nói thần sóng tiền bối thần sóng rất là nhiệt tình thương vân lớn lên đừng kêu tiền bối gọi thuốc ta cùng cha mẹ ngươi mười điểm muốn tốt ai k h ổ người bị phong ấn lâu như vậy mới bị phát hiện a phong ấn lâu như vậy thương vân xứng sở thần sóng vô vô thương vân bả vai không cần để ý những chi tiết này đều đi qua quá khứ chúng ta trước đem bên này sự tìm hiểu rõ vâng thần sóng rất tùy ý đi đến hai bước nói thái thanh hiện tại khi chúng ta ma giới là bằng hữu rồi thái thượng lao quân tự như hạo tiên h ngọc chưa hề phát đồng hồ qua không làm ngôn luận rất tự nhiên chuyển biến đối ma giới thái độ nói đầu tiên chúc mừng ma giới cuối cùng ra ma thần thần sóng lao đệ thiên đỉnh cũng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi thần sóng lắc đầu ta mới không muốn gia nhập ngươi ngày này đỉnh thương vân a nếu không ta gia nhập ngươi trời xanh được thương vân nói đây chính là lớn lao vinh hạnh thần sóng chỉ là thuận miệng nói nhưng tam thanh nghe vào trong thai lại là mặt khác một phen tư vị nếu như thần sóng gia nhập trời xanh như vậy mang ý nghĩa trời xanh tổ chức này có miệt nhiều la một vị yêu thần có thần sóng một vị ma thần mà thương vân bản thân lại là phật giáo hộ giáo pháp vương trời xanh bên trong có phật tổ như lai c à i bóng kia trời xanh trong vòng một đêm liền sẽ trở thành có thể đối kháng thiên đình tổ chức to lớn hơn nữa nhìn đi lên trời xanh tôn cấp vương cấp đông đảo số lượng có ưu thế áp đảo lại trời xanh đệ tử tựa thân rất rất trời xanh như bản thân liền rất nhiều, rất nhiều, chẳng lẽ trời xanh không làm kế hoạch hóa gia đình sao trời xanh làm sao duy trì khổng lồ như vậy nhân khẩu cơ số phúc lợi tam thanh trong lòng một trận phiên muộn cân đối thực lực để các phương đồng đều bảo thủ làm việc thần sóng cùng miệt nhiều la bắt chuyện bắt đầu thương vân thế mới biết thần sóng cùng miệt nhiều la cũng không phải là thủ lần gặp vỡ kia rất nhiều lần thần sóng âm thầm tương trợ phải chăng có miệt nhiều la ở sau lưng ảnh hưởng giờ này khác này thương vân không có quá nhiều tinh lực đi suy nghĩ vấn đề này các phương đại quân nhìn thấy tam thanh miệt nhiều la thần sóng mấy vị âm dương đại thành người tề tụ một chỗ vẫn chưa có sống mái với nhau dấu hiệu ngược lại tại hữu hảo trò chuyện chiến ý dần dần biến mất tại bản đội bên trong chậm đợi tình thế phát triển thiên đình thiên binh thiên tướng vẫn chưa lui về ở trong thiên đình chỉnh tề đội ngũ yêu giới bốn thần thú thế gia yêu tộc độc lập tại thi vẫn chưa cùng thiên binh thiên tướng pha trộn dù sao yêu thần ở đây yêu giới người tu chân có rất mạnh lòng cảm b i ế n ma giới người tu chân quay t r u n g quanh tại cung quản g thế g i a mặt trăng t r u n g quanh c u n g cung quản g thế g i a cùng chú đóng ở cung quản g tất cả tiên giới người tu chân mười điểm hòa hợp khẳng khái xuất ra ma giới linh dược cứu trợ người bị thương cung quản g một phương người tu chân thâm thụ cảm động nhìn ma giới người tu chân xa so thiên đ ỉ n h người tu chân càng thêm thân cận tìm được tâm linh thuộc về trời xanh bộ hạ thì càng thêm tự tại mấy ngàn vương cấp hơn mười đại tôn binh hùng tướng mạnh như vô âm dương đại thành người xuất thủ trời xanh thật là có khả năng chiến thắng thiên đình thái n thượng lao quân thấy thần sóng cũng không cố ý cùng tam thanh xâm nhập giao lưu minh mạch thần sóng đại biểu ma giới ý chí không sẽ cùng tiên giới hợp tác nhìn biệt nhiều lao ý tứ cũng không có tiến vào thiên đình ý tứ bất quá thương vân không có để thái thượng lao quân thất vọng quả nhiên trở thành có thể quần nhau tại các thế lực lớn ở giữa đại long đầu thương vân tiểu hữu ngươi vẫn không trả lời có nguyện ý hay không gia nhập gia hay ý thái i ê n đỉnh? h t thượng lao quân hỏi thương vân có chút suy tư hỏi lao quân vì sao thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn không có tùy ngươi c h u n g sáng tạo thiên đỉnh thái thượng lao quân nhìn xem thông thiên giáo chủ lại nhìn xem nguyên thủy thiên tôn đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ nguyên thủy cùng giáo chủ cũng có mình ý nghĩ đi cân bằng thiên địa mất cân bằng nguyên khí cùng nghiệp lực thương vân nói lao quân lời ấy sai rồi ngươi mời chúng ta gia nhập thiên đình chẳng phải là hy vọng chúng ta vứt bỏ dị nghị cùng ngắn cách đem cân bằng thiên địa nguyên khí cùng nghiệp tác phẩm tâm huyết vị trí cao mục tiêu cho dù nửa đường sẽ xuất hiện rất nhiều hy sinh sẽ không tiếc đúng hay không thái thượng lao quân gật đầu nói đúng là như thế tiểu hữu xem ra đã từng gặp qua mất cân bằng nguyên khí cùng nghiệp lực nguy hại thương vân nói kia vì sao không thể để cho nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ vứt bỏ ý kiến toàn bộ gia nhập thiên đình thái thượng lao quân hơi trầm âm lại tha có tâm h ý nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ ánh mắt lấp lóe vẫn chưa trực tiếp đáp lại thái thượng lao quân làm sao đều không nói lời nào trừ xâm lấn ta ma giới nghĩ khống chế yêu giới cũng không có cái gì rượu chiêu rồi thân sóng hai tay cắm ở còn hai bên trong túi cùng miệt nhiều la cùng một chỗ đi tới thái th thân sóng ma giới ma ảnh cùng a kéo h u y ế t yêu giới mẫu thổ địa mẫu nguyên yêu cùng ra kho cắt bỏ hủy giới lăng la cùng mười ba ngục hắc cám trời thế giới cực lạc bạch nữ cùng cực lạc tri hạch huyết hải ly lê đều là thiên địa mất cân bằng xuất hiện lịch thiên tri vật dù đã bộ phân bị thu phục có mở linh trí vẫn chưa hỏa loạn thế gian đây là lục giới đại hạnh nhưng lịch thiên tri vật chỉ là mất cân bằng nguyên khí cùng nghiệp lực trung cực thể hiện mặc cho nguyên khí mất cân bằng nghiệp lực tứ ngược làm sao biết những này bị thu phục hoặc là thần thức trùng sinh lịch thiên tri vật sẽ không lại bị ảnh hưởng miệt nhiều lan nói thế nào lao quân ý của ngươi là mất cân bằng nguyên khí cùng nghiệp lực sẽ khiến cái này lịch thiên tri vật lần nữa mất k h ô n g chế thái thượng lao quân nói chính là lịch thiên tri vật là biểu hiện hình thức hiện tại tạm thời bình tĩnh không đại biểu có thể một mực bình tĩnh bọn hắn đại biểu vốn là nghiệp lực cùng mất cân bằng nguyên khí bản thân nếu như thiên địa nguyên khí mất cân bằng cùng nghiệp lực không bị chế hành cuối cùng rồi sẽ biểu hiện ra ngoài mà xem như biểu hiện hình thức lịch thiên tri vật như thế nào bình yên vô sự thương vân thấy miệt nhiều la cùng thần sóng vẫn chưa phản đối thái thượng lao quân liền biết thái thượng lao quân nói chính xác thái thượng lao quân thấy thương vân có chỗ do dự liền vung tay lên không gian cảnh tượng lập tức、biến. hóa thành một mảnh tinh không mấy khoả to lớn tinh cầu ngay tại cách đó không xa không chỉ thương vân nhìn thấy cái này cảnh tượng ở đây các lớn hơn giới người tu chân toàn bộ nhìn thấy nhìn thấy không gian cảnh tượng biến hóa đầu tiên là rối loạn tưng ơ m ừ n g chờ phân p h ó hiện đây cũng không phải là tính công kích pháp thuật dần dần an tĩnh lại cảnh tượng thị giác hướng về một khoả tinh cầu rút ngắn tinh cầu kia là một viên tân sinh tinh cầu phía trên r u n g nham cuồn cuộn gió mạnh bao tát về sau dần dần lạnh đi trên trời rơi xuống mưa to sinh ra hải dương dần dần có nguyên thủy thực vật động vật sinh ra sau đó động vật nhanh trong tiến hóa thành làm một loại sáu chân quái trùng diện mục dữ tợn bốn phía công kích những sinh linh khác theo thời gian từ từ những này quái trùng có linh trí có thể bay đi càng có thể bay qua vũ Chu, ăn mòn những tinh cầu khác bốn phía giết chóc sau đó viên tinh cầu này bị đ ẩ y xa mặt khác một k h ỏ a tinh cầu bị rút ngắn có thể nhìn thấy trên viên tinh cầu này cư dân là nhân loại bất quá nhân loại nơi này say mê tại đốt giết cướp g i ậ việc ác bất tận phạm phải các loại tội ác chỉ có chút ít số ít được cho trung thành đáng tin trên viên tinh cầu này nhân loại càng là giỏi về phát minh các loại vũ khí nóng sức chiến đấu cực mạnh thị giác đổi lại sâu trong vũ trụ một mảnh không có tinh cầu tinh không trong bóng tối khé động một con đen nhánh manh thú t ử trong hư không sinh ra cái này manh thú như long như lăng lúc đầu chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ theo tại một ít tinh cầu bên trên thôn vệ sinh linh không ngừng lớn mạnh cho đến có thể trực tiếp nuốt vào tinh cầu bốn phía tứ ngược cuối cùng sáu chân quái trùng đi tới viên kia nhân loại ở lại tinh cầu song phương buộc phát sinh t ử đại chiến mà chiến tranh phần c u ố i kia trong hư không sinh ra manh thú t ử trên trời giang xuống muốn thôn vệ viên này lâm vào chiến tranh tinh cầu quái trùng cùng nhân loại tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết lẫn nhau chém giết đồng thời công kích mãnh liệt kia manh thú cuối cùng là nhân loại số ít người sống sót phiêu lưu vũ trụ sáu chân quái t r ù n g chỉ còn nữ vương trọng thương bỏ trốn k ê u đen nhánh manh thu đầu tiên là đại chiếm thượng phong nuốt tinh cầu sau đó bị nhân loại nổ thành hai đoạn lại bị sáu chân quái t r ù n g điên cuồng c ă n xé thúc chết mà đi toàn bộ phát triển khâu bên trong châu có chủng tộc bày ra chỉ có giết cùng tàn nhẫn hình tượng lại chuyển lại làm ộ t nhân loại ở lại tinh cầu tinh cầu bên trên hải khiếu gió lốc tật bệnh nạn đói không ngừng làm cho nhân loại ở vào diện tuyệt bên giới mà tại theo nhau mà tới t a i nạn trước mặt nhân loại trừ sợ hãi cũng chỉ còn lại có oán hận tại tinh cầu này khí quyển bên trong lại một dữ t ậ n xấu xí mây quái ngay tại hình thành a kéo h u y ế t nhìn xem một màn này trong lòng run lên hình tượng lại chuyển tại một h u y ệ t động c h ỗ sâu một đám mặc áo đỏ người tu chân ngay tại một vũng huyết trì trước tiến hành c u n g bái phía trên ao máu còn mang theo rất nhiều vẫn đang chảy máu sinh linh có người bình thường cũng có nhìn ra là người tu chân lập tức một đám người tu chân vào vào một trận c h é m giết song phương đồng quy v u tận thi thể ngâm ở trong huyết trì hồi lâu sau thi hài mục nát huyết trì khô cạn từ kia đã hóa vì máu đen đáy a o bộ dỗi ra một con bàn tay gậy ruộp sau đó là một con thân cao ba trượng vô mao quái leo ra ngửa mặt lên trời thét dài khoe miệng tràn đầy ý cười hai mắt tràn đầy sắc ý cái này khiến đông đảo quỷ giới yêu giới người tu chân n h í u chặt mày lên chư vị khi đây là h u y ệ n hóa mà thành thái thượng lao quân hỏi tất cả người tu chân nhìn về phía thái thượng lao quân thái thượng lao quân nói cái này chính là chân chính phát sinh quá khứ có đã bị thiên đình chính pháp có vật ung dung ngoài vòng pháp luật thiên điệu trật tự mất cân bằng nghiệp lực liên tục xuất hiện từ nơi sâu xa sẽ sinh ra quá nhiều tội ác trái cây các lớn hơn giới nghịch thiên tri vật là trung cực thể hiện không đại biểu không có cái khác thể hiện phương thức thương vân thanh g nhâm mang theo trầm giọng nói sự xuất hiện của ta phải chăng cũng cùng những ngày tràn ngập sắt n g h i ệ t sinh linh đồng dạng là thiên địa nguyên khí mất cân bằng nghiệp lực liên tục xuất hiện kết quả thái thượng lao còn nói không từ nó mà sinh mà bởi vì mà sinh thương vân tiểu hữu ngươi là trời sinh phá của người đồng môn của ngươi bằng hữu của ngươi thậm chí miệt nhiều là thần sóng ta tam thanh ngươi có thể nhìn làm đều là quay chung quanh ngươi thương vân nói ta minh bạch mà cùng lúc đó chúng ta cũng đều quay chung quanh tại các ngươi bên người trở thành lão quân như lời ngươi nói phá của người thái thượng lão quân ha ha cười nói đúng là như thế không chỉ thương vân tô mộ rung vờ vờ trong lòng có sở ngộ đặc biệt là cựu châu đến ba huynh đệ nghĩ đến phát sinh hết thạy tựa như vẫn chưa quấn vào thượng giới tranh chấp quá sâu nhưng ở mấu chốt trên một điểm nếu không phải ba huynh đệ ý tưởng đột phát giả mạo một lần thông thiên giáo chủ khả năng giờ phút này cùng quảng đã bị tiêu diệt mà cái khác thượng giới cũng không hiểu biết thiên đình kế hoạch sẽ bị thiên đình từng cái đánh tan khi đó liền không có khả năng hình thành hiện tại loại này thế lực ngang nhau cục diện cũng sẽ không có thái thượng lao quân vẻ mặt ôn hòa giảng giải thiên đình tác dụng thương vân hỏi lao quân thần thúc cứu cứu thượng thanh ngọc thanh chúng ta một mực nói thiên địa trật tự mất cân bằng nguyên khí mất cân bằng nghiệp lực sinh sôi là sẽ dẫn đến thiên địa kiếp nạn ta cho rằng đây là chính xác lại chính tại phát sinh ta nghĩ chư vị minh sắc một chút nguyên khí mất cân bằng cùng nghiệp lực sinh sôi có phải là hay không hai loại khái niệm không thể nói nhập là một thông thiên giáo chủ nói nguyên khí mất cân bằng cùng nghiệp lực dù cũng không giống nhau nhưng nó cộng sinh một thể tương hố là nhân quả phân mà so sánh cũng không có ý nghĩa thương vân hỏi lao quân thiên đình cùng diêm vương điện lôi k i ế p cùng hình phạt đều là áp dụng kích phát nguyên khí chi pháp đập nện người thụ hình đầu tiên cân bằng nguyên khí mà nghiệp lực nói là d i ế t nghiệp tội nghiệp cùng mặt trái nghiệp lực tham d n si hận cùng vô ơn bạc n g h ĩ a nghiệp hình phạt hoặc là ngăn cản người thụ hình nhiều tạo nghiệp lực hoặc là để người thụ hình lâm vào sám hối chính tình nghiệp chỉ là loại thủ đoạn này đối nguyên khí hồi phục hiệu quả muốn tốt tại đối nghiệp lực t i ế n mất có phải thế không thái thượng lao còn nói không sai tiểu hữu nhưng có cao kiến thương vân nói tại lao quân trước mặt sao dám đàm luận cao kiến chỉ là nếu như tìm tới một loại phương pháp phân biệt bình phục nguyên khí cùng n g h i ệ p lực hà không tốt hơn thái thượng lao quân cùng hơi trầm âm đồng thời nói phật giáo tiêu nghiệp thương vân nghiêm mặt nói chính là tại như trước khi đến có lẽ muốn cân bằng nguyên khí cùng n g h i ệ p lực không còn cách nào khác mà bây giờ phật tổ tại thế giới cực lạc truyền bá giáo nghĩa thực sự có thể tiêu mất thế giới cực lạc nghị lực ta nghĩ như phật giáo truyền bá rộng rãi nhất định có thể tiêu mất thiên địa nghị lực cái này tam thanh đồng thời trầm âm truyền bá rộng rãi phật giáo k i a tam thanh đạo r a giáo nghĩa như thế nào tự xử miệt nhiều la một cái đại thủ vân vê cái c ầ m a đúng lão tử lúc đến như lai nói hắn không có ý tứ trực tiếp tiến vào t h i ê n giới sợ làm cho hiểu lầm nếu như tam thanh nguyện ý cùng một chỗ thương thảo xử lý như thế nào mất cân bằng nguyên khí nghiệp lực có thể mời hắn tới ai l ã o quân thông thiên nguyên thủy các ngươi sẽ không lòng dạ hẹp hòi không mời như lai đi tam thanh liền kém t r ừ n g mắt miệt nhiều la nhìn giờ này khắp này miệt nhiều la nói ra cái này cùng lời nói rõ ràng là đã sớm nghĩ kỹ có thể nào không đi mời như lai t u t xem ra các ngươi không có ý kiến miệt nhiều la cũng mặc kệ tam thanh có cái gì lý do thoái thác hét lớn một tiếng như lai tới miệt nhiều la vừa mới nói xong trời xanh bộ hạ về sau lập tức kim sắc phật quang đại tác như lai phật di lặc dược sư cùng phật môn thủ lĩnh mang theo số lớn đệ tử từ trên mặt trang bay ra tam thanh trong lòng vạn mã b u ô n đ ẳ n g nhìn điệu bộ này như lai đã sớm tại thông đạo đại môn về sau trở lấy liền cùng miệt nhiều la một tiếng chào hỏi như lai trang nghiêm túc mục vừa ra trận liền phát ra m ê n mông phật lực các giới đại quân trong lòng một mảnh t ư ờ n g hòa như lai gặp qua các vị đạo hữu như lai không còn ngồi xếp bằng liên hoa đài bên trên chắp tay trước ngực đ tam thanh thần sóng đắp lễ thương vân cùng khe không người lấy đồng hồ kính ý miệt nhiều la vì sao kêu gọi tại ta như tới hỏi miệt nhiều la bốn cái cánh tay khoanh tay đừng muốn nói nhảm ngươi sớm nghe được rõ ràng ta đến hỏi ngươi phật giáo có thể hay không tiêu mất nghiệp lực như lai nói phật môn giáo nghĩa rộng rãi trung tu nhân quả nhưng tiêu nghiệp lực miệt nhiều la nhìn xem thái thượng lao quân lao quân phật môn có năng lực tiêu mất nghiệp lực cái này nghiệp lực liền giao cho phật môn đi quản nguyên thủy thiên tôn lạnh lùng nói hẳn là ta tiên giới liền bất lực tiêu mất nghiệp lực miệt nhiều la ngươi cái này là ý gì miệt n h i ề u la không thích nguyên thủy thiên tôn nói nguyên thủy n g ư ơ i thủ đoạn chính là muốn cấp ta cháu trai câu trần thần kiếm sao n g ư ơ i nguyên thủy thiên tôn một trận n g h ẹ lời như lai nói phật môn dù giỏi về tiêu mất nghiệp lực thiên địa này mất cân bằng nguyên khí đúng là thiên đình cùng diêm vương điện càng thiện chữa trị miệt n h i ề u la nói thế nào n g ư ơ i ý tứ này ủng hộ thành lập thiên đình sau đó để thiên đình k h ô n g chế yêu giới thanh tẩy ma giới thử lão tử cùng thần sóng sẽ không đáp ứng cháu trai ngươi thấy thế nào thương vân pháp vương người đối phật giáo cùng thiên đình cũng có hiểu rõ nhưng phát biểu ý kiến như lai nói thần sóng vô v ũ thương vân bả vai thương vân a ngẫm lại cha mẹ ngươi dạy bảo bình thanh nói sư đệ d i ê m vương điện là nhà chúng ta ủng hộ ngươi ý nghĩ bình kiếm nói sư đệ a ta đoán chừng hh t t huyết hải la s á t cùng tu la cũng ủng hộ ngươi ý nghĩ thương vân không ngờ tới mình trở thành ý kiến trung tâm nhịn không được c ư ờ i lên c h ư vị làm sao lại nghe ta ý kiến ta miệt n h i ề u la nói cháu trai ta cùng tu vi tại ngươi phía trên nhưng chúng ta cùng cái khác thượng giới tiếp xúc cũng không nhiều cho nên thiếu h u y ế t cực kỳ trọng yếu một loại đồ vật thương vân không hiểu lấy tam thanh phật tổ m á thần yêu thần tu vi sẽ thiếu khuyết thứ gì hỏi cứu cứu n g ư ơ i chỉ là miệt nhiều la thiếu có nghiêm mặt nói tình cảm chúng ta đối cái khác thượng giới thậm chí cái khác thượng giới sinh linh không có tình cảm mà n g ư ơ i du lịch các lớn hơn giới cũng không phải là cưỡi ngựa xem hoa mà là kết xuống thâm hậu hữu nghị yêu giới cùng thế giới cực lạc từ không cần phải nói thiên giới n g ư ơ i có linh vân thiên cung g i ả n ngược ma giới bao nhiêu ma giới binh sĩ là n g ư ơ i trời xanh bộ hạ quỷ giới n g ư ơ i cùng diêm vương điện tình cảm thâm hậu mà huyết hải cháu trai người thật biết chơi cứu, cứu lý giải thương vân mặt sắm lại người lý giải cái gì rồi vì cái gì cảm thấy giọng điệu này có chút h è n mọn ta thương vân thế nhưng là bằng thanh ngọc khi ta miệt nhiều la một phen ngay cả nguyên thủy thiên tôn đều không có biểu thị phản đối giờ này khác này thương vân là thích hợp nhất phát biểu người thương vân phát phát hiện mình đột nhiên thành quyết định lục giới vận mệnh ngạch tâm cái này cùng trách nhiệm cùng áp lực để thương vân cảm thấy miệng đắng lơi khô nó như thế nào như lai nhìn như vân đạm phong k i n h nhưng nó cùng miệt nhiều la liên thủ lấy đ ạ i pháp lực khai thông thế giới cực lạc kết nối tiên giới thông đạo tuyệt không phải trò đùa hoặc là lâm thời khởi ý như lai một nhất định có tại các lớn hơn giới truyền bá phật môn giáo nghĩa gia tâm nên biết loại này âm dương đại thành người đà thông thông đạo tựa như là liên thông lượng giới đại môn thương vân cùng tu vi cao thâm người tu chân có thể bằng vào pháp lực xuyên qua các lớn hơn giới mà tu vi dưới mặt đất người tu chân hoặc là cư dân bình thường thì có thể thông qua loại thông đạo này tùy ý qua lại hai đại thượng giới ở giữa đây là đánh vỡ lượng giới hàng rào thủ đoạn thông thiên mà ma giới thông hướng tiên giới thông đạo tuy là ma giới nhận hạo thiên ngọc ngôn ngữ kích thích mở ra nhưng không có thần sóng sớm bố trí sẽ không trong thời gian thật ngắn trùng hợp vào lúc này mở ra ma giới cùng tiên giới lui tới cũng không mật thiết thần sóng dùng đại pháp lực mở thông đạo nghĩ đến cũng c ó nó mình mục đích chỉ là thương vân cũng không hiểu biết bên trong căn nguyên bất quá thần sóng nữ nhi chỉ nhược một mực tại giám thị ma ảnh nghĩ đến thần sóng đ ả thông ma tiên lượng giới thông đạo vì cũng là thiên địa nguyên khí mất cân bằng sự tình mà mình cứu cứu miệt nhiều la liên thủ như lai tổ hợp này thương vân là thật không ngờ đến cho dù mình là phật giáo hộ giáo pháp vương t ầ n g này thân phận còn chưa đủ lấy để phật tổ cùng yêu thần mặt trận thống nhất nghĩ kỹ lại thương vân trong lòng chỉ còn cười khổ tựa như mình rơi vào một cái cao thâm mặt chắc dương như bên trong mà chư vị tiên giới tay lớn chờ chính là mình một phen công bằng kết luận mà thôi thương vân chỉ có năng lực giảng ra kết luận của mình mà hoàn toàn không có năng lực đi ảnh hưởng chư vị âm dương đại thành người như thế nào lợi dụng mình phen này n g ô n luận mà những n à y âm dương đại thành người cùng thương vân hoặc thân hoặc sơ tựa hồ cũng đã đoán được thương vân muốn làm ra như thế nào kết luận công bằng sao bởi vì đối các giới đều có cảm tình sâu đậm sao bởi vì yêu sao dùng yêu hóa giải hết thể sao kia là đơn thuần xả đạm sự tình thương vân quả quyết sẽ không tin tưởng tự nhiên tam thanh phật tổ yêu thần ma thần cũng sẽ không tin tưởng miệt nhiều la như lai thần song không có khả năng không biết được thiên đ ỉ n h đối thông thiên giáo chủ nguyên thủy thiên tôn sở tác sở v ì tất nhiên lòng dạ biết rõ vậy bọn hắn đã thông tiến về tiên giới thông đạo nhất định là nghĩ đối tiên giới có chỗ thẩm thấu bình thanh bình kiếm làm diêm vương điện hoàng lại là ngọc thanh hậu đại nhất định sẽ suy tư diêm vương điện tương lai đối cái khác thượng giới tất nhiên có rót vào suy nghĩ không thể không thừa nhận bởi vì tam thanh tồn tại tiên giới một mực là các lớn hơn giới bên trong cường đại nhất một giới vô luận người tu chân số lượng hay là tu vi đồng đều dẫn trước tại các giới cái này không thể rời đi tiên giới đối với bản thân tuyên truyền dẫn đến hạ giới sinh linh một lòng hướng tới tiên giới thành tiên nói chuyện thành quỷ thành yêu thành ma tựa như liền đi đến đường nghiêng ý niệm tới đây thương vân chậm rãi nói lao quân bốn thần thú thế gia là yêu giới trọng yếu thế gia bọn hắn tức đã chọn chọn gia nhập thiên đ ỉ n h ta tôn trọng quyết định của bọn hắn như chư vị giảng ta cùng long tộc huyền võ thế gia phượng hoàng thế gia có thâm hậu hữu nghị dù cùng bạch h ổ thế gia có chút không thoải mái nhưng ta ái đồ từ xa chính là xuất thân bạch hồ thế gia ta nguyện ý nhìn thấy bốn thần thú thế gia tiến vào thiên đình đem gia tộc phát dương q u a n đại bốn thần thú thế gia chỗ đại biểu cũng không phải là chỉ có long tộc thái thượng lão quân nghe tự nhiên đại hỷ không nghĩ tới thương vân dạng này giúp đỡ chính mình không khỏi tay vây râu dài ha ha cởi nói cái này hiển nhiên hoan nghênh ta muốn dạy chủ hòa nguyên thủy sẽ không ngăn cản nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ sắc mặt biến đen cái này thương vân muốn làm gì miệt nhiều la như lai thần sóng hai mặt n h ì nhau n trở lấy thương vân nói tiếp bình thanh cùng bình kiếm trao đổi cái ánh mắt quệ miệng âm thầm gật đầu cảm thấy thái thượng lão quân muốn rơi hố giảm thương vân thấy thái thượng lão quân đáp ứng cười nói như thế thật sự là đa tạ lao quân hy vọng về sau yêu giới cùng tiên giới nước sữa hòa nhau thân cận thái thượng lao quân nói cái này hiển nhiên thiên đình nhất định đối yêu tộc gấp đôi tôn kính thương vân khoát tay nói gấp đôi tôn kính chưa nói tới dù sao bốn thần thú thế gia thủ lĩnh đồng đều thụ mệnh thiên đình thụ mệnh tại hạo tiên ngọc hoàng đại đế đã như vậy yêu giới liền muốn có yêu giới thá Ta nhìn tiên a nhìn t g i ớ i rất nhiều tiền q u â n tất cả cũng không có t o k ỵ mà ta yêu g i ớ i rất nhiều yêu t ộ c đục t h â n cưng hãn, n g à y đi n g à n t ỷ g i ả m sức chin ế đ ấ u phi thường cưng hãn, thích hợp nhất làm t o k ỵ ta h y vọng cho c h ư vị tiên gia nhiều phân phối một chút t o k ỵ xem, như yêu g i ớ i lê g ặ p mặt, như thế nào. Thái thượng lao q u â n t r ê n mặt như bị q u y ề n vương một cái t r ọ n g q u y ề n đ á n h c h ú n g cái này không phải an bài t o k ỵ đây không phải an bài r a